Bọn họ nhưng là đều cùng phong diệp lĩnh từng quen biết, không phải là cùng từng làm chuyện làm ăn, chính là đến phong diệp lĩnh du lịch qua, đối với bạch khởi tính cách của người nọ, bọn họ ở giải bất quá, biết là không sẽ nói láo, nói là thủy thành người bị tàn sát hầu như không còn, chính là bị tàn sát hầu như không còn, một điểm mở rộng thành phần đều sẽ không có. Còn có, bọn họ đối với phong diệp lĩnh thực lực cung kính nể không ngớt, bọn họ ở trong lòng không tự chủ được cho rằng bạch khởi hội công chiếm tam bảo thành cũng đem tam bảo thành nhân khẩu tàn sát hầu như không còn, tuy rằng này chỉ là cảm giác của bọn họ, thế nhưng bọn họ nhưng không muốn đi mạo hiểm, chuẩn bị ở đây rất xa quan sát tam bảo thành tình huống. Thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử chương 371 tàn sát gần nữ đại lục tức giận hạ chương 371 tàn sát gần nữ đại lục tức giận hạ thời gian nửa tiếng rất nhanh sẽ đi qua. Phong diệp quân binh lính trải qua nửa giờ nghỉ ngơi, thể lực cũng khôi phục hơn nửa, dồn dập cầm lấy vũ khí, mắt lộ hung quang nhìn Tam Bảo Thành, chờ đợi Bạch Khởi phát sinh công thành mệnh lệnh, lần thứ hai tiến vào vào trong thành muốn làm gì thì làm sát nhiệt cướp bóc. Bạch Khởi thấy Tam Bảo Thành chưa hề mở ra cửa thành đầu hàng, cũng quay về bên người sĩ quan phụ tá nói rằng, mệnh lệnh 3.000 cấp thần chiến sĩ ở một bên thủ hộ, không nên để cho Tam Bảo Thành bên trong cấp thần chiến sĩ công kích chúng ta binh lính bình thường. Đồng thời để không người máy bay oanh tạc cùng xoay chuyển tháo đài, không cần kiêng kỵ tự do nổ súng, tận lực nhiều sát thương tam bảo thành bên trong nhân khẩu. Nghe được Bạch Khởi mệnh lệnh, một tên sĩ quan phụ tá lập tức lớn tiếng đáp, "Là, vâng đúng." Bạch Khởi tướng quân sau đó xoay người, chạy đến quân đoàn mặt sau chuyện đạt mệnh lệnh đi tới. Một lúc sau khi 3000 tên cấp thần chiến sĩ bay lên trời, lẳng lặng trôi nổi ở nơi nào, lạnh mắt thấy tam bảo thành phương hướng, chỉ cần tam bảo thành bên trong cấp thần cao thủ lây động. Bọn họ sẽ không chút nào do dự vô dết đi, đem cho cuốn lấy hoặc là đánh giết. Hơn 900 giá không người máy bay hoành tạc cấp tốc lên không, trực tiếp xẹt qua tam bảo thành tường thành, hướng về trong thành bỏ lại từng viên từng viên bom, đem vô số không có bất kỳ phòng bị nào cư dân cho nổ tan xương nát thịt, đem vô số cư dân kiến trúc cho hóa thành phế tích. Mà hơn 9.000 môn chuyển loạn pháo đài, dồn dập nổ súng, đem từng viên một đạn pháo hướng về tam bảo thành bên trong chút xuống mà đi, nhất thời, vô số đạn pháo bỏ qua kiên cố tường thành. Hướng về trong thành rơi đi, đem trong thành vô tội cư dân cùng với binh sĩ rồn dập nổ chết nổ thương, trong lúc nhất thời, tam bảo thành bên trong đâu đâu cũng có phát sinh nổ vang đạn tháo, đâu đâu cũng có từng cái từng cái sâu cạn bất nhất hố bom, đâu đâu cũng có đầm địa máu tươi chân tay cụt, cùng với thống khổ kêu rên bị thương giả. Đứng ở trên tường thành chân Khánh, nhìn trong thành địa ngục bình thường cảnh tượng, nhất thời, đại trong lòng giận dữ, bay về phía sau cấp thần cùng thánh vực chiến sĩ điên cuồng hét lên một tiếng nói. Các ngươi mau mau đi đem giữa bầu trời máy bay oanh tạc cùng phong diệp trong quân pháo đài cho ta phá hủy." Nghe được Trần Khánh, lên sau đó cấp thần cùng thánh vực chiến sĩ do dự một hồi, sau đó nhanh chóng đứng dậy, đồng thời hướng thiên không bên trong không người máy bay oanh tạc bay đi, nhưng không có người nào đi phong diệp trong quân hủy diệt pháo đài. Liên ở tại bọn hắn đứng dậy trong nháy mắt, trôi nổi ở trên bầu trời 3000 phong diệp quân cấp thần chiến sĩ, lập tức phân ra 2000 người hướng về giết tới, nhất thời 800 tên tam bảo thành cấp thần chiến sĩ Bị phong diệp quân 2.000 tên cấp thần chiến sĩ hoàn toàn vây quanh, không dám có chút gì động Ở không người máy bay doanh tạc cùng xoay chuyển pháo đài đầy đủ doanh tạc nửa cái tiểu sau khi, tam bảo thành bên trong 20 triệu cư dân, đã có gần 200 vạn cư dân chết thảm ở đạn pháo bên dưới. Ở pháo kích bắt đầu sau, Bạch Khởi chia đem 4 tòa cửa thành đều vi lên, vì lẽ đó trong thành cư dân không thể chạy trốn. 6 triệu cư dân bị đạn pháo hài cốt cho nổ thương, hoặc là bị ngã, cũng than kiến trúc cho tạp thương mà 300 vạn Tam Bạo thành thủ thành binh sĩ, tuy rằng không có bị đạn pháo trọng điểm chiếu cố, thế nhưng cũng tổn thất gần 50 vạn, đồng thời may mắn còn sống sót binh lính, ở đạn pháo cùng bom oanh tạc trong tiếng, đã sớm mất đi ý chí chống cự, nếu như không phải Bạch Khởi từng nói muốn đô thành, bọn họ nói không chắc ở liền đầu hàng. Bạch Khởi bay lên trời, liếc mắt nhìn Tam Bạo thành địa ngục bình thường tình cảnh, sắc mặt bất biến vung tay lên nói, đình chỉ pháo kích, cấp thần chiến sĩ cùng thánh vực chiến sĩ mở đường, phong diệp quân sau đó, toàn quân xung phong đem Tam Bảo Thành bên trong tất cả mọi người tàn sát hầu như không còn, không để lại một người sống. Nghe được Bạch Khởi mệnh lệnh, còn trôi nổi ở trên bầu trời cấp Thần Chiến sĩ lập tức đầy mặt hưng phấn, hướng về Tam Bảo Thành giết tới mà đi. Đồng thời một bên tới gần Tam Bảo Thành, một bên đem từng đạo từng đạo kiếm khí bén nhọn hướng về quất tới. Nhất thời, từng cái từng cái Tam Bảo Thành binh lính bị chém làm hai tiết, từng đạo từng đạo sâu sắc vết kiếm ở Tam Bảo Thành trên tường thành xuất hiện. Mà đem Tam Bảo Thành 800 tên cấp thần chiến sĩ vi lên 2.000 tên phong diệp quân cấp thần chiến sĩ, thì lại lưu lại 800 tên cấp thần trông coi đối phương, cái khác 1.200 tên cấp thần chiến sĩ lập tức bay đến Tam Bảo Thành trên tường thành, đối với trên tường thành thủ thành binh sĩ triển khai vô tình tàn sát. Đồng thời phong diệp trong quân cái kêu 30.000 thánh vực chiến sĩ, cũng không có một chút nào khách khí, trực tiếp hạ xuống Tam Bảo Thành trung sĩ binh dày đặc nhất địa phương, đối với hắn tiến hành rồi vô tình mà tàn khốc đồ nghi mà gần 500 vạn phong diệp quân, cũng như hổ như sói tràn vào Tam Bảo Thành bên trong, dùng trong tay vũ khí sắp bén, cười lạnh đem từng cái từng cái quân coi giữ binh sĩ cùng trong thành cư dân đưa vào địa ngục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tam Bảo Thành trở thành một cái lò sát sinh, chỉ bất qua cái này lò sát sinh bên trong con ngồi không phải cây vị trừ các loại, mà là sống sở sở Tam Bảo Thành cư dân cùng binh sĩ. Bạch khởi nhìn trong thành nhân khẩu đã bị tàn sát hầu như không còn Tam Bảo Thành, ở ngẩng đầu liếc mắt nhìn lờ mờ bầu trời. Ngay về phía sau sĩ quan phụ tá nhẹ giọng nói, mệnh lệnh đại quân đem nơi này quét dọn một chút, chúng ta đêm nay đem ở trong thành vượt qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, hướng về cách nơi này chỉ có 500 dặm mây mù thành tiến công. Nghe được bạch khởi, cái kia tên sĩ quan phụ tá lập tức xoay người chuyện đạt mệnh lệnh đi tới, mà nhận được mệnh lệnh phong diệp quân sĩ Bình, lập tức đem trong thành đáng giá tài vật tập trung đến đồng thời gửi. Cũng ở ngoài thành đào một cái hố to, đem trong thành hết thể thi thể đều mai tăng xuống đồng thời phong diệp trong quân cấp cấp thủy hệ ma pháp sư phóng thích thủy hệ phép thuật đem đâu đâu cũng có vết máu tam bảo thành cho toàn bộ thanh tẩy một lần sau một tiếng như địa ngục mô dạng tam bảo thành liền thay đổi một cái dáng vẻ ngoại trừ trong không khí tỏa ra nhàn nhạt mùi máu tanh bất ngờ nhìn ra có cái gì sợ hãi địa phương sáng sớm ngày thứ hai bạch khởi xuất lĩnh phong diệp đại quân hướng về mây mù thành giết tới mà đi ở tại từ chối đầu hàng sau khi bảo chế y theo chỉ dẫn giống như vậy đem mây mù trong thành 8 triệu bình dân Một triệu binh sĩ toàn bộ chém giết hầu như không còn. Đồng thời, ở đó lấy 5 ngày bên trong, Bạch Khởi xuất lĩnh 500 vạn phòng diệp quân, như một cái không biết bị quân cô máy giết người giống như vậy, liên tục tàn sát tự do liên minh thập tòa thành trì, tổng cộng 100 triệu nhân khẩu. Bạch Khởi ở tàn sát tự do liên minh thập làm thành trì sau khi, toàn bộ tự do liên minh người đều lâm vào tuyệt vọng cùng sợ hãi bên trong, một ít kẻ nhát gan khi nghe đến tin tức này sau khi, càng là suốt đêm mang theo lão bà hài tử, hướng về cái khác quốc gia bỏ chạy. Mà tự do liên minh vương quốc tác địch thì lại ở trong hoàng cung nổi trận lôi đình, cũng không so với tức giận đem Bạch Khởi tội, hướng về toàn bộ đại lục thông báo, yêu cầu người của cả đại lục đối với Bạch Khởi tiến hành thảo phạt. Bạch Khởi mới vừa vừa đuổi tới khoảng cách tự do liên minh chủ thành chỉ có 600 dặm một tòa đại thành Lệ Dương thành bên cạnh, còn chưa kịp gọi hàng uy hiếp, Lệ Dương thành cửa lớn liền tự động mở ra, từ đó đi ngoại trừ mấy trăm tên quần áo hoa lệ quý tộc, đi tới Bạch Khởi trước mặt, đem từng quyển từng quyển dày đặc bút ký nâng quá mức đỉnh, cung kính nói: Bạch khởi tướng quân, chúng ta lệ Dương Thành đồng ý đầu hàng. Đây là chúng ta tài sản giấy tờ, xin ngươi kiểm kê. Cũng phái một đội binh, CD đi vào lĩnh. Nghe đến mấy cái này quý tộc, Bạch khởi cười cợt, gật đầu ra hiệu phía sau hộ vệ kết quả giấy tờ. Sau đó mỉm cười đối với những quý tộc kia nói rằng, yên tâm, ta Bạch khởi nói rằng làm được. Các ngươi đã đầu hàng, như vậy, ta liền sẽ không làm khó các ngươi. Còn tài sản của các ngươi ta cũng cầm không nhiều lắm, chỉ thủ một nửa. Ngay khi Bạch khởi dẫn đại quân. Ở Lệ Dương thành quý tộc cùng đi tiến vào vào trong thành thời điểm, đồ thành hành đã gây nên toàn bộ đại lục sự phẫn nộ, cho tới trên đại lục các quốc gia đều hướng về Phong Diệp lĩnh lãnh chúa phủ phát sinh thông cáo, tìm từ nghiêm khắc khiển trách bạch khởi tàn sát hành vi, cũng cực lực yêu cầu lý ra vượng nghiêm trị bạch khởi cùng với thủ hạ cái kia 500 vạn đồ tệ bộ đội. Ở các quốc gia thông báo bên trong, liền trúc trên đại lục lục đại cường quốc tìm từ nghiêm khắc nhất, thái độ mạnh mẽ nhất, trong đó Quang Minh đế quốc, Quý xương đế quốc, Ngung cổ đế quốc, An Tức đế quốc Trên đại lục mạnh mẽ nhất quốc gia bên trong bốn cái, càng là lấy chiến tranh tương uy hiếp, yêu cầu Lý Gia Vượng xử tử bạch khởi cùng với cái kia 500 vạn đại quân. Đồng thời cái khác quốc gia cũng dồn dập chống đỡ, cũng uy hiếp nói, nếu như Lý Gia Vượng không xử tử bạch khởi cùng cái kia 500 vạn đại quân, chính là cùng cả cái đại lục đối nghịch, chính là cùng người của cả đại lục la địch, đem sẽ phải chịu đại lục hết thể quốc gia thảo phạt. Thế giới siêu cấp mi nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống, đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 372, cùng toàn bộ đại lục là địch thì lại làm sao? Chương 372, cùng toàn bộ đại lục là địch thì lại làm sao? Ở toàn bộ đại lục hết thảy quốc gia đều hướng về Phong Diệp lính phát sinh sau khi thông báo, lập tức ở thành Phong Diệp bên trong gây nên sóng lớn mênh mông, rất nhiều thành Phong Diệp binh lính dồn dập tán thưởng Bạch Khởi tướng quân tuyệt vời, đối với những kia yêu cầu xử tử Bạch Khởi cùng cái kia 500 vạn đại quân các quốc gia tràn ngập địch ý, đối với lấy chiến tranh tương uy hiếp Quang Minh đế quốc, Quý Xương đế quốc Mông Cổ đế quốc, An Tức đế quốc, càng là rêu rao lên muốn hảo hào giáo. Huấn này bốn quốc dừng lại, một trận, để bọn họ mở mang kiến thức một chút phong diệp quân lợi hại. Thành phong diệp bên trong dân bản địa, đối với các quốc gia thông báo khiển trách tiếng khịt mũi con thường, ở tại bọn hắn nhìn thấy, bạch khởi đồ thành liền đồ thành là được rồi, quan tâm các ngươi những quốc gia này chuyện gì, vừa không có đổ quốc gia các ngươi thành thị, sát nghiệt quốc gia các ngươi thần dân, quả thực chính là bắt chó đi cải quản việc không đâu muốn làm sơ bọn họ sinh sống ở nước sôi lửa bỏng, bụng ăn không no ở trong thời điểm, tại sao không có thấy các ngươi những quốc gia này đến điểm viện trợ, để bọn họ trải qua ngày thật tốt, không đến nỗi chết đói ven đường. Hiện tại bạch khởi tướng quân không phải rất nhiều mấy người sao? Cho tới như thế khởi binh tầng tầng trước tới tìm chúng ta lãnh chúa đại nhân phiền phức sao? Thành Phong Diệp bên trong các thương nhân khi nghe đến bạch khởi đổ thành mười tòa, tàn sát gần trăm triệu nhân khẩu, đại lục các quốc gia dồn dập khiển trách, yêu cầu Lý gia vượng xử tử bạch khởi sau. Lập tức trong lòng sợ hai chú y Lý Gia Vượng phản ứng. Chỉ cần Lý Gia Vượng nói không, như vậy bọn họ liền dự định mau chóng rút đi Phong Diệp Lĩnh, đem mấy cái liên lạc viên ở lại chỗ này chủ trì chuyện làm ăn, miễn cho tao đến đại lục các quốc gia phong tỏa cùng thảo phạt. Mà thành Phong Diệp bên trong mạo hiểm giả cùng dòng binh, thì lại trận to hai mắt, chờ xem thành Phong Diệp trò hay đây. Bọn họ ở thành Phong Diệp làm lâu như vậy tôn tử, đã sớm đối với thành Phong Diệp bất mãn, bất quá, bọn họ tự nhận không phải đối thủ vẫn không dám có biểu thị thế nhưng hiện tại thành phong diệp đắc tội rồi trên đại lục hết thảy quốc gia đúng là bọn họ xem thì vui một tuyết mối hận trong lòng tuyệt hảo cơ hội lý gia vượng nghe a đạo phu dùng rung động nữ khí hướng mình báo cáo đại lục mấy trăm quốc gia khiển trách thông cáo không khỏi hơi nhướng mày quát lớn nói ngươi sợ sệt sẽ... rồi nói cho ta ngươi tại sao phải sợ lẽ nào ngươi thật sự cho rằng cái kia một đám kêu loạn cầu, sẽ vì một chút không liên hệ người cùng chúng ta thành phong diệp khai chiến không lại nói nữa Cho dù khai chiến, chúng ta thành phong diệp tất yếu sợ xảy sao? Nếu như ở để ta gặp được ngươi sợ hãi mô dạng, ta liền rút lui ngươi bộ ngoại giao trước bộ trưởng vị. Chúng ta thành phong diệp lãnh chúa phủ người không có người nào là kẻ nhu nhược. Hy vọng ngươi muốn cho ta thất vọng, bằng không thì ngươi liền về nhà làm một người tiểu phú ông đi. Nghe được Lý Gia vượng quát lớn tiếng, A đạo phu chấn động trong lòng, lập tức đại tướng trong lòng vẻ sợ hai đè xuống, lớn tiếng nói: Vâng, lãnh chúa đại nhân. Cái nào quốc gia chỉ là một thoáng kêu loạn cẩu mà thôi? Hắn tuy rằng trong lòng còn có một chút tiểu sợ, thế nhưng là không dám vi phạm Lý Gia Vượng tâm ý, bởi vì hắn có bằng lòng hay không từ bỏ địa vị bây giờ, đi an tâm khi, làm, một cái tiểu phu ông. Nghe được ca đạo phu, Lý Gia Vượng khe khẽ gật đầu nói rằng, những quốc gia kia thông báo không cần để ý tới, một hồi cho bạch khởi, Vương Hải, Mánh cầm phát sinh thông tin, để bọn họ ở trong vòng 3 ngày, đem từng người nhiệm vụ hoàn thành, ta muốn trong vòng 3 ngày, xâm lấn chúng ta thánh long đế quốc quốc gia toàn bộ diệt vong hoặc là đầu hàng. Sau đó chúng ta phong diệp công quốc, chính thức cải danh Phong Diệp Đế quốc. Nghe được Lý Gia Vượng, A Đạo Phu mừng rỡ trong lòng, một khi Phong Diệp Công quốc đổi tên là Phong Diệp Đế quốc, chức vị của hắn cùng quyền thế nhất định sẽ theo tăng mạnh, bởi vậy lập tức hưng phấn nói, "Vâng, lãnh chúa đại nhân, ta này liền đi phát thông tin." Sau khi nói xong, liền khi chiếm được Lý Gia Vượng cho phép sau khi, xoay người rời đi lãnh chúa phủ hướng về bộ ngoại giao đi đến. Nhận được Lý Gia Vượng mệnh lệnh bạch khởi, "Vương Hải, mạnh cầm ba người." Lập tức tăng nhanh tiến quân tốc độ, thả ra một ít thành thị, trực tiếp chạy về phía những quốc gia kia trung tâm Đô Thành chạy đi, đồng thời Vương Hải cùng mãnh cẩm cũng không lại lưu thủ, phàm là ngăn trở đường đi người, giống nhau trực tiếp đem ép vì là mảnh vỡ, không ngừng không nghỉ chạy về phía những kia Đô Thành, chuẩn bị một trận chiến định thắng thua, một trận chiến giải quyết diệt quốc gia, hoặc là bước bách đối. Phương quốc vương cả nước đầu hàng. Đại lục các quốc gia thấy lý gia vượng đối với bọn họ thông cáo không có thời gian để ý. Liên dồn dập phái ra sứ giả đi tới thành Phong Diệp, muốn bức bách Lý Gia Vượng sử tử Bạch Khởi cùng với cái kia 500 vạn đại quân. Bất quá, bởi các quốc gia khoảng cách thành Phong Diệp xa gần không giống, bọn họ đạt đến thời gian cũng bất tận tương đồng. Ở Lý Gia Vượng cho Bạch Khởi, Vương Hải, manh cẩm 3 người phát ra mệnh lệnh ngày thứ 2, Quang Minh Đế Quốc, Tinh Linh Đế Quốc, An Tức Đế Quốc, ngung Cổ Đế Quốc, Quý xương Đế Quốc, Thú Nhân Đế Quốc Đại Lục Lục Đại Cường Quốc, cùng mấy chục cái khác đại quốc sứ giả Ở hơn 10 người cấp thần hộ vệ bảo vệ cho chạy tới Thành Phong Diệp, tiến vào lãnh chúa trong phủ. Thành Phong Diệp lãnh chúa phủ phòng nghị sự bên trong, Lý Gia Vượng nhìn dưới đáy mười mấy tên các quốc gia sứ giả, thản nhiên nói: "Các vị sứ giả không xa vạn dặm đi tới chúng ta Thành Phong Diệp không biết để làm gì?" Nghe được Lý Gia Vượng, Quang Minh Đế quốc sứ giả lạnh rên một tiếng nói rằng: "Lãnh chúa đại nhân không phải biết rõ còn hỏi sao?" Nghe được tên kia Quang Minh Đế quốc sứ giả tiếng hừ lạnh, Lý Gia Vượng lông mày hơi hơi vừa nhíu nói rằng: "Biết rõ còn hỏi?" ta có cần phải làm như vậy không? có việc mau nhanh nói, ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở này nói chuyện hiếm. nếu như không phải nhìn thấy các ngươi quang minh đế quốc sứ giả phần trên, chỉ bằng ngươi cái kia một tiếng hừ lạnh, ta liền muốn mạng của ngươi. nghe được lý gia vượng, tên kia quang minh đế quốc sứ giả lập tức cảm thấy cực kỳ khó chịu, lấy thân phận của hắn ở quang minh đế quốc đều không có mấy người dám như vậy nói chuyện cùng hắn, đừng nói là những kia những quốc gia khác địa phương lãnh chúa. bởi vậy ở lý gia vượng ngự âm vừa ra. Hắn liền không khách khí chất vấn, Bạch Khởi là thủ hạ của ngươi, hắn ở tự do liên minh liên tục đổ thành mười tòa, gần ước vô tội bách tính chết thảm trên tay hắn, ngươi là không phải hắn là đem hắn cùng, với cái kia 500 vạn đồ tệ bộ đội cho toàn bộ xử tử. Nghe được tên kia quang minh sứ giả, cái khác các quốc gia sứ giả cũng dồn dập đáp lời nói, đúng, lãnh chúa đại nhân, Bạch Khởi tàn sát dân chúng vô tội, xúc phạm đại lục cấm kỵ, trái với đại lục các quốc gia nhận thức chung, hy vọng ngươi có thể đem hắn cho xử tử, gian đe. Còn những kia vô tội tử vong người một cái công đạo Nghe được những kia quang minh sứ giả Cùng với cái khác sứ giả Lý gia vượng lạnh rên một tiếng nói Bạch khởi là thủ hạ của ta Xử lý như thế nào hắn là chuyện của ta Quan tâm các ngươi những quốc gia khác chuyện gì Phải biết các ngươi đây là ở công nhiên Can thiệp chúng ta thành phong diệp nội chính Sẽ khiến cho chúng ta thành phong diệp Nhân dân mãnh liệt bất mãn Đến thời điểm bất mãn nhân dân nếu như Đối với các vị làm có chuyện gì xảy ra Ta có thể không xem vào Còn có Tự do liên minh xâm lân chúng ta thánh long đế quốc, sát thương chúng ta thánh long đế quốc vô tội con dân thời điểm, các ngươi ở nơi nào, tại sao không có nhìn thấy các ngươi đi tới tự do liên minh, tìm minh chủ của bọn hắn tát địch phiền phước, để hắn đem những kia xâm lân chúng ta thánh long binh lính của đế quốc cho toàn bộ sự tử. Xuất hiện ở trong tay ta trả thù tự do liên minh, giết nhiều một điểm người, các ngươi liền từng cái từng cái tuyên bố thông cáo khiển trách chúng ta thành phong diệp, thật giống chúng ta thành phong diệp là cái gì tội ác tại trời địa phương tử. Ta xem các ngươi là cố ý xem thường chúng ta thành phong diệp, cho là chúng ta thành phong diệp dễ ức hiếp, muốn đồng thời đến đây gây phiền phức đi. Nghe được Lý Gia Vượng, thú nhân đế quốc sứ giả đứng ra nói rằng, lãnh chúa đại nhân, chúng ta không phải cố ý gây sự với ngươi, các ngươi cùng tự do liên minh phát sinh chiến tranh, tử thương không thể tránh được, chúng ta không có quyền can thiệp chỉ trích. Thế nhưng thủ hạ của ngươi bạch khởi đồ thành liền không đúng, nếu như sau đó trong chiến tranh, mỗi một người tướng lãnh cũng giống như bạch khởi như thế đồ thành, như vậy. Chúng ta trên đại lục các quốc gia đều sẽ nguyên khí đại thường, thậm chí vong quốc đây. Thú nhân đế quốc xứ giả thoại mới vừa nói chuyện, không giống nhau, không trở lý gia vượng đáp lại, cái kia quang minh đế quốc xứ giả liền nhảy ra lớn tiếng nói, cho hắn phí lời nhiều như vậy làm chi? Ta hỏi ngươi Lý gia vượng, ngươi đến ngươi đem không đem bạch khởi cùng với cái kia 500 vạn đại quân xử tử, nếu như ngươi không đem bọn họ cho xử tử, ngươi chính là cùng toàn bộ đại lục là địch, đem sẽ phải chịu đại lục các quốc gia liên hợp thảo phạt. Lý Gia Vượng thấy cái kia Quang Minh Đế Quốc sứ giả lại ủy vào quốc gia của mình là Đại Lục đệ nhất cường quốc lấy ra đến gây sự với chính mình hơi nhướng mày quay về phía sau An Đức lỗ nhẹ giọng nói đánh gây tứ chi của hắn cho hắn một chút giáo hấn nhìn một cái miễn cho hắn ở nơi đó kêu loạn Lý Gia Vượng ngữ âm vừa ra An Đức Lấu ngay lập tức chạy vội tới Quang Minh sứ giả trước mặt ở mọi người phản ứng không kịp nữa thời điểm liền đem tứ chi cắt đứt các quốc gia sứ giả nhìn nằm trên đất kêu dền Quang Minh sứ giả không khỏi lạnh cả tim. Nhanh chóng triệu hoán chính mình ở bên ngoài cấp thần hộ vệ, bất quá làm bọn họ thất vọng chính là, bọn họ triệu hoán không có triệu đến mình hộ vệ, trái lại tướng lĩnh chủ phủ hộ vệ cái dẫn vào. Lý gia vượng phất tay một cái, đem tiến vào phòng khách lánh chúa phủ hộ vệ đuổi ra sau, quay về các quốc gia sứ giả lớn tiếng nói, nói cho các người, bạch khởi cùng cái kia 500 vạn phong diệp quân là chúng ta thành phong diệp anh hùng, ta sẽ không xử tử bọn họ. Nếu như có người muốn gây bất lợi cho bọn họ, chính là chúng ta thành phong diệp đối nghịch. Chính là cùng ta Lý Gia Vượng đối nghịch, ta Lý Gia Vượng nhất định sẽ làm cho sau đó hối đi tới trên đời này. Ngươi đây là cùng toàn bộ đại lục là địch. Tinh linh đế quốc sứ giả nhìn Lý Gia Vượng lạnh giọng nói rằng, cùng toàn bộ đại lục là địch thì lại làm sao? Bạch khởi cùng với cái kia 500 vạn đại quân ta chắc chắn bảo vệ, nếu ai dám tự ý động bọn họ, ta cùng ai không để yên. Tiễn khách! Lý Gia Vượng đứng lên lớn tiếng nói, sau khi nói xong, liền xoay người rời đi phòng nghị sự. Thực lực bây giờ của hắn đã không e ngại bất luận người nào, chỉ cần bạch khởi sắp tới, hắn là có thể thu được đầy đủ linh hồn châu, thăng cấp máy móc chế tạo căn cứ, sinh sản cấp thần binh chủng. Đến lúc đó, coi như là toàn bộ đại lục các quốc gia liên thủ hắn cũng không sợ. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 373, Phong Diệp Đế Quốc 1. Chương 373, Phong Diệp Đế quốc 1. Lý gia vượng rời đi phòng hội nghị sau khi. Các quốc gia sứ giả ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không biết bây giờ nên làm gì mới tốt. Bọn họ không nghĩ tới lý gia vượng thái độ dĩ nhiên như vậy man mánh, đối với bọn hắn, một điểm cũng nghe không lọt. Đang lúc này, quý Xương đế quốc sứ giả một tiếng cười lạnh nói, hắn đây là chính mình muốn chết, có thể trách không được chúng ta, chờ chúng ta trở về từng người quốc gia sau khi đêm ngày hôm nay nghe thấy không sót một chữ báo cáo cho chúng ta từng người bệ hạ, tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ làm ra chính xác quyết sách, đến thời điểm liền không phải chuyện của chúng ta mà là đế quốc chuyện của quân bộ nghe được quý xương đế quốc sứ giả sau cái khác các quốc gia sứ giả dồn dập gật gật đầu liền dơ lên quang minh đế quốc sứ giả hướng về phòng nghị sự bên ngoài đi đến khi bọn họ đi ra phòng nghị sự sau quang minh đế quốc hộ vệ nhìn thấy bọn họ quốc gia sứ giả hình dạng không khỏi giận dữ trực tiếp thả ra trên người mạnh mẽ cấp thần khí thế rất nhiều vì bọn họ sứ giả đòi lại một cái công đạo tư thế bất quá bọn họ vừa thả ra cấp thần khí thế Lập tức hay dùng mấy trăm tên cấp thần hộ vệ, từ lãnh chúa phủ các góc chạy tới, đem cho bao quanh vây nuốt, cùng sử dụng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm quang minh đế quốc hộ vệ, tùy thời chuẩn bị ra tay giáo hấn bọn họ một trận. Lúc này, thú nhân đế quốc sứ giả vội vã cười ha hà nói, không nên vọng động, không nên vọng động, đây chỉ là một chuyện hiểu lầm. Sau khi nói xong, hay dùng nháy mắt ra hiệu cho quang minh đế quốc sứ giả, để hắn ước thúc một chút chính mình hộ vệ. Tên kia quang minh đế quốc sứ giả cũng biết ở lãnh chúa phủ cùng trong phủ hộ vệ lên xung đột, là một chuyện ngu xuẩn, liền mở miệng ngăn trở sắp động thủ hộ vệ. Để bọn họ đi. Các vị mời khá bảo trọng, nộ không xa đưa. An Đức Lỗ đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, quay về lãnh chúa phủ hộ vệ cùng các quốc gia sứ giả nói rằng. Nghe được An Đức Lỗ, lãnh chúa phủ hộ vệ lập tức nhường ra một con đường, mà các quốc gia sứ giả, tuy rằng trong lòng khó chịu, thế nhưng cũng dối trá cùng An Đức Lỗ chào hỏi Hướng về lãnh chúa phủ đi ra ngoài. Cũng vừa đi, một bên ở trong lòng âm thầm quyết định chú ý, sau khi trở về, nhất định đem chuyện ngày hôm nay điều dầu thêm thố báo cáo cho bệ hạ của mình nghe, để bệ hạ phái ra đại quân vây quét thành Phong Diệp. Nhìn các quốc gia sứ giả rời đi bóng lưng, đứng ở trong góc nhỏ Mã Nhã chăm chú ý ôi tại Lý Gia vượng trong lòng ngực, nhẹ giọng nói rằng: "Phu quân, ngươi đối xử như thế những sứ giả này, không sợ bọn họ trở lại hướng về chủ tử của bọn hắn cao ác chả sao?" Nghe được Mã Nhã Lý Gia Vượng dùng tay sờ soảng mềm mại tóc, chậm chậm giải nói, không sợ, chỉ muốn thực lực của chúng ta đủ mạnh, bọn họ những chủ nhân kia sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt, cho dù toàn bộ đại lục quốc gia đều cùng chúng ta là địch, ta cũng không sợ, ngươi có sợ hay không. Nghe được Lý Gia Vượng, mã nhã hai tay ôm Lý Gia Vượng thân thể, nhẹ giọng nói rằng, chỉ cần cùng phu quân ngươi cùng nhau, ta cái gì cũng không sợ, cho dù hiện tại chúng ta cùng đi tử, ta cũng cam tâm tình nguyện không hối hận. Nghe được mã nhã, Lý Gia Vượng trong lòng ấm áp. Không tự chủ được túi đầu ở tại trên chán nhẹ nhàng hôn một thoáng, sau đó dùng ôn nhu ngựa khí nói rằng, la bà, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không có bất cứ chuyện gì, chờ thêm một quãng thời gian, ta cho ngươi một kinh hỉ hắn chuẩn bị ở Bạch Khởi mang về Linh Hồn Châu, đem máy móc chế tạo căn cứ thăng cấp sau khi, liền nói cho mã nhã nắm giữ máy móc chế tạo căn cứ bí mật, làm cho nàng an tâm, không ở vì là an toàn của mình lo lắng. Bạch Khởi dẫn dắt 500 vạn cả người đều bước lên sát khí phong diệp quân. Như vào chỗ không người trực tiếp đi tới tự do liên minh xảo huyệt thanh tâm thành ở ngoài. Nhìn thanh tâm thành cái kia đóng chặt cửa thành, cùng với trên tường thành sắc mặt căng thẳng thủ vệ, cưới ở cao đầu đại mã trên bạch khởi là lớn, tắt địch ngươi nghe cho ta, cho ngươi một phút cân nhắc thời gian, quyết định có hay không mở cửa thành ra đầu hàng, thời gian vừa đến, còn chưa hề mở ra cửa thành đầu hàng, ta liền xuất quân công thành, sau đó đem trong thành nhân khẩu hết mức tàn sát hầu như không còn. Nghe được bạch khởi gọi hàng. Thanh tâm thành cư dân lập tức căng thẳng cầm lấy bên người vũ khí, hướng về thanh tâm thành cửa lớn chạy đi. Bất quá bọn họ không phải đi hiệp trợ binh sĩ thủ thành, mà là kiên quyết yêu cầu thanh tâm thành thủ vệ mở cửa thành ra đầu hàng. Nếu như không phải còn có một chút cân nhắc thời gian, phòng chứng bọn họ đã hướng về những thủ vệ kia khởi sướng tiến công. Ở thanh tâm thành cư dân trong mắt, phòng thủ là nhất định không chịu nổi, mở cửa thành ra đầu hàng mới là lựa chọn chính xác, bọn họ cũng không muốn bị bạch khởi đại quân cho tàn nghe được bạch khởi gọi hàng, ở nhìn có chút hỗn loạn cửa thành, cùng với chu vi ánh mắt Julie bất định trong thành quý tộc, Tát Địch cười khổ nhẹ, giọng thở dài một hơi, quay về bên người sĩ quan phụ tá nói rằng, mở cửa thành ra đầu hàng. Nghe được Tát Địch, hộ vệ bên cạnh cùng với trong thành quý tộc đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không một chút nào nguyện ý cùng bạch khởi cái này đồ tể tác chiến, nếu như ở Tát Địch cự không không đầu hàng, bọn họ nhất định sẽ ở thời khắc sống còn gỡ xuống Tát Địch tính mạng, mở cửa thành ra đầu hàng. Bởi vì bọn họ cũng không muốn phối hợp cùng chết. Bạch Khởi thấy thanh Tâm Thành cửa lớn mở ra, khỏe miệng không khỏi lộ ra một điểm ý cười, sau đó mang theo 3000 cấp thần hộ vệ cùng 30000 thánh vực chiến sĩ, trực tiếp hướng về Thành Tâm Thành bên trong đi đến. Đang nhìn đến tắt Địch sau đó, Bạch Khởi thản nhiên nói, lập tức phái người hướng về toàn bộ đại lục người tuyên bố thông báo tay, các ngươi tự do liên minh thần phục với chúng ta Phong Diệp Lĩnh, tự nguyện thành vì chúng ta Phong Diệp Lĩnh một bộ phận. Nghe được Bạch Khởi, tắt Địch không hề do dự chút nào, trực tiếp gọi lính truyền tin để cho dựa theo bạch khởi ý tứ hướng về toàn bộ đại lục tuyên bố tự do liên minh đầu hàng phong diệp lĩnh tin tức tiếp đó bạch khởi liền bắt đầu hợp nhất thanh tâm thành binh lính cùng với cướp đoạt trong thành của cải dù sao đầu hàng thành thị phải đem trong đó một nửa tài sản giao ra đưa cho bọn hắn làm quân phí thánh long đế quốc vùng phía tây nước láng giềng là khắc vương quốc đô thành ở ngoài vương hải nhìn bị không người máy bay hoành tạc cùng với xoay chuyển pháo đài hoành kích một canh giờ đã kinh biến đến mức tàn tạ không thể tả đô thành quay về bên người sĩ quan phụ ta nói, toàn quân xung phong. Vương Hải vừa dứt lời, 1000 vạn phong diệp quân cùng 20 triệu quý tộc tư quân, lập tức la to hướng về Lạc Khắc Vương Quốc Đô thành khởi sướng tiến công, cùng lúc đó, 3000 tên cấp thần chiến sĩ cùng 30000 tên thánh vực chiến sĩ bay lên trời, lướt qua phong diệp quân cùng quý tộc tư binh, trước tiên hướng về đô thành giết tới qua. Rất nhanh Lạc Khắc Vương Quốc Đô thành tường thành, ngay khi 3000 tên cấp thần cao thủ hành kích dưới ầm ầm ngã, cũng than Vô số phong diệp quân cùng quý tộc tư binh dũng vào trong thành, cùng Lạc Khắc Vương quốc quân coi giữ triển khai giao phong kịch liệt. Bởi Vương Hải xuất lĩnh phong diệp quân đại đa số đều là lính mới, sức chiến đấu không phải quá mức cường hãn, vẹn vẹn bỡ là Khắc Vương quốc quân đội cao hơn không ít, bởi vậy sóng phừa. Nờ quân đội ở trong thành rằng có dây dưa đến đồng thời. Vương Hải nhìn quân quít cùng nhau tranh đấu mấy ngàn vạn đại quân, không có do dự chút nào, dẫn hết thể cấp thần cùng thánh vực chiến sĩ lướt qua giao chiến binh lính trực tiếp hướng về Lạc Khắc Vương quốc trong hoàng cung dẫn đi. Khi làm tiến vào hoàng cung sau khi, chỉ thấy Bán Nghi dẫn dắt hơn 1000 tên cấp thần hộ vệ, cầm trong tay ngọc tỷ đứng ở hoàng cung, cửa lặng lặng chờ đợi cái gì. Nhìn thấy Vương Hải tới, Bán Nghi lập tức đi tới trước mặt nói: "Xin chào Vương Hải Tuấn quân, ta đại biểu Lạc Khắc Vương quốc hết thể con dân hướng về ngươi đầu hàng. Từ nay về sau, Lạc Khắc Vương quốc trở thành phong diệp lĩnh nước phụ thuộc, nghe theo phong diệp đại công tước Lý Gia vượng mệnh lệnh." Thế giới siêu cấp mỹ nữ Hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 374, phong diệp đế quốc, 2. chương 374, phong diệp đế quốc, 2. Nghe được bán y, Vương Hải nhìn một chút hắn cùng với sau người thành thật đứng thẳng hộ vệ, thản nhiên nói, đã như vậy người liền lập tức hạ lệnh, để trong thành hết thể binh lính bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi. Nghe được Vương Hải, bán y không có một kia do dự, từ phía sau một tên cấp thần hộ vệ trong tay tiếp nhận một cái phép thuật máy phóng đại thanh âm, la lớn Là khắc vương quốc các con dân, ta là các ngươi bệ hạ bán nghi, vì để tránh cho không cần thiết thương vong, vì bảo vệ tất cả thân người an toàn. Ta đã đại biểu chúng ta là khắc vương quốc hướng về phong diệp lĩnh đầu hàng, vì lẽ đó các ngươi bỏ vũ khí trong tay xuống, đình chỉ chống lại, phản về nhà mình bên trong, chờ đợi phong diệp đại công tức lý gia vượng mệnh lệnh đi. Chỉ muốn các ngươi bỏ vũ khí trong tay xuống, đình chỉ chống lại, phong diệp quân binh lính thì sẽ không ở hướng về các ngươi khởi xướng tiến công. Bởi vậy vì chính các ngươi một cái người nhà an toàn, vẫn là ném xuống cái kia mang đến vận e giờ. Uỷ cung tử vong vũ khí, trở lại nhà của các ngươi bên trong đi. Nghe được bán y, Vương Hải hơi suy nghĩ một chút liền lộ ra một điểm ý cười, la lớn, thành phong diệp binh lính đầu nghe cho ta, chỉ cần là khắc vương quốc tư binh buông bỏ vũ khí, liền không muốn đang công kích. Bắt đầu từ bây giờ, nhiệm vụ của các ngươi chính là giết chết tất cả cầm trong tay vũ khí không phải phong diệp quân nhân. Chính đang gian nan chống lại phong diệp quân đoàn tiến công cùng phong diệp quân binh lính tiến hành huyết cùng nhục chém giết lạc khắc vương quốc binh lính. Khi nghe đến bán y gọi hàng sau, phần lớn binh sĩ lập tức như quả cầu da xì hơi tự, cả người sức mạnh biến mất rồi hơn nữa, biểu hiện đủ rũ ném xuống vũ khí trong tay, hoàn toàn không để ý chính mình chiến hữu bên cạnh, cùng với toàn thân nhuộm đầy máu tươi, trong mắt đầy dây hung mãnh ánh sáng phong diệp quân, túi đầu trực tiếp hướng về trong nhà của mình đi đến, mà một phần nhỏ sĩ thì lại lập tức mở miệng mắng to bán nhi vô liêm sỉ kẻ nhu nhược sau đó không để ý sinh tử hướng về bên người phong Diệp quân giết đi, cuối cùng chết thảm ở phong diệp quân sĩ binh thủ hạ trở thành phong diệp quân trong tay binh lính công hu N. Mà phong diệp quân binh lính khi nghe đến vương hải gọi hàng sau, sẽ không có ngăn cản những kia ném mất vũ khí, túi đầu đủ rũ rời đi chiến trường lạc khắc binh sĩ, mà là nỗ lực siêu tầm những kia còn ở thả kháng binh lính, cùng với trong thành tất cả tay cầm vũ khí người, sau đó đem bọn họ cho vô tình đánh giết. Vương Hải gọi hàng cùng với thành phong diệp nghiệt sát thủ chấp vũ khí người hành vi, để trong thành hết thể mạo hiểm giả cùng dòng binh cùng với thương nhân hộ vệ, đều không khỏi đem vũ khí trong tay ném xuống, tay không sắc mặt sợ hãi nhìn ở trong thành đi tới đi lui phong diệp quân, chỉ lo cái kia một cái phong diệp quân sĩ binh, không nghe theo Vương Hải hiệu lệnh, đem bọn họ cho giết. Bá Nhi ở Vương Hải đối với phong diệp quân binh lính truyền đạt quá mệnh lệnh sau khi liền chủ động đem trong tay Ngọc Tỷ đưa cho Vương Hải nói, Vương Hải chúng ta tiến vào trong Hoàng cung nói đi. Vương Hải tiếp nhận Ngọc Tỷ đem giao cái phía sau một tên sĩ quan phụ tá, sau đó gật gật đầu nói rằng, "Được, ngươi ở phía trước trên mặt mang theo lộ." Nghe được Vương Hải, Bán Nhi liền xoay người hướng về trong hoàng cung đi đến, Vương Hải cùng sau người 3000 cấp thần hộ vệ cũng đi theo vào, còn cái kia 30000 thánh vực chiến sĩ thì lại đều lưu lại bên ngoài hoàng cung mà Bán Nhi hộ vệ bên cạnh toàn bộ đều lưu lại bên ngoài hoàng cung, này rõ ràng là Bán Nhi cho Vương Hải đánh một cái ta là chân tâm đầu hàng tín hiệu. Lạc khắc Vương quốc phòng nghị sự bên trong, Bá Nhi cùng Vương Hải ngồi đối diện nhau, chủ vị thì lại không, không phải bọn họ có thể làm. Thuộc về Lý Gia Vượng, cái này đầu lĩnh. Bá Nhi bệ hạ, ngươi hiện tại có thể cho những kia vẫn không có bị chúng ta phong diệp lĩnh chiếm lĩnh tỉnh tuyên bố thông báo, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta phong diệp quân sứ giả chẳng mấy chốc sẽ đi đón thu. Còn có, ngươi lập tức cho toàn bộ Đại Lục quốc gia tuyên bố thông cáo nói, là khắc vương quốc các con dân sùng bái phong diệp đại công tức Lý Gia Vượng, ngươi đã dẫn dắt là khắc vương quốc các con dân thuộc về chúng ta thành phong diệp. Nghe được Vương Hải, bá Nhi lập tức gọi một gã hộ vệ, để cho đi thông báo thông tin bộ người, dựa theo Vương Hải yêu cầu đi tuyên bố thông cáo. Ở đem tuyên bố thông cáo sự tình phân phó sau khi, bá Nhi nhìn Vương Hải nói rằng, Vương Hải tuấn quân, không biết ta có thể không đi thành phong diệp gặp gỡ lãnh chúa đại nhân. Nghe được bá Nhi, Vương Hải cười cợt nói rằng, đương nhiên có thể, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ dẫn ngươi đi thấy chúng ta ra lãnh chúa đại nhân, đồng thời ta nhắc nhở ngươi một câu. Đến chúng ta thành phong diệp nhìn thấy lãnh chúa đại nhân sau khi ngươi biểu hiện khá một chút, tận lực thu được lãnh chúa đại nhân hảo cảm. Như vậy ngươi là có thể đạt được lãnh chúa đại nhân trọng dụng, mà không phải ở lại thành phong diệp khi làm một cái an nhạc phú ra ông. Nghe được vương hải, bá ni ánh mắt sáng lên, vội vàng nói nói cảm ơn, đa tạ vương tướng quân nhắc nhở. Hắn muốn cho là mình đầu hàng sau khi sẽ không có tự do, nhiều nhất làm một cái an nhạc vương ra mà thôi, không nghĩ tới chính mình chỉ cần thu được lý gia vượng hảo cảm liền còn có ra mặt cơ hội, không khỏi mừng rỡ trong lòng. hắn đối với với tài hoa của mình nhưng là rất tự tin, chỉ cần lý gia vượng có dung người chi lượng, hắn nhất định sẽ thu được trọng dụng. Sau đó, Vương Hải liền bắt đầu cùng bán y thảo luận một ít xử lý như thế nào là khắc vương quốc quân đội, cùng với làm sao đối xử là khắc vương quốc quý tộc các loại. Chờ đủ loại chiến hậu công việc. Thánh Long Đế quốc bắc bộ nước láng giềng tạp nhĩ liên minh trong hoàng cung, ngồi ở vương vị trên xốc vác lao đầu trao mày nhìn Y bố nói rằng, Y bố. Vương quốc các đại bộ lạc đại quân tinh nhuệ bị dã man nhân cho giết sạch rồi, đồng thời các đại bộ lạc xào huyệt cũng bị chúng ta ẩn giấu quân đội cho công chiếm. Hiện tại có thể nói ta đã trở thành vương quốc chân chính người thống trị. Nói tới chỗ này, cái kia sốc vác lao đầu thở dài một hơi, cười khổ một tiếng nói tiếp, nhưng là hiện tại ta một chút cũng không cao hứng nổi. Vẹn vẹn mấy ngày thời điểm, phong diệp lĩnh dã man nhân đại quân đã công chiếm chúng ta hơn nửa quốc thổ. Dựa theo bọn họ hành quân tốc độ, nhiều nhất ba ngày sẽ chạy tới chúng ta nơi này. Ngươi nói. Chúng ta có thể bảo vệ tòa này đô thành sao? Nghe được cái kia sốc vác lời của lão đầu, y bố khẽ thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ tới hiện tại tình huống như thế, không nghĩ tới phong diệp lính dĩ nhiên nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực. Cuối cùng ở trong đầu suy tư một lúc sau, đối với cái kia sốc vác láo đầu nói rằng, bệ hạ, nếu như ngươi muốn giữ được tính mạng cùng với gia tộc sinh mệnh tài sản an toàn, chúng ta chỉ có đầu hàng một con đường có thể đi. Nghe được y bố, cái kia sốc vác lão đầu một mặt màu xám trắng, Do dự hồi lâu mới chầm chậm nói rằng, xác thực, chúng ta chỉ có đầu hàng một con đường có thể đi, không nghĩ tới phong diệp lĩnh dĩ nhiên đủng có cường hãn như vậy thực lực. Không chỉ đánh bại thánh long đế quốc bốn cái vương tử, đạt được thánh long đế quốc quyền thống trị, còn đồng thời phát binh tấn công mười mấy quốc gia, bước chúng ta không thể không đầu hàng, trở thành phong diệp lĩnh quyền sở hữu. Nghe được cái kia sốc vác lời của lão đầu, y bố dùng tự dễ ở ngự khi nói rằng, bệ hạ, chúng ta vẫn tính thật rồi. Người không nhìn thấy tự do liên minh bị bạch khởi liên tục đổ thập tòa thành trì, gần 100 triệu nhân khẩu, sợ đến tự do liên minh những thành trì khắc thành chủ cùng quý tộc, vừa nghe đến bạch khởi đại quân giết tới lập tức mở cửa thành ra đầu hàng. Nghe được y bố, cái kia sốc vác lao đầu sắc mặt khá hơn nhiều, nhẹ giọng nói, là, vâng đúng, à, chúng ta vẫn tính may mắn rồi. Cái kia Lý Gia Vượng cũng là một cái cực đoan tự bên người, đại lục các quốc gia liên hợp kiện trách bạch khởi đổ thành hành vi, cũng lấy chiến tranh tương để cho xử tử bạch khởi, hắn dĩ nhiên không chỉ không đáp ứng, còn đem quang minh đế quốc sứ giả tứ chi đánh gãy. Để cạnh nhau ra cùng toàn bộ đại lục là địch thì lại làm sao cùng luôn Chúng ta cùng người như vậy chiến tranh không biết là may mắn của chúng ta, vẫn là vinh quang của chúng ta. Nghe được cái kia sốc vác lời của lão đầu, ý bố cũng là một mặt thốn tức vẻ, sau đó mới chậm rãi nói rằng: bệ hạ, ngươi vẫn là sớm làm quyết định đi. Lạc khắc vương quốc cùng tự do liên minh đã đầu hàng, nếu như chúng ta còn không làm ra quyết định có thể sẽ chịu đến ba mặt đại quân liên hợp đả kích nghe được y bố cái kia sốc vác lao đầu cười khổ nói ba mặt đả kích vẹn vẹn một cái dã man nhân quân đoàn chúng ta đều không phải là đối thủ a ngươi đi thay ta để lính truyền tin cho thành phong diệp tuyên bố thông báo nói chúng ta tạp nghĩ liên minh nguyện ý hướng tới hắn đầu hàng vô điều kiện hy vọng lý gia vượng có thể mệnh lệnh dã man nhân đại quân đình chỉ tiến công cũng phái ra thành phong diệp quan chức tiếp quản liên minh tất cả sau khi nói xong liền vung vung tay để y bố xuống chính hắn nằm ở trên ghế nhắm mắt suy tư lên. Lý Gia Vượng ở thu được tập nhĩ liên minh đầu hàng sau khi thông báo, lập tức hạ lệnh để dã man nhân đình chỉ tấn công những thành thị khác, trực tiếp đi đón thu tập nhĩ liên minh đô thành. Cũng mật lệnh bạch khởi, Vương Hải, Cách Lâm, manh Cầm bốn người tìm một cái chỗ an toàn, thả ra bản thân cho bọn họ thợ, để những công trình kia sư kiến thiết lỗ sâu. Chỉ chờ lỗ sâu kiến thiết xong xuôi sau khi, liền cho bốn người bọn họ phân biệt tiếp viện 500 vạn máy móc binh chủng cùng năm vạn môn truyền loạn pháo đài cùng một vạn giá không người máy bay vành tạc, cùng với một vạn tên cấp thần chiến sĩ, để bọn họ ở một tuần bên trong công chiếm đại lục phía đông, cái khác 36 cái công quốc, đem đại lục phía đông hòa nhập phong diệp lĩnh bên trong. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 375, Phong Diệp Đế Quốc 3. Chương 375, Phong Diệp Đế Quốc 3. Chính đang thánh long đế quốc đế đô trong phủ nguyên xoái cùng Xuân Lan Nhu tình mật ý cách lâm, ở nhận được Lý Gia Vượng thông cáo sau, lập tức dẫn dắt một ngàn tên cấp thần hộ vệ chạy tới đế đô vùng ngoại ố trong một rừng cây, đem Lý Gia Vượng cho hắn một ngàn tên cao cấp thợ từ trong không gian giới chỉ phóng ra, đồng thời đem lượng lớn tinh quang phóng ra, sau đó liền dẫn một ngàn tên cấp thần hộ vệ ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Sau một tiếng, một cái diện tích mấy trăm mét vuông mét lỗ sâu thỉnh lình thành hình. Sắt theo đó từng trận sóng năng lượng từ lỗ sâu trên tản mắt ra, sau đó chỉ thấy từng cái từng cái thân mặc màu đen chiến giáp cầm trong tay tinh cương trường kiếm, sắc mặt lạnh leo cấp thần chiến sĩ từ lỗ sâu bên trong đi ra, chủ động đối với cách lâm chào hỏi, liền đứng ở phía sau đi tới. Một vạn tên cấp thần chiến sĩ toàn bộ từ lỗ sâu bên trong đi ra sau đó, từng cái từng cái máy móc súng máy binh, hỏa diễm binh, trinh tra trùng, mắt ưng cùng một môn môn xoay chuyển pháo đài. Cùng với từng chiếc một không người máy bay hoành tạc từ lỗ sâu bên trong tuôn ra Các loại, chờ, 500 vạn máy móc binh chủng cùng 5 vạn môn xoay chuyển tháo đài Cùng với một vạn giá không người máy bay doanh tạc đi ra sau đó Cách lâm lưu lại 100 tên cấp thần chiến sĩ thủ hộ lỗ sâu liền dẫn cấp thần chiến sĩ cùng máy móc binh chủng hướng về đế đô trở về mà đi Cách lâm trở lại đế đô sau đó Lập tức triệu tập phong diệp trong quân đại các cấp quan chỉ huy Ra lệnh cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng Sau 3 tiếng lập tức xuất phát tiến công mã kỳ Á Vương quốc. Đồng thời đem cái này thông báo Lạc Vân cùng với các người quý tộc lãnh chúa, để bọn họ phái ra tinh nhuệ nhất bộ đội, đi theo hắn đồng thời tiến công mã kỳ Á Vương quốc. Nghe được cách lâm mệnh lệnh sau khi, Lạc Vân cùng với những quý tộc kia lãnh chúa lập tức triệu tập thủ hạ quan chỉ huy, để bọn họ triệu tập quân đội, hướng về cách lâm báo cáo nghe theo cách lâm chỉ huy. Sau 3 tiếng, cách lâm dẫn 20.000 cấp thần chiến sĩ, 500 vạn máy móc binh chủng, 1.000 quân. 60 triệu quý tộc tư binh cùng hàng quân, khí thế hừng hực hướng về Thánh Long Đế Quốc mặt đông nước láng giềng Mã Kỳ Á Vương Quốc giết tới mà đi. Bởi lý gia vượng cho thời gian của hắn không nhiều, bởi vậy, Cách Lâm ở dọc theo đường đi không có chỉ hoan chút nào, trực tiếp chia lục lộ, từ sáu cái không giống con đường, trực tiếp giết hướng về Mã Kỳ Á Vương quốc Vương quốc Đông Tinh Thành. Cách Lâm lần này xuất lĩnh binh lực tương đối nhiều, cấp thần cùng thánh vực cao thủ càng là Mã Kỳ Á Vương quốc mấy chục lần, ở thêm vào đại pháo cùng máy bay cùng với súng máy binh cùng hỏa diễm binh sắc bén. Mã Kỳ Á Vương quốc đại quân căn bản cũng không có làm sao chống lại, cho dù chống lại cũng là dễ dàng sụp đổ. Rất nhanh Mã Kỳ Á Vương quốc hơn nửa quốc thổ liền rơi xuống cách lâm tay bên trong. Lúc này, Mã Kỳ Á Vương quốc vương cung trong phòng nghị sự, một tên thân mặc áo bảo vàng trung niên đại hán một mặt tức giận nhìn người phía dưới quần nói rằng, các vị ai khanh, cách lâm xuất lĩnh 70 triệu đại quân cùng mấy triệu phép thuật khôi lôi cùng với lượng lớn máy bay đại pháo, hướng về chúng ta Mã Kỳ Á Vương quốc giết tới mà đến Vẹn vẹn một ngày thời gian liền công chiếm chúng ta hơn nửa quốc thổ, công chiếm chúng ta vương quốc thành thị tốc độ rồi cùng hắn hành quân tốc độ như thế. Đại quân của chúng ta căn bản cũng không có chống lại trụ chút nào. Căn cứ cách lâm đại quân hành quân tốc độ, ngày mai sẽ khả năng chạy tới chúng ta nơi này, các ngươi đều là vương quốc trọng thần. Hiện tại các ngươi nói cho ta, chúng ta vương quốc phải làm gì? Ứng lên đi. Nơi nào? Nghe được cái kia cái trung niên đại hán nổi giận đùng đùng, người phía dưới quần lập tức lẫn nhau nhìn nó. Rơi vào trầm mặt bên trong, tuy rằng ai cũng biết đầu hàng là tốt nhất, cũng là vương quốc lựa chọn duy nhất, thế nhưng cũng không ai dám xuất nói ra trước. Cái cuối cùng anh tuấn người thanh niên trẻ, đứng lên tới nói nói, phụ hoàng, lấy thực lực của chúng ta chúng ta căn bản không phải phong diệp quân đối thủ, căn cứ bọn họ hiện tại loại biểu hiện này, khả năng là muốn thống nhất đại lục phía đông khu vực. Mà đại lục phía đông khu vực tam đại cường quốc, lạc khắc vương quốc, tự do liên minh, tập nhị liên minh, đã hướng về thành phong diệp tìm đến phía bởi vậy chúng ta những này công quốc căn bản không ngăn được thống nhất đại phía đông khu vực bước tiến vì lẽ đó chúng ta hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là hướng về phong diệp lĩnh đầu hàng cũng phải gia đại quân hiệp trợ phong diệp quân công chiêm cái khác công quốc từ đó thu hoạch được phong diệp đại công tức lý gia vượng hảo cảm tiến tới bảo vệ gia tộc chúng ta cùng với ở đây địa các vị quý tộc địa vị cùng quyền thế nghe được cái kia thanh niên anh tuấn dưới đây các người quý tộc môn lập tức rồn dập đứng lên lớn tiếng nói điện hạ nói đúng lắm hiện tại phong diệp lĩnh đại thế đã thành Chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản quật khởi bước tiến, lựa chọn tốt nhất chính là đầu hàng quy thuận, chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội bảo vệ chúng ta của cải cùng quyền thế. Nghe được theo, đệ cái thanh niên anh Tuấn cùng với các quý tộc, cái kia ngồi ở vương tọa trên trung niên đại hán, thở dài một hơi nói rằng, được rồi. Chúng ta đầu hàng, lập tức phái người hướng về phong diệp lĩnh tuyên bố thông báo, nói chúng ta mã kỳ á vương quốc đồng ý thuộc về phong diệp lĩnh, trở thành phong diệp đại công tức lý gia vượng con dân đồng thời mệnh lệnh các đại thành thị từ bỏ chống lại trực tiếp hướng về cách lâm đại quân đầu hàng tiếp thu chỉnh biên cách lâm liền như vậy dễ dàng chiếm lĩnh mã kỳ á vương quốc sát theo đó cách lâm liền đem mã kỳ á vương quốc đại quân chỉnh biên một thoáng sau đó dẫn dắt bên dưới đại quân một cái quốc gia giết đi tới ngay khi cách lâm dẫn đại quân ở thánh long đế quốc phía đông nước láng giềng tứ nghiệt đem từng cái từng cái công quốc thu phục thời điểm bạch khởi vương hải mạnh cẩm ba người cũng dồn dập thả ra cao cấp thợ kiến thiết lỗ sâu Sau đó khi chiếm được lượng lớn viện quân sau khi, lập tức dẫn dắt đại quân hướng về quanh thân quốc gia tứ nghiệt mà đi, nhất thời, toàn bộ đại lục phía đông khu vực đâu đâu cũng có phong diệp quân bóng người, đâu đâu cũng có thất kinh đám người. Sau 7 ngày, toàn bộ đại lục phía đông hết thảy quốc gia đều bị phong diệp lĩnh đại quân cho công chiếm, dồn dập hướng về phong diệp lĩnh đầu hàng, biểu thị đồng ý thuộc về, trở thành phong diệp lĩnh một bộ phận, nhất thời, Lý Gia Vượng trở thành đại lục phía đông mấy trăm ức con dân người thống trị. đồng thời Lý Gia Vượng ở đại lục phía đông cái cuối cùng công quốc đầu hàng sau khi, liền hướng về toàn bộ đại lục tuyên bố thông báo, đem Phong Diệp Công Quốc chính thức thay đổi Phong Diệp Đế Quốc, cũng tuyên bố toàn bộ đại lục phía đông đều là Phong Diệp Đế Quốc lãnh địa. Thật giống ở để chứng minh Lý Gia Vượng nói tới chính là thật sự tự, ở Lý Gia Vượng tuyên bố đem Phong Diệp Công Quốc đổi thành Phong Diệp Đế Quốc sau khi, Thánh Long Đế Quốc quốc đô là Vân, cùng với đại lục phía đông các quốc gia quốc đô bên trong quốc quân, đều phát sinh thông báo hướng về Lý Gia Vượng xưng thần cũng tuyên bố cho ở Minh quốc đã trở thành phong diệp đế quốc một bộ phận nhất thời phong diệp đế quốc tên tiến vào đại lục các quốc gia người thống trị tầm nhìn để những kia đang định liên hợp dùng võ lực áp chế lý gia vượng sử tử bạch khởi quốc gia lập tức đình chỉ động tác trong tay bắt đầu suy tư vì là một chút không liên hệ người cùng phong diệp đế quốc có hay không đáng giá vấn đề quang minh đế quốc trong hoàng cung một người mặc long bào huy nghiêm lão giả quay về một tên hắc y nói rằng phong diệp đế quốc là chuyện gì xảy ra cô có cỡ nào cường thực lực. Nghe được cái kia uy nghiêm lão giả, tên kia Hắc Y nhân lập tức cung kính nói, "Bẩm bệ hạ, 7 ngày trước Lý Gia vượng thủ hạ 4 tên đại tướng, Bạch Hởi, Cách Lâm, Vương Hải, Mạnh Cầm, phân biệt xuất lĩnh mấy ngàn vạn đại quân cùng mấy triệu mang ngẫu, đem đại lục phía đông 36 cái công quốc toàn bộ chiếm lĩnh. Sắt theo đó Lý Gia vượng liền đem Phong Diệp công quốc, đổi tên là Phong Diệp Đế quốc, hiện tại lãnh địa bao vây toàn bộ đại lục khu vực, diện tích so với chúng ta Quang Minh đế, quốc càng lớn hơn vài lần." Đồng thời, Phong Diệp Đế quốc thực lực cũng không cho phép khinh thường, phụ thuộc dưới hiện nay nắm giữ tình huống đến xem, Phong Diệp Đế quốc chí ít nắm giữ 10 vạn cường giả thần cấp cùng trăm vạn thánh vực chiến sĩ, cùng với 300 triệu binh sĩ cùng mấy ngàn vạn mang ngẫu đã tới siêu cường quốc tiêu chuẩn. Nghe được tên kia Hắc Y Nhân, cái kia uy nghiêm lão giả đột nhiên cả kinh, sau đó trầm tư chốc lát nói rằng: "Ta biết, ngươi đi xuống đi. Nhớ kỹ, cho ta tăng số người nhân thủ thời khắc chú ý Phong Diệp Đế quốc động tác." Nghe được uy nghiêm lão giả Tên kia Hắc Y Nhân lập tức cung kính đáp, vâng, bệ hạ. Sau khi nói xong, liền xoay người biến mất ở trong bóng tối. Ở tên kia Hắc Y Nhân sau khi rời đi, uy nghiêm lão giả lập tức triệu đến vài tên hộ vệ, hướng về bọn họ phân phó nói, các ngươi đi thông báo quân đế quốc bộ mấy vị kia đại lao, để bọn họ đình chỉ xuất binh phong diệp lĩnh kế hoạch, đồng thời đem bọn họ cho ta gọi vào phòng hội nghị đến, ta có việc thương lượng với bọn họ. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống, đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 376, các phương phản ứng, 1. Chương 376, các phương phản ứng, 1. Quang Minh Đế quốc hoàng cung một tòa mô hình nhỏ phòng nghị sự ở trong, các vị vừa nãy đều nghe qua Phong Diệp Đế quốc giới thiệu sơ lược, các ngươi đối với cho chúng ta Quang Minh Đế quốc ứng nên xử lý như thế nào bạch khởi đồ thành sự kiện, cùng với nên làm sao cùng Phong Diệp Đế quốc ở chung có ý kiến đến gì? Cái kia một mặt uy nghiêm vẻ lão giả quay về phòng nghị sự bên trong sáu cái quân bộ đại lao thản nhiên nói. Nghe được cái kia uy nghiêm lão giả một cái tướng mạo Tuấn lãng trung niên đại hán đang suy tư một lát sau nói rằng: bệ hạ, bạch khởi đồ thành sự kiện trái với đại lục công ước, xúc phạm đại lục toàn thể nhân dân điểm mấu chốt, chúng ta hẳn là liên hợp đại lục cái khắc các quốc gia bức bách lý gia vượng xử tử bạch khởi. nếu như lý gia vượng không nghe chúng ta cảnh cáo, kiên quyết không xử tử bạch khởi, chúng ta hẳn là cùng đại lục cái khắc cường quốc đồng thời tiêu diệt phong diệp đế quốc, để cho biến mất ở đại lục bên trên, trở thành đại lục đuổi bẩm của lịch sử. Cái kia tướng Mạo Tuấn lãng trung niên đại hán ngự âm vừa ra, liền thấy một người khác hai mắt thỉnh thoảng tránh qua tinh quang láo giả nói rằng: Bệ hạ, Bỉ nhị Tư Đại công tức nói rất đúng, chúng ta nhất định không thể bỏ qua bạch khởi cái này phá hoại đại lục công ước, gây nên đại lục nhân dân sợ hai đồ tệ. Đồng thời nếu như Lý Gia Vượng khư khư cố chấp muốn bảo vệ bạch khởi, chúng ta có thể sấn vừa chiếm lĩnh đại lục phía đông khu vực, căn cơ không vì là có lợi thời cơ liên hợp trên đại lục những quốc gia khác, đồng thời phát binh tiêu diệt phong diệp đế quốc. Tên đưa con mắt thỉnh thoảng lóe lên tinh quang lão giả ngự âm vừa ra, lập tức thì có một tên da dẻ bạch trạch, một mặt phú quý dạng tên mập mạp lớn tiếng nói, vậy hạ, ta không đồng ý bị nhị tư đại công tước cùng ai duy xâm đại công tước ý kiến." Bạch Khởi tuy rằng tàn sát hơn trăm triệu bình dân vô tội, thế nhưng cái kia lại có quan hệ gì? Mỗi một cái siêu cường quốc quật khởi đều là đạp ở vô số hài cốt trên hình thành, mà Phong Diệp Đế quốc biểu hiện ra thực lực đã đạt đến siêu cường quốc tiêu chuẩn, thậm chí còn khả năng có ẩn giấu, chúng ta không biết thực lực Bởi vậy, tuy tiện bởi vì bạch khởi đồ thành sự kiện mà phát binh tấn công phong diệp đế quốc là rất không sáng suốt, đối với đế quốc lợi ích không có bất kỳ chỗ tốt nào lựa chọn, vì lẽ đó ta kiên quyết phản đối phát binh tấn công phong diệp đế quốc. Đồng thời liền coi như chúng ta muốn liên hợp những đế quốc khác đồng thời công kích phong diệp đế quốc, nhưng là những đế quốc khác ở thấy được phong diệp đế quốc thực lực sau khi sẽ cùng chúng ta liên hợp đồng thời tiến công phong diệp đế quốc sao. Ta muốn là sẽ không... Bọn họ có thể sẽ rất thích ghi xem chúng ta quang minh đế quốc cùng phong diệp đế quốc một mình đấu, sau đó lưỡng bại câu thương từ phía sau kiếm lợi. Nghe được tên kia tên mập mạp, Bỉ nhị tư cùng Ai duy sâm sắc mặt đều khó coi. Lúc này một tên dũng manh vẻ láo giả nói rằng: Bệ hạ, ta cho rằng thác lạp tư thân vương rất đúng, chúng ta đang không có có thể rõ ràng phong diệp đế quốc thực lực trước, xác thực không nên cùng với phát sinh chiến tranh, chúng ta hẳn là hướng về toàn bộ đại lục tuyên bố thông cáo, khiển trách bạch khởi đổ thành hành vi yêu cầu Lý Gia Vượng đối với Bạch Khởi làm gian nên có trừng phạt. Đồng thời phái ra sứ giả đi tới Phong Diệp Đế Quốc, một mặt cùng thành lập chính thức quan hệ ngoại giao, một mặt trong bóng tối điều tra Phong Diệp Đế quốc thực lực, lôi kéo Phong Diệp Đế quốc quyền quý cho chúng ta sử dụng. Nghe được người lão giả này, hai gã khác lão giả lập tức đáp lời nói: vậy hạ, chúng ta cùng A Lý Tư Đại công thức ý kiến nhất trí, hy vọng Đế quốc đối với Bạch Khởi sự kiện biết điều xử lý, cùng Phong Diệp Đế quốc thành lập chính thức quan hệ ngoại giao. Cái kia uy nghiêm lão giả đang nghe quá sáu tên quân bộ đại lao sau, trầm tư hồi lâu nói rằng, Phong Diệp Đế quốc thực lực không cho khinh thường, chúng ta tùy tiện cùng với giao chiến không phù hợp lợi ích của Đế quốc. Bởi vậy, ta quyết định cùng Phong Diệp Công quốc thành lập chính thức quan hệ ngoại giao, phái ra sứ giả đi tới Phong Diệp Đế quốc thành lập đại sứ quán, cũng trong bóng tối lôi kéo Phong Diệp Đế quốc quyền quý cho chúng ta sử dụng. Còn bạch khởi đồ thành sự kiện, để bộ ngoại giao tùy ý phát mấy cái khiển trách thanh danh, cho Đại Lục nhân dân một câu trả lời là được nghe được uy nghiêm lão giả, bỉ nhị tư cùng ai duy sâm tuy rằng muốn phản đối, nhưng nhìn đến quang minh đế quốc hoàng đế cùng với cái khác bốn vị quân bộ đại lao, đều dùng một loại không tên ánh mắt nhìn mình chầm trầm sau khi, liền đem phản đối lại nuốt xuống, cuối cùng thấp giọng nói rằng: bệ hạ, thân thể chúng ta không khỏe, thỉnh bệ hạ cho phép chúng ta đi về trước. nghe được bỉ nhị tư cùng ai duy sâm, cái kia uy nghiêm lão giả thản nhiên nói: đã như vậy, như vậy các ngươi hãy đi về trước đi. mấy người chúng ta đang thương lượng một ít chi tiết nhỏ vấn đề. Ở Bỉ Nhĩ Tư cùng Ai Duy Sâm rời đi phòng nghị sự sau khi, cái kia tên mập mạp thác lạp tư thân vương cười nói, ta nhớ tới thật giống qua một tháng nữa, Bỉ Nhĩ Tư tôn nữ liền muốn gả cho cho Ai Duy Sâm tiểu nhi từ đây. Bất quá, ngày đó ta khả năng có chuyện muốn hội, liền không mời tự đi chúc mừng, phải mấy cái quản sự mang theo lễ vật ý tứ ý tứ là được. Nghe được cái kia tên mập mạp thác lạp tư, phòng nghị sự cái khác ba vị đại lão không khỏi cười cận, bọn họ cũng biết lý do vượt khi, làm. Nơi rời đi quang minh thành câu kia muốn tàn sát phủ công tức lời thể. Trước đây bọn họ còn vẹn vẹn cho rằng là Lý Gia Vượng lời vô ích cùng cùng nôn, hiện tại nhưng không được như vậy cho rằng, bởi vì Lý Gia Vượng có rồi tàn sát phủ công tức thực lực. Bất quá, bởi vì bọn họ mấy cái vẫn cùng bị nhị tư xem không vừa mắt, bởi vậy, bọn họ cũng không tính ở sau một tháng, trợ giúp chống lại Lý Gia Vượng khả năng công kích, mà là chuẩn bị xem một hồi cho hay. Cái kia uy nghiêm lão giả nhìn cười nhạt mấy người, lập tức bất đắc di lắc lắc đầu. Mấy người này không phải thân nhân của hắn chính là hắn đáng tin người ủng hộ, hắn cũng không dễ trực tiếp trách cứ. Liên liên nghiêm túc nói, các ngươi không muốn tổn xem kịch vui tâm tư, bị nhị tư cùng ai duy sâm cũng là chúng ta quang minh đế quốc đại công tước, nếu như bị lý gia vượng mạnh mẽ nhục nhã, cái kia không chỉ có là bọn họ vấn đề mặt mũi, càng là chúng ta quang minh đế quốc mặt mũi vấn đề. Bởi vậy, đến thời điểm các ngươi nhất định đem trong gia tộc cấp thần cao thủ đều tập trung vào đế đô, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đồng thời các ngươi cũng không cần ngay lập tức sẽ ra tay viện trợ Bỉ Nhĩ Tư, chờ hắn sắp không chịu được nữa thời điểm, đi viện trợ một cái, để hắn không bị Lý Gia Vượng nhục nhã là được. Quang minh đế quốc hoàng đế bởi vì Bỉ Nhĩ Tư gần nhất thế lực mở rộng quá nhanh, đã đối với hắn nổi lên lòng nghi ngờ, muốn tá Lý Gia Vượng tay suy yếu thực lực. Nghe được cái kia uy nghiêm láo giả, tên mập mạp cùng với cái khác ba tên quân bộ đại lao, lập tức hiểu ý cười cận, bọn họ biết bậy hạ đây là đối với Bỉ Nhĩ Tư gần nhất khoách thế lực lớn. Đặc biệt cùng ai duy xâm kết minh thành lập nhân thân quan hệ bất mãn, liền liền sắc mặt chỉnh trọng nói, vâng, bệ hạ, nếu như bị nhị tư đại công tức không có nguy hiểm tính mạng, chúng ta nhất định không sẽ phái người trợ giúp hắn, miễn cho để hắn ở trước mặt của chúng ta mất mặt. Nghe được tên mập mạp cùng với cái khác ba vị quân bộ đại lao, uy nghiêm lão giả cười cận, liền thương lượng với bọn họ lên làm sao cùng lý gia vượng ở chung, hướng đối ra sau 10 năm sau khi thâm huyền ma kiếp các loại quan hệ đến quang minh đế quốc lợi ích đại sự. Quang Minh đế quốc đế Đô Quang Minh thành bị nhị tư phủ công tước Lạc Linh trong khuê phòng, toàn thân áo trắng như tuyết Lạc Linh, nhìn Khải đế lạnh lùng nói, Mậu thân, ngươi hiện tại có hay không vì là lúc trước làm khó dễ vị hôn phu ta Lý Gia Vượng cảm thấy hối hận. Nếu như ngươi coi sơ biết nàng có thực lực như vậy, có thể hay không ngăn cản chúng ta cùng nhau. Lạc Linh đã tử hầu gái làm sao biết Lý Gia Vượng thống nhất đại lục phía đông, thành lập phong diệp đế quốc sự tình, bởi vậy mới có thể làm sao chất vấn Khải đế. Nghe được Lạc Linh. Khải Đế nhẹ giọng nói rằng, không hối hận. Nếu như ta biết hắn có hiện tại thực lực như vậy, ta nhất định sẽ không ngăn cản các ngươi, bởi vì hắn có rồi bảo vệ ngươi thực lực. Bất quá, xuất hiện đang nói cái gì đều chậm. Ta liền nhìn hắn có hay không can đảm đến Quang Minh Thành đón ngươi trở về. Nói thật cho ngươi biết một tiếng, tuy rằng Lý Gia Vượng thế lực không tầm thường, thủ hạ cao thủ đông đảo, thế nhưng chúng ta Quang Minh Đế quốc, chúng ta phủ công tức thế lực cũng không kém. Vì phòng ngừa Lý Gia Vượng ở ngươi hôn lễ ngày đó cái rối. Ông ngoại ngươi bị nhị Tư đại công tước cùng người tương lai công công ai duy sâm công tước đã từ các nơi triệu tập cấp thần cao thủ trở về đế đô, mà vì để tránh cho bất ngờ, ta đã thỉnh cầu quang minh thần điện viện trợ, mà giáo hoàng bệ hạ cũng đáp ứng rồi ta thỉnh cầu sẽ ở ngươi đại hôn ngày ấy, phái bên trong thần điện lượng lớn cấp thần cao thủ đến đây phủ công tước duy trì trật tự. Cùng lúc đó, bên trong thần điện quang minh thánh kỵ sĩ đoàn cũng ở đế đô bên trong bất cứ lúc nào đợi mệnh. Đế quốc tinh nhuệ nhất đệ tam, đệ ngũ thứ bảy. Quân đoàn thứ 9 cũng ở Đế Đô ở ngoài đợi mệnh, tùy thời có thể tiến vào Đế Đô. Nghe được Khải Đế, Lạc Linh biến sắc mặt, lớn tiếng nói: "Ngươi đây là đang đùa với lửa. Ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ sản sinh hậu quả gì sao? Tùy ý điều động đế quốc tinh nhuệ nhất quân đội, Quang Minh đế quốc hoàng đế bệ hạ, nhất định sẽ nghiêm khắc trừng phạt ngươi. Đồng thời ngươi cho rằng như ngươi vậy, liền có thể đối kháng vị hôn phu của ta sao? Chuyện này quả là chính là vọng tưởng." Nghe được Lạc Linh, Khải Đế thản nhiên nói: Ta chính là đang đùa với lửa, ta mới mặc kệ sẽ sản sinh hậu quả gì đây. Chỉ cần Lý Gia Vượng có thể ở người đại hôn ngày đó đưa ngươi cấp đi, ta liền không nữa hỏi đến chuyện của ngươi, liền thừa nhận hắn con rể thân phận, bằng không, cho dù hắn thống nhất toàn bộ đại lục, cũng mơ tưởng được ngươi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 377, các phương phản ứng, 2. chương 377, các phương phản ứng, 2. Nghe được khải đế. Lạc Linh lạnh cái mặt nói rằng, thiệt thòi ta trước đây mỗi cái buổi tối đều muốn ngươi, muốn mẹ của ta là hơn một nhiều hiền lành, cỡ nào thương yêu ta một người. Vì thế, ta khổ sở cầu xin ta cái kia cái thế lực vẫn không có đại thành vị hôn phu Lý Gia Vượng, để hắn mang theo ta không xa vạn dặm từ Phong Diệp Lĩnh đến đây tìm ngươi, hy vọng đưa ngươi từ Quang Minh Thành bên trong nhận được Thành Phong Diệp, trải qua hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Vì thuận lợi đưa ngươi tiếp về Thành Phong Diệp, vị hôn phu của ta Lý Gia Vượng, đem hắn lánh địa bên trong phần lớn cao thủ. Cùng với tinh nhuệ nhất nhân viên tình báo mang tới Quang Minh Thành Cũng lập ra tỉ mỉ kế hoạch trốn Không nghĩ tới cuối cùng lại bị ngươi cho mạnh mẽ nhục nhã một phen Hiện tại vị hôn phu của ta Lý Gia Vượng thế lực cường đại Ngươi lại vẫn muốn lợi dụng trong tay sức mạnh đi ngăn cản hắn Chẳng lẽ không biết như vậy chỉ có thể càng thêm làm tức giận hắn Để hắn ở đế đô đánh khai sát dưới sao Lẽ nào ngươi đoán không được dưới tay hắn bạch khởi là cái đồ tể Hắn chính là một cái càng to lớn hơn đồ tệ sao Không có hắn cho phép. Bạch Khởi dám mạo hiểm thiên hạ to lớn không vì tàn sát hơn trăm triệu vô tội bách tính sao? Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ bởi vì ta duyên cớ mà không dám giết ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, phía trên thế giới này ngoại trừ mã nhã gái này hắn yêu nhất nữ nhân ở ngoài, những người khác chỉ cần xúc phạm hắn điểm mấu chốt, như thế sẽ bị cho vô tình sát hại, coi như là ta cũng sẽ không có ngoại lệ. Nghe được Lạc Linh, Khải Đế Trầm Tư một chút nói rằng, nghe lời ngươi ngữ khí, thật giống Lý Gia Vượng không phải rất yêu ngươi rồi. Bất quá không còn quan trọng, chỉ cần hắn lưu ý ngươi, đồng ý bảo vệ ngươi, dám đến đế đô, dám ở ở ngươi hôn lễ thượng tướng ngươi đoạt lại đi, ta liền tán đồng rồi hắn cái này con rể thân phận, tương lai đưa cho hắn một cái đại phú quý. Còn làm tức giận hắn, hắn sẽ giết chết ta, đó là không có khả năng, bởi vì ta có một cái ngươi không tưởng tượng nổi thân phận, bên cạnh ta có ngươi không tưởng tượng nổi cao thủ thủ hộ. Nói tới chỗ này, Khải Đế đột nhiên câm miệng không nói chuyện, mà là trực tiếp đi ra lạc linh quê phòng tuống về nàng gian phòng của mình đi đến nhìn khải đế rời đi bóng lưng lạc linh lặng lặng ngồi trên bên giường bắt đầu tỉ mỉ suy tư cuối cùng cái kia một câu nói ý tứ thú nhân đế quốc trong vương cung một cái huy vũ trung niên đại hán quay về bố long hy nhị đạt nói rằng con trai của ta ngươi ở ma vũ học viện tìm một cái ghê gớm đối tượng hợp tác a nguyên bản ta còn tưởng rằng lý gia vượng đáp ứng bán cho ngươi vũ khí nhiều như vậy chỉ là ở khoác lác nói mạnh miệng mà thôi dù sao lúc đó vẻn vẹn là một chỗ tiểu lãnh chúa mà thôi Làm sao có khả năng có vũ khí nhiều như vậy bán cho chúng ta đây? Bất quá hiện tại ta tin tưởng, bởi vì thực lực của hắn chiếm được ta tán thành, ta tin tưởng chiếm cứ toàn bộ đại lục phía đông một khu vực lớn Lý Gia Vượng, có đầy đủ năng lực bán cho chúng ta như vậy vũ khí. Nghe được cái kia bi vũ đại hán, bố Long Hy Nhị Đạt cười nói, Phụ Hoàng, này cũng không phải ta thật lợi hại, chỉ là vận may mà thôi, ta lúc đó cũng là bởi vì không đường có thể đi, mới nghĩ đến đi Lý Gia Vượng con đường này. Chỉ bất quá không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá mạnh, ngăn ngắn không đủ thời gian 2 tháng liền thống nhất Thánh Long đế quốc, đánh hạ đại lục phía đông 39 quốc gia, trở thành trên đại lục diện tích to lớn nhất quốc gia. Sau khi nói xong, có chút bất đắc di lắc lắc đầu. Nghe được bố Long Hy Nhĩ Đạt, cái kia Vi vũ đại hán cởi ha ha nói, đây là thiên hữu ta thú nhân đế quốc, để chúng ta có đầy đủ vũ khí thành lập đại quân, sau đó nuốt trưởng chu vi tiểu quốc, tăng cường thực lực ở 10 năm sau khi thâm viên ma kiếp người trung gian trụ chúng ta thú nhân mạch này. Nghe được cái kia uy vũ đại hán, bố Long Hy Nhi đạt cười cận, sau đó nói, Phụ Hoàng, đối với Bạch Khởi tàn sát hơn trăm triệu dân chúng vô tội, trái với đại lục công ước, gây nên đại lục nhân dân phản cảm sự tình, chúng ta thú nhân đế quốc muốn xử lý như thế nào. Nghe được bố Long Hy Nhi đạt sau, cái kia vi vũ đại hán khẽ cười nói, không phải giết một trăm triệu người sao. Trên đại lục còn có mấy ngàn trăm triệu nhân khẩu đây. Không có cần thiết vì cái này cùng Phong Diệp Đế Quốc, cùng Lý Gia Vượng trở mặt, một hồi, để Bộ Ngoại giao phát cái khiển trách bạch khởi thanh danh, sau đó phái gia sứ giả đoàn đi thành Phong Diệp thành lập Đại sứ quán, cũng mau chóng từ Phong Diệp Đế Quốc mua lượng lớn vũ khí, vũ trang quân đội của chúng ta, bằng không thì quân đội của chúng ta sức chiến đấu đem sẽ cực kỳ suy yếu. Nghe được y Vũ Đại Hán, bố Long Hy nhị Đạt cười nói, Phụ Hoàng nói có lý, từ những người kia đều là nhân loại, lại không phải chúng ta thú nhân. Không có cần thiết vì nhân loại tử vong, mà đi đắc tội một cái thế lực lớn, ta hiện tại liền đi xử lý những chuyện này. Sau khi nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Tinh linh đế quốc một cái thượng cổ đại thụ bên trong tinh linh nữ vương được nơi, một cái khuôn mặt đẹp tinh linh phụ nhân nhìn ba nạp đức nói rằng, ngươi nghe được lý gia vượng thành lập phong diệp đế quốc tin tức đi. Hiện tại ngươi còn muốn cùng tranh cướp tác phỉ á sao? Nghe được cái kia làm áp tinh linh mỹ phụ, ba nạp đức một mặt kiên định nói rằng, mẫu thân, Ở tác phỉ a chính thức gả cho Lý Gia vượng trước đó, ta sẽ không từ bỏ nàng. Nghe được ba nạp đức, cái kia tinh linh mỹ phụ lắc lắc đầu nói rằng, ngươi đây là cần gì chứ? Trưởng lão hội đã quyết định đối với Bạch Khởi đồ thành sự kiện tiến hành khiển trách, cũng phái ra sứ giả đoàn đi tới thành Phong Diệp thành lập đại sứ quán, giao hảo Phong Diệp đế quốc cùng Lý Gia vượng. Nếu như ngươi không thể cho ra đầy đủ lý do, ở ngươi cùng Lý Gia vượng đổ ước bên trong, trưởng lão hội sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Đến thời điểm ngươi nhất định sẽ rơi xuống một cái lung túng kết cục. Không như nghe mẫu thân ta một câu, từ bỏ tác phỉ á, ta phải người mang chút quý giá lễ vật cùng Lý Gia Vượng nói lời xin lỗi, sau đó thủ tiêu cái kia đổ ước đi. Nghe được tinh linh Mỹ Phụ, ba nạp đức túi đầu trầm tư hồi lâu, sau đó mới ngẩn đầu nhìn chậm rãi nói rằng, mẫu thân, đây là trưởng lão hội ý tứ sao. Tinh linh đế quốc cao nhất thủ lĩnh trên danh nghĩa là tinh linh nữ vương, nắm giữ đế quốc tất cả quyền to. Thế nhưng trên thực tế tinh linh nữ vương quyền lợi chịu đến trưởng lão hội hạn chế, rất nhiều chuyện không có trưởng lão hội đồng ý, tinh linh nữ vương cũng không có cách nào thực hành. Kỳ thực trưởng lão hội mới là tinh linh đế quốc cao nhất quyết sách cơ cấu, trưởng lão hội làm ra quyết nghị, coi như là tinh linh nữ vương cũng không có cách nào vi phạm, bởi vậy ba nạp đức mới có thể hướng về mâu thân hắn hỏi do để hắn từ bỏ tác phỉ á là không phải trưởng lão hội quyết nghị. Nghe được ba nạp đức câu hỏi, tinh linh mị phụ thở dài một hơi nói, đúng. Trưởng lão hội lo lắng ngươi cùng Lý Gia Vượng đổ hước sẽ khiến cho hai nước chiến tranh, bởi vậy, vì chúng ta tinh linh lợi ích của đế quốc, cho ngươi từ bỏ tác phỉ Á, thủ tiêu cái kia đổ hước. Nghe được tinh linh Mỹ Phụ, ba nạp đức túi đầu cắn cắn môi, cuối cùng mới ngẩn đầu lên bất đắc di nói, Mẫu thân, ta nguyện ý nghe từ trưởng lão hội sắp xếp, ta đầu hơi tròn váng, liền đi về nghỉ trước. Sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi tinh linh nữ vương được nơi, hướng về một chỗ ưu tính địa phương bước đi hỗn loạn chi thành đông phương phủ bên trong hoàng bộ quân nhìn đông phương cường dơ lên chén rượu trong tay nói rằng cường ca đến tiểu đệ mời ngươi một chén không nghĩ tới ánh mắt của ngươi vẫn là trước sau như một tàn nhẫn dĩ nhiên chiêu đến lý gia vượng mạnh mẽ như vậy một cái quan rể, toàn bộ đại lục phía đông khu vực a coi như là đại lục đệ nhất cường quốc quang minh đế quốc cũng không có lớn như vậy thổ địa đi nghe được hoàng bộ quân đông phương cường nụ cười nhạt nhòa cười dơ lên chén rượu trong tay đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sau đó nói, đó là đương nhiên. bất quá, Lý Gia Vượng tiểu tử này cũng nghe lệnh ta nói giật mình, vẹn vẹn hai tháng công phu liền đặt xuống như thế một đám lớn thổ địa. ta nhìn không thấu hắn. nghe được Đông Phương Cường, hoàng bộ quân cười nói, phía trên thế giới này còn có cường ca ngươi nhìn không thấu người a. bất quá, Lý Gia Vượng tiểu tử này cũng đỉnh tàn nhẫn, lại dám cho phép bạch khởi tàn sát trên trăm triệu nhân khẩu, so với lao tử năm đó còn muốn mánh, thực sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a ngay khi Đông Phương Cường cùng hoàng bộ quân nhiệt liệt đàm luận lý ra Vượng thì Quý Xương Đế quốc, Ngung cổ Đế quốc, An Tức Đế quốc cùng với trên đại lục những quốc gia khác đều không ngoại lệ, đều triệu tập đại thần thương nghị đối sách, cuối cùng không hẹn mà cùng đều một bên khiển trách bạch khởi đổ thành hành vi, một bên phái gia sứ giả đoàn đi tới thành Phong Diệp cùng Phong Diệp Đế quốc, cùng thành lập quan hệ ngoại giao, cũng tự giác thủ tiêu nguyên bổn định xuất binh Phong Diệp lĩnh, dự định thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 378, tứ cấp máy móc chế tạo căn cứ, 1. Chương 378, tứ cấp máy móc chế tạo căn cứ, 1. Thành phong diệp lãnh chúa phủ trong phòng nghị sự, Lý Gia Vượng một mặt vẻ chờ mong nhìn bạch khởi, Vương Hải, Cách Lâm, manh Cẩm bốn người hỏi, ta để cho các người bốn người thu thập linh hồn sự tình làm được thế nào rồi? Có hoàn thành hay không ta nhiệm vụ căn bản? Sau khi nói xong, liền đưa mắt tìm đến phía Vương Hải, Cách Lâm, manh Cẩm ba trên thân thể người. Bạch Khởi Đồ Thành 10 tòa khẳng định vượt mức hoàn thành nhiệm vụ của hắn, bởi vậy, Lý Gia Vượng mới có thể chuyên môn cường điệu hỏi dò ba người kia. Nghe được Lý Gia Vượng, Vương Hải, Cách Lâm, Manh cầm lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó không hẹn mà cùng nói rằng, bẩm lãnh chúa đại nhân, chúng ta tuy rằng không có hướng về Bạch Khởi tướng quân như vậy Đồ Thành, thế nhưng cũng thu thập được một ngàn vạn người chết linh hồn. Sau khi nói xong, liền đem từng cái từng cái đặc chế linh hồn thu thập khí đưa cho Lý Gia Vượng. Lý Gia Vượng tiếp nhận ba người đưa lên linh hồn thu thập khí, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái cái nút, bên trong linh hồn liền bắt đầu nôn nóng bất an gào lên một tiếng, sau đó không tự chủ được hướng về Lý Gia Vượng trong đầu năng lượng chuyển đổi khí trung phi đi tới. Mà lúc này năng lượng chuyển đổi khí, thật giống một cái vòng xoáy năng lượng như thế, tỏa ra mãnh liệt sức hút, linh hồn thu thập khí bên trong 3000 vạn linh hồn không ngừng hút vào đi, sau đó nhanh chóng tiêu trừ linh hồn bên trong mặt trái ảnh hưởng, đem chuyển hóa thành tinh túy linh hồn năng lượng. Đi bổ dưỡng lý gia vượng linh hồn, tăng cường lực lượng tinh thần, cuối cùng khi, làm, lý gia vượng linh hồn cùng lực lượng tinh thần hấp thu linh hồn năng lượng đạt đến bao hòa thời điểm, dư, thừa tinh túy linh. Hồn năng lượng liền áp xúc trở thành từng cái từng cái linh hồn châu gửi ở càn khôn giới một cái đặc thù trong không gian. Lý gia vượng nhìn thấy linh hồn thu thập khí bên trong linh hồn sắp bị năng lượng chuyển đổi khí hấp thu hết, mà linh hồn của chính mình năng lượng đến bao hòa, lực lượng tinh thần đến bình cạnh càn khôn trong nhẫn nhiều thêm 30.000 ngàn linh hồn châu liền hướng về bạch khởi nói rằng bạch khởi mau nhanh đưa ngươi thu thập linh hồn thả ra nghe được lý gia vượng bạch khởi lập tức đem trong tay hắn linh hồn thu thập khí mở ra sau đó chỉ thấy vô số oan hồn từ linh hồn thu thập khí chung phi đi dương nhanh múa vớt hướng về bạch khởi rất nhiều đem cho xé thành mảnh vỡ dự định đáng tiếc bọn họ những này oan hồn vẫn không có tới gần bạch khởi liền bị lý gia vượng trong đầu năng lượng chuyển đổi khí phát sinh to lớn sức hút cho hút vào đi Cuối cùng toàn bộ bị tỉnh hóa mặt trái năng lượng, hình thành tinh túy linh hồn năng lượng, tiếp theo bị áp xúc thành từng viên một linh hồn châu chứa đựng ở càn khôn trong nhẫn. Hồi lâu sau, Bạch Khởi bốn người xuất lĩnh mấy ngàn vạn đại quân, không ngừng chinh chiến sát nhiệt, thống nhất đại lục phía đông trong quá trình, thật vất vả thu thập lên 150 triệu linh hồn, toàn bộ đều cuối cùng cũng bị chuyển hóa thành linh hồn châu chứa đựng ở càn khôn trong nhẫn. Lý Gia Vượng nhìn càn khôn trong nhẫn 15 vạn viên linh hồn châu, không khỏi cười cợt, sau đó quay về mãnh cầm nói rằng: Minh cầm thủ lĩnh, ở thống nhất đại lục phía đông trong quá trình, các ngươi dã man nhân đại quân lập công không nhỏ, ta sẽ rửa theo lúc bắt đầu hậu ước định, đem tạp nhĩ liên minh hơn nửa thổ địa giao cho các ngươi đời đời ở lại. Đồng thời linh chủ chúng ta phủ vì khen ngợi các ngươi dã man nhân công lao, dành cho các ngươi dã man nhân 100 vạn cái ở thành phong diệp ở lại tiêu chuẩn, còn những này tiêu chuẩn phân chia như thế nào, các ngươi dã man nhân mỗi cái bộ lạc tự mình thương lượng đi thôi. Đến thời điểm, đem thương nghị kết quả giao cho ta là được, còn có Ngươi hiện tại trở về các ngươi dã man nhân bộ lạc ở trong đi, đem mỗi cái bộ L. C nhân thủ sắp xếp một thoáng, qua mấy ngày, ta sẽ đưa các ngươi đi tới tạp nhĩ liên minh thổ địa, để cho các ngươi ở nơi nào đợi đợi ở lại. Nghe được lý giá vượng, manh Cầm mừng rỡ trong lòng, sau đó cung kính nói, "Cảm ơn lãnh chúa đại nhân, chúng ta dã man nhân bộ lạc mãi mãi cũng là lãnh chúa đại nhân trung thật nhất binh lính, mãi mãi cũng là lãnh chúa đại nhân trong tay lợi kiếm, mãi mãi cũng đồng ý vì là lãnh chúa đại nhân chinh chiến thiên hạ." Đồng ý vì là đại nhân trôi hết bộ lạc cuối cùng một điểm huyết năm. Nghe được manh cầm biểu trung, lý gia vượng cười cận, không có để ở trong lòng, hắn mới sẽ không tin tưởng những cái được gọi là lời thế đây. Hắn chỉ tin tưởng thực lực, chỉ cần hắn có thực lực tuyệt đối, như vậy dã man nhân sẽ như kiểu nhỏ như thế nghe theo hắn chỉ huy, sẽ không có bất kỳ phản loạn chi tâm. Nếu như hắn mất đi thực lực tuyệt đối, như vậy cho dù ngày hôm nay dã man nhân đang nghe thoại, lời thề ở thành khẩn, cũng sẽ không chút do dự lên thả kháng hắn. Từ trong tay hắn cướp đoạt lượng lớn thổ địa cùng lợi ích Bởi vậy, Lý Gia Vượng đối với mãnh cầm lời thể không quá cảm thấy hứng thú Mà là thản nhiên nói Lời của ngươi ta nhớ kỹ Nhưng khác ta không nói nhiều Chỉ muốn các ngươi dã man nhân nghe theo sự chỉ huy của ta Trước sau vì ta tác chiến Ta bảo đảm chỉ cần ta Lý Gia Vượng Có một miếng cơm ăn Thì sẽ không để cho các ngươi dã man nhân bị đói Được rồi, phí lời liền không nói nhiều Ngươi vẫn là về sớm một chút sắp xếp đi Nghe được Lý Gia Vượng Manh cầm biết đối với mình hạ lệnh chủ khách, liền liền nói đàng hoàng nói, vâng, lãnh chúa đại nhân. Sau khi nói xong, liền xoay người rời đi lãnh chúa phủ phòng nghị sự hướng về bên trong ngọn núi lớn dã man nhân ở lại điểm bước đi, cũng ở cất bước trong quá trình, ở trong lòng suy tư như cùng phân phối cái kia một trăm vạn cái thành phong diệp ở lại tiêu chuẩn, cùng với như phân phối tạp nhĩ liên minh hơn nửa thổ địa. Ở manh cầm rời đi phòng nghị sự sau đó, Lý Gia Vượng quay về cách lâm nói rằng, cách lâm, Ngươi đi ra ngoài trình chiến những ngày gần đây, muội muội ngươi hệ lì sệ rất tưởng niệm ngươi, mỗi ngày cuốn quýt lấy ta nói muốn tìm ca ca, vì lẽ đó, ngươi vẫn là sớm một chút cản nhanh đi thăm nàng một chút đi. Nghe được Lý Gia Vượng nói lên muội muội của mình hệ lì sệ, Cách Lâm trên mặt không khỏi lộ ra ngọt ngào mỉm cười, sau đó quay về Lý Gia Vượng nói rằng, vậy ta liền đi xuống trước, tìm muội muội ta hệ lì sệ đi tới. Sau khi nói xong, liền rời đi phòng nghị sự, trực tiếp hướng về lãnh chúa trong phủ hệ lì sệ ở lại gian phòng bước đi. Ở cách Lâm cũng rời khỏi phòng nghị sự sau khi, Lý Gia Vượng liền quay về bạch khởi cùng Vương Hải nói rằng, các ngươi theo ta cùng đi phòng dưới đất thăng cấp căn cứ đi thôi. Sau khi nói xong, liền trực tiếp hướng mình lãnh chúa văn phòng đi đến. Khi Lý Gia Vượng đi tới lãnh chúa văn phòng thời điểm, An Đức lỗ cùng Mã Nhã đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu. Vừa nhìn thấy Lý Gia Vượng mang theo bạch khởi cùng Vương Hải tới, Mã Nhã liền không khỏi có chút nghi hoặc nhìn Lý Gia Vượng nói rằng, phu quân, để An Đức Lô đem ta gọi tới đây làm gì? nghe được mã nhã câu hỏi lý gia vượng chậm rãi đi tới trước mặt dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa mềm mại bạch trạch gó má nửa khi ôn nhu nói la bà ngày hôm nay ta để an đức lỗ đưa ngươi gọi tới đây là muốn nói cho ngươi một bí mật lớn một cái có quan hệ chúng ta xuống còn, vinh hoa phú quý bí mật lớn nghe được lý gia vượng mã nhã thân thể chấn động trong lòng không khỏi một trận mừng như điên đối với lý gia vượng có chuyện gạt chính mình nàng đã sớm biết chỉ là nàng không có chủ động đi hỏi dò mà là làm bộ cái gì cũng không biết bởi vì nàng trước sau cho rằng lý gia vượng không nói cho nàng là vì nàng được chờ đợi thời cơ thành thục thời điểm nhất định sẽ chủ động tự nói với mình ngày hôm nay nàng rốt cục chờ đợi ngày đó liền nàng liền dùng tràn ngập yêu thương mắt chỉ nhìn lý gia vượng nói rằng Phu quân là có quan hệ ngươi tại sao có như thế đại thực lực tại sao nắm giữ nhiều như vậy cấp thần chiến sĩ cùng máy móc ma ngâu bí mật sao nghe được mạ nhã câu hỏi lý gia vượng mặt tươi cười ở tại trên trán nhẹ nhàng vừa hôn sau đó nói đúng trước đây không nói cho ngươi là bởi vì ngay lúc đó thời cơ không thuận thủ nói cho ngươi chỉ có thể tăng cường bí mật bại lộ nguy hiểm sẽ không cho chúng ta mang đến bất kỳ chỗ tốt nào bất quá hiện tại thời cơ thành thủ cho dù những người khác biết rồi bí mật này cũng không làm gì được đến chúng ta bởi vậy ta quyết định không lại gần ngươi nghe được lý gia vượng mã nhã trên mặt không khỏi lộ ra hạnh phúc mỉm cười sau đó chủ động tựa ở lý gia vượng trong lồng ngực dùng tràn ngập hạnh phúc cùng vui sướng ngựa khí nói rằng phụ quân Ngươi thật tốt. Ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, ngươi có muốn hay không biết. Nghe được Mã Nhã, Lý Gia Vượng trong lòng ấm áp, ở trên thế giới này, Mã Nhã là hắn yêu nhất người, cũng là hắn người thần cận nhất, đồng thời cũng là hắn ở thế giới này duy nhất lo lắng cùng ký thác tinh thần. Còn Lạc Linh, Tắc Phỉ Á, Đông Phương Ngọc, Tần Giao đám người, chỉ là hắn nhất thời hưng khởi kết quả, tuy rằng không thể nói hắn đối với này mấy người phụ nhân không có cảm tình, chỉ là hắn đối với này mấy người phụ nhân cảm tình chỉ có thể coi là một loại ý muốn sở hữu cùng chinh phục muốn biểu hiện bên ngoài, nhưng không có loại kia tương cứu trong lúc hoàn nạn, nùng tình mật ý tình cảm. Bởi vậy, khi nghe đến Mã Nhã có một tin tức tốt tự nói với mình thời điểm, liền nứt ra miệng rộng, cười nói, lao bà, ngươi có tin tức tốt phải nói cho ta a Nghe Lý Gia Vượng, Mã Nhã dùng sáng con mắt nhìn Lý Gia Vượng nhẹ giọng nói rằng, phu quân, ta mang thai, ngươi phải làm ba ba rồi. Nghe được Mã Nhã, Lý Gia Vượng thân thể chấn động, Sau đó nhẹ nhàng lần thứ hai hôn một thoáng mã nhã cái chán, nói rằng, lao bà khổ cực ngươi rồi. Sau khi nói xong, liền hai tay chăm chú ôm mã nhã, làm cho nàng cảm nhận được chính mình vui sướng trong lòng cùng hạnh phúc. Kỳ thực, hắn không một chút nào muốn như thế sớm nhỏ hơn hài, chỉ là, vì mã nhã ở chính mình không ở thời điểm có một cái bạn, vì thành toàn mã nhã nguyện vọng, lý gia vượng cho nàng một đứa bé, dù sao đến hắn loại cảnh giới này, có muốn hay không hài tử chỉ ở trong lòng trong một ý nghĩ mà thôi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 379, tứ cấp máy móc chế tạo căn cứ, 2. chương 379, tứ cấp máy móc chế tạo căn cứ, 2. Lý gia vượng vùng ra ôm chặt trụ mã nhã hai tay, nhẹ giọng nói rằng, lão bà, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi mở màng kiến thức một chút chúng ta tương lai dựa vào. Sau khi nói xong, liền lôi kéo mã nhã tay, mở ra mật thất dưới đất đường núi đi vào. Mã Nhã nhìn trong mật thất dưới đất lít nha lít nhít máy móc binh chủng, cùng với cái kia cao to máy móc chế tạo căn cứ, kinh ngạc lớn lên miệng, không nói ra một câu. Mã ở tiến vào nhập mật thất dưới đất sau khi, Lý Gia Vượng liền vung ra khẩn lôi kéo Mã Nhã tay, đi tới máy móc chế tạo căn cứ trước mặt, từ càn khôn trong nhận lấy ra 500 cân bí ngân, 100 cân không gian thủy tinh, 5 vạn viên linh hồn châu để vào đến trong căn cứ, sau đó tâm tình kích động nói, đem căn cứ thăng cấp đến tứ cấp. Lý Gia Vượng ngữ âm vừa ra Năng lượng chuyển đổi khí bên trong tổn chữ năng lượng, lập tức thì có một ức thần bí năng lượng cùng 5 ức phổ thông năng lượng tiến vào máy móc chế tạo trong căn cứ, sau đó liền thấy lượng lớn trói mắt kim quang từ căn cứ trên tản mắt ra, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tiếp theo nguyên bản to lớn căn cứ, đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, cuối cùng đột nhiên bay đến Lý Gia Vượng trên đỉnh đầu, thả ra thực chất hóa kim quang, đem Lý Gia Vượng cho gói lại. Mã nhã nhìn lẳng lặng trôi nổi ở Lý Gia Vượng trên đỉnh đầu. Không ngừng thả ra thực chất hóa kim quang, đem lý gia vượng cho gói lại căn cứ, không khỏi lo lắng hướng về Bạch Khởi hỏi, Bạch Khởi, ta phu quân không có chuyện gì đi. Nghe được mã nhã, Bạch Khởi chính cần hồi đáp, vô danh đột nhiên xuất hiện ở mã nhã trước mặt mỉm cười nói, đừng lo lắng, tiểu tử kia mạng lớn lắm. Không có như vậy dễ dàng chết rồi. Hắn hiện tại đang tiếp thụ căn cứ chân chính truyền thừa, thu được căn cứ tán thành đây. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại không cần lo lắng, chỉ cần lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn là được. Nhìn đột nhiên xuất hiện vô danh, Mã Nhã không khỏi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Bạch Khởi, hy vọng hắn cho mình một cái giải thích. Bạch Khởi nhìn thấy Mã Nhã ánh mắt nghi hoặc, lập tức chỉ vào vô danh nói rằng, hắn là căn cứ trí chí năng chính tự, lãnh chúa đại nhân đại nhân xưng nó vì là vô danh đại ca. Nghe được Bạch Khởi giải thích, Mã Nhã lập tức quay về vô danh ngọt ngào nói rằng, xin chào vô danh đại ca. Nàng tuy rằng chưa từng thấy vô danh, thế nhưng nghe được Bạch Khởi nói lý ra vừa gọi hắn vô danh đại ca. Mã Nhã lập tức ý thức được ở Lý Gia Vượng trong lòng địa vị, phải biết Lý Gia Vượng không phải là kêu loạn người ca chủ, liền liền chủ động về phía vô danh Vân An. Nghe được Mã Nhã, vô danh lập tức đối với hắn sản sinh hào cảm, cười cợt nói rằng, Lý Gia Vượng tiểu tử kia thật không tệ. Dĩ nhiên tìm được người cái này đẹp đẽ hiền lành lại chân tâm yêu thích người vợ. Ngay khi Mã Nhã cùng vô danh đối thoại thời điểm, Lý Gia Vượng ý thức đi vào một cái xanh vàng rực rỡ bên trong cung điện. Lý Gia Vượng cẩn thận quan sát đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đại điện, chỉ thấy bên trong cung điện trống rỗng, không có một kiện vật phẩm, chỉ có bốn phía đại điện trên vách tường điều khắc một chút chiến tranh trắng cảnh. Điều này làm cho buồn bực không nớt, không biết mình đang yên đang lành ở mật thất dưới đất thăng cấp căn cứ, làm sao sẽ đi tới nơi này một chỗ? Chúng ta mười mấy ước cuối năm với đợi được ngươi rồi. Một cái tràn ngập uy nghiêm vang dội âm thanh ở Lý Gia Vượng trong tai vang lên. Nghe được câu này, Lý Gia Vượng lập tức xoay người hướng về âm thanh khởi nguồn nơi nhìn lại. Chỉ thấy một người cao lớn màu vàng cự nhân xuất hiện ở tại trước mắt. Nhìn cao to màu vàng cự nhân, Lý Gia Vượng lập tức tò mò hỏi, Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Ta tại sao ở đây? Nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi, cái kia màu vàng cự nhân lập tức nói, Ta là cao thứ nguyên vũ trụ cấp 9 máy móc đế quốc hoàng đế tự mình giả thiết một đoạn trí chí năng chính tự. Nơi này là căn cứ trung tâm phòng điều khiển. Còn ngươi tại sao tiến vào nơi này? Là bởi vì ngươi đem căn cứ thăng cấp đến tứ cấp đến tiếp nhận căn cứ truyền thừa tiêu chuẩn, vì lẽ đó ý thức của ngươi bị căn cứ truyền tống đến nơi này. Còn có, ta vẹn vẹn có thời gian nửa tiếng, vì lẽ đó ngươi tốt nhất không cần nói chuyện, lặng lặng nghe ta giảng là được. bằng không thì nếu như ngươi bỏ qua một chút tin tức trọng yếu, vậy ngươi khả năng muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Nghe được cái kia màu vàng cự nhân, Lý Gia Vượng tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, có rất nhiều không rõ trâu muốn hướng về màu vàng cự nhân hỏi dò, thế nhưng khi nghe đến màu vàng cự nhân sau liền lập tức gáp chế lại hỏi do du vọng, mà là đóng chặt miệng, lẳng lặng đứng ở chỗ nào, nghe được màu vàng cự nhân nói chuyện. Màu vàng cự nhân thấy Lý Gia Vượng đảng hoàng đứng ở nơi đó không nói lời nào, thỏa mãn gật gật đầu nói rằng, chúng ta cấp 9 máy móc đế quốc nguyên bản thuộc về vùng vũ trụ này mạnh nhất quốc gia, nhưng là, chính đang chúng ta hao hết thiên tân vật khổ, tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực mới siêu tập toàn chế tạo kiểu mới nhất căn cứ chiến tranh vật liệu, cũng tiêu tốn hơn 1000 năm mới thành công nghiên cứu chế tạo thành công thời điểm. Vùng vũ trụ này cái khác ba cái cấp 9 đế quốc, dĩ nhiên liên thủ phái đại quân tiến công chúng ta máy móc đế quốc, tam quốc thủ lĩnh càng là đem tam quốc hết thể đỉnh cấp chiến sĩ, xuất phát từ không đều mang tới đế quốc chúng ta thủ đô tinh, đem chúng ta thủ đô tinh phá hủy, để đế quốc chúng ta toàn có quyền quý cùng hoàng tộc thành viên đều tan thành mây khói, trở thành trong vũ trụ một đám bụi trận. Chỉ cần chúng ta vĩ đại bệ hạ máy móc hoàng đế, bởi đạt đến 29 cấp thực lực, may mắn thoát khỏi với khó. Từ Tam Quốc cao thủ vây giết bên trong giết ra một con đường máu trốn thoát. Bất quá, liên bệ hạ đang chạy trốn trong quá trình thân thủ trọng thương, tự biết mệnh không giải cửu, sẽ ở đó cái vừa căn cứ chiến tranh trên thiết trí một chút trình tự, sau đó liền dụng hết toàn lực khí lực sẽ rách cao thứ nguyên không gian vũ trụ, đem căn cứ chiến tranh ném ra ngoài, tìm kiếm người hữu duyên. Mà trong tay ngươi cái trụ sở kia chính là chúng ta máy móc đế quốc mới nhất khoa học kỹ thuật thành phẩm, đế vương cấp căn cứ chiến tranh có thể chế tạo chúng ta máy móc đế quốc vũ khí lợi hại nhất, đương nhiên tiền đề là người đem căn cứ thăng cấp đến tương ứng cấp bậc. Chúng ta vĩ đại máy móc hoàng đế bệ hạ, vì có thể bảo vệ chúng ta máy móc bộ tộc truyền thừa, đặc biệt ở căn cứ trên thiết lập một ít đặc biệt chỉnh tự. Một khi thỏa mãn những này đặc biệt chỉnh tự điều kiện, căn cứ sẽ tự mình nổ tung, căn cứ chủ nhân cũng sẽ theo tử vong. Những này tử vong chỉnh tự đều có bốn cái, cái thứ nhất là nếu như có không chấm máy móc binh sĩ đối với căn cứ chủ nhân bất mãn. Căn cứ sẽ tự mình nổ tung, đệ nhị là nếu như căn cứ chủ nhân không thể ở 1000 vạn năm bên trong đem căn cứ thăng cấp đến cấp 7, như vậy căn cứ cũng sẽ tự mình nổ tung, để căn cứ chủ nhân chết không có chỗ chôn. Đệ tam là nếu như căn cứ chủ nhân không thể ở một ước năm bên trong đem căn cứ thăng cấp đến cấp 8, tiến vào cao thứ nguyên trong vũ trụ, như vậy căn cứ sẽ nổ tung, căn cứ chủ nhân cùng theo chôn cùng. Đệ tứ là nếu như căn cứ chủ nhân không thể là 10 ước năm bên trong, đem căn cứ thăng cấp đến cấp 9 giết chết cái khác ba cái cấp 9 vũ trụ quốc hoàng đế, như vậy căn cứ cũng sẽ tự mình nổ tung, đem toàn bộ cao thứ nguyên vũ trụ nổ thành một cái hố đen, làm cho cả cao thứ nguyên vũ trụ người đều theo căn cứ chủ nhân đồng thời hóa thành vũ trụ đuổi trần. Được rồi, hiện tại ngươi có vấn đề gì, có thể thỏa thích hướng về ta vấn đề, ta sẽ làm cho ngươi ra giải thích cặn kẽ. Nghe được màu vàng tự nhân, Lý Gia Vượng lập tức hỏi, căn cứ trên tự bạo trình tự có thể hay không giải trừ? Vừa nghĩ tới những kia tự bạo trình tự Lý Gia Vượng trong lòng liền cảm thấy không thoải mái, hắn nơi đó nguyện ý theo thân mang theo một cái bom hẹn giờ ở trên người A. Nghe được Lý Gia Vượng, cái kia màu vàng cự nhân cởi cợt nói rằng, có thể, nếu như chúng ta máy móc đế quốc hoàng đế không có chết, ngươi gặp phải hắn, hắn có thể giúp ngươi giải trừ những kia tự bạo chính tự, những người khác đều không thể giải trừ, bởi vì, chúng ta vi đại máy móc hoàng đế bệ hạ, là trên thế giới lợi hại nhất máy móc cao thủ. Nghe được cái kia màu vàng cự nhân, Lý Gia Vượng phiên nhất bạch mắt Ở trong lòng hắn cái kia máy móc hoàng đế đã sớm chết không thể chết lại, bị tam đại ngang nhau đế quốc cao thủ truy sát, lại bị thương nặng, bất tử lao chủi quái sự đây. Cho dù bất tử, mênh mông vũ trụ, bao nhiêu người a Hắn làm sao có khả năng gặp phải hắn đây? Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 380, tứ cấp máy móc chế tạo căn cứ, 3. Chương 380, tứ cấp máy móc chế tạo căn cứ, 3. Lý Gia Vượng ở nói thầm trong lòng một lúc sau, hướng về cái kia màu vàng cự nhân hỏi, ta cũng không biết cao thứ nguyên vũ trụ ở nơi nào, làm sao tiến vào nơi đó cũng đánh giết ba cái cấp 9 vũ trụ đế quốc hoàng đế đây. Hắn đối với thăng cấp căn cứ cùng bảo đảm 20% máy móc binh sĩ không phản đối hắn rất tin tưởng, thế nhưng đối với tiến vào cao thứ nguyên vũ trụ, cũng đánh giết ba cái vũ trụ mạnh nhất quốc hoàng đế hắn có thể không hề có một chút tự tin. Phải biết nhân ra ba người khống chế toàn bộ vũ trụ ngàn tỷ năm. Không chỉ thực lực bản thân đạt đến mức độ đằng phong tạo cực, trên tay càng là khống chế vô số tinh hệ cùng tài nguyên, cùng với rất nhiều cao thủ cung điều động. Mình tại sao khả năng giết chết nhân gia đây? Nghe được lý gia vượng, cái kia màu vàng cự nhân thản nhiên nói, nếu như tiến vào cao thứ nguyên vũ trụ, không cần ngươi lo lắng, chỉ cần ngươi đem căn cứ thăng cấp đến tương ứng đẳng cấp, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết làm sao tiến vào cao thứ nguyên vũ trụ. Còn làm sao đánh giết ba người kia cấp 9 vũ trụ quốc gia hoàng đế, liền muốn xem ngươi năng lực của chính mình. Cho dù ngươi không thể kích giết bọn họ, ngươi cũng nhiều sống 10 ước năm, đã kiếm buồn rồi, vì lẽ đó không cần vì là cái kia lo lắng. Nghe được cái kia màu vàng cự nhân, Lý Gia Vượng trong lòng một sang, sống thêm 10 ước năm đương nhiên được, thế nhưng mục tiêu của hắn nhưng là vĩnh viễn lưu truyền A. Làm sao đồng ý bồi tiếp căn cứ đồng thời nổ tung đây? Liên liên ở trong lòng quyết định chủ ý, nhất định phải mau chóng thăng cấp căn cứ, tăng cao thực lực, sau đó ở 10 ước năm trước đó đánh giết 3 người kia cấp 9 vũ trụ đế quốc hoàng đế. Sau đó, Lý Gia Vượng lại hướng về cái kia màu vàng cự nhân vấn đề không ít có liên quan với căn cứ cùng máy móc đế quốc, cùng với ba người kia vũ trụ cấp 9 đế quốc sự tình, mà màu vàng cự nhân cũng cho hắn giải thích cặn kẽ. Cuối cùng màu vàng cự nhân sắp tới sắp biến mất thời điểm. Quay về Lý Gia Vượng nhắc nhở, căn cứ trí năng trình tự bị vĩ đại máy móc bệ hạ dành cho rất lớn tự do, ngoại trừ không thể phản bội căn cứ chủ nhân ở ngoài, cái khác hết thảy đều có thể tự mình làm ra quyết. Định! Nói cách khác căn cứ chí năng trình tự nếu như nhìn ngươi không vừa mắt, nó có thể không để ý tới ngươi, cho ngươi không thể làm gì, vì lẽ đó ngươi tốt nhất cùng nó nơi thật quan hệ, để nó nghe theo mệnh lệnh của ngươi, ta muốn khả năng này là chúng ta vĩ đại. Máy móc bệ hạ vì bảo vệ chúng ta máy móc bộ tộc lợi ích, mà chuyên môn giả thiết đi. Nghe được cái kia màu vàng cự nhân, lý gia vượng trong lòng cả kinh, sắt theo đó vui vẻ, may là mới ra hắn cùng vô danh đánh được rồi quan hệ, bằng không thì... Một cái không nghe lời căn cứ chí năng chỉnh tự tuyệt đối đủ hắn đau đầu, ngay khi hắn muốn kê tục như màu vàng cự nhân câu hỏi thời điểm. Cái kia màu vàng cự nhân đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một cái vàng rực rỡ Nguyệt Nha Nhi, trực tiếp bay về phía Lý Gia Vượng trên đầu. Nhất thời, Lý Gia Vượng cái chán chỗ mi tâm nhiều thêm một cái màu vàng Nguyệt Nha Nhi dấu ấn. Màu vàng cự nhân biến mất sau khi Lý Gia Vượng ý thức một lần nữa trở lại trong thân thể. Mà máy móc căn cứ cũng không lại thả ra tính thực chất kim quang bao phủ Lý Gia Vượng, mà là vèo một tiếng, trực tiếp bay vào đến cản khôn trong nhận biến mất không còn tâm hơi. Lý Gia Vượng liếc mắt nhìn phòng dưới đất bên trong bạch khởi, mạ nhạ đám người, không có lập tức cùng bọn họ chào hỏi, mà là khoanh chân ngồi dưới đất, nỗ lực điều động trong cơ thể năng lượng theo kim cương quyết vận hành lộ tuyến vận hành lên. Ngay khi màu vàng nguyệt nha nhi ở tại cái chán mi tâm ra hình thành dấu ấn một khắc đó, Lý Gia Vượng liền cảm thấy trong đầu năng lượng chuyển đổi khí chính là chấn động, sát theo đó vô số năng lượng từ năng lượng chuyển hóa khí bên trong chạy tới màu vàng Nguyệt Nha Nhi bên trong. Sau đó, bị màu vàng Nguyệt Nha Nhi trải qua đặc thù xử lý sau khi trực tiếp tiến vào Lý Gia Vượng thân thể tứ chi bên trong, rèn luyện thân thể tứ chi cùng huyết nục kinh mạch, khiến cho thân thể càng ngày càng mạnh mẽ, kinh mạch càng thêm cứng cỏi. Đồng thời chứa đựng ở càn khôn trong nhẫn linh hồn châu cũng chủ động bay vào đến màu vàng Nguyệt Nha Nhi ở trong. Bị màu vàng nguyệt nha nhi xử lý sau khi trực tiếp tẩm bổ Lý gia vượng linh hồn, tăng cường sức mạnh tinh thần. liền như vậy, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, Lý gia vượng thân thể cùng sức mạnh tinh thần lần thứ hai tăng cao một cấp bậc, trực tiếp tiến vào cấp thần cao cấp, 13 cấp chiến sĩ, giai đoạn không gian ý thức cùng càn khôn giới trong không gian, lượng lớn kim quang lấp lóe, đem từng mảng từng mảng xương ngủ sám xịt đánh tan, lộ ra tảng lớn tảng lớn màu vàng không gian. Cuối cùng khi làm màu vàng không gian mở rộng đến cực hạn. Khoảng trừng có một cái Á Châu lớn như vậy thời điểm Kim Quang mới đỉnh chỉ mở rộng lặng lặng tích góp sức mạnh chờ đê ý một lần mở rộng thời cơ Lý Gia Vượng thân thể cùng sức mạnh tinh thần đều tiến vào cấp thần cao cấp 13 cấp chiến sĩ thời điểm tu luyện Kim Cương quyết nhưng đỉnh lưu lại tầng thứ tư chậm chạp không có thể đột phá bởi vậy Lý Gia Vượng dự định mượn thân thể mình cùng sức mạnh tinh thần đột phá cái này có lợi thời cơ lợi dụng trong cơ thể dồi dào năng lượng mạnh mẽ đột phá Kim Cương quyết tầng thứ tư tiến vào tầng thứ 5 giai đoạn để thực lực của mình lần thứ hai tăng lên trên một cấp độ. Sau nửa giờ, Lý Gia Vượng trên người đột nhiên tỏa ra lượng lớn kim quang, sắt theo đó phỏng dưới đất trong không gian vô số hệ kim năng lượng, tranh nhau chen lấn tràn vào đến trong thân thể, lần thứ hai rèn luyện thân thể, tăng cường thân thể độ cường hành, cùng với tăng cường trong cơ thể hệ kim năng lượng. Đang đột phá kim cương quyết tầng thứ tư, tiến vào tầng thứ năm sau khi, Lý Gia Vượng thực lực trực tiếp lên cấp đến cấp thần đỉnh cao, cấp 14 chiến sĩ giai đoạn. Đến tận đây. Lý Gia Vượng lại cũng không cần trốn ở An Đức Lô đám người bảo vệ bên dưới sinh hoạt, mà có thể tùy ý hành tẩu đại lục, chỉ cần không có ẩn giấu ở đại lục góc lao già suốt thế, có thể nói an toàn của hắn là tuyệt đối có bảo đảm. Lại nói nữa, cho dù Lý Gia Vượng thực lực tăng cao rất nhiều, tiến vào đại lục cường giả đỉnh cao hàng ngũ, thế nhưng lấy sợ chết tính cách đến xem, cũng sẽ không tùy ý cùng đồng cấp cao thủ quyết đấu, mà là sẽ dùng thủ hạ tiểu đệ chết đuối đối phương. Cảm nhận được Lý Gia Vượng trên người tản mát ra mãnh liệt sóng năng lượng đã thăng cấp thành cấp 14 chiến sĩ bạch khởi cùng an đức lô ánh mắt sáng lên lập tức cao hưng nói chúc mừng đại nhân thực lực nâng cao một bước mà mã nhã thấy lý gia vượng từ khoanh chân trong nhập định sau khi đứng dậy liền sắc mặt suốt sáng hỏi phu quân vừa nãy là chuyện gì xảy ra ngươi không có chuyện sao nhìn mã nhã trên mặt thần sắc suốt sáng lý gia vượng nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng gò má người dùng tràn ngập yêu thương cùng ôn nhu ngữ khí nói rằng không có chuyện gì vừa nãy ta chiếm được căn cứ chân chính truyền thừa thu được chỗ tốt cực lớn, sau đó, toàn bộ trên đại lục ai cũng không làm gì được chúng ta. Lúc trước, ta thẳng ở trong lòng âm thầm sinh thể, ở trong vòng 10 năm, thống nhất toàn bộ đại lục, đem đưa cho người làm lễ vật, hiện tại ta rốt cục có thực lực thực hiện cái này lời thể. Chờ thêm một quang thời gian, căn cứ sinh sản ra lượng lớn cấp thần binh chủng sau khi, ta liền phát động đại lục chiến tranh, thống nhất toàn bộ đại lục, đem đưa cho người làm lễ vật. Nghe được lý gia vượng phải đem toàn bộ đại lục đưa cho mình làm lễ vật, Mã nhã trong lòng vui dạo dực, bất quá nàng rất nhanh sẽ phủ quyết Lý gia vượng ý nghĩ, mà là khuyến cáo nói: Phu quân, con của chúng ta lại quá 10 tháng là có thể sinh ra, ta hy vọng ngươi vì hắn, không muốn phát động chiến tranh, để trên đại lục vô số vô tội bách tính mất đi người thân. Ngươi có biết, ngươi ở thống nhất đại lục phía đông trong quá trình đã tạo thành mấy trăm triệu người tử vong, mấy tỷ người quê hương bị hủy, khắp nơi lần trốn, quá y không no bụng sinh hoạt. Nếu như ngươi phát động thống nhất đại lục chiến tranh, Ta tuy rằng tin tưởng ngươi sẽ thắng, thế nhưng, đến thời điểm, nhất định sẽ có càng nhiều vô tội bách tính binh sĩ mất đi sinh mệnh, càng nhiều người mất đi quê hương, trở thành lưu dân một bộ phận. Bởi vậy, ta hy vọng ngươi không muốn ở phát động chiến tranh rồi, ít nhất ở con của chúng ta xuất thế trước đó, không muốn phát động đại lục chiến tranh rồi, dù sao ta không muốn con của chúng ta vừa sinh ra, liền bị vô số bách tính sỉ nhục cùng chỉ trích. Sau khi nói xong, hay dùng chờ mong mắt chỉ nhìn Lý Gia Vượng hy vọng hắn có thể đáp ứng chính mình thỉnh cầu. Nghe được mã nhã, Lý Gia Vượng biết bởi vì có hài tử, cái kia thiện lương tâm tính lại bạo phát ra, bất quá, cái này cũng là hắn như vậy thích nàng một trong những nguyên nhân. Liên đang suy tư một lúc sau, Lý Gia Vượng thản nhiên nói, được, ta đáp ứng yêu cầu của người, nếu như trên đại lục những quốc gia khác không treo chọc lời của ta, ta nhất định sẽ chủ động phát động đại lục chiến tranh, thế nhưng, nếu như bọn họ muốn tìm cái chết, chủ động treo chọc lời của ta, Cái kia viên thì không thể trách ta lòng dạ độc ác. Nghe được lý gia vượng, Mã Nhã trong lòng vui vẻ, biết đây là lý gia vượng điểm mấu chốt, liền liền không cưỡng cầu nữa, mà là sờ sờ vẫn không có nô ra cái bụng nói rằng: "Phu quân, ta muốn lợi dụng chúng ta Phong Diệp Đế quốc lương thực cùng vật tư, đi cứu trợ những kia ở trong chiến tranh mất đi người thân cùng quê hương lưu dân, không biết ngươi có chịu không?" Nghe được Mã Nhã, Lý Gia Vượng cười cợt, tùy ý nói rằng: "Đương nhiên đáp ứng rồi, Phong Diệp Đế quốc hết thảy đều là hai người chúng ta." Ngươi muốn làm sao dùng, liền dùng như thế nào, ta sẽ không có bất kỳ không hài lòng ý nghĩ. Chỉ cần ngươi vui vẻ, không chạm đến ta điểm mấu chốt, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 381, tứ cấp máy móc chế tạo căn cứ, 4. Chương 381, tứ cấp máy móc chế tạo căn cứ, 4. Nghe được lý gia vượng, Mã nha hạnh phúc đều sắp ngất đi thôi. Chỉ thấy nàng đem đầu sâu sắc chôn ở Lý Gia Vượng lòng dạ bên trong, nhẹ giọng nói rằng, Phu Quân, ngươi thật tốt. Đứng ở một bên nhìn Lý Gia Vượng cùng mã nhã hai người bên như không người tỉnh trạng ý tiếp, vô danh hì hì cười một tiếng nói, Lý Tiểu Tử, muốn thân thiết, sau khi trở về, đến các ngươi trong phòng dùng sức thân thiết, chúng ta đều sẽ không có bất kỳ ý kiến, thế nhưng, ngươi hiện tại trước mặt của chúng ta thân thiết, để mấy người chúng ta lưu manh làm sao chịu nổi a? Nghe được vô danh, mã nhã hơi đỏ mặt liền vội vàng đem đầu từ Lý Gia Vượng trong lòng rời, mà Lý Gia Vượng thì lại thật giống nói không phải loại như hắn, phi thường bình tĩnh nói, vô danh đại ca, ngươi là không phải xem ta cùng mã nhã thân thiết, bắt đầu tư xuân, nói cho ta, ngươi coi trọng cái nào một người phụ nữ, ta giúp ngươi đưa nàng cho đi tìm tới hầu hạ ngươi, thế nào? Nghe được Lý Gia Vượng trêu đùa, vô danh bất đắc dĩ cười cận, sau đó nghiêm mặt nói rằng, không nói những kia phí lời, chúng ta nói chuyện chính sự, căn cứ thăng cấp đến tứ cấp Ngươi còn không biết căn cứ tình huống cụ thể đi. Mới vừa mau đem căn cứ từ cản khôn trong nhận thả ra, ta cho ngươi tốt nhất giới thiệu một chút căn cứ thăng cấp sau tình huống cụ thể. Dù sao căn cứ thăng cấp đến tứ cấp, sản sinh rất biến hóa lớn, cần ngươi làm ra thích hợp điều chỉnh, bằng không thì rất khó đem công năng phát huy đến to lớn nhất. Nghe được vô danh, Lý Gia Vượng nghiêm mặt, không ở trêu đùa, trực tiếp đem căn cứ từ cản khôn trong nhận thả ra, cũng khiến cho biến thành một cái hai tầng tiểu dương lâu, căn cứ đến tứ cấp sau khi có thể thay đổi to nhỏ, tùy ý biến hóa hình dạng, sau đó mới đưa mắt tìm đến phía vô danh, chờ đợi giới thiệu. nhìn tiểu dương lâu mô dạng máy móc căn cứ, vô danh giới thiệu, tứ cấp máy móc chế tạo căn cứ có thể sinh sản binh chủng như sau. một tinh thợ, tứ cấp kiến thiết cơ bản đơn vị, thân cao 1m7 toàn thân bị màu lam nhạt khôi giáp bao trùm, trên cánh tay trang bị hai con đạn đạo phát xạ khí, bên trong tổn chữ 16 viên loại nhỏ đạn đạo, mỗi chỉ trên cánh tay 8 viên, có cấp 9 sức phòng ngự, cấp 10 một lực công kích. Trên cánh tay loại nhỏ đạn đạo có thể phá hủy một tòa 10 tầng lâu cao thép xì mảng kiến trúc không chỉ giỏi về xây dựng các loại kiến trúc con đường cầu đối, còn có thể giữ gìn các loại cao cấp vũ khí sửa chữa các loại trung cấp phi thuyền các loại chờ trí năng sản phẩm đồng thời còn có thể chế tác các loại bên trong cấp thấp vũ khí nhật sản 500.000 mỗi cái cần năng lượng 1.000 tinh quáng 500 một tinh thực vật vật hái giả có cấp 9 lực phòng hộ cùng cấp 11 lực công kích cùng vượt qua âm thanh tốc độ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 cùng vượt qua âm thanh tốc độ, có thể ở núi hoang, sa mạc, sa mạc, hải dương các loại trong hoàn cảnh vật hái các loại khoáng sản, cũng đem các loại khoáng sản tiến hành bước đầu xử lý ra công thành có thể trực tiếp bị căn cứ lợi dụng tinh quáng nhập sản 500.000, cần năng lượng 1.000, tinh quặng 500. Thân sát thủ, súng máy binh tiến hóa binh chủng tứ cấp lục chiến cơ bản đơn vị, thân cao 1.8m, trên người mặc màu xanh lục khôi giáp, tay cầm 64 phát bán tự động màu bạc súng lục, phối 10 con băng đạn, tầm bắn 10.000m. Sạ tốc 16 phát mỗi phút, có cấp 10 lực phòng hộ, 12 cấp lực công kích. Có thể ở 8 trong phạm vi ngàn mét bắn giết bất kỳ 12 cấp trở xuống sức phòng ngự người, có thể liên tục tác chiến 2 giờ, hoặc là đem hết thể băng đạn viên đạn đánh quang. Sau khi muốn bổ sung năng lượng sau, mới có thể lấy một lần nữa tập trung vào chiến đấu. Ở đặc thù kiến trúc bên trong lực công kích, sức phòng ngự tăng gấp đôi, lúc tác chiến cũng tăng gấp đôi, có thể thăng cấp, nhật sản 500 nghìn, cần năng lượng 2 nghìn, tinh quang 50. Không. Hỏa diễm pháp sư, hỏa diễm binh tiến hóa binh chủng tứ cấp lục chiến cơ bản đơn vị, thân cao 1,8m, mặc đồ đỏ sắc khôi giáp, tay cầm hỏa diễm ma pháp trượng, có cấp chín lực phòng hộ, 12 cấp lực công kích, có thể thả ra cao tới 20.000 độ, dài đến 500m hỏa diễm, có thể liên tục tác chiến bốn thở nhỏ, sau khi muốn bổ sung năng lượng, ở đặc thù kiến trúc bên trong lực công kích trong phòng ngự tăng gấp đôi, lúc tác chiến cũng tăng gấp đôi, có thể thăng cấp. Nhập sản 500.000, cần năng lượng 2.500, tính quãng 500. Một tinh loại nhỏ trinh tra trùng, tứ cấp điều tra cơ bản đơn vị, nắm giữ tốc độ cực nhanh cùng nhìn ban đêm năng lực, bên trong thân thể còn có loại nhỏ đạn hạt nhân, có thể ở lúc cần thiết tự bạo, giết chết kẻ địch, hoặc là phá hủy kẻ địch bộ chỉ huy, đồng thời có thể ở căn cứ ngàn vạn ngàn dặm trong phạm vi tự do hoạt động, có chụp ảnh, lục tượng, tức thời truyền tống các loại, chờ, công năng. Nhân sản 300.000, cần năng lượng 1.000, tinh quáng 200. Một tinh mắt ứng, tứ cấp điều tra cơ bản đơn vị, thể tích khổng lồ có thể gánh chịu 800 cái chiến đấu đơn vị, mang theo 640 viên loại nhỏ đạn đạo, có thể thăng nhập 10 vạn mét trên không tự do di động, quan sát mặt đất động thái, phá hủy kẻ địch trọng yếu căn cứ quân sự cùng bộ chỉ huy, nhật sản 300.000, cần năng lượng 3.000, tinh quáng 800. Một tinh tư lệnh hạm đội, cấp một không chiến cơ bản đơn vị, thân cao 1,8m, ăn mặc màu trắng phòng hộ phủ, có cấp 9 sức phòng ngự, cấp 10 lực công kích, trong đầu ẩn dấu lượng lớn chỉ huy hạm đội tri thức, có thể chỉ huy hạm đội ở trong không gian tiến hành không chiến, là căn cứ chủ nhân hướng đi vũ trụ trợ thủ đắc lực. Tứ cấp máy móc chế tạo căn cứ có thể kiến thiết kiến trúc như sau. Một tinh chặn gác, toàn sắt thép kết cấu, cao trăm mét, mười tầng kết cấu, diện tích hơn 4.800 mét vuông có thể cung 200 người ở lại, bên trong thiết có giữ ấm, cung thủy, chiếu sáng, dạ đà các loại, chờ hệ thống, có thể ở trong không gian trôi nổi, giám thị trong vũ trụ động thái, kiến thiết cần một tinh thợ 10, năng lượng 20.000 tinh quáng 2500. Một ánh sao nhiệt vật hái thất, cao 50m, diện tích mấy trăm ngàn bình phương, có thể hấp thu quang nhiệt năng lượng cũng đem chuyển hóa thành căn cứ cần thiết năng lượng, có thể tiến vào vũ trụ ở trong hấp thu vô cùng vô tận hàng tinh năng lượng, lấy tín hiệu đặc thù hình thức truyền tống cho căn cứ, kiến thiết cần một tinh thợ 10, năng lượng 200.000, tinh quáng 20.000. Một tinh xoay chuyển pháo đài chế tạo xưởng, có thể sinh sản một tinh xoay chuyển pháo đài, pháo đài tầm bắn 50.000m, 50, có thể đánh giết cấp 14 trở xuống cường giả có thể tự do di động, trên pháo đài tự mang theo ma tinh hệ thống động lực, có thể liên tục tác chiến 10 tiếng, phóng ra 10 vạn viên đạn tháo, nhật sản 50.000, kiến thiết cần một tinh thợ 1.000, năng lượng 5.000, tinh quáng 2.000. Một tinh máy bay chế tạo xưởng, có thể sinh sản chiến lược máy bay hoanh tạc, này máy bay hoanh tạc tốc độ cực nhanh đạt đến thập vạn cây số mỗi thừa nhỏ, tắc chiến bán kính vì là 50.000 km, có thể liên tục tắc chiến 20 thừa nhỏ, nhật sản chiến lược máy bay hoanh tạc 50.000 cần một tinh thợ 1.000 Năng lượng 20.000, tinh quáng 20.000, một tinh tuyến đầu trận địa, tứ cấp chiến tranh phòng ngự căn cứ, có thể vào ở lượng lớn cố máy chiến tranh, đồng thời cố máy chiến tranh sức phòng ngự, lực công kích, lúc tác chiến gấp bội, cần một tinh thợ 2.000, tinh quáng 200.000, một tinh chiến, Star Wars, hạm chế tạo xưởng, toàn sắt thép kết cấu, có thể chế tạo vô số uy lực mạnh mẽ một tinh chiến, Star Wars, hạm, là căn cứ chủ nhân hướng đi vũ trụ, tranh bá vũ trụ lợi khí cùng không thể thiếu căn cứ kiến trúc kiến thiết cần một tinh thợ 10.000, năng lượng 50 triệu, tinh quáng 20 triệu. Cao cấp lô sâu, có thể mang cách nhau ở 5.000 vạn km bên trong phạm vi 2 địa thông thẳng với, kiến thiết cần cao cấp hơn thợ 2.000, năng lượng 100.000, tinh quáng 50.000, mỗi ngày nhiều nhất kiến thiết 20. Vô danh đem căn cứ máy móc binh chủng cùng có thể kiến thiết kiến trúc giới thiệu hết sau khi, tiếp tục nói, lần sau căn cứ thăng cấp cần 1.000 tỷ đơn vị năng lượng, 5.000 vạn kg bí ngân, 1.000 vạn kg không gian thủy tinh. Cùng với 10 ức tấn kém, M.A.N, Thích, Có Bằng, Nài ẩn, Đồng, Kém, ỉ Chì ùn, Sờ -ni ni molibden, các loại khoáng sản, còn có 4. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 382, Chiến hạm chế tạo xưởng. chương 382, Chiến hạm chế tạo xưởng. Vô danh vừa đem căn cứ thăng cấp sau máy móc binh chủng cùng với có thể kiến thiết kiến trúc giới thiệu hết, Lý Gia Vượng liền hỏi. Vô Danh đại ca, căn cứ thăng cấp đến cấp 5 làm sao cần nhiều đồ như vậy, đầy đủ so với thăng cấp đến tứ cấp có thêm gấp trăm lần có thừa a. Nghe được Lý Gia Vượng, Vô Danh lập tức dùng xem kẻ ngu si như thế ánh mắt nhìn Lý Gia Vượng nói rằng, tiểu tử ngươi là thật gở, vẫn là cho ta dạng ngu a. Ngươi không nhìn thấy căn cứ thăng cấp đến tứ cấp sau khi, máy móc binh chủng cùng kiến trúc đều cường đại vô số lần sao? Lẽ nào ngươi không biết căn cứ từ tứ cấp sau đó, mỗi thăng cấp một đều là một cái chất tăng lên sao? Nghe được vô danh, Lý Gia Vượng lập tức gật đầu nói, "Biết, biết." Nhìn Lý Gia Vượng gật đầu mô dạng, vô danh dùng chỉ tiếc mài sắt không nên kim ngự khí nói rằng, "Nếu biết những này, cũng nên rõ ràng căn cứ sau đó mỗi một lần thăng cấp đều gian nan cực kỳ, cần năng lượng cùng tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều, bởi vậy, người tốt nhất tốt nhất chuẩn bị tâm tư, cũng mau chóng đi ra viên tinh cầu này, tiến vào rộng lớn không gian vũ trụ, mới có thể thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, lấy thỏa mãn căn cứ thăng cấp điều kiện." Nghe được vô danh, Lý Gia Vượng dùng tay gãi gãi sau gáy, nói rằng, ta này không phải tùy tiện phát một điểm bực tức sao. Kỳ thực, ta đối với căn cứ thăng cấp rất hài lòng. Ta thực ở không nghĩ tới căn cứ thăng cấp sau, chế tạo mỗi một người lính loại đều đang có cấp thần sức chiến đấu. Ta nghĩ, chỉ cần đang đợi trước ba năm ngày, ta là có thể nắm giữ ung dung thống nhất đại lục thực lực. Nghe được Lý Gia Vượng, đứng ở một bên đem vô danh đối với căn cứ giới thiệu, nghe rõ rõ ràng ràng mã nhã, lập tức sắc mặt căng thẳng lôi kéo cánh tay nói rằng, Phu quân, ngươi nhưng là đã đáp ứng ta không phát động đại lục chiến tranh. Nghe được mã nhã, đang nhìn đến sắc mặt vẻ xuất sáng, Lý Gia Vượng cười cợt nói rằng, yên tâm, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ tuân thủ, chỉ cần những quốc gia khác không chọc ta, ta thì sẽ không đi công kích bọn họ, nếu như cái kia quốc gia không có mắt tới rồi chọc ta, vậy ta cũng không ngại cho một bài học, nhiên chỉ dưới con dân thuộc về chúng ta phong diệp đế quốc giới trướng. Ở căn cứ thăng cấp, thực lực tăng lên dữ dội sau khi... Lý Gia Vượng đối với thống nhất đại lục dục vọng nhỏ đi rất nhiều, mà là đưa mắt tìm đến phía rộng lớn cực kỳ không gian vũ trụ. Nghe được Lý Gia Vượng, mã nhã lúc này mới hạnh phúc bông ra tóm chặt lấy Lý Gia Vượng cánh tay tay nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng vẫn không có nhô ra cái bụng, nhẹ giọng nói, bà bối, ngươi xem, cha ngươi đối với ngươi khỏe, vì ngươi, hắn nhưng là từ bỏ toàn bộ đại lục ổ. Nhìn mã nhã xoa xoa cái bụng hạnh phúc mô dạng, Lý Gia Vượng không nhịn được cười một tiếng nói, Lá bà, Ngươi thật giống như vừa mang thai không đủ một tháng, làm sao liền hình dáng này a? Nếu như cái bụng dơ cao tới, còn không biết sẽ là cái gì mô dạng đây? Nghe được Lý Gia Vượng, mã nhã kế tục mỉm cười xoa xoa bụng của mình, đối với Lý Gia Vượng hờ hững. Nhìn thấy mã nhã không để ý tới mình, Lý Gia Vượng liền cười cận, quay về vô danh nói rằng, vô danh đại ca, ngươi là theo ta cùng tiến lên đi, vẫn là trở về thâm huyền thế giới. Nghe được Lý Gia Vượng, vô danh không chút do dự nói rằng, Đương nhiên là trở về thâm viên thế giới, chờ ta trợ giúp ngươi bồi dưỡng được một trăm tên biến dị người máy sau khi liền trở về căn cứ, mở mang thế giới bên ngoài. Nghe được vô danh, Lý Gia Vượng tuy rằng không biết tại sao như vậy chấp nhất với biến dị người máy, thế nhưng cũng không có đi hỏi dò, mà là thản nhiên nói, đã như vậy, như vậy, ta rồi cùng mã nhã bọn họ đi lên trước. Sau khi nói xong, liền dẫn dắt mã nhã, bạch khởi, vương hải, an đức lỗi trở lại lãnh chúa phủ bên trong. Sau ba ngày, Lý Gia Vượng đem căn cư ở thăng cấp hậu sinh sản hết thể máy móc binh chủng, thu sạch nhập cản khôn giới ở trong, sau đó mang theo An Đức lỗ đi tới Thập Vạn Đại Sơn biên giới chỗ một cái chống trải khu vực thả ra cỗ bệ cái kia phi thuyền, ở căn cứ thăng cấp đến cấp 2 thời điểm cũng đã chữa trị được rồi, ở tiến vào trong phi thuyền sau khi Lý Gia Vượng thả ra 2.000 tư lệnh hạm đội, để bọn họ không chế phi thuyền hệ thống, mà chính hắn thì lại ngồi đàng hoàng ở bên trong. Vùng chỉ huy, một vừa uống trà, Một bên chờ đợi Tư lĩnh Hạm đội đem phi thuyền mở ra tinh cầu ở ngoài. Ngay khi Lý Gia Vượng uống trà thời điểm, phi thuyền đột nhiên một trận nhẹ nhàng lay động, sau đó liền chậm chậm bay vào bầu trời, tiếp theo cấp tốc hướng về ngoài không gian bay đi. Sau một tiếng, Lý Gia Vượng chạm ở bên trong buồng chỉ huy bộ, thông qua phi thuyền trang ở bên ngoài hệ thống theo dõi, nhìn cái kia to lớn ý tinh cầu màu xanh lam, không khỏi bị mỹ lệ mê hoặc. Cái này to lớn ý tinh cầu màu xanh lam, khoảng trừng nắm chắc trăm cái địa cầu lớn như vậy. Tinh cầu mặt ngoài 70% đều là màu xanh thẳm mặt nước, cái khác 30% nhưng là hải dương màu xanh lục. Bất quá, cái kia 30% màu xanh lục bị phân ở cách nhau rất xa ba cái địa phương, rõ ràng là trên tinh cầu ba cái đại lục. Lúc này, Lý Gia Vượng mới biết mình ở lại tinh thần đại lục chỉ là tinh cầu này ba cái đại lục một. Trong, ở xem xét tỉ mỉ một hồi chính mình ở lại mỹ lệ tinh cầu sau khi Lý Gia Vượng liền mệnh lệnh Tư lệnh hạm đội đem phi thuyền mở ra tinh cầu vệ tinh đi tới sau đó ở vệ tinh trên chạm đất, ở phía trên thành lập chiến hạm chế tạo xưởng. Lý Gia Vượng ở căn cứ có thể xây dựng chiến hạm chế tạo tràng sau khi, liền lập tức quyết định chủ ý, đem chế tạo xưởng kiến thiết đến vệ tinh bên trên, bởi vì, làm như vậy có thể để cho hắn nhanh chóng ở trong không gian nắm giữ một nhánh thuộc về hắn hạm đội của mình. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, chiến hạm đối với hắn thống nhất đại lục không có quá to lớn tác dụng, dù sao hắn muốn chính là một cái hoàn chỉnh đại lục. Mà không phải một cái bị chiến hạm bắn cho nổ rách rách dưới dưới đại lục. Khi phi thuyền ở thủy tinh, Lý Gia Vượng ở lại cái tinh cầu kia, chính hắn lên tên, vệ tinh trên trạm đất sau khi, liền mệnh lệnh tư lệnh hạm đội đánh lái phi thuyền cửa lớn đi xuống. Lý Gia Vượng liếc mắt nhìn thủy tinh cái này vệ tinh, liền trực tiếp đem càn khôn trong nhẫn máy móc binh trùng phong ra, nhất thời, hơn 10 triệu máy móc binh trùng xuất hiện ở cái này không người vệ tinh bên trên. Lúc này, Lý Gia Vượng lập tức ra lệnh nói. Một tinh thợ xây dựng chiến hạm chế tạo xưởng, một tinh tinh quáng vật hái giả vật hái tinh quáng, thần xạ thủ cùng hỏa diễm pháp sư thủ hộ bốn phía, một tinh loại nhỏ trình tra trùng cùng một tinh mắt ứng giám thị bốn phía động thái. Nghe được lý gia vượng mệnh lệnh sau, 150 vạn nhất tinh thợ lập tức phân tán ra để xây dựng chiến hạm chế tạo xưởng, 150 vạn nhất tinh tinh quáng vật hái giả thì lại lập tức phân tán đến vệ tinh trên mỗi cái địa phương vật hái tinh quáng, lấy cung thợ sử dụng, mà thần xạ thủ cùng hỏa diễm pháp sư cùng với loại nhỏ trình tra trùng cùng mắt ưng cũng ai vào chỗ đấy làm tốt chính mình bản chức công tác ở đem hết thể đều sắp xếp thỏa đáng sau khi Lý Gia Vượng liền một lần nữa trở lại phi thuyền buồng chỉ huy bên trong mệnh lệnh phi thuyền bay khỏi vệ tinh tiến vào vũ trụ đến thủy tinh chu vi nhìn một chút có thể hay không tìm tới một cái khác sinh mệnh tinh cầu tuy rằng hắn biết loại này khả năng không lớn lần thứ hai tiến vào vũ trụ khoảng cách gần quan sát một hồi thủy tinh sau khi Lý Gia Vượng liền mệnh lệnh phi thuyền thả ra lượng lớn tham chắc nghi Thu thập thủy tinh phủ cận tinh, cầu tin tức, sau đó liền để phi thuyền vòng quanh vệ tinh tầng trời thấp phi hành, cũng mở ra giả đạ hệ thống theo dõi, thu thập vệ tinh trên tất cả tin tức. Trải qua một canh giờ phi hành sau khi, Lý Gia Vượng ngồi ở trên phi thuyền đem toàn bộ vệ tinh đều đi vòng một vòng, không có phát hiện bất kỳ sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, tuy rằng sớm có dữ liệu, thế nhưng cũng không nhịn được hơi xúc động. Thời gian sau này, Lý Gia Vượng liền một bên nhìn chiến hạm khổng lồ chế tạo xưởng một chút kiến thiết xong xuôi. Một bên chờ đợi Tham Trắc Nghi trở lại tin tức. Sau 3 ngày, một cái to lớn toàn cương chế chiến hạm chế tạo xưởng xây dựng xong xuôi, mà lượng lớn Tham Trắc Nghi cũng đem chu vi hành tinh tin tức thu thập xong xuôi. Căn cứ Tham Trắc Nghi kết quả do xét, thủy tinh thuộc về cái này hàng tinh hệ thứ 6 viên hành tinh, mà cái này hàng tinh hệ tổng cộng có 16 viên hành tinh, bất quá, khiến cho Lý Gia Vượng thất vọng chính là 16 viên hành tinh chỉ có thủy tinh này một viên là sinh mệnh tinh cầu, cái khác đều không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Lý Gia Vượng đang quan sát qua chiếc thứ nhất chiến hạm số liệu sau khi, thỏa mãn gật gật đầu, liền để thần xạ thủ cùng hỏa diễm pháp sư cùng với quan chỉ huy chiến hạm tọa chấn vệ tinh, kế tục sinh sản chiến hạm, cũng mau chóng thành lập một nhánh không hạm đội địch. Sau đó liền ngồi ở trên phi thuyền trở về thủy tinh đi tới. Khiến Lý Gia Vượng không nghĩ tới chính là, hắn lần thứ hai dáng lâm vệ tinh thời điểm, càng nhưng đã là 8 năm chuyện sau đó. Bất quá khi hắn lần thứ hai dáng lâm vệ tinh thời điểm, Một nhánh một chút nhìn không thấy bờ hạm đội xuất hiện ở tại tầm nhìn bên trong, để hắn mừng rỡ như điên, không thể tự kiềm chế. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 383, phong diệp sứ đoàn. Chương 383, phong diệp sứ đoàn. Lý Gia vượng ở trở về lãnh chúa phủ sau khi, đầu tiên đem Mạnh Cầm chiêu đến phòng nghị sự hỏi, ngươi dặn dò chuyện của ngươi làm xong chưa? Nghe được Lý Gia vượng câu hỏi, Mạnh Cầm lập tức cung kính nói: Bẩm lãnh chúa đại nhân, ngày ấy, ta vừa rời đi lãnh chúa phủ, liền trực tiếp trở về thập vạn đại sơn biên giới chúng ta dã man nhân bộ lạc nơi ở, đem các đại bộ lạc thủ lĩnh triệu tập lên, đem đại nhân nói cho bọn họ nói một lần. Sau đó chúng ta lập tức liền tuyển ra 100 vạn cái ở lại thành phong diệp tiêu chuẩn, tiếp theo liền tán đi đem mỗi cái bộ lạc con dân đều tập trung lên, thuận tiện bất cứ lúc nào rời đi. Nghe được manh cẩm Lý Gia vượng gật gật đầu nói rằng, được, ta hiện tại sẽ đưa các ngươi đi tự do liên minh khối này thổ địa Sau khi nói xong, liền đi ra phòng nghị sự, hướng về Thập Vạn Đại Sơn biên giới chỗ bay đi, mà Mãnh Cẩm thì lại theo sát phía sau, bay qua. Lý Gia Vượng đến Thập Vạn Đại Sơn biên giới chỗ một cái lỗ sâu địa điểm sau quay về Mãnh Cẩm nói rằng, nơi này là một cái lỗ sâu truyền thống điểm, ngoại trừ tuyển ra ở lại thành phong diệp 100 vạn dã man nhân, những người khác toàn bộ đều sẽ thông qua nơi này tiến vào tự do liên minh cảnh nội, hiện tại ngươi đi đem bọn ngươi dã man nhân bộ lạc tộc nhân đều gọi tới nơi này đi. Nghe được Lý Gia Vượng Ở liếc mắt nhìn thủ vệ sâm nghiêm lỗ sâu truyền tống điểm, manh cầm gật gật đầu nói rằng, vâng, lãnh chúa đại nhân. Sau khi nói xong, liền lập tức hướng về dã man nhân bộ lạc cho ở bay đi. Mà Lý Gia Vượng thì lại quay về một tên thủ vệ đầu lĩnh nói rằng, một hồi, dã man nhân sau khi đến, để bọn họ thông qua nơi này lỗ sâu, truyền tống đến tự do liên minh đi, hiểu chưa? Nghe được Lý Gia Vượng, tên kia thủ vệ đầu lĩnh lập tức cung kính nói, vâng, lãnh chúa đại nhân. Khi chiếm được tên kia thủ vệ đầu lĩnh trả lời sau khi, Lý Gia Vượng liền thỏa mãn gật gật đầu, trực tiếp bay đi bầu trời, hướng về lãnh chúa phủ trở về mà đi, hắn có thể không có hứng thú quan sát dã man nhân di chuyển hoạt động, bởi vì hắn còn có việc trọng yếu cần phải xử lý đây. Lãnh chúa phủ phòng nghị sự, Lý Gia Vượng nhìn quách ra cùng Bạch Khởi nói rằng, chúng ta vừa thống nhất đại lục phía đông khu vực, các nơi quý tộc tuy rằng ở bề ngoài vâng theo chúng ta mệnh lệnh, thế nhưng trên thực tế bọn họ vẫn cứ nắm giữ các nơi quyền không chế để chúng ta chính lệnh không cách nào truyền đạt đến mỗi cái địa phương, bởi vậy, ta chuẩn bị đối với toàn bộ đại lục phía đông khu vực tiến hành chỉnh đốn, cũng đối với những quý tộc kia tiến hành một lần đại thanh tẩy, hết thảy. Không nghe theo chúng ta ra lệnh, quý tộc toàn bộ đều sẽ bị thanh tẩy đi ra ngoài. Nghe được Lý Gia Vượng, Quách Gia lập tức nói, chúng ta xác thực hẳn là đối với đại lục phía đông khu vực tiến hành chỉnh đốn, thế nhưng chúng ta nên làm sao chỉnh đốn đây? Nghe được Quách Gia, Lý Gia Vượng đem trong lòng đạt được kế hoạch nói ra nói, rất đơn giản. Ngày mai hướng về chúng ta phong diệp đế quốc hết thể quý tộc lãnh chúa, đặc biệt những kia vừa bị chúng ta công chiếm phía đông lãnh chúa quý tộc, tuyên bố thông cáo để bọn họ ở trong vòng 10 ngày đến đây thành phong diệp mở hội, sau đó ở trong hội nghị đưa ra các loại cải cách kế hoạch, có hay không đúng hạn đạt đến thành phong diệp lãnh chúa quý tộc đều sẽ bị tước đoạt tước vị quý tộc, có sự khác biệt ý cải cách kế hoạch quý tộc cũng đem bị tước đoạt tước vị quý tộc, còn những kia có can đảm thả kháng quý tộc thì lại càng thêm đơn giản, chỉ cần dẫn dắt đem bọn họ cho diệt là được. Nghe được Lý Gia Vượng, Quách Gia trong lòng hơi động, lập tức hỏi, chúng ta ở trong hội nghị đưa ra ra sao cải cách? Nghe được Quách Gia câu hỏi, Lý Gia Vượng giải thích, ở trong hội nghị ta sẽ đưa ra ba hạng cải cách, thứ nhất là đem toàn bộ đại lục phía đông khu vực phân thành 9 cái châu, thiết chí 54 huyền, phái lãnh chúa phủ quan chức tiến hành quản lý, đệ nhị là đem các nơi quý tộc nắm giữ tư binh thu sạch về nước có, tiến hành đào thải chỉnh biên huấn luyện, để cho thành vì chúng ta phong diệp đế quốc quân chính quy. Đệ Tam là đem cổ vũ những quý tộc kia đầu tư công nghiệp để chúng ta thành phong diệp nhanh chóng tiến vào công nghiệp hóa thời đại. Ta biết những này cải cách tổn hại lượng lớn quý tộc lợi ích sẽ khiến cho bất mãn cùng thả kháng, thế nhưng ta không ngại, hết thể có can đảm thả kháng quý tộc, toàn bộ đều sẽ bị hủy diệt. Hiện tại ta liền đem sự kiện giao cái hai người các ngươi đi làm, Quách gia phụ trách tổ chức hội nghị, khuyên những quý tộc kia tiếp thu chúng ta cải cách phương án, Bạch Khởi thì lại phụ trách dẫn dắt đại quân đem những kia phản kháng quý tộc toàn bộ tiêu diệt không cho nguy hại chúng ta phong diệp đế quốc cơ hội. Nghe được Lý Gia Vượng, Quách ra cùng Bạch Khởi lẫn nhau liếc mắt một cái, lập tức cung kính nói, Vâng, Đại Nhân. Được rồi, các người đi xuống đi. Thuận tiện đem A Đạo Phu cho ta kêu đến. Lý Gia Vượng thấy không có gì muốn nói, liền đối với hai người phân phó nói. A Đạo Phu đi tới phòng nghị sự sau khi, lập tức quay về Lý Gia Vượng cung kính nói, Xin chào lãnh chúa Đại Nhân, không biết lãnh chúa Đại Nhân tìm ta có chuyện gì. Nghe được A Đạo Phu. Lý Gia Vượng không có bất kỳ phí lời trực tiếp nói, "Gọi ngươi tới là muốn giao cái một cái nhiệm vụ. Ngày mai ngươi dẫn dắt 5000 cấp thần chiến sĩ cùng một vạn tên thánh vực chiến sĩ, cùng với 1000 tên lãnh chúa phủ quan chức, đại biểu chúng ta Phong Diệp Đế quốc đối với Quang Minh Đế quốc tiến hành phỏng vấn. Ở phỏng vấn trong lúc, ngươi muốn giao hảo Quang Minh Đế quốc đại quý tộc, cũng đem ta một phong thơ đích thân viết giao cho Quang Minh Đế quốc hoàng đế bệ hạ." Nghe được Lý Gia Vượng, A Đạo Phu cảm giác không phải việc khó gì, liền sảng khoái nói, "Vâng, lãnh chúa đại nhân." Thuộc hạ nhất định trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được A Đạo Phu, Lý Gia Vượng thỏa mãn gật gật đầu nói rằng, Ân, được, ngày mai ngươi liền mang theo tùy tùng từ thập vạn đại sơn bên trong cái kia lỗ sâu truyền tống điểm, trực tiếp chạy tới chúng ta phong diệp đế quốc cùng Quang Minh đế quốc biên cảnh, sau đó tiến vào Quang Minh đế quốc tiến vào phỏng vấn, được rồi, ngươi xuất hiện tại hạ đi chuẩn bị đi. Sáng sớm ngày mai liền đi. Nghe được Lý Gia Vượng, A Đạo Phu không biết đánh ra sao chú ý, đã vậy còn quá xuất ruột. Để cho mình từ lỗ sâu trực tiếp chuyện đưa tới, bất quá, tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, thế nhưng hắn cũng không có dám hỏi lên, mà là cung kính nói, vâng, lãnh chúa đại nhân. Sau khi nói xong, liền xoay người rời đi lãnh chúa phủ chuẩn bị đi tới, dù sao phỏng vấn đại lục đệ nhất cường quốc quang minh đế quốc, hắn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị. Sáng sớm ngày thứ hai, A Đạo Phu liền dẫn 5.000 cấp thần chiến sĩ cùng vạn thánh vực chiến sĩ, cùng với 1.000 tên lãnh chúa phủ quan chức thông qua thập vạn đại sơn nơi truyền tông điểm chạy tới Phong Diệp Đế Quốc cũng Quang Minh Đế quốc biên cảnh, sau đó trực tiếp hướng về Quang Minh Đế quốc phương hướng bước đi. A đạo phu vừa dẫn dắt sứ giả đoàn tiến vào Quang Minh Đế quốc cảnh nội, nhận được thông báo Quang Minh Đế quốc lễ bộ quan chức liền trước tới tiếp ứng hắn. bất quá khi làm Quang Minh Đế quốc quan chức phát hiện, A đạo phu mang theo lĩnh sứ giả đoàn dĩ nhiên nắm giữ lượng lớn đỉnh cấp sức chiến đấu sau khi lập tức thông qua phép thuật thiết bị cho hoàng đế bệ hạ phát tin hỏi do hắn ứng nên xử lý như thế nào Phong Diệp sứ đoàn. Mà Quang Minh đế quốc hoàng đế, khi nghe đến lễ bộ quan chức báo cáo sau khi, chấm tư chốc lát, liền mệnh lệnh rất chiêu đái phong diệp xứ giả đoàn đem mang tới Quang Minh Thành là được. Khi A Đạo Phu dẫn lượng lớn cấp thần cùng thánh vực chiến sĩ tiến vào Quang Minh Thành sau khi, lập tức ở gây nên Quang Minh Thành hết thẻ cư dân cùng quý tộc náo động, trong thành cư dân hiếu kỳ cái này như lưu tinh bình thường quật khởi phong diệp đế quốc là một cái ra sao quốc gia. Mà trong thành quý tộc nhưng là đối với thực lực cường đại cảm thấy kinh túc đồng thời đối với a đạo phu dẫn dắt nhiều như vậy đỉnh cấp sức chiến đấu mục đích cảm thấy không rõ. bất quá mới vừa bọn họ nhớ tới phong diệp đế quốc người thống trị lý gia vượng trước đây đã từng thả ra muốn tàn sát phủ công tước Hào nôn cùng với bỉ nhị tư đại công tước ngoại tôn nữ lạc linh chẳng bao lâu nữa liền muốn gả cho ai duy xâm đại công tước tiểu nhi tử bà chủ sau đó liền hơi có sét suy nghĩ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt bỉ nhị tư phủ công tước lạc linh phòng ở trong linh nhi ánh mắt của ngươi không sai Cái kia Lý Gia Vượng đối với ngươi vẫn là nhớ mãi không quên, chuẩn bị ở ngươi đại hôn ngày đó thường hôn. Hiện tại đã phái A Đạo Phu một phong Diệp sứ giả đoàn danh nghĩa, dẫn dắt lượng lớn cấp thần cùng thánh vực chiến sĩ tiến vào Đế đô Quang Minh thành tiến hành tạo thế, cùng với lôi kéo Đế quốc chúng ta một ít đại quý tộc. Lấy hiện nay tình cảnh đến mở, chờ ngươi đại hôn ngày ấy, hắn nhất định sẽ dẫn dắt càng nhiều cấp thần chiến sĩ cùng thánh vực chiến sĩ đến thường hôn. Bất quá, hy vọng hắn quyết đoán lớn một chút, thực lực mạnh một điểm, bằng không thì rất khó đưa ngươi cho đoạt lại đi, bởi vì chúng ta hai cái phủ công tước đã đem hết thể ở bên họ. Ai cấp thần chiến sĩ triệu hồi cũng đạt được thần điện đoàn kỵ sĩ chống đỡ. Khải Đế nhìn lạc linh thản như nói. Nghe được khải đế, lạc linh lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, ngô thân, ngươi đây là cần gì chứ? Ngươi hiện tại đi cùng ông ngoại nói, đem ta hôn nước giải trừ. Sau đó ta đi khuyên nhủ vị hôn phu của ta lý gia vượng, đem một hồi chảy máu xung đột tiêu trừ hết không tốt sao? Thế giới siêu cấp mỹ nữ. Hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 384, huyết tẩy công tức phủ, 1. Chương 384, huyết tẩy công tức phủ, 1. Nghe được Lạc Linh, Khải Đế thản nhiên nói, đó là không có khả năng. Người hiện tại vẫn là làm tốt gả cho ba khắc tư chuẩn bị đi. Đương nhiên cũng có thể làm tốt bị Lý Gia Vượng cướp đi chuẩn bị. Sau khi nói xong, không giống nhau, không chờ Lạc Linh phản ứng, liền tiếp theo xoay người rời đi khuê phòng. Nhìn Khải Đế rời đi bóng lưng, Lạc Linh khẽ thở dài một hơi, nàng thực sự không nghĩ ra mẫu thân của mình tại sao phải làm như vậy. Chính mình rõ ràng ở trên người nàng cảm thấy đối với mình thương yêu tâm ý, nhưng tại sao vi phạm ý nguyện của mình, để cho mình gả cho một cái không thích người đâu. A đạo phu ở tiến vào Quang Minh thành sau khi, đem cái kia hơn một vạn tên tùy tùng ở lại dinh công sứ, chính mình mang theo vài tên hộ vệ đi tới Thác Mã Tư Thần Vương phủ bái phòng Thác Mã Tư Thần Vương, ở đưa cho một trong số đó phân quý giá lễ vật sau khi, cùng với đạt thành một cái miệng hiệp định chỉ cần lý gia vượng ở làm ra quá mức lấy chồng hành động hắn sẽ duy trì trung lập tạm không viện trợ bỉ nhị tư công tước khi chiếm được đạt thành cái này miệng hiệp định sau khi a đạo phu lại trước sau bái phỏng mấy vị khác đại công tước cùng với mười mấy tên hầu tước ở đưa ra mấy chục kiện chân bảo sau khi cũng đạt đến lôi kéo quang minh thành quý tộc khiến những quý tộc này sẽ không ngay đầu tiền trợ giúp bỉ nhị tư công tước để lý gia vượng có đầy đủ thời gian đoạt lại lạc linh cũng huyết tẩy công tước phủ mười mấy ngày thời gian ở rất nhiều có ý đồ riêng người chờ đợi bên dưới rất nhanh sẽ đi qua, ba khắc tư cười ở một thất tuấn mã màu trắng bên trên, dẫn 8.000 tên cấp thần chiến sĩ, một đường khua chiêng gõ chống đi tới bị nhị tư phủ công tước, cũng ở một phen khách sáo sau khi thuận lợi đem lạc linh nên tiến vào một lượng hào hoa xe ngựa bên trên, hướng về ai duy sâm phủ công tước trở về mà đi. Lúc này phong diệp dinh công sứ bị một vạn tên cấp thần chiến sĩ hoàn toàn vây quanh, khiến dinh công sứ người ở bên trong một cái không cách nào đi ra ngoài một bước Ở một phen giao thiệp không có kết quả sau khi, A Đạo Phu thông qua phép thuật thiết bị hướng về Lý Gia Vượng tiến hành báo cáo, nhưng không có được bất kỳ trả lời chắc chắn, không thể làm gì khác hơn là đem dinh công sứ nhân viên toàn bộ tập trung lên, chờ đợi thời cơ, phá vòng vây mà ra. Khi ba khắc tư đón dâu đội ngũ đi tới Quang Minh Thành bên trong phổn hoa nhất huyền vũ phố lớn thì, huyền vũ phố lớn hai bên trong cửa hàng đột nhiên bay ra vô số viên sắc bén viên đạn, đem từng cái từng cái đón dâu cấp thần chiến sĩ cho đưa vào địa ngục thâm nguyên đồng thời trong cửa hàng lập tức bay ra hơn một vạn tên cấp thần chiến sĩ hướng về đón dâu đội ngũ nhào tới. Đón dâu đội ngũ bị mai phục tại trong cửa hàng thần xạ thủ cho trực tiếp giết chết một phần ba sau, lập tức phản ứng lại, một bên phát ra cảnh báo kêu gọi viện quân, một bên cấp tốc thả ra bản thân cấp thần lĩnh vực bảo vệ an toàn của mình, cũng nhanh chóng tụ hợp nổi đến, đem lạc linh cùng ba khắc tư bao quanh vây nốt bảo vệ hộ an toàn của bọn họ. Bất quá còn lại không tới ba ngàn cấp thần chiến sĩ ở hơn một vạn tên cấp thần chiến sĩ vây công. Cùng với mấy ngàn tên thần xạ thủ tinh chuẩn đá kích dưới, tổn thất nặng nghề, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát liền tan tắc ra, tàn dư mấy trăm tên cấp thần cao cấp chiến sĩ, mang theo ba khắc tư cấp tốc thoát đi nơi đây, đem lạc linh cho bỏ vào huyền vũ phố lớn. Hiển nhiên bọn họ cũng biết mục đích của đối phương là lạc linh, bởi vậy, không dám mang đi lạc linh, vẹn vẹn mang theo bọn họ tiểu chủ nhân ba khắc tư chạy trốn. Ngồi ở huyền vũ phố lớn cái khác trong một ngôi tiểu lâu uống rượu lý Gia Vượng nhìn bị mấy trăm tên cao cấp cấp thần chiến sĩ mang theo ba khắc tư chạy trốn liền ra tay ngăn lại phong diệp quân chiến sĩ truy kích mệnh lệnh phong diệp quân đem lạc linh mang tới bên cạnh mình cũng cấp tốc đem chiến trường quét tước một lần đem những kia tử vong cấp thần chiến sĩ thần cách đều đào móc ra cũng đem thi thể ngay tại chỗ thiêu trên người mặc hồng trang một bộ tân lương trang phục lạc linh đi tới lý gia vượng trước mặt nhẹ giọng nói ngươi tới nhìn lạc linh một bộ lạnh như băng mô dạng lý gia vượng đứng lên đi tới trước mặt dùng tay nâng lên cảm. Hai mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm con mắt, nhẹ giọng nói rằng, ta tới, những ngày qua có nhớ ta không? Sau khi nói xong, không giống nhau, không chờ trả lời, liền hướng ngoài miệng hôn lên. Bị Lý Gia Vượng hôn sâu một lúc sau, Lạc Linh sắc mặt bất mãn nói, ngươi đây là ý gì? Còn có, ngươi hiện tại không mau nhanh mang theo ta đào tẩu, còn ở lại chỗ này làm gì? Lẽ nào ngươi còn muốn để Quang Minh thành đại quân đến vây quét ngươi sao? Nghe được Lạc Linh, Lý Gia Vượng cười cợt nói rằng, ta có thể có ý gì? Không phải nhớ ngươi sao? Cho tới đào tẩu, cái kia rất không cần phải. Đang không có đem bỉ nhị tư phủ công tức diệt trừ. Dùng bỉ nhị tư phủ công tức bên trong người máu tươi cỏ rửa ta ngày đó xỉ nhục trước đó, ta sẽ không đào tẩu. Nghe được Lý Gia Vượng, Lạc Linh lắc lắc đầu nói rằng, chúng ta vẫn là sớm một chút đi thôi. Ngoại công ta cùng Ai Duy Xâm Đại công tức nắm giữ thực lực không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đồng thời bọn họ đã tới thần điện cùng quân đội viện trợ, nếu như chúng ta không mau chóng rời khỏi Quang Minh Thành. Có thể vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ nơi này. Nghe được Lạc Linh lo lắng, Lý Gia Vượng đem chăm chú ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói rằng, "Không phải sợ, ngươi phu quân ta hiện tại bản lãnh lớn, không sợ ông ngoại ngươi cùng những kia chó má quý tộc cùng thần điện liên thủ, nếu như ai dám ngăn cản ta san bằng phủ công tước, ta sẽ đưa ai đi địa ngục." Nghe được Lý Gia Vượng tràn ngập giết tức giận, Lạc Linh lập tức có chút nóng nảy nói rằng, "Ta cũng đừng thổi, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi." Sau khi nói xong, liền lôi kéo Lý Gia Vượng tay Muốn bên ngoài đi đến, nàng đối với Lý Gia Vượng thực lực cũng không có quá to lớn tự tin. Nhìn thấy Lạc Linh cử động, Lý Gia Vượng cười khẽ hai tiếng, hơi dùng sức đem kéo vào ngực mình, sau đó nói, đi thôi. Chúng ta đi Bỉ nhĩ tư phủ công thức nhịn, nghĩ đến nơi nào nhất định rất náo nhiệt. Sau khi nói xong, liền lôi kéo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ Lạc Linh, dẫn một vạn tên cấp thần chiến sĩ cùng ba ngàn tên thần xạ thủ, nên ngang đến ở huyền vũ nhai ánh mắt của mọi người bên trong hướng về Bỉ nhĩ tư phủ công thức đi đến. Ngay khi Lý Gia Vượng cùng Lạc Linh ở trên tiểu lâu nói chuyện thời điểm, Phong Diệp Dinh công sứ Chu Vi đột nhiên xuất hiện 30000 tên trên người mặc Phong Diệp quân phục cấp thần chiến sĩ, hướng về đem Phong Diệp Dinh công sứ cho vây quanh lên một vạn tên cấp thần chiến sĩ khởi xướng hung mãnh công kích. Đồng thời sứ quán bên trong A Đạo phu, ở bên ngoài chiến lên trong nháy mắt, liền hạ lệnh sứ quán bên trong 5 vạn tên cấp thần chiến sĩ cùng một vạn thánh vực chiến sĩ gia nhập chiến đoàn, nhất thời, Bỉ Nhị tư phủ công Tức cùng Ai Duy sơn phủ công tức liên hợp chiến sĩ liên tục bại lui. Sau đó nhanh chóng thăng nhập bầu trời, hướng về bỉ nhị phủ công tức lui lại mà đi. Nhìn bỏ lại mấy trăm bộ thi thể, bỏ chạy mà đi bỉ nhị tư phủ công tức bên trong cấp thần chiến sĩ. A Đạo Phu cười lạnh một tiếng, vung tay lên nói rằng, đi, mục tiêu bỉ nhị tư phủ công tức. Sau khi nói xong, liền dẫn dắt 35,000 trên người mặc phong diệp quân phục cấp thần chiến sĩ cùng một vạn thánh vực chiến sĩ, hướng về bỉ nhị tư phủ công tức giết đi tới. Quang minh đế quốc trong hoàng cung một cái uy nghiêm láo giả. Nhìn một tên hắc y nhân trầm giọng nói, "Ta vừa nãy nghe được trong Đế Đô một trận tiếng hò oét, cùng với chỉ còn nhiều hơn cấp thần chiến sĩ giao thủ, mới có thể sản sinh nổ tung tiếng nổ vang, nói cho ta, hiện tại Đế Đô thế cuộc thế nào?" Lý Gia Vượng có hay không dẫn người tiến công bị nhĩ tư phụ công tước? Nghe được cái kia uy nghiêm lão giả, tên kia hắc y nhân lập tức cung kính mà nói rằng, "Bẩm bệ hạ, Lý Gia Vượng vừa xuất lĩnh một vạn tên cấp thần chiến sĩ cùng 3000 lợi hại máy móc mang gấu đánh giết ba khắc tư xuất lĩnh 8000 cấp thần chiến sĩ." cấp đi tân nương ngạt Linh. Đồng thời 30.000 tên trên người mặc Phong Diệp quân phục cấp thần chiến sĩ, đánh tan đem Phong Diệp dình công sứ cho vây quanh 20.000 tên bị nhị tư phủ công tức cùng Ai Duy xâm phủ công tác bên trong liên quân, cứu ra bên trong diện 5.000 tên cấp thần chiến sĩ cùng một vạn thánh vực chiến sĩ, đồng thời hướng về bị nhị tư phủ công tác giết đi tới. Nghe được người mặc áo đen kia, Uy Nghiêm lão giả lần thứ 2 liếc mắt nhìn Lý Gia Vượng tạ cho hắn thư tín, sau đó có chút phẫn nộ hướng về người mặc áo đen kia hỏi: Đế quốc chúng ta cùng Phong Diệp Đế quốc biên cảnh khu vực có cái gì động thái? Nghe được uy nghiêm lão giả có chút phẫn nộ, người mặc áo đen kia lập tức cung kính nói, "Bẩm bệ hạ, Phong Diệp Đế quốc bạch hởi, Vương Hải, cách lâm ba vị lại tướng, phân biệt dẫn dắt 5000 vạn tinh nhuệ quân đoàn cùng 500 vạn máy móc ma ngâu quân đoàn ở đế quốc biên cảnh khu vực hoạt động nhiều lần, mặc dù đối với biệt hiệu sương diễn kịch, thế nhưng lúc nào cũng có thể hướng về đế quốc chúng ta khởi xướng tiến công." Nghe được hắc y nhân, uy nghiêm lão giả không khỏi cả giận nói, Cái này Lý Gia Vượng cũng đủ tàn nhẫn, dĩ nhiên bất chi bất giác ở đế quốc chúng ta một bên bố trí nhiều như vậy binh lực, nếu như không phải cho chúng ta biết, đế quốc chúng ta đối với này còn không biết gì cả đây. Hắn làm sao biết, cái kia 150 triệu binh lực, đại thể đều là thông qua lỗ sâu chuyện đưa tới. Bằng không thì, lớn như vậy quy mô quân đoàn điều động, làm sao có khả năng hành động cấp tốc như thế, để bọn họ đế quốc nhân viên tình báo trong thời gian ngắn bên trong không sở tới một đầu nào đây. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây. Hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 385, huyết tẩy công tức phủ, 2. chương 385, huyết tẩy công tức phủ, 2. Nghe được uy thế lao giả, người mặc áo đen kia lẳng lặng đứng ở một bên không dám thở mạnh, bởi vì hắn biết là đang trách móc bọn họ bóng dáng bộ đội thất trách, liền phong diệp đại quân đế quốc điều động tin tức cũng không thể bất cứ lúc nào nằm giữ, đúng lúc báo cáo. Uy thế lao giả đang tức giận gầm nhẹ một lúc sau, chầm rãi nói rằng, lập tức cho đế quốc biên cảnh quân coi giữ phát sinh thông báo để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng đồng thời cho đế quốc nguyên soái phát ra mệnh lệnh để cho điều động đại quân tùy thời ứng đối phong diệp đế quốc khả năng công kích sau đó mệnh lệnh đế đô bên trong các đại quý tộc đối với ly gia vượng ở đế đô hành vi tạm thời duy trì khắt chế không có mệnh lệnh của ta không được tự tiện xuất binh viện trợ bị nhị tư phủ công Tức, nghe được uy thế lao giả cái kia hắc ý vội vã xưng là sau đó bóng người lói lên nhanh chóng rời khỏi hoàng cung A Đạo Phu dẫn 35,000 tên cấp thần chiến sĩ cùng một vạn tên thánh vực chiến sĩ chạy tới Bỉ Nhĩ Tư Phủ công tức thời điểm, Bỉ Nhĩ Tư Phủ công tức ở ngoài đã đứng đầy chuẩn bị thỏa đáng cấp thần quân hộ vệ, kết quả là, song phương đang nhìn đến đối phương trong nháy mắt, liền không nói hai lời, vừa lên, bắt đầu đại chiến. Khi Lý Gia Vượng dẫn một vạn tên cấp thần chiến sĩ cùng 3.000 thần xạ thủ chạy tới Bỉ Nhĩ Tư Phủ công tức thời điểm, Phủ công tức quân hộ vệ đang cùng phong diệp quân cao thủ tiến hành kịch liệt giao chiến đây bất quá. Bởi phủ công tức chỉ có 20.000 quân hộ vệ, bởi vậy rơi xuống hạ phong, bị phong diệp quân áp chế đánh. Nhìn thấy tình cảnh thế này, Lý Gia Vượng không nói hai lời, vung tay lên, nhất thời, 3.000 tên thân cao 1m8, toàn thân bị màu xanh lục khôi giáp bao trùm thần sát thủ, dơ lên trong tay ngân bạch sắt xuống lục. Quay về phủ công tức quân hộ vệ đầu chính là một thương, sau đó liền nghe thấy từng tiếng lanh lảnh vang lên, 3.000 tên phủ công tức quân hộ vệ đầu nổ tung, ngã xuống đất mà chết, chết không nhắm mắt. Sát theo đó, Lý Gia Vượng phía sau một vạn tên cấp thần chiến sĩ lập tức cùng nhau tiến lên, đối với phủ công tước bên trong quân hộ vệ vây công mà đi. Mà phủ công tước bên trong quân hộ vệ, đem Lý Gia Vượng bên người thần xạ thủ lợi hại như vậy, chỉ chỉ một thương liền giết chết 3.000 đồng bạn, không khỏi trong lòng rất là khủng hoảng, hơn nữa phong diệp quân cấp thần chiến sĩ số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Liền, liền từ bỏ chống lại, tranh nhau chen lấn nhanh chóng hướng về phủ công tước bên trong triệt hồi. Lý Gia Vượng ở đông đảo cấp thần hộ vệ bảo vệ cho đi vào phủ công tước đại viện sau khi nhìn bị quân hộ vệ bảo hộ được khải đế nói rằng nhạc mẫu đại nhân có khỏe hay không. Ngày hôm nay ta đến thực hiện 3 tháng trước lời thề tới bất quá, ngươi yên tâm, ta thấy lạc linh phần trên là sẽ không giết ngươi. Nói tới chỗ này, liếc mắt nhìn che ở khải đế phía trước quân hộ vệ lạnh mặt nói cho tới phủ công tức bên trong những người khác thì lại chắc chắn phải chết. Nghe được Lý Gia Vượng Khải đế thật giống không có ý thức đến chính mình nằm ở nhược thế như thế cười nói, Lý Gia Vượng, tiểu tử ngươi không sai, so với năm đó khải kỳ mạnh hơn, có tư cách trở thành con rể của ta. Bất quá, ngươi muốn tàn sát chúng ta bị nhị tư phủ công tước, vẫn là yếu đi một điểm. Nghe được khải đế, Lý Gia Vượng dùng ánh mắt khinh bị xem một một thoáng đối diện phủ công tước quân hộ vệ, lạnh giọng nói rằng, yếu đi một điểm, thật sao? Nhưng ta không cho là như vậy, được rồi, thân ái nhạc mẫu đại nhân, ngươi vẫn là đàng hoàng đứng ở một bên. Cùng ta đồng thời nhìn thủ hạ của ta, đem bọn ngươi phủ công tức bên trong người cho tàn sát một lần đi. Sau khi nói xong, vung tay lên, làm ra một cái động thủ động tác. Nhìn Lý Gia Vượng phất tay động tác, hơn bốn vạn cấp thần chiến sĩ, ngoại trừ mấy chục đến cấp 14 chiến sĩ ở ngoài, cái khác cấp thần chiến sĩ toàn bộ, quát to một tiếng, cơ múa vũ khí trong tay, phát sinh từng đạo từng đạo ác liệt cực điểm đấu khí, kiếm khí, hướng về phủ công tức bên trong quân hộ vệ giết tới mà đi. Nhất thời to lớn phủ công tước ở mấy vạn cấp thần chiến sĩ giao phong bên trong chậm rãi bị hoàn thành một vùng phế tích. Khải đế nhìn phủ công tước bên trong chiến đấu đối với toàn bộ phủ công tước hủy diệt không hề có một chút vẻ đáng tiếc mà là ở nhìn thấy quân hộ vệ bị phong diệp quân đè lên hắn cũng không ngừng có người vẫn lạc thời điểm mới mỉm cười từ trong lồng ngực lấy ra một cái vòng tròn cầu nhẹ nhàng sờ một cái nhất thời một đóa bảy màu khói hoa ở phủ công tước bầu trời tỏa ra để cái này đế đâu người đều thấy được một đóa mỹ lệ khói hoa. Nhìn thấy khải đế thả ra tín hiệu cầu cứu, Lạc Linh tâm đột nhiên căng thẳng, lôi kéo Lý Gia Vượng cánh tay nói, phu quân, chúng ta còn ở sớm một chút đi thôi. Bằng không thì đảng công tức phủ viện quân tới, liền đi không xong. Nghe được Lạc Linh, Lý Gia Vượng đầy mặt ung dung nhìn khải đế nói rằng, đừng sợ, ngươi phu quân ta tự do chủ trương. Sau khi nói xong, còn có khiêu khích ánh mắt nhìn khải đế mà nói, nếu như không phải Lạc Linh lời của mẫu thân, nói không chắc. Lý Gia Vượng đã sớm phái ra cao thủ đối với hắn tiến hành công kích. Thời gian uống cạn chén trà sau khi từng trận kịch liệt tiếng võ ngựa ở Bỉ Nhĩ Tư phủ công tức bên ngoài vang lên cũng càng ngày càng rõ ràng, rõ ràng là thẳng đến phủ công tức mà đến. Thấy tình cảnh này, Lý Gia Vượng không chút hoang mang quay về giữa bầu trời giao chiến phong diệp quân hô, thêm đem kính, đem bọn họ tất cả đều cho ta làm thịt. Nghe được Lý Gia Vượng giữa bầu trời cùng với trên đất giao chiến phong diệp quân cao thủ lập tức hét lớn một tiếng hướng về quân hộ vệ khởi sướng hung mãnh công kích, nay khiến nguyên bản liền ở thế yếu, bị đè lên đánh quân hộ vệ, nhất thời cảm giác được áp lực cực lớn, vẫn lạc tốc độ càng lúc càng nhanh, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, thì có mấy trăm tên cấp thần hộ vệ vẫn lạc tại chỗ, đem đầy người máu tươi tán ở phủ công tức chi bên trong. ngay khi quân hộ vệ không kiên trì được, sắp buôn hội thời điểm, một nhánh Cơi Tuấn Mã Thần Thánh Kỵ Sĩ đoàn đúng lúc chạy tới, cũng cấp tốc gia nhập chiến trường, ổn định tình thế, sau đó đối với Phong Diệp quân bắt đầu tiến hành cục bộ phản kích. Nhìn thấy như lúc ban đầu chạy tới 30000 thần thánh kỵ sĩ đoàn, Lý Gia Vượng cười lạnh một tiếng nói, nếu tới, liền toàn bộ đều ở lại chỗ này đi. Nói tới chỗ này, lập tức mệnh lệnh thủ hộ ở tại bên người 30000 thần xạ thủ, đối với cái kia 30000 thần thánh kỵ sĩ đoàn tiến hành chính xác đặc kích, hy vọng có thể lợi dụng thần xạ thủ cường đại năng lực công kích, một lần đem thần thánh kỵ sĩ đoàn cho đánh tan. Bất quá, kết quả khiến Lý Gia Vượng rất thất vọng, những kia thần thánh kỵ sĩ đoàn trên người khôi giáp không biết là lấy cái gì vật liệu chế thành. Dĩ nhiên có thể ngăn trở có cấp 11 công kích viên đạn công kích, thần xạ thủ công kích, không có để những kỵ sĩ kia đoàn không có chịu đến trọng đại thương tổn. Cái kêu 3.000 tên chăn đạn bắn chúng thần thánh kỵ sĩ đoàn thành viên, ở chính giữa đạn một khắc đó, trên người thần thánh phép thuật khôi giáp là một trận kịch liệt lấp lóe, sau đó liền cảm thấy thân thể đột nhiên đau xót, ra tay động tác cũng theo đó vừa chậm. Thần xạ thủ bắn ra viên đạn, nhưng là có cấp 11 lực công kích, chính là cấp thần sơ cấp chiến sĩ một đòn toàn lực bọn họ làm sao có khả năng sẽ hoàn hảo không chút tổn hại đây? Chỉ là thần điện ban tặng thần thánh khôi giáp trợ giúp bọn họ chặn lại rồi chín tầng lực công kích bằng không thì bọn họ không chết cũng đến tàn phế. Bởi vậy tránh thoát một kiếp bọn họ lập tức đem thần xạ thủ uy lực nói cho thống lĩnh của bọn họ để cho báo cho toàn bộ đoàn kỵ sĩ thành viên miễn cho đến thời điểm bởi vì không biết chuyện mà bị thần xạ thủ cho âm mà cái kia thống lĩnh cũng phi thường quả đoán ở nhận được bọn họ báo cáo sau khi lập tức điều động một vạn tên thần thánh kỵ sĩ đoàn thành viên hướng về Lý Gia Vượng cùng bên người thần xạ thủ giết đi. nhìn thấy một vạn tên thần thánh kỵ sĩ đoàn thành viên giết hướng mình, Lý Gia Vượng nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. nhất thời, ở liền mai phục tại bỉ nhị tư phủ công tức bốn phía 30.000 ngàn phong diệp quân cao thủ, lập tức mỗi người phát sinh mấy chục đạo kiếm khí bén nhọn, tổng cộng mấy trăm ngàn đạo kiếm khí bén nhọn hướng về thần thánh kỵ sĩ đoàn thành viên bắn nhanh mà đi. nhìn thấy nhiều như vậy ác liệt kiếm khí giết hướng mình. Những kia thần thánh kỵ sĩ đoàn thành viên giật nảy cả mình, sau đó vội vã khởi động thần thánh khôi giáp phòng ngự công năng, đem vô số mấy ác liệt kiếm khí ngăn trở bên ngoài cơ thể. Tiếp theo cùng, kêu lên gầm lên giận dữ, một luồng không hề có một tiếng động sóng âm từ đoàn kỵ sĩ thành viên trên người phát tán ra, đem còn lại kiếm khí chấn động vì là nát tan. Khi thần thánh kỵ sĩ đoàn thành viên đem hết thể kiếm khí đều ngăn trở sau đó, Lý Gia Vượng từ trước mai phục tại Bỉ Nhị Tư Công Tức 4 phía 30.000 ngàn phong dẹp quân, cũng chạy tới bọn họ trước mặt cũng bắt đầu chém giết. Trong lúc nhất thời, lấy bỉ nhị tư phủ công tức làm trung tâm, phạm vi mấy chủ dãm đâu đâu cũng có chiến trường, đâu đâu cũng có tiến hành sinh tử tương bắc cấp thần chiến sĩ, đâu đâu cũng có ngang dọc đấu khí cùng phép thuật. Mà nằm ở giao chiến trường chính là kiến trúc, toàn bộ đều ở cấp thần chiến sĩ chất phát đấu khí dưới biến thành từng tòa từng tòa phế tích, trong đó vô tội cư dân thì lại đã biến thành từng cái từng cái không may oan hồn. Thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hướng diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử, chương 386, huyết tẩy công tức phủ, 3, chương 386, huyết tẩy công tức phủ, 3, phong diệp trong quân 75,000 tên cấp thần cao thủ cùng một vạn tên thánh vực cao thủ, cùng 30.000 thần thánh kỵ sĩ đoàn thành viên cùng với 20.000 phủ công tức hộ vệ, tổng cộng mười mấy vạn người kịch liệt giao chiến, nhất thời, làm cho cả quang minh thành cư dân đều lâm vào khủng hoảng ở trong. Đặc biệt những kia khoảng cách phủ công tức không xa có thể rõ ràng cảm nhận được đại lục hàng đầu sức chiến đấu giao phong cư dân, càng là sợ đến liền phòng ở tài sản cũng không muốn, vội vàng lôi kéo người nhà rời xa khu giao chiến, hướng về quang minh thành đi ra ngoài. Mà ở phủ công tức phủ cận quý tộc, cũng mang theo chính mình hộ vệ, ở rất xa quan sát, không có được quang minh hoàng đế mệnh lệnh trước đó, còn không dám tự ý tham gia trong đó. Theo thời gian trôi đi, song phương giao chiến phạm vi dần dần mở rộng, phá hoàn lực cũng càng ngày càng mạnh. Con số hàng triệu bách tính dồn dập bỏ vào ở trong thành sản nghiệp cùng của cải, rời nhà viên hướng về thành chạy ra ngoài, chỉ lo chiến tranh dư âm lan đến gần chính mình, đem cái mạng nhỏ của mình cho phụ vào. Lúc này, trong hoàng cung quang minh đế hoàng ở cũng ngồi không yên, lập tức mệnh lệnh trong thành các đại quý tộc, phái ra từng người gia tộc tinh Huệ hướng về bỉ nhị tư phủ công tức cứu viện, đồng thời điều một nửa cấm vệ quân hướng về bỉ nhị tư phủ công tức chạy đi, muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại Lý Gia Vượng xuất lĩnh phong diệp quân Kết thúc ở Quang Minh Thành bên trong hỗn chiến, bằng không thì toàn bộ Quang Minh Thành đều sẽ hủy diệt ở song phương trong khi giao chiến. Khi đó hắn nhưng là trở thành Đế quốc tội nhân, Quang Minh Đế Hoàng mệnh lệnh một thoáng đạt, trong thành đã sớm đối với Lý Gia Vượng hành vi bất mãn cùng căm ghét các đại quý tộc, lập tức đem chính mình hơn nửa tinh nhuệ nhân viên toàn bộ tập trung chiến trường, hướng về Phong Diệp quân khởi sướng hung manh tiến công, mà trong hoàng cung mười vạn cấm vệ quân cũng chia ra một nửa hướng về Phong Diệp quân khởi sướng tiến công, nhất thời. Nguyên bản ở nhân số trên chiêm cư ưu thế phong diệp quân, rơi xuống hạ phong, cũng không ngừng có người. Vẫn lạc tại chỗ. Đồng thời nguyên bản liền kịch liệt cực kỳ chiến tranh, cũng tốt như như ở trong chảo dầu dội thủy giống như vậy, lập tức biến càng thêm kịch liệt, càng thêm khốc liệt lên. Nhìn thấy Quang Minh thành bên trong các đại quý tộc cùng Quang Minh đế hoàng đều động thủ, Lý Gia Vượng cười lạnh một tiếng, la lớn, không tiếc bất cứ giá nào giết chết bọn họ. Nghe được Lý Gia Vượng, sau người A Đạo Phu sắc mặt trở nên trắng bệnh mà cách đó không xa khải đế nhưng là một mặt cười gằn còn ở trên trời mặt đất nằm ở kịch liệt trong khi giao chiến phong diệp quân cao thủ lập tức quát to một tiếng tạm thời ép ra đối thủ từ trong lồng ngực móc ra mấy bình thuốc uống một hơi cạn sạch sau đó khí thế trên người nhanh chóng tăng lên trên thực lực cũng như làm hỏa tiễn bình thường nhanh chóng tăng lên trên thẳng tắp tăng lên gấp đôi mới dừng lại thực lực đầy đủ tăng trưởng gấp đôi phong diệp quân cao thủ dường như chó điên giống như vậy hướng về quang minh thành bên trong khắp nơi cao thủ khởi sướng quyết tử xung kích Rất nhiều một lần đem quang minh thành bên trong cao thủ cho tiêu diệt tư thế. Bọn họ vừa nãy dùng thuốc, tuy rằng có thể mang thực lực của bọn họ tăng lên gấp đôi, thế nhưng tác dụng phụ cũng lớn vô cùng. Sau 8 tiếng, nếu như không có thể đạt được thắng lợi, bọn họ đều sẽ mất đi hết thể sức chiến đấu cùng năng lực phản kháng, chỉ có thể như đợi làm thịt cựu con như thế mặc người sâu xé. Bởi vậy, bọn họ mới có thể không để ý sinh tử hướng về quang minh thành cao thủ công kích, miễn được bản thân mất đi sức chiến đấu sau khi trở thành đối phương tù binh. Nhìn thấy phong diệp quân cao thủ đều như cùng ăn linh đan rượu dược giống như vậy, thực lực cực tốc tăng cao, cũng không để ý sinh tử hướng mình khởi sướng công kích. Những kia quang minh thành cao thủ một trận sợ hãi, lập tức liền trước khí thế trên thua một bậc, nhất thời chỉ có thể bằng vào nhân số trên ưu thế, cùng phong diệp quân duy trì một cái không thắng không bại cương thế. Khải đế nhìn giữa bầu trời nằm ở rằng co bên trong chiến trường, đối với Ly Gia Vượng nói rằng, thực lực của ngươi đã chiếm được ta tán thành, nếu như ngươi hiện tại liền thu binh ngừng tay. Để cạnh nhau khí huyết tẩy công tức phủ cử động, ta có thể thả ngươi an toàn rời đi nơi đây, không biết ý của ngươi như thế nào. Nghe được khải đế, Lý Gia Vượng lắc lắc đầu nói rằng, thân ái nhạc mẫu đại nhân, con người của ta có một cái ưu điểm, vậy thì là nói là làm, chỉ cần là ta nói ra lời thề, mặc kệ thực hiện nó có bao nhiêu khó, ta đều sẽ không bỏ qua, đều sẽ kiên trì thấy nó cho thực hiện, bởi vậy, nhạc mẫu đại nhân không cần ở khuyên ta, vẫn là đứng ở một bên lão. Thành thật thực xem thủ hạ của ta làm sao đem phủ công tức bên trong người cho đồ giết sạch đi. Nghe được Lý Gia Vượng, Khải Đế sắc mặt lạnh leo nói rằng, tiến vào tiểu không ha ha phản rượu, cái kia chớ có trách ta vô tình. Sau khi nói xong, nhẹ nhàng sợ vỗ tay trưởng, sau khi đứng dậy một tên cấp thần hộ vệ lập tức liền hướng thiên không bên trong phóng ra ra một cái đặc thủ tín hiệu. Lý Gia Vượng tuy rằng đem Khải Đế phát cứu viện tín hiệu động tác nhìn rõ rõ ràng ràng, thế nhưng là không vì đó lay động lặng lặng đứng ở nơi đó. Chờ đợi giữa bầu trời giao chiến kết quả, không một chút nào vì là khải đế sắp đến viện quân lo lắng, mà lạc linh đang nhìn đến khải đế phát sinh tín hiệu sau khi, thì lại lập tức biến sắc mặt, căng thẳng lôi kéo Lý Gia Vượng cánh tay nói, phu quân, hôm nay đến đây thôi nhé. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Bằng không thì, các loại, chờ, quang minh thành đại quân chạy tới, chúng ta sớm đi liền không dễ dàng. Lý Gia Vượng nghe được lạc linh tràn ngập lo lắng, đang nhìn đến mặt cười trên thần sắc xuất sáng, không khỏi khinh khẽ đầu Nói rằng, ta không đi, cho dù ngày hôm nay chết ở chỗ này, ta cũng muốn huyết tẩy công tất phủ, nếu như ngươi sợ sệt, ta có thể phái một đội hộ vệ trước đem ngươi đổi về thành Phong Diệp. Nghe được lý Gia vượng, Lạc Linh căng thẳng biến sắc mặt, lập tức buông ra tóm chặt lấy cánh tay tay, đầy mặt hàn khí nói rằng, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ta ở trong mắt ngươi chính là một người nhát gan kẻ sợ chết sao? Nói cho ngươi, nếu như ngươi chết ở nơi này, ta cũng sẽ sống một mình. Sau khi nói xong, Liền nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn Lý Gia Vượng. Lý Gia Vượng nhìn thấy lạc linh bộ dáng này, trong lòng tuy rằng vui sướng, trong miệng nhưng không thì thầm tự nói, ai biết ngươi nói thật hay giả à. Nếu như ta thật sự chết rồi, ngươi bất tử, ta cũng không biết ta. Cho dù ngươi muốn chết, mẹ ngươi sẽ không ngăn cản ngươi sao. Nghe được Lý Gia Vượng thì thầm thành, lạc linh một trận buồn bực, không khỏi chảy nước mắt, dùng tay nhỏ dùng sức nện đánh lồng ngực hô, ta ở trong mắt ngươi thật sự có như vậy không thể ta sao có muốn hay không ta chết ngay bây giờ ở trước mặt ngươi. sau khi nói xong, liền từ trong lồng ngực rút ra một cái sắc bén truy thủ, hướng mình trắng đoạn trên cổ xóa đi. thấy tình cảnh này, Lý Gia vượng cái nào còn dám loạn đùa dẫn a? liên liên vội vàng nắm được lạc linh thủ đoạn, đem truy thủ trong tay đột lại, sau đó đem chăm chú ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói rằng: la bà, ngươi làm cái gì vậy a? nếu như ngươi chết rồi, ta không phải một chuyến tay không sao? còn có ta vừa nãy chỉ là ở nói đùa với ngươi mà thôi. Ngươi tất yếu sinh khí sao? Nghe được Lý Gia Vượng, Lạc Linh nước mắt vẫn cứ hào hào đi một cái không ngừng mà nói rằng, nhân ra nào biết ngươi là đùa giỡn a. Ngươi trên mặt vẻ mặt cùng nói chuyện ngư khí, cũng làm cho ta cảm thấy một trận đau lòng. Nghe được Lạc Linh, Lý Gia Vượng lập tức một bên dùng tay sờ soạn mềm mại tóc, một bên dùng ôn nhu ngữ khí nói rằng, được rồi, đừng khóc, không hoa mặt, liền không dễ nhìn. Sau đó bất hòa ngươi mở loại này vui đùa chính là. Nghe được Lý Gia Vượng, Lạc Linh chậm rãi đình chỉ gào khóc. Nàng biết Lý Gia Vượng không thích nữ nhân gào khóc, nếu như đang khóc xuống, nhất định sẽ gây nên bất mãn, liền liền dừng nước mắt tức giận nói, hừ, Còn có lần sau, ta liền nói cho mã nhã đại tỷ, làm cho nàng để giáo hơn ngươi. Nghe được lạc linh, Lý Gia Vượng đầu tiên là sững sở, sau đó không khỏi cười khổ một tiếng, đang chuẩn bị nói hai câu thời điểm, chỉ nghe vô số tiếng gió gầm rú ở xung quanh vang lên, ngẩn đầu nhìn lên, chỉ thấy vô số đen kịt phá rắc kiếm, mang theo hàn quang cực tốc hướng về phong diệp quân cao thủ vào tới trong ngay mắt liền có mấy ngàn tên thánh vực cao thủ cùng mấy trăm tên cấp thần trong cao thủ vẫn lạc tại chỗ thấy tình cảnh này Lý Gia Vượng đình chỉ cùng lạc linh nói chuyện lập tức bay lên trên không hướng về bắn ra phá giáp kiếm địa phương nhìn lại nhất thời chỉ thấy vô số toàn thân phụ giáp binh lính từ quang minh thành bốn cái nơi cửa thành cực tốc hướng về bị nhị tư phủ công tức tới gần Tiên phong 6 thập vạn đại quân càng là trước tiên hướng về phong diệp quân bắn ra 6 vạn chi sắc bén phá giáp tiễn chuyên môn nhằm vào cấp thần cùng thánh vực cao thủ mà bệ kế Tuy lực to lớn, cần mười. Người đồng thời thao tác, khiến mấy ngàn phong diệp quân cao thủ từ đây biến mất ở bên trong trời đất. Lý Gia Vượng nhìn còn ở quần quần không ngừng mau mau đến quang minh đại quân, lập tức biến sắc mặt, sau đó không khỏi dùng phẫn hận ánh mắt nhìn Khải Đế một cái nói, ngươi tại sao muốn vận dụng quân đội? Nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi, Khải Đế dùng nhìn về phía kẻ ngu si như thế ánh mắt nhìn một trong số đó mắt nói rằng, ta tại sao không thể khiến dùng quân đội? Ai quy định ta không thể khiến dùng quân đội Thật là một đầu đất. Nếu chúng ta là đối địch, thắng lợi chính là duy nhất mục đích, còn khiến lấy cái gì dạng thủ đoạn đều là không đáng kể, chỉ cần có thể thắng lợi là được. Ngày hôm nay ngươi có thể bỏ chạy, thế nhưng ngươi những này thủ hạ đều sẽ toàn bộ ở lại chỗ này, cho chúng ta phủ công tức người bị chết chỗ tội. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 387, Phong Diệp VS Quan Minh, 1 Chương 387, Phong Diệp VS Quan Minh, nghe được khải đế đang nhìn đến ánh mắt khinh bỉ lý gia vượng trong lòng giận dữ nói lẽ nào ngươi muốn hai nước đại chiến sinh linh đồ thán vô số bách tính thống thất người thân trôi dạt khắp nơi sao nghe được lý gia vượng khải đế thản nhiên nói bách tính chết sống cho ta có quan hệ gì đâu chỉ cần có thể bảo vệ phủ công tước đưa ngươi cho đánh bại cho dù khắp thiên hạ bách tính đều chết rồi ta đều sẽ không có một chút đau lòng cảm giác chỉ có thể có thắng lợi vui sướng nghe được khải đế như vậy coi thường sinh mệnh chu vi hộ vệ biến sắc mặt Mà Lý Gia Vượng thì lại cười ha ha hai tiếng nói rằng, nhạc mẫu đại nhân nói đúng, bách tính chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu. Như vậy, ngày hôm nay ta liền chơi với người một hồi đại. Sau khi nói xong, từ trong lồng ngực lấy ra một cái tín hiệu đồng, đem tín hiệu thả ra, nhất thời, đã sớm ẩn giấu ở Quang Minh Thành ở ngoài một bộ phận ám ảnh thành viên, lập tức khai thông phép thuật thông tin thiết bị, liên hệ thành phong diệp lãnh chúa Phủ Quách ra, cùng Bạch Khởi, Cách Lâm, Vương Hải Đại Doanh, yêu cầu bọn họ đều mau chóng thông qua Lô sâu phái ra lượng lớn cấp thần chạy tới, lãnh chúa phủ quách gia cùng đế quốc biên cảnh bạch khởi, vương hải, cách lâm bốn người ở chịu đến mệnh lệnh một khắc đó, lập tức liền vang lên khẩn cấp triệu tập lệnh, nhất thời, vô số phong diệp quân sĩ binh cùng cao thủ lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp đến bốn người bên người, sau đó ở bốn người mệnh lệnh ra, có thứ tự đi tới lỗ sâu địa điểm, muốn thông qua lỗ sâu tiếp theo chuyển tống đến quang minh thành vùng ngoại ô, viện trợ lý gia vượng thuận tiện đem quang minh đế quốc quốc đô quang minh thành cho công chiếm hạ xuống ngay khi quách gia, bạch khởi, vương hải, cách lâm bốn người phái đại quân đến cứu viện thời điểm, đóng quân ở quang minh thành ở ngoài đế quốc đệ tam, nam, 7, 9 quân đoàn đã toàn bộ giết vào thành bên trong, phối hợp trong thành cao thủ hướng về phong diệp quân cao thủ khởi sướng hung mãnh công kích, mà phong diệp quân cao thủ tuy rằng đang uống thuốc sau khi thực lực tăng lên dữ dội gấp đôi, thế nhưng ở nhân số trên ở hạ phong, hiện tại hơn nữa mấy triệu tinh nhuệ quân đoàn công kích, nhất thời ngàn cân treo sợi tóc lên. Nhìn thấy tình cảnh thế này, Lý Gia Vượng đem lạc linh giao cho An Đức lỗ bảo vệ, chính mình hét lớn một tiếng, toàn thân thả ra cấp 14 chiến sĩ hùng hậu khí thế, tiếp theo vô số hệ kim nguyên tố cực tốc hướng về trên người tụ tập mà đến, sau đó ở tại dưới sự chỉ huy biến thành một cái dài chừng trăm mét, khoan 10 mét to lớn màu vàng đại đao, hướng về Quang Minh thành bên trong cấp thần cao thủ chém tới. Nhất thời, mấy trăm tên Quang Minh thành cấp thần cao thủ bị chém trúng, bị mất mạng tại chỗ mấy chục người, cái khác toàn bộ trọng thương rơi xuống đất bị bên cạnh phong diệp quân cao thủ cho giết chết ở vung ra một cái màu vàng đại đao sau khi lý gia vượng hảo không ngừng lại ở bên người ngưng tụ mấy trăm ngàn đem sắc bén màu vàng tiểu kiếm hướng về quang minh thành bên trong quân đoàn bắn nhanh mà đi những này màu vàng tiểu kiếm tuy rằng uy lực không lớn đối với cấp thần cùng thánh vực cao thủ không có quá to lớn uy hiếp thế nhưng đối với binh lính bình thường lại có chí mạng uy hiếp ở mấy trăm ngàn đem màu vàng tiểu kiếm bắn về phía quang minh thành bên trong quân đoàn thời điểm Những kia quang minh thành bên trong cấp thần cao thủ chính là một tiếng giống to, sau đó lập tức liền muốn ra tay đem mấy trăm ngàn đem kim tiểu kiếm đánh nát, thế nhưng ý đồ của bọn họ bị cơ linh phong diệp quân cao thủ cho ngăn trở. Khi mấy trăm ngàn đem sắc bén màu vàng tiểu kiếm rơi xuống quang minh thành trong đại quân thời điểm, chỉ thấy vô số kim quang ở quân đoàn bên trong tùy ý ngăn giọ, đem từng cái từng cái an mặc cứng rắn khôi giáp binh lính đưa đi địa ngục thâm nguyên, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, mấy trăm ngàn đem màu vàng tiểu kiếm ở lý gia vượng điều khiển ở dưới liền đem gần trăm vạn quang minh thành binh sĩ cho đánh giết. Bởi vậy có thể thấy được, khi, làm, thực lực đạt đến trình độ nhất định sau khi, về số lượng ưu thế đều sẽ không còn sót lại chút gì, lại như Lý Gia Vượng cái này cấp 14 chiến sĩ, mặc kệ những kia không có đạt đến thánh vực cấp bậc binh sĩ có bao nhiêu, đều chỉ có thể bị trở thành tàn sát đối tượng mà thôi. Khi Lý Gia Vượng giết chết gần trăm vạn quang minh thành đại quân sau khi, lập tức liền có mấy ngàn tên quang minh thành cao thủ hướng về nhỏ tới. Mà Lý Gia Vượng cũng chỉ đánh tạm dừng đánh giết thực lực nhỏ yếu binh sĩ, chuyên tâm cùng những kia nhào hướng mình cấp thần chiến sĩ giao thủ với nhau. Lý Gia Vượng ở đánh giết mười mấy tên cấp 11 cấp thần chiến sĩ sau khi nhìn thấy phong diệp quân cao thủ vẫn cư ở thế yếu, cũng không ngừng có người vẫn lạc, biết ở tiếp tục như vậy, các loại, chờ, viện quân chạy tới thời điểm, nhưng kia phong diệp quân khẳng định thăng không được bao nhiêu. Liền Lý Gia Vượng liền đem đầu mâu nhắm vào những kia thực lực hạ thấp, nhưng có thể ảnh hưởng thậm chí đánh giết cấp thần chiến sĩ Quang Minh thành binh sĩ. Chỉ thấy hắn ở đẩy lùi bên người cấp thần chiến sĩ sau khi quay về phong diệp quân cao thủ là lớn, tạm thời không cần để ý sẽ các người bên người cao thủ đem trong thành binh lính cùng bách tính bình thường giết chết lại nói. Nghe được Lý Gia Vượng, ở phía xa quan chiến trong thành các quý tộc lập tức thay đổi sắc mặt, sau đó cấp tốc đem bên người cao thủ toàn bộ phái đi ra ngoài, xuất hiện ở tại bọn hắn cũng không thể lưu thủ. Bằng không thì... Toàn bộ quang minh thành đều sẽ sẽ hủy ở Lý Gia Vượng trên người, khi đó, sự tổn thất của bọn họ nhưng lớn rồi. Mà phong diệp quân cao thủ khi nghe đến Lý Gia Vượng mệnh lệnh sau khi, lập tức một thanh âm vang lên lượng giống to, trong thành vô số thực lực nhỏ yếu binh sĩ cùng bách tính bị tiếng gạo, chấn động phải lục khiếu chảy máu mà chết. Ở trong thành quý tộc đem tất cả cao thủ đều phái sau khi đi ra ngoài, Lý Gia Vượng cùng phong diệp quân áp lực đốn tăng, chỉ có thể không ngừng ứng phó bên người vô cùng vô cùng tận cao thủ công kích Càng bản không có bất cứ cơ hội nào đánh tay đi đối phó những kêu binh lính bình thường cùng bé tính. Bất qua đối với này, Lý Gia Vượng cũng không hề thả ra cản khôn trong nhẫn máy móc binh chủng, mà là lợi dụng quang minh thành cao thủ rèn luyện mình và phong diệp quân võ kỹ, tăng cao phong diệp quân thực lực tổng hợp, đem những kia sức chiến đấu không cao người đào thải ra khỏi đi. Sau nửa giờ, phong diệp trong quân một vạn tên thánh vực cao thủ chết trận 9000, còn lại 1000 người lợi dụng lần này giao chiến cơ hội đột phá cấp thần, mới may mắn tránh thoát một kiếp. Bảo vệ một cái mạng nhỏ, mà cái kia 75,000 cấp thần chiến sĩ cũng chết trận 25.000 người, cái khác 5 vạn người thực lực đều có sự khác biệt trình độ tăng cao. Còn Quang Minh Thành bên trong cấp thần cao thủ, cũng chết vong 4 vạn người, binh sĩ cùng bách tính tử thương càng là đạt đến khủng bố 3.000 vạn. Bất quá, Quang Minh Thành bên trong cấp thần chiến sĩ cũng có gần 3 vạn người thực lực tăng cao một cấp độ, ở giao chiến ở trong chiếm hết tiện nghi, bằng không thì, lấy bình thường tốc độ tu luyện đến toán. Khả năng cần mấy chục năm mới có thể đem thực lực tả, NZ cao một cấp độ. Ngay khi Lý Gia Vượng cùng Phong Diệp quân đấu khí tiêu hao hơn nửa, không cách nào ở thời gian dài chống đỡ thời điểm, thành Phong Diệp viện quân rốt cục chạy tới, chỉ thấy giữa bầu trời lít nha lít nhít mấy trăm ngàn cấp thần chiến sĩ, chém giết ngoại vi tất cả không phải Phong Diệp quân người, hướng về Lý Gia Vượng bên người Ngưng Tụ đến. Ma Khải đế nhìn giữa bầu trời mấy trăm ngàn cấp thần chiến sĩ, con mắt đột nhiên co rụt lại, sau đó nhẹ giọng tự nói. Không nghĩ tới thực lực của hắn dĩ nhiên mạnh như thế, bất quá, sự tình cũng càng ngày càng thú vị rồi. Khi Phong Diệp Quân mấy trăm ngàn cấp thần chiến sĩ chạy tới sau đó, Lý Gia Vượng lập tức mệnh lệnh viện quân thống lĩnh, hướng về Quang Minh thành khởi sướng không khác biệt công kích, đem toàn bộ Quang Minh thành san thành bình địa. Nghe được Lý Gia Vượng mệnh lệnh sau khi, mấy trăm ngàn cấp thần chiến sĩ viện quân phân ra 10 vạn đối phó giữa bầu trời Quang Minh thành cao thủ, cái khác thì lại hướng về trong thành binh lính cùng bách Tính khởi sướng không khác biệt công kích, nhất thời Vô số đạo có thể chạm cương tiệt thiết ác liệt kiếm khí, đem quang minh thành bên trong từng tòa từng tòa kiến trúc phá hủy, đem từng cái từng cái trong thành binh lính cùng bách tính giết chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bỉ nhị tư phủ công tước phủ cận phạm vi trăm dặm bên trong bị trở thành một mảnh tu la địa ngục. Đâu đâu cũng có bị tàn sát binh sĩ cùng bách tính cùng với số ít cấp thần chiến sĩ thi thể cùng máu tươi. Đâu đâu cũng có ngang dọc đấu khí kiếm khí, cùng với thất kinh người may mắn còn sống sót. Nhìn địa ngục bình thường tàn sát trăng cảnh. Lạc Linh khổ sở chỉ vào trên đất bách tính thi thể, quay về Lý Gia Vượng nói rằng: Ngươi tại sao muốn đối thủ dưới truyền đạt tàn sát mệnh lệnh? Bọn họ những ngày vô tội bách tính nơi nào đắc tội ngươi rồi? Ngươi tại sao muốn giết chết bọn họ? Nghe được Lạc Linh chất vấn, Lý Gia Vượng nhún nhún vai nói rằng: Ta cũng không muốn giết bọn họ, là chủ tử của bọn hắn bức ta làm như vậy. Nếu như muốn trách, liền trách bọn họ tại sao muốn sinh ở Quang Minh Đế quốc đi. Ai bảo bọn họ không may đụng vào tường? Súng của ta trên miệng đây. Còn có. Ta giết bọn họ, còn không phải là bởi vì ngươi sao? Nghe được Lý Gia Vượng, Lạc Linh phi thường không do nói, vì ta. Nàng thực sự là không nghĩ ra Lý Gia Vượng tàn sát bách tính làm sao là vì nàng. Nhìn Lạc Linh không rõ dáng vẻ, Lý Gia Vượng cười nói, Đương nhiên, ngươi suy nghĩ thật kỹ, chuyện ngày hôm nay đều là vì sao mà lên, ngươi liền biết tại sao ta nói ngươi bởi vì ngươi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 388. Phong Diệp VS Quan Minh 2 chương 388 Phong Diệp VS Quan Minh 2 Nghe được lý ra vượng sau, Lạc Linh tỉ mỉ suy nghĩ một chút cả cái đầu đôi sự tình, lập tức phát hiện tất cả những thứ này đều là nhân vì chính mình tìm mẫu mà lên. Bất quá, nàng cũng không nghĩ tới lúc trước đơn giản tìm mẫu hành động, dĩ nhiên sẽ diễn biến thành ngày hôm nay thế cuộc. Đối với này, nàng chỉ có thể phát sinh cảm khái vô hạn nhưng sẽ không thừa nhận tất cả những thứ này đều là bởi vì nàng mà xảy ra. Dù sao tất cả những thứ này sự kiện đều là bởi vì nhiều phương diện nhân tố mà đến. Liên liên dùng ú hoán ngữ khí quay về Lý Gia Vượng nói rằng, đừng ở cái kia trốn tránh trách nhiệm, người giết người liền giết người, làm chi đem trách nhiệm hướng đẩy lên người của ta à. Nghe được Lạc Linh, Lý Gia Vượng cười cợt, hắn nguyên bản sẽ không có cho rằng trách nhiệm ở Lạc Linh trên người, chỉ là đang cố ý rời đi tầm mắt, không muốn để cho khuyên đủ chính mình mà thôi. Ở đến mục đích sau đó, liền không ở cùng nói chuyện, mà là lần thứ hai bay vào bầu trời, gia nhập vào song phương hỗn chiến ở trong, tôi luyện chính mình. Ở trong Hoàng cung Quang Minh Đế Hoàng nhìn thấy Lý Gia Vượng đột nhiên tới mấy trăm ngàn cấp thần việt quân, lập tức tức dẫn hướng về Quang Minh thành phụ cận đại thành thị phát ra mệnh lệnh, để cho lấy tốc độ nhanh nhất phái đại quân cùng cao thủ đến đây tiêu diệt Lý Gia Vượng. Nhất thời, Quang Minh Đế Quốc khổng lồ cố máy chiến tranh bắt đầu khởi động, vô số cấp thần cao thủ, từ từng người ở lại nơi, hướng về Quang Minh thành chạy như bay đến đồng thời mỗi cái thành thị đại quân cấp tốc tập hợp, quân dung chỉnh tề hướng về Quang Minh Thành giết tới mà đến. bất quá những cao thủ này cùng đại quân khoảng cách Quang Minh Thành quá xa, vừa không có lỗ sâu có thể sử dụng, chỉ có thể dựa vào đấu khí của mình phi hành, hoặc là bước chân cấp tốc chạy, tốc đê. ô quá chậm, chờ bọn hắn chạy tới Quang Minh Thành thời điểm, phòng trường dưa chuột món ăn đều nguội. một phút sau khi Quang Minh Thành bên trong cao thủ cùng đại quân triệt để buôn hội, dồn dập hướng về các nơi chạy tứ tán mà đi mà phong diệp quân cao thủ phân ra một bộ phận truy sát chạy trốn giả, một bộ phận trực tiếp giết hướng về quang minh đế quốc hoàng cung cùng với đại quý tộc nhà ở đánh giết quang minh đế quốc chủ cột tinh anh cướp giật tổn trữ nhiều năm của cải. bất quá quang minh đế quốc cao thủ cùng đại quân tuy rằng buôn hội, thế nhưng là vì là đế quốc hoàng đế cùng các đại quý tộc tranh thủ đến không ít thời gian, chỉ thấy bọn họ dồn dập mang theo tối bảo vật quý giá chạy trốn tới quang minh thần điện bên trong, bởi vì bọn họ biết trong thành trô an toàn nhất không phải hoàng cung, mà là quang minh thần điện. Ở Quang Minh Thành cao thủ cùng đại quân buôn hội một khắc đó, Lý Gia Vượng liền đem bên người vài tên chỉ có 11-12 cấp chiến sĩ cho đánh ngục, sau đó hạ xuống khải đế trước mặt nói rằng, thân ái nhạc mẫu đại nhân, hiện tại ta đã đạt được Quang Minh Thành quyền không chế. Một lúc sau khi, Quang Minh Thành bên trong hết thảy đại quý tộc cùng hoàng tộc sắp biến mất khỏi thế gian, Quang Minh đế quốc cũng sẽ nhờ đó mà tan thành mây khói, bị chúng ta phong diệp đế quốc cùng những quốc gia khác phân cách song xuôi, vì lẽ đó, các loại, chờ, sau trận chiến này. Ngươi rồi cùng chúng ta đồng thời trở về thành phong diệp, bồi tiếp lạc linh tán gấu giải buồn đi. Nghe được Lý Gia Vượng, Khải Đế cười cợt nói rằng, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng lợi sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết chết đế quốc đại quý tộc cùng hoàng tộc sao? Còn có, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi đồng thời trở về thành phong diệp sao? Nhìn Khải Đế nụ cười trên mặt, Lý Gia Vượng không biết tại sao đến mức độ này, lại vẫn có thể cười được. Bất quá, hắn đối với này không có suy nghĩ sâu sắc, mà là bình tĩnh nói. Lẽ nào ta không có thắng lợi sao? Quang Minh Thành hiện tại ngoại trừ một cái thần điện ở ngoài, những nơi khác bao quát hoàng cùng cũng đã rơi vào rồi trong tay ta, ngươi nói ta này không gọi thắng lợi sao? Còn có, lẽ nào ngươi cho rằng ta trên tay mấy trăm ngàn cấp thần chiến sĩ hội công phá không được thần điện, đem đoá ở bên trong đế quốc đại quý tộc cùng hoàng tộc cho đánh giết sao? Nghe được Lý Gia Vượng, Khải Đế khinh khẽ lắc đầu nói rằng, ngươi nghĩ tới quá đơn giản, nếu như Quang Minh đế quốc thật sự dễ dàng như vậy diệt vong đã sớm không tồn tại ở trên thế giới này. Được rồi, nếu thực lực của ngươi đã chiếm được ta tán thành, ta liền đem lạc linh giao cho ngươi chiếu cố, hiện tại ta muốn trở về quang minh thần điện bên trong đi tới. Nghe được khải đế, Lý Gia Vượng cười gần hai tiếng nói rằng, thân ái nhạc mẫu đại nhân, ngươi còn ở đàng hoàng ở lại đây, các loại, chờ, chiến đấu kết thúc cùng ta đồng thời trở về thành phong diệp đi. Bằng không thì, ta liền không cách nào bảo đảm an toàn của ngươi rồi. Nghe được Lý Gia Vượng, khải đế nhẹ nhàng nở nụ cười. Trực tiếp đem Lý Gia Vượng cho rằng là không khí, quay về Lạc Linh vung vung tay nhỏ, sau đó mang theo một cái người hầu gái bay lên trời, hướng về thần điện phương hướng bay đi. Nhìn thấy Khải Đế như vậy không nể mặt chính mình, Lý Gia Vượng lập tức hạ lệnh phong diệp quân dành cho ngăn cản, để cho không cách nào rời đi bị nhị tư phủ công tức phụ cận. Bất quá, khiến cho Lý Gia Vượng không nghĩ tới chính là, khi, làm, mấy trăm tên cấp thần chiến sĩ đi ngăn cản Khải Đế rời đi thời điểm. Bên người cái kia người hầu gái trên người đột nhiên thả ra ngập trời sắc khí, sau đó rút ra phía sau một thanh trường kiếm, quay về cái kia mấy trăm tên chặn lại cấp thần chiến sĩ, chính là nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời, một đạo kiếm ảnh ở Lý Gia Vượng trong mắt nhanh chóng tránh qua, sát theo đó từng tiếng tiếng kêu thảm thiết từ cái kia mấy trăm tên cấp. Thần chiến sĩ trong miệng phát sinh, sau đó dồn dập từ giữa bầu trời rớt xuống, vĩnh viễn nhắm hai mắt L. I. E. Tên kia người hầu gái một chiêu kiếm giải quyết mấy trăm tên cấp thần chiến sĩ sau khi lập tức dùng tràn ngập sát ý con mắt nhìn về phía Lý Gia Vượng. Nhất thời, Lý Gia Vượng cảm thấy mình bị một luồng dày đặc sát ý cho khóa chặt, liền liền ngay cả vội thả ra tự thân cấp 14 chiến sĩ khí thế, nỗ lực đột phá tên kia người hầu gái sát ý khóa chặt. Bất quá hắn cấp 14 chiến sĩ khí thế ở cái này người hầu gái trước mặt thật giống cháu đi thăm ông nội tự, một điểm tác dụng cũng không có, này mình một chút liền để Lý Gia Vượng rõ ràng. Mình và tên kia người hầu gái về mặt thực lực chênh lệnh không phải đơn giản một hai cấp, mà là một cái chất chênh lệnh, không phải số lượng có thể để bù đắp. Nhìn thấy chính mình đều là không thể thoát khỏi tên kia người hầu gái khóa chặt. Lý Gia Vượng lập tức đem chu vi mấy ngàn tên cấp thần cao thủ triệu tập đến bên người, bảo vệ an toàn của mình. Mặc dù biết này mấy ngàn người không phải đối thủ, thế nhưng là có thể ở then chốt thời kỳ cho rằng bia đỡ đạn sử dụng, cho hắn tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian. Đang ngưng tụ mấy ngàn cấp thần chiến sĩ bảo vệ mình sau khi, Lý Gia Vượng mặt không hề cảm xúc quay về giữa bầu trời hướng về khải đế chạy đi, muốn chặn lại nàng phong diệp quân hồ, không muốn ngăn nàng, làm cho nàng đi. Nghe được Lý Gia Vượng mệnh lệnh, những kêu phong diệp quân lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy tên kia người hầu gái lợi hại sau khi, bọn họ cũng không muốn đi chịu chết ta. Liên Lý Gia Vượng mệnh lệnh một thoáng đạn, không chút do dự trở lại quang minh thành bên trong cấp đoạt của cải bảo bối đi tới. Mà khải đế thì lại mỉm cười nhìn tràn ngập vẻ cảnh giác Lý Gia Vượng nói rằng, Lý Tiểu Tử, đối với cái đại lục này, ngươi nghĩ tới quá đơn giản, có thể các loại, chờ, ngươi biết đại lục các loại bí ẩn sau khi, mới có thể thực sự hiểu rõ đến đại lục thực lực chân chính cùng người thống trị. Còn có, thực lực của ngươi không tệ, tiến vào đại lục đỉnh cấp chiến sĩ hàng ngũ, thế nhưng đối với chân chính cường giả mà nói, vẹn vẹn là một con cường trá. Nờ NG dê mà nghĩ mà thôi, chỉ có khi, làm, thực lực đạt đến 15 cấp mới có thể tính là tiến vào cường giả hàng ngũ, 15 cấp trở xuống toàn bộ đều là run dễ. Sau khi nói xong, liền cũng không quay đầu lại hướng về thần điện phương hướng bay đi. Ở khải đế sau khi rời đi, đem Lý Gia Vượng cho khóa chặt cái cỗ này sát ý cũng chậm chậm tán đi, mà Lý Gia Vượng thì lại lâm vào sâu sắc trầm tư. Nguyên bản hắn sau đó chính mình cấp 14 thực lực có thể ngang dọc đại lục, vô địch thiên hạ đây. Không nghĩ tới lại bị khải đế bên người một cái người hầu gái cho dọa phát sợ. Đồng thời khải đế cũng ở trong lòng của hắn không ngừng mà văn vọng, để hắn không thể không một lần nữa ước định cái đại lục này, cùng với một lần nữa lập ra sách lược. Suy tư hồi lâu Lý ra vượng, quay về đầy mặt vẻ lo âu lạc linh cười cận, sau đó ngay lập tức hướng về quang minh thành trong hoàng cung bay đi. Hắn nghĩ thông suốt, thực lực của mình đều dựa vào máy móc căn cứ cùng gen căn cứ mà đến, mà hai người này căn cứ đều cần đại lượng năng lượng cùng tài nguyên, chỉ có thể năng lượng cùng tài nguyên sung túc. Hai cái căn cứ liền có thể coi chính mình cung cấp chiến lược mạnh mẽ. Bởi vậy, chỉ cần mình có thể thu được đầy đủ năng lượng cùng tài nguyên, là có thể không e ngại bất cứ chuyện gì, bất luận người nào khiêu chiến. Vì lẽ đó, Lý Gia Vượng mới có thể vội vàng bay về phía quang minh thành hoàng cung ở trong, bởi vì nơi đó có quang minh đế hoàng mấy ngàn năm tích lũy của cải, đầy đủ hắn lợi dụng căn cứ đem thực lực đăng. Tăng lên một cấp bậc. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 389, Phong Diệp V.S. Quang Minh, 3 chương 389, Phong Diệp V.S. Quang Minh, 3 Khi Lý Gia Vượng hạ xuống Quang Minh đế quốc cửa Hoàng Cung thì, Phong Diệp quân đã đem toàn bộ Hoàng Cung đều phong khóa lại, đang nhìn đến Lý Gia Vượng sau đó, cái kia phụ trách thủ hộ Hoàng Cung Phong Diệp quân tiểu đầu lĩnh lập tức nên đón cung kính nói, tham kiến lãnh chúa đại nhân. Nghe được cái kia tiểu đầu lĩnh, Lý Gia Vượng nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng, sau đó dò hỏi trong hoàng cung đồ vật đều tìm ra sao nghe được lý gia vượng cái kia tiểu đầu lĩnh lập tức nói bẩm đại nhân hoàng cung trùng các loại chân bảo thần cách ma hạch kim tệ cùng với cái khác các loại vật quý giá cũng đã bị tập trung đến đồng thời phái trọng binh canh gác chờ đợi đại nhân ngươi đến tiếp nhận rồi nghe được tên kia tiểu đầu lĩnh lý gia vượng gật gật đầu nói rằng được sau khi nói xong liền trực tiếp đi tới hoàng cung nơi sâu xa đem đã tập trung lên vật tư chân bảo toàn bộ đựng vào càn khôn trong nhẫn Sau đó mệnh lệnh thủ hộ hoàng cung Phong Diệp Quân toàn bộ chạy tới thần điện nơi đó, trợ giúp cái khác Phong Diệp Quân đồng thời tấn công thần điện, mà chính hắn thì lại cấp tốc chạy đến Quang Minh Đế Quốc hộ bộ các loại, chờ mỗi cái đế quốc bộ ngành cùng với mỗi cái đại quý tộc nơi ở nơi cướp đoạt của Cải Vật Tư đi tới. Khi Lý Gia Vượng đem Quang Minh thành bên trong hết thảy đại quý tộc cùng hoàng tộc của Cải Vật Tư đều cướp đoạt một bên sau khi, lập tức hưng phấn lên. Bởi vì thu hoạch lần này vừa xa hắn mấy năm phần đấu thậm chí so với hắn ở phát động đại lục phía đông chiến tranh thời điểm thu được của cải vật tư còn nhiều hơn chỉ là kim tệ đạt đến mấy trụ cớ khoảng cách chính là thần cách cùng thánh vực cấp bậc ma hạch cũng đều đến mấy vạn viên cái khác vũ khí các loại vật tư càng là nhiều vô số kể chồng chất như núi may là hắn càn khôn giới không gian cũng khá lớn bằng không thì còn thật không có cách nào đem nhiều như vậy vật tư cho mang đi đây thu được thu hoạch khổng lồ lý gia vượng lập tức đem ánh mắt tìm đến phía ở mấy trăm ngàn cấp thần chiến sĩ mạnh mẽ tấn công dưới vẫn cứ sừng sững không ngã quang minh thần điện. Các loại, chờ Lý Gia Vượng cái kia quá chạy tới thần điện thời điểm, chỉ thấy quang minh thần điện ngoại vi mấy trăm ngàn phong diệp quân đang cùng ỉ vào thần điện vị trí địa lý quang minh thành cao thủ tiến hành kịch liệt giao chiến đây. Nhìn thấy tình cảnh thế này, Lý Gia Vượng lập tức hét lớn một tiếng, gia nhập chiến trường, nhất thời mười mấy tên chỉ có 11, 12 cấp sức chiến đấu cấp thần cao thủ bị Lý Gia Vượng một đòn trọng thương, sau đó bị bên cạnh phong diệp quân chiến sĩ cho vô tình đánh giết thấy Lý gia vượng như vậy dũng mãnh, mấy trăm ngàn phong diệp quân cùng kêu lên một tiếng giống to, hướng về thần điện khởi sướng càng thêm hung mãnh công kích. Nhất thời, nguyên bản nhân số chiêm cứ tuyệt đối thế yếu trong thành, cao thủ áp lực tăng gấp bội. Nếu như không phải thần điện là bọn họ cuối cùng tị nạn vị trí, bọn họ đã không thể lui được nữa. Nói không chắc bọn họ ở phong diệp quân dưới áp lực đã sớm buôn hội. Bất quá, ngay cả như vậy, đối mặt mấy trăm ngàn phong diệp quân cấp thần chiến sĩ công kích, bọn họ cũng khí thế dưới đáy, thương vong nặng nề, tràn ngập nguy cơ. Tùy thời đều có buôn hội nguy hiểm. Thấy tình cảnh này, Quang Minh Giáo Hoàng hơi nhướng mày, quay về bên người một tên Hồng Y Đại Tế Ti nói rằng, "Mệnh lệnh phán quyết quân đoàn xuất kích, đem Lý Gia Vượng Phong Diệp quân cho triệt để đánh tan, tốt nhất đem Lý Gia Vượng người này cho đánh giết." Nghe được Quang Minh Giáo Hoàng, tên kia Hồng Y Đại Tế Ti lập tức cung kính nói, "Vâng, Giáo Hoàng đại nhân." Sau khi nói xong, liền xoay người hướng về thần điện hậu viện đi đến. Mất Một lúc sau khi, 10 vạn thân mặc áo đen thiết giáp Cả người tràn ngập trùng thiên sát khí phán quyết quân đoàn tổng thần điện nơi sâu xa đi đến, hướng về Lý Gia Vượng xuất lĩnh phong diệp quân khởi sướng công kích mãnh liệt. Nay 10 vạn phán quyết quân đoàn là thần điện trung cực sức mạnh một trong, mỗi một cái quân đoàn người đều chí ít có cấp 11 cấp thần chiến sĩ thực lực, đồng thời trên người bọn họ thiết giáp cũng là thượng cổ để lại, có thể giúp bọn họ chống lại 9 tầng công kích vật lý cùng 8 tầng ma pháp công kích, bởi vậy, bọn họ tuy rằng đại thể chỉ có cấp 11 chiến sĩ, thế nhưng ỷ vào thượng cổ thiết giáp sức phòng ngự, Coi như là đối với hơn 100.000 12 cấp cấp thần chiến sĩ cũng sẽ không rơi vào hạ phòng, nhiều lắm đánh cái trước hòa nhau thôi. Vì lẽ đó, này 10 vạn phán quyết quân đoàn một gia nhập chiến trường, Quang Minh thành bên trong cấp thần cao thủ khí thế một trận, tự tin tăng nhiều, ra tay không đang do dự, mà là tràn ngập lòng tin tất thắng. Mà phong diệp quân thì lại khí thế vì đó vừa chậm tăng mạnh áp lực, bất quá bằng vào nhân số trên ưu thế, vẫn cứ chiếm, cứ thượng phòng, nếu như không có bất ngờ, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trôi nổi ở trên thần điện không quang minh đế hoàng nhìn ở bên trong chiến trường tùy ý ngang dọc Lý Gia Vượng, xanh mặt la lớn, Lý Gia Vượng ngày hôm nay ngươi phá hủy đế quốc chúng ta đế đô, ngày mai ta liền diện các ngươi phong diệp đế quốc, hiện tại ta liền hướng toàn bộ đại lục tuyên bố, hai người bọn ta quốc tiến hành trạng thái chiến tranh. Hắn làm gần trăm năm đại lục đệ nhất cường quốc hoàng đế, ngày hôm nay lại bị Lý Gia Vượng đem đế đô làm hỏng, còn đem chính mình chạy tới bên trong thần điện tị nạn, nếu như không thể cho dư trọng thương Sau đó hắn đem sẽ trở thành toàn bộ đại lục cho cười, đồng thời Quang Minh Đế quốc danh dự cùng địa vị cũng sẽ giảm mạnh, một ít bị quản chế cho bọn họ đế quốc tiểu công quốc, cũng có thể là không ở đố. Y với bọn họ đế quốc nói gì nghe nấy. Nghe được Quang Minh Đế hoàng, Lý Gia vượng thản nhiên nói, "Ngươi đã hướng về chúng ta Phong Diệp Đế quốc tuyên chiến, như vậy, ta liền ở đây hướng về các ngươi Quang Minh Đế quốc tuyên chiến." Sau khi nói xong, liền quay về phía sau một tên Phong Diệp quân đầu lĩnh nói rằng, "Ngươi đi cho Bạch Hởi, Vương Hải Cách lâm ba vị tướng quân phát ra mệnh lệnh, để bọn họ xuất lĩnh đại quân giết như quang minh đế quốc cảnh nội, mãi đến tận đem diệt vong hoặc là đạt được mệnh lệnh của ta mới có thể đình chỉ. Nghe được Lý Gia Vượng, tên kia đầu lĩnh lập tức cung kính nói, vâng, lãnh chúa đại nhân. Sau khi nói xong, liền lập tức rời xa chiến trường, hướng về quang minh thành ở ngoài lỗ sâu địa điểm bay đi. Mà quang minh đế quốc hoàng đế cũng ra lệnh cho thủ hạ hướng về toàn bộ đại lục thông báo Lý Gia Vượng làm ác Tuyên bố Quang Minh Đế quốc cùng Phong Đế quốc tiến vào trạng thái chiến tranh, cũng hiệu triệu toàn bộ những quốc gia khác đối với Phong Diệp Đế quốc khai chiến. Đồng thời hướng về toàn bộ đế quốc cảnh nội hết thảy tỉnh tuyên bố chiến tranh lệnh động viên, mệnh lệnh hết thảy tỉnh binh lính cấp tốc tập kết, hướng về Phong Diệp Đế quốc khởi sướng tiến công, cũng đem hết thảy tuổi tròn 30 tuổi thấp hơn 100 tuổi người thanh niên trẻ toàn bộ cư. Nờ chế tham gia huấn luyện, tùy thời chuẩn bị tập trung vào chiến trường cùng Phong Diệp Đế quốc một quyết sinh tử. Ngay khi Lý Gia Vượng cùng Quang Minh đế hoàng tuyên bố hai nước toàn diện lúc khai chiến, phong diệp quân nhóm thứ hai mười vạn viện quân chạy tới thần điện ngoại vi, cung cấp tốc gia nhập chiến trường, nhất thời nguyên bản rằng có thế cuộc trong nháy mắt bị đánh vỡ, Quang Minh thành bên trong liên quân liên tục bại lui, thất bại đã chắc chắn. Quang Minh giáo hoàng nhìn thấy tình cảnh thế này, do dự một chút sau khi quay về bên người đại tế ti nói rằng, mở ra thiên sứ kết giới, để tất cả mọi người lùi vào bên trong thần điện bộ, chờ đợi phụ cận đại thành thị viện quân đến Chúng ta lại đi nữa cùng quyết một thư hùng Nghe được Quang Minh giáo hoàng, những kia đại tế ti cũng biết cục thế bên ngoài căng thẳng, lúc nào cũng có thể bị phong diệp quân đánh vào thần điện, mấy chục ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày, liền liền không chút do dự nói rằng, vâng, giáo hoàng đại nhân. Sau khi nói xong, lập tức đi truyền đạt giáo hoàng ý chỉ đi tới. Một lúc sau khi, ở 10 vạn phán quyết quân đoàn dưới sự che chở, Quang Minh thành cao thủ cùng với các quý tộc toàn bộ triệt hướng về bên trong thần điện bộ. Đồng thời thần điện ngoại vi đột nhiên xuất hiện một tầng trong suốt kết giới đem toàn bộ thần điện đều cho bao bọc lại, chỉ để lại một cái cao 5m, dài trăm mét chỗ hổng để phán quyết quân đoàn chậm rãi lùi vào trong đó. Đến lúc cuối cùng một tên phán quyết quân đoàn thành viên tiến vào kết giới bên trong sau, kết giới chỗ hổng lập tức biến mất. Lý Gia Vượng nhìn bị một tầng trong suốt kết giới cho bao vây lấy thần điện, không khỏi cười gần hai tiếng, thầm nói: "Này một tầng mỏng manh mô đã nghĩ ngăn cản trụ ta 50 vạn cấp thần chiến sĩ công kích, thực sự là ý nghĩa kỳ lạ." Điếc không sợ súng. Nghĩ tới đây, Lý Gia Vượng lập tức liền mệnh lệnh 50 vạn cấp thần chiến sĩ, đồng thời hướng về kết giới phát động tấn công, tranh thủ một đòn đem thần điện mọi người hy vọng cho đánh tan, đem niềm tin của bọn họ cho đánh tan. Khi chiếm được Lý Gia Vượng mệnh lệnh sau khi, 50 vạn phong diệp quân cấp thần chiến sĩ lập tức đình chỉ từng người giải giắc công kích, xếp thành đội hình chỉnh tề, ở từng người đầu lĩnh phối hợp dưới hướng về kết giới khởi xướng cực kỳ hung mãnh một đòn. Nhất thời Từng đạo từng đạo hàm chứa 50 vạn cấp thần chiến sĩ một đòn toàn lực năng lượng thật lớn của sáng, đánh tới cái kia một tầng mỏng manh trong suốt kết giới bên trên, chỉ thấy trong suốt kết giới một trận nhẹ nhàng rung động sau khi, liền thấy cái kia hung mãnh công kích hóa thành vô hình. Nhìn thấy 50 vạn phong diệp quân cấp thần chiến sĩ một đòn toàn lực đều không có đánh vỡ kết giới, trốn ở kết giới bên trong quang minh thành cao thủ cùng với các quý tộc lập tức buông xuống bất an tâm, lặng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi phụ cận đại thành thị viện quân. Mà lúc này, Ở giữa thần điện giáo hoàng trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhỏ giọng nói rằng: "Thiên sứ kết giới uy lực cũng không chỉ vẹn vẹn là có thể chống lại năng lượng thật lớn công kích đơn giản như vậy, nếu như đúng là đơn giản như vậy, nó liền không thể xưng là thượng cổ cấm chế kết giới." Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 390: Phong Diệp VS Quang Minh 4. Chương 390: Phong Diệp VS Quang Minh 4. Quang Minh giáo hoàng vừa mới nói xong, Liên thấy tầng kia đem toàn bộ thần điện đều cho gói lại trong suốt kết giới, ở đụng phải 50 vạn cấp thần cao thủ một lần tề đánh cho sau, không chỉ không có bất kỳ vỡ tan vết tích, trái lại một trận nhẹ nhàng gợn sóng sau, ở kết giới phía trên sản sinh mấy ngàn năng lượng màu trắng tinh chiến đấu thiên sứ. Những năng lượng này chiến đấu thiên sứ một ở kết giới bầu trời hình thành, lập tức liền hướng phong diệp quân nào tới, không có bất kỳ phòng bị nào phong diệp quân nhất thời thì có mấy trăm người chết tại chỗ, mấy ngàn người trọng thương ngã xuống đất. Lý Gia Vượng nhìn cái này đột nhiên biến cố, đầu tiên là sửng sở, vẫn không có chờ hắn phản ứng lại, những kia bị công kích Phong Diệp quân đã khởi sướng hung manh phản kích, bất quá, Phong Diệp quân phản kích dị thường mạnh mẽ và ác liệt, chỉ trong chốc lát công phu liền đem mấy ngàn tên chiến đấu thiên sứ tiêu diệt hầu như không còn. Chỉ là cái kia mấy ngàn tên chiến đấu thiên sứ vừa bị tiêu diệt, trong suốt trạng thiên sứ kết giới bầu trời lần thứ hai ngưng tụ mấy ngàn tên chiến đấu thiên sứ, kế tục hướng về Phong Diệp quân khởi sướng tiến công. Đứng ở giáo hoàng bên người một cái hồng y đại chủ giáo, nhìn cùng phong diệp quân không ngừng tiến hành giao chiến chiến đấu thiên sứ, đầy mặt mỉm cười quay về bên người tế tự khắc cùng đại quý tộc nói rằng, thiên sử kết giới này là chúng ta thần điện trung cực phòng ngự kết giới, có thể ung dung chống lại ngàn vạn phổ thông cấp thần cao thủ liên thủ công kích, đồng thời còn có thể hấp thu người công kích năng lượng, đem chuyển hóa thành chiến đấu thiên sứ cùng với tiến hành liên miên không. dứt chiến đấu Nghe được tên kia hồng y đại chủ giáo Chu Vi Tế Tự cùng các đại quý tộc lập tức phát sinh liên miên không ngừng tiếng than thở, cũng yên tâm bên trong cuối cùng một kia lo lắng, đầy mặt hứng thú quan sát Phong Diệp Quân cùng chiến đấu thiên sứ chiến đấu, hy vọng chiến đấu thiên sứ có thể quá nhiều tiêu diệt một ít Phong Diệp Quân, lấy tiêu bọn họ mối hận trong lòng. Lần này Lý Gia Vượng đột nhiên tàn sát Quang Minh Thành, nhưng là để bọn họ tổn thất nặng nghề, rất nhiều chứa đựng ở trong thành tài nguyên cùng tiền tài đều chưa kịp rời đi, bị Phong Diệp Quân cho cướp đoạt đi tới mà là bọn họ ở trong thành bất động sản cùng với nô buộc càng bị phong diệp quân phá hủy tàn sát. Bởi vậy, bọn họ đối với lý gia vượng hận tấu xương, chờ mong thiên sứ kết giới có thể tê, nở lực giết chết một ít phong diệp quân. Sau đó các loại chờ viện quân chạy tới thời điểm một lần đánh tan phong diệp quân quân đoàn tốt nhất đem lý gia vượng cho đánh giết. Một phút sau khi phong diệp quân không chỉ không có công phá thiên sứ kết giới, trái lại để thiên sứ kết giới hấp thu lượng lớn năng lượng, hình thành đến hàng mấy chục ngàn chiến đấu thiên sứ để mấy ngàn tên không cẩn thận phong diệp quân chết thảm tại chỗ. nhìn thấy tình cảnh thế này, coi như là kẻ ngu si cũng nhìn ra thần điện trời bên ngoài khiến kết giới không đơn giản, chớ nói chi là không có chút nào ngốc lý gia vượng. bởi vậy, ở phong diệp quân ở giải quyết đi một nhóm chiến đấu thiên sứ sau khi lý gia vượng lập tức ra lệnh cho bọn họ đình chỉ công kích kết giới, sau đó bắt đầu tỉ mỉ vây quanh thiên sứ kết giới nghiên cứu lên. bên trong thần điện quý tộc cùng cấp thần chiến sĩ nhìn thấy phong diệp quân công kích thiên sứ kết giới. Bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu thiên sứ kết giới đặc điểm, muốn đang tìm ra kết giới nhược điểm, đang tiến hành công kích, cũng nhân cơ hội giết chết bọn họ sau. Liên dôn dập thở dài nói, quá đáng tiếc, nếu như phong diệp quân ở nhiều công kích một hồi, để thiên sứ kết giới hấp thụ nhiều một điểm năng lượng, hình thành càng nhiều chiến đấu thiên sứ, giết nhiều thương một ít phong diệp quân là tốt rồi. Đang thở dài một lúc sau, bọn họ liền dồn dập tú 5 tụm 3 đứng ở thần điện một góc, một bên khe khẽ bàn luận ngày hôm nay thế cuộc cùng tương lai xu thế Một bên căng thẳng nhìn kết giới bên ngoài phong diệp quân, sinh sợ bọn họ tìm tới kết giới nhược điểm, công phá kết giới, do đó để bọn họ không thể không tiến hành tự chiến. Lý Gia Vượng dẫn mấy trăm tên phong diệp quân thống lĩnh, vòng quanh kết giới xoay chuyển vài quyển, dùng mấy trăm loại phương pháp thăm dò kết giới nhược điểm, làm cho đại quân đánh vào thần điện, đem Quang Minh Đế quốc đại quý tộc cùng hoàng tộc đều đánh giết, như vậy, toàn bộ Quang Minh Đế quốc đều sẽ rơi vào hỗn loạn ở trong, hắn cũng có thể thông dong xuất lĩnh phong diệp quân chiếm lĩnh toàn bộ Quang Minh Đế quốc địa bàn. Đáng tiếc, bọn họ trước sau không cách nào tìm tới thiên sứ kết giới nhược điểm, chỉ phát hiện thiên sứ kết giới hấp thu công kích năng lượng, đem chuyển hóa thành chiến đấu thiên sứ đặc điểm. Chuyện này nhất thời để Lý Gia Vượng nhức đầu không thôi, biết ở quang minh đế quốc viện quân chạy tới trước đó không có công phá thần điện hy vệ. NG. Ở thêm vào trước đây không lâu, khải đế tên kia người hầu gái cho hắn chấn động, khiến cho hắn ở trong lòng âm thầm nổi lên lui lại ý nghĩ. Bất quá, liền rút lui như vậy lùi, mặt mùi hắn rất không qua được. Liền liền đối với thiên giới kết giới bên trong quang minh đế quốc quý tộc cùng với cấp thần cao thủ la lớn, người có gan môn đi ra cùng chúng ta hảo hảo đánh một trận, đừng như Âu quy như thế trốn ở nhược nhược trong vỏ rùa, không dám cùng chúng ta giao chiến, một bộ mười phần kẻ nhu nhược dáng vẻ. Nghe được Lý Gia Vượng, kết giới bên trong quý tộc cùng cấp thần chiến sĩ lập tức giận dữ, bọn họ đều là một thân nơi địa vị cao, hạng người tâm cao khí ngạo, nơi đó bị người cho rằng kẻ nhu nhược mạ quá, bất quá, giận dữ quy giận dữ muốn bọn họ chủ động đi ra ngoài cùng bên ngoài mấy trăm ngàn phong diệp quân tranh đấu, bọn họ vẫn không có như vậy ngốc. Bên trong thần điện một ít thực lực cao cường cấp thần chiến sĩ càng là mắng, con mẹ nó ngươi mới là kẻ nhu nhược đây. Có bản lĩnh đi vào cùng chúng ta quyết đấu A. Đừng tận ở bên ngoài như thẳng hề như thế loạn hống kêu loạn. Nghe được bên trong thần điện những kêu cấp thần chiến sĩ, Lý Gia Vượng lập tức trong lòng hơi động, không sợ đối phương cùng hắn mắng nhau, chỉ sợ đối phương không suý hắn. Liền, liền lập tức mệnh lệnh bên người mấy trăm cấp thần chiến sĩ hướng về bên trong thần điện quý tộc cùng chiến sĩ khởi sướng ngôn ngựa công kích. Nhất thời, nguyên bản tu dưỡng siêu thật các đại quý tộc, lập tức bị Phong Diệp quân chiến sĩ trong miệng tin đồn ác ngựa cho tức giận mặt đỏ tới mang hai rất nhiều đi ra ngoài đèm cho xé rách kích động. Nhìn thấy bên trong thần điện rất nhiều bị Phong Diệp quân ác ngựa cho tức giận nhảy lên chân, cũng không dám đi ra ngoài chiến đấu quý tộc cùng chiến sĩ, Lý Gia Vượng cười lớn một tiếng nói, nếu như các ngươi không muốn làm con rùa đen rút đầu, liền mau chạy ra đây cùng ta chúng ta phong diệp quân quyết một trận tử chiến, bằng không thì, thì đừng trách lao tử không đổi các ngươi chơi, trở về phong diệp lĩnh. Nghe được Lý Gia Vượng, thần điện kết giới bên trong quang minh đế hoàng cười lạnh một tiếng nói, ngươi không phải là thấy không làm gì được chúng ta, chúng ta quang minh đế quốc viện quân vừa nhanh chạy tới, muốn chạy trốn sao. Còn nói được lắm giống chúng ta sợ các ngươi phong diệp quân như thế, thực sự là không biết nhục nhã. Nghe được quang minh đế hoàng vạch trần ý đồ của chính mình, Thế nhưng Lý Gia Vượng không có toát ra một tia thật không tiện vẻ mặt, trái lại kích động nói, chúng ta phong diệp quân sắc thực không làm gì được trốn ở ô trong vỏ rùa các người, thế nhưng Quang Minh thành bên trong tàn dư bách tính cùng binh sĩ cùng với chu vi ngàn dặm trong phạm vi Quang Minh có dân, nhưng là chúng ta phong diệp quân cũng có thể đối phó, có muốn hay không chúng ta đi đem bọn họ đều cho chém giết, sau đó đem bọn họ hai cốt trốn ở các người mai rùa ở ngoài. Nghe được Lý Gia Vượng, Quang Minh đế hoàng nhất thời im lặng, hắn cũng không thể nói để lý gia vượng thật đi tàn sát những kia vô tội bách tính đi, mà đứng ở quang minh đế hoàng cách đó không xa khải đế thì lại lắc lắc đầu, sau đó đi tới lý gia vượng cách đó không xa thản như nói, nơi này không phải ngươi đợi đến địa phương, vẫn là đi nhanh lên đi. nghe được khải đế, chu vi quý tộc cùng cấp thần chiến sĩ một trận phản cảm, bọn họ sợ dĩ trốn ở bên trong thần điện bộ, bị lý gia vượng thủ hạ xỉ nhục, đều là bởi vì khải đế một tay gây nên, những kia biết khải đế thân phận đặc thù quý tộc còn chưa tính. Thế nhưng như vậy không biết thân phận đặc thù cấp thần chiến sĩ cùng cấp thấp quý tộc lập tức đem đầy ngập tức giận hướng về khải đế trên người phát đi tới, chỉ thấy bọn họ trợn tròn đôi mắt trừng mắt khải đế, không hề chú ý cùng với công tức con gái thân phận, hung hăng nói: Ngày hôm nay hết thảy đều là ngươi gây nên, quang minh thành hủy diệt, cùng với mấy triệu binh sĩ cùng bách tính tử vong cũng là ngươi một tay tạo thành, hiện tại ngươi lại vẫn khuyên lý gia vượng cái này mầm thai hòa rời, y để cho lẽ tránh chúng ta viện quân đả kích. Ngươi vẫn là không phải chúng ta quang minh đế quốc người, vẫn là ngươi đã đem lý gia vượng cái tai họa này thật sự coi thành ngươi con rể, muốn với hắn cùng đi. Nghe được những kia cấp thấp quý tộc cùng cấp thần chiến sĩ gào thét, khải đế hơi nhúng mày, quay về bên người cái kia người hầu gái nhẹ giọng nói, thực sự là một đám chán ghét gia hỏa, để bọn họ câm miệng đi. Nàng ngữ âm vừa ra, liền thấy cái kia người hầu gái một cái lấp lóe, tiếp theo mấy trục đạo liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết ở bên trong thần điện vang lên, các loại, chờ bên trong thần điện mọi người hướng về tiếng kêu thảm thiết nơi nhìn tới thì chỉ thấy vừa nay chất vấn khải đế mấy trục cấp thấp quý tộc cùng cấp thần chiến sĩ đã bị người bẻ gãy cái cổ chết không nhắm mắt trợn to khó mà tin nổi con mắt nằm trên đất nhất thời để bên trong thần điện mọi người rối loạn tương bừng, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn khải đế bên người cái kia người hầu gái bọn họ tuy rằng không nghĩ ra một cái có thể một chiêu đánh giết mười mấy tên cấp thần cao thủ người đến tột cùng lợi hại bao nhiêu thế nhưng là biết tuyệt đối có thể dễ dàng ở chúng hơ N cao thủ bảo vệ cho giết chết chính mình, bởi vậy, bọn họ không tự chủ được ở đáy lòng bay lên một tia tâm tình sợ hãi, mà những kia đối với khải đế coi ý kiến, muốn quát lớn nhưng không có nói ra người, lập tức đóng chặt miệng, làm bộ một người câm tự, không nói câu nào. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 391, lùi Lại. Chương 391, lùi Lại. Nhìn Khải Đế sắc mặt bình tĩnh cùng với chu vi quý tộc cùng cấp thần chiến sĩ sợ hãi biểu hiện, Quang Minh Đế Hoàng khẽ thở dài một hơi, quay về Khải Đế nói rằng, những người này đều là đế quốc cột trụ cùng con dân, ngươi liền không muốn tùy ý sát hại bọn họ. Nghe được Quang Minh Đế Hoàng, Khải Đế gật gật đầu nói rằng, ta cũng không muốn giết chết bọn họ, thế nhưng ai bảo bọn họ miệng xuống đây. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như bọn họ không chọc ta, ta sẽ không dễ dàng giết chết bọn họ. Đem khải đế cùng quang minh đế hoàng cũng nghe được trong thai mọi người, lập tức ở khải đế trên người đánh tới một cái không thể đắc tội nhãn mát, thí nghĩ một hồi, một cái có thể không mua hoàng đế trướng, liền hoàng đế cũng không dám tùy ý quát lớn, chỉ có thể ôn ngôn khuyên bảo người, nơi đó là bọn họ có thể đắc tội lên người A. Đồng thời bọn họ đang sợ hãi khải đế thời điểm, cũng đang suy tư ngoại trừ công tức con gái ở ngoài, đến cùng còn có cái gì chỗ đặc thù, dĩ nhiên để cho hủng có lợi hại như vậy người hầu gái, để hoàng đế đều có chút kiên kỵ thấy những quý tộc kia cùng cấp thần chiến sĩ đều đàng hoàng ngậm miệng lại, khải đế liền từ dung bình tĩnh quay về lý gia vượng nói rằng mang theo người của ngươi đi nhanh lên đi. còn có đối với lạc linh khá một chút, bằng không thì cho dù ngươi trốn ở thành phong diệp không ra, ta cũng có biện pháp trừng phạt ngươi. nghe được khải đế, lý gia vượng trong lòng phi thường khó chịu, bất quá hắn đối với cái kia người hầu gái có chút kiến kỵ, liền nhịn xuống muốn phát giận kích động, thản nhiên nói lạc linh là thê tử của ta, ta đương nhiên sẽ đối với nàng được rồi. Điểm ấy không cần ngươi nhắc nhở. Nếu Nhạc Mẫu đại nhân yêu cầu ta lui binh, như vậy, ta liền cho Nhạc Mẫu đại nhân một bộ mặt, lui binh. Sau khi nói xong, liền quay đầu quay về bên người Phong Diệp quân nhẹ giọng nói, "Lùi lại, toàn bộ trở về thành Phong Diệp." Hiện tại hắn không có cách nào công phá thần điện kết giới, mà Quang Minh đế quốc viện quân cũng sắp chạy tới, ở lại chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, liền hắn mới có thể dễ dàng như thế đồng ý Khải Đế lui binh kiến nghị. Lý Gia Vượng ngữ âm vừa ra, Rất nhiều phong diệp quân liền có thứ tự toàn bộ hướng về Quang Minh thành ở ngoài lỗ sâu chạy đi, sau đó nhanh chóng thông qua lỗ sâu trở về phong diệp lĩnh. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, 50 vạn phong diệp quân toàn bộ rời đi Quang Minh thành, chỉ để lại trốn ở thần điện kết giới bên trong diện tướng mạo dòm ngó Quang Minh đế quốc quý tộc cùng cấp thần chiến sĩ, cùng với tàn tạ không thể tả đầy đất thi thể một bộ địa ngục tình cảnh Quang Minh thành. Ở phong diệp quân toàn bộ rút đi Quang Minh thành sau khi, Quang Minh đế hoàng lập tức phái ra một nhánh trăm người tiểu đội đi ra kết giới. Kiểm tra tình huống cụ thể, khi, làm, cái kêu bách người tiểu đội trở về kết giới, hướng về hắn giảng giải phong diệp quân đã thông qua lỗ sâu toàn bộ rời đi quang minh thành sau khi, không chỉ không có một tia thần sắc cao hứng, trái lại như mày, túi đầu suy tư lên. Phong diệp quân loại này có thể nhanh chóng thông qua lỗ sâu tiến hành viễn khoảng cách truyền tống năng lực, để hắn trong lòng run sợ kính nghề không ngớt, để hắn nhất định phải thời khắc phòng bị đối phương đột nhiên tập kích, chỉ lo ngày nào đó một không chú ý. Phong Diệp lĩnh đại quân liền rẽ hướng về nhà của bọn họ cửa. Đang suy tư một lúc sau, Quang Minh Đế hoàng bình lùi bốn phía quý tộc cùng cấp thần chiến sĩ, đi tới Quang Minh giáo hoàng trước mặt nhẹ giọng nói, "Chúng ta thật thật thương lượng một chút lý ra vượng sự tình đi." Nghe được Quang Minh Đế hoàng, Quang Minh giáo hoàng gật gật đầu, mở ra thiên sứ kết giới, để bên trong đế quốc quý tộc cùng cấp thần chiến sĩ người ra đi xử lý Quang Minh thành công việc, sau đó quay về Quang Minh Đế hoàng nói rằng, "Được, chúng ta đến chúng ta tu luyện trong mật thất thương nghị đi." Ở Quang Minh đế Hoàng cùng Quang Minh giáo Hoàng Tiến vào mật thất thương nghị đối phó Lý Gia Vượng sách lược thời điểm, phong diệp đế quốc cùng Quang Minh đế quốc đã đi vào kinh thiên đại chiến ở trong. Khi chiếm được Lý Gia Vượng mệnh lệnh một khắc đó, nguyên bản liền đóng quân ở biên cảnh khu vực Bạch Khởi, Vương Hải, cách lâm 3 người liền phân biệt dẫn dắt 5.000 vạn đại quân cùng 500 vạn máy móc quân đoàn, quân chia thành 3 đường bước vào Quang Minh đế quốc cảnh nội, nhắc lên từng mảng từng mảng kịch liệt ngọn lửa chiến tranh. Hết thề trận ở trước mặt bọn họ, quang minh đế quốc quân đoàn đều bị cho vô tình giết, đánh tan. Bất quá, lần này cũng còn tốt, bọn họ nhận được lý gia vượng mệnh lệnh chủ yếu là cướp bóc quang minh đế quốc của cải, mà không phải tàn sát vô tội bách tính. Bởi vậy, bọn họ không có đi để ý tới những kia sợ hãi bình dân bách tính, mà là trực tiếp giết hướng về quang minh đế quốc đại thành thị, như muốn công phá, sau đó cướp sạch bên trong các loại tài nguyên cùng của cải, lấy cung lý gia vượng thăng cấp căn cứ cùng tăng cao thực lực tác dụng. Ngay khi 150 triệu Phong Diệp quân ở Quang Minh Đế quốc cảnh nội tùy ý ngang dọc thời điểm, Quang Minh đại quân của Đế quốc cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ mấy chục tới gần Quang Minh thành đại thành thị bên trong đại quân sốt ruột chạy tới Quang Minh thành đi cứu viện ở ngoài, cái khác đại quân đại thể đều xuyên qua Quang Minh Đế quốc cùng Phong Diệp Đế quốc dài dằng dặc đường biên giới, hướng về Phong Diệp Đế quốc cảnh nội giết đi. Nhất thời, những kia vừa ở trước đây không lâu bị Lý Gia vượng đại quân công chiếm hạ xuống, trở thành Phong Diệp Đế quốc lãnh địa địa bàn bị quang minh đế quốc mấy ngàn vạn đại quân xâm lớn cũng tùy ý cướp bóc của cải tàn sát phản kháng bách tính liên như vậy phong diệp đế quốc cùng quang minh đại quân của đế quốc phân biệt ở từng người thủ lĩnh mệnh lệnh ra giết vào phe địch quốc nội tiến hành tùy ý phá hoại cướp bóc mà không có tiến hành đại binh đoàn trực tiếp quyết đấu như thế thứ nhất hai nước biên cảnh bách tính xem như là gặp vận rủi lớn may mắn một điểm vẹn vẹn là của cải bị cướp bóc sinh mệnh nhưng bảo vệ không may không chỉ nhọc nhằn khổ sở tích lũy của cải bị cướp bóc tự thân mạng nhỏ cũng bị những binh sĩ kia cho vô tình cầm tinh linh đế quốc phòng nghị sự ở trong tinh linh nữ vương một mặt uy nghiêm ngồi ở chủ tòa trên quay về trong đại sảnh mấy trục đại thần thản nhiên nói quang minh đế quốc hướng về phong diệp đế quốc tuyên chiến phong diệp đế quốc cũng hướng chiến căn cứ thám tử của chúng ta báo lại hai nước đã bắt đầu rồi khốc liệt chém giết hai nước biên cảnh mấy vạn dặm trong phạm vi đâu đâu cũng có chiến trường đâu đâu cũng có binh lính của hai bên cùng với bị quê hương bị hủy trôi dạt khắp nơi dân chúng vô tội Cho tới bây giờ, hai nước đã từng người tập trung 200 triệu tinh nhuệ quân đoàn, mấy triệu cấp thần chiến sĩ gia nhập chiến trường, đồng thời hai nước căn cứ tình báo của chúng ta nhân viên phân tích, hai nước chiến tranh lúc nào cũng có thể thăng cấp, thở. gây nên lan đến toàn bộ đại lục chiến tranh. Bởi vậy, đối với quang minh đế quốc cùng phong diệp đế quốc chiến tranh chúng ta không thể không thận trọng đối xử, không biết các vị đại thần đối với hai nước chiến tranh thấy thế nào. Nghe được tinh linh nữ vương. Trong đại sảnh mấy chục đại thần tuy rằng đã sớm nghe được Phong Diệp Đế quốc cùng Quang Minh Đế quốc đại chiến tin tức, thế nhưng nhưng lại không biết hai nước dĩ nhiên ở ngăn ngắn khai chiến mấy ngày tình huống, dưới, liền từng người tập trung 200 triệu tinh nhuệ quân đoàn, điều này làm cho bọn họ chấn động động không ngừng. Vậy cũng là tinh nhuệ quân đoàn a? Không phải dân chúng bình thường, mà là trải qua tỉ mỉ huấn luyện binh lính, bọn họ Tinh Linh Đế quốc tinh nhuệ quân đoàn cũng là năm ức binh đoàn tinh nhuệ mà thôi, mà Quang Minh Đế quốc cùng Phong Diệp Đế quốc nhưng ở khai chiến mấy ngày tình huống, dưới Điều động nhiều như vậy quân đoàn, điều này không khỏi làm cho bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một xử lý hai nước giao chiến. Vấn đề, bởi vì, đối với hai nước chiến tranh một cái xử lý không lo, liền có thể có thể cho bọn họ tinh linh đế quốc mang đến thai nạn khổng lồ. Chấn kinh rồi một hồi mấy chục đại thần, sau đó rồn rập bắt đầu cùng người ở bên cạnh nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Mà tinh linh nữ vương cũng không có thúc bọn họ, mà là ngồi ở chủ vị, lảng lặng suy tư lên. Rút dây động rừng quay về quang minh đế quốc cùng phong diệp đế quốc giao chiến nếu như bọn họ không thể làm ra chính xác phương thức xử lý nhất định sẽ cho toàn bộ tinh linh tộc mang đến tai nạn một phút sau khi mấy chục đại thần đình chỉ nghị luận một cái trong đó tinh linh lão giả đứng ra nói rằng nữ vương bệ hạ đối với quang minh đế quốc cùng phong diệp đế quốc chiến tranh chúng ta tinh linh đế quốc hẳn là khoanh tay đứng nhìn không gia nhập bất kỳ bên nào lặng lặng chờ đợi hai nước chiến tranh kết quả là được rồi tên này tinh linh lão giả vừa mới nói xong còn có các loại Chờ, tinh linh nữ vương trả lời, trong đại sảnh một tên đẹp trai tinh linh tráng niên nam tử liền đi ra nói rằng, ta không đồng ý Ala vì là hầu tức kiến nghị, đối với quang minh đế quốc cùng phong diệp đế quốc chiến tranh, chúng ta tinh linh đế quốc không nên khoanh tay đứng nhìn mà hẳn là chủ động liên hợp những đế quốc khác ngăn cản bọn họ kế tục giao chiến. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 392, đỉnh chiến. Chương 392, đỉnh chiến nghe được cái kia tinh linh tuấn lời của nam tử ala vi hầu tước lập tức phản bác bệ hạ ta không đồng ý tạp la duy hiện tại quang minh đế quốc cùng phong diệp đế quốc giao chiến chính là đế quốc chúng ta tọa sơn quan hổ đấu ngư ông đắc lợi thời điểm tại sao có thể đi chủ động liên hệ những đế quốc khác ngăn cản bọn họ chiến tranh đây nghe được cala vi hầu tước tạp la duy lắc lắc đầu nói rằng ala vi hầu tước nói rất đúng trong tình huống bình thường hiện tại đúng là chúng ta tinh linh đế quốc khoanh tay đứng nhìn tỏa thu ngư ông đắc lợi thời điểm thế nhưng A-la-vi hầu tức có suy nghĩ hay không quang minh đế quốc cùng phong diệp thủ đô đế quốc huynh quốc mà chiến hậu quả. Nghe được Tạp La Duy, Alavi thản nhiên nói: dĩ nhiên muốn quá, quang minh đế quốc cùng phong diệp thủ đô đế quốc huynh quốc mà chiến, kết quả tất nhiên là hai nước lưỡng bại cầu thường, thực lực tổn thất lớn. Chúng ta tinh linh đế quốc cùng những đế quốc khác từ đó thu được ích lợi thật lớn. Nghe được A-la-vi, Tạp La Duy thản nhiên nói: quang minh đế quốc cùng phong diệp đế quốc lưỡng bại cầu thường, thực lực tổn thất lớn đúng là chúng ta tinh linh đế quốc từ đó thu lợi cơ hội. Thế nhưng ngươi có suy nghĩ hay không quá, hai cái cường đại quốc gia từng người tổn thất mấy trăm triệu tinh nhuệ quân đoàn, mấy triệu cấp thần chiến sĩ, cùng với mấy chủ cước bách tính, đối với cho chúng ta tinh thần đại lục ứng đối 10 năm sau khi thâm viên ma kiếp, sẽ sản sinh ra sao mang tính tan nạn hậu quả. Hoặc là ngươi cho rằng ở hai nước tinh nhuệ tổn thất nặng nghề tình huống giới, chúng ta tinh thần đại lục có mấy phần chắc chắn chống lại thâm viên ác ma tiến công. Lại hoặc là nói ngươi có biện pháp ở trong vòng 10 năm, một lần nữa bồi dưỡng ra mấy trăm triệu tinh đu. Quân đoàn cùng mấy triệu cấp thần chiến sĩ sao? Dĩ vãng chúng ta ở thâm viên ma kiếp trước, các đại đế quốc đều sẽ hướng về những kia tiểu quốc độc thủ, hướng về bọn họ phát động công kích, chiếm lĩnh bọn họ thổ địa, cướp đoạt bọn họ tài nguyên cùng của cải, thu phục bọn họ con dân cho chúng ta sử dụng. Thế nhưng, đó là bởi vì những kia tiểu quốc đối với cho chúng ta những này đại đế quốc mà nói. Vẹn vẹn là một cái luyện binh cùng với cung cấp tài nguyên công cụ mà thôi, bởi vậy, chúng ta có thể trắng trận không kiêng rẻ xâm lược bọn họ, bởi vì, bọn họ diệt vong, đối với cho chúng ta tinh thần đại lục chống lại thâm viên bên trong ác ma không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là, mỗi một lần thâm viên ma kiếp đêm trước, chúng ta những này đứng ở đại lục đỉnh đế quốc, xưa nay đều sẽ không khai chiến. C. Ho dù khai chiến cũng sẽ không là khuynh quốc đại chiến, bởi vì, như vậy sẽ khiến cho chúng ta ở thâm viên ma kiếp bên trong rơi vào bị động thậm chí bên bờ hủy diệt. Tuy rằng ta không biết Quang Minh Đế quốc tại sao cùng Phong Diệp Đế quốc phát sinh như vậy đại chiến kịch liệt, thậm chí có khuynh quốc mà chiến ý tứ, thế nhưng chúng ta bất kể như thế nào, đều phải liên hợp cái khác đại đế quốc, ngăn cản Quang Minh Đế quốc cùng Phong Diệp Đế quốc đại chiến, bằng không thì chúng ta Tinh Linh Đế quốc thậm chí toàn bộ tinh thần đại lục đều sẽ bị Thâm Nguyên Ác Ma cho hủy diệt. Nghe được tạp La Duy, A La Vi trầm mặc lại, Vừa nay hắn chỉ muốn đến làm sao để bọn họ tinh linh đế quốc từ quang minh đế quốc cùng phong diệp đế quốc trong chiến tranh đến lợi, nhưng không có cân nhắc đến hai nước giao chiến đối với 10 năm sau khi thâm Viên ma kiếp ảnh hưởng. Hiện tại vừa nghĩ tới hai nước tổn thất nặng nghề, đại lục thực lực tổng hợp nghiêm trọng suy yếu, thâm Viên ác ma tứ nghiệt đại lục, tinh linh đế quốc bị ép dựa vào tinh linh kết giới cùng với đối kháng, liền cảm thấy ra đầu tê dại một hồi, lập tức chuyển biến ý tứ nói rằng, bệ hạ, Tạp La Duy nói rất đúng. Chúng ta xác thực hẳn là liên hợp những đế quốc khác đồng thời ngăn cản Quang Minh đế quốc cùng Phong Diệp đế quốc chiến tranh, vừa nãy ta thực sự là bị mỡ heo làm tâm trí mê. Muội, vòng bệ hạ thứ lỗi. A la vi ngữ âm vừa ra, trong đại sảnh cái khác đại thần cũng bị tạp la duy nhắc nhở cho thức tỉnh, liền dồn dập đáp lời nói, "Vậy hạ, đối với Quang Minh đế quốc cùng Phong Diệp đế quốc chiến tranh, chúng ta Tinh Linh đế quốc không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải liên hợp An Tức đế quốc, Ngung cổ đế quốc, thú Nhân đế quốc, Quý Xương đế quốc các loại." Chờ, quốc gia, đồng thời ngăn cản quang minh đế quốc cùng phong diệp đế quốc kế tục giao chiến, nhất định phải để hai nước trong thời gian ngắn nhất đình chiến, bởi vậy, hy vọng bệ hạ lập tức phái người liên hệ những đế quốc khác, cũng phái ra sứ giả đi xứ hai nước, hướng về hai nước người lãnh đạo trình bày kế tục chiến tranh nguy hại, khiến cho đình chiến còn đại lục một cái an ổn hoàn cảnh. Nghe đến đại sảnh bên trong chúng đại thần, tinh linh nữ vương khẽ gật đầu một cái nói rằng, ân các vị nói rất đúng. Chúng ta xác thực không thể để cho Quang Minh Đế quốc cùng Phong Diệp Đế quốc kế tục giao tiếp tục đánh, để hai nước bách tính chết thảm ở đối phương binh khí dưới. Hiện tại ta nhận lệnh A La Vi hầu tức vì là Quang Minh Đế quốc đại sứ, đi sứ Quang Minh Đế quốc, cần phải khuyên can Quang Minh Đế hoàng đồng ý đình chỉ cùng Phong Diệp Đế quốc chiến tranh, còn đại lục một cái bình. Tính hoàn cảnh, nhận lệnh tạm La Duy vì là Phong Diệp Đế quốc đại sứ, đi sứ Phong Diệp Đế quốc, cần phải khuyên can Phong Diệp Đế hoàng Lý Gia Vượng đồng ý đình chiến, cũng rút khỏi ở Quang Minh Đế quốc cảnh nội binh lính nghe được tinh linh nữ vương Alavi cùng Tạp La Duy lập tức cung kính nói: Vâng, bệ hạ. Ngay khi tinh linh đế quốc quyết định, những đế quốc khác đồng thời khuyên can quang minh đế quốc cùng phong diệp đế quốc đình chiến, cũng phái sứ giả đi tới hai nước thời điểm: thú nhân đế quốc, an tức đế quốc, mông cổ đế quốc, quý xương đế quốc đều không hẹn mà cùng làm ra cùng tinh linh đế quốc tương tự quyết định, cũng rất nhanh lẫn nhau liên hệ, đồng thời hướng về quang minh đế quốc cùng phong diệp đế quốc phát sinh thông báo, hy vọng hai nước đình chỉ giao chiến phòng ngừa song phương thực lực tổn thất quá miệng lớn ngoại trừ những này đại đế quốc chủ động khuyên can hai nước đình chiến ở ngoài biết 10 năm sau sẽ phát sinh thâm nguyên ma kiếp sự kiện đại lục thập đại thương hội thập đại đoàn lính đánh thuê thập đại băng trộm dòng binh công hội mạo hiểm giả công hội ma pháp sư công hội các loại chờ mỗi cái đại lục hàng đầu thế lực đều dồn dập phát sinh thông báo hy vọng hai nước mau chóng đình chỉ giao chiến cũng phái ra từng người sứ giả đi tới hai nước khuyên can hai nước người lãnh đạo mau chóng kết thúc chiến tranh đồng thời những này đại lục hàng đầu thế lực nhanh chóng thông qua phép thuật thông thiết bị liên hệ cùng nhau thương nghị làm sao ngăn cản quang minh đế quốc cùng phong diệp đế quốc đình chiến so với đặt thành nhất trí thỏa thuận nếu như điều đình không được cùng đi ra binh dẹp loạn chiến tranh phong diệp thủ đô đế quốc thành thành phong diệp lãnh chúa phủ một cái loại nhỏ phòng tiếp khách ở trong lý gia vượng nhìn vẻ mặt vui mừng vẻ đông phương cường nói rằng nhạc phụ đại nhân ngươi làm sao rảnh rỗi chạy đến ta chỗ này tới hắn mặc dù biết đông phương cường sở dĩ sẽ rời đi hỗn loạn chi đô Đi tới hắn nơi này, khẳng định là bởi vì hắn cùng quang minh đế quốc khai chiến sự tình, thế nhưng là giả giả không biết nói. Bởi vì, bạch khởi, vương hải, cách lâm ba người ở quang minh đế quốc mang đến cho hắn to lớn tiền lời, khiến sự nhanh chóng thu được lượng lớn tài nguyên cùng của cải, điều này làm cho hắn vui vẻ không đớt, không một chút nào muốn lập tức đỉnh chỉ chiến tranh. Nhìn Lý Gia Vượng làm bộ hiếu kỳ dáng vẻ, Đông Phương Cường ông giả này tình đã sớm nhìn ra tâm tư, liền liền cười hiếp mắt nói rằng, Gia Vượng à Ngươi không hổ là ta Đông Phương Cường con rể tốt, đã vậy còn quá lợi hại, vẹn vẹn dùng không đủ một năm này, liền nắm giữ có thể quang minh đế quốc chống lại thực lực. Cùng quang minh đế quốc giao chiến cho tới bây giờ, còn chiếm cứ thượng phòng, thu được lượng lớn tài nguyên cùng của cải. Nghe được Đông Phương Cường, Lý Gia Vượng cười cận không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn Đông Phương Cường, chờ đợi lời kế tiếp. Thấy Lý Gia Vượng không nói lời nào, Đông Phương Cường cũng không ở phí lời, mà là trực tiếp nói, Gia Vượng, hiện tại ngươi có thể thu tay lại đình chỉ cùng Quang Minh Đế quốc giao chiến. Ngươi cũng biết chúng ta Phong Diệp Đế quốc chinh chiếm cứ thượng phòng, ta tại sao muốn đình chiến? Lý Gia vượng nhàn nhạt trả lời. Nghe được Lý Gia vượng, đang nhìn không hề có một chút đình chiến ý tứ vẻ mặt, Đông Phương Cường lắc lắc đầu, biết đạt được chỗ tốt, không muốn đình chiến, liền liền tiếp tục nói, "Gia vượng, 10 năm sau Thâm viên Ma kiếp liền muốn đến, ngươi bây giờ cùng Quang Minh Đế quốc đánh nhau chết sống, chỉ có thể nghiêm trọng suy yếu toàn bộ tinh thần đại lục thực lực, để những kia ác ma đến lợi, bởi vậy toàn bộ trên đại lục thế lực lớn đều sẽ không cho phép ngươi cùng quang minh đế quốc kế tục chiến. Đầu tiếp, nghe được Đông Phương Cường, Lý Gia Vượng gật gật đầu, hắn biết điểm này, cũng thu được cái khác đại đế quốc cùng thế lực lớn yêu cầu hắn cùng quang minh đế quốc đỉnh chiến thông báo, thế nhưng, hắn đối với thâm viên ma kiếp không có một tia e ngại. Dù sao một cái ở trong vực sâu thành lập một cái khổng lồ căn cứ, lấy thâm viên bên trong tài nguyên cùng ác ma làm căn cứ thăng cấp động lực, thực lực thực lực tổng hợp người làm sao có khả năng bởi vì e ngại Thâm Viên Ma Kiếp mà đình chỉ cùng Quang Minh Đế Quốc chiến tranh đây. Tuy rằng hắn không e ngại Thâm Viên Ma Kiếp, thế nhưng trên Đại Lục những Đế Quốc khác cùng thế lực lớn nhưng kính nể hắn không đớt. Vì tinh thần Đại Lục ở Thâm Viên Ma Kiếp bên trong nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ bảo vệ toàn bộ Đại Lục an toàn cùng bọn họ các nơi quyền lợi, bọn họ tuyệt đối không cho phép Quang Minh Đế quốc cùng Phong Diệp Đế quốc hai người này quái vật khổng lồ. ở cái này then chốt thời kỳ đánh nhau chết sống, hao tổn Đại Lục sức mạnh. Huy hiếp bọn họ ở thâm viên ma kiếp bên trong an toàn. Nếu như quang minh đế quốc cùng phong diệp đế quốc phương nào không nghe theo khuyên can đình chiến, khẳng định đem được đến đại lục trên những đế quốc khác cùng thế lực lớn nguy hiếp, thậm chí vũ lực công kích. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 393, đình chiến, 2. Chương 393, đình chiến, 2. Nghĩ tới chỗ này Lý Gia Vượng, suy tư một hồi quay về Đông Phương Cường nói rằng Trên đại lục những đế quốc khác cùng thế lực lớn không cho phép ta phong diệp đế quốc cùng quang minh đế quốc giao chiến. Ta nhất định phải mệnh lệnh phong diệp quân đoàn đỉnh chiến, trở về phong diệp đế quốc sao? Muốn thực sự là nói như vậy, ta cái này phong diệp đế quốc đế hoàng còn có cái gì uy nghiêm có thể nói? Người khác một câu nói dĩ nhiên có thể để cho ta lui binh, cái kia vô số chính đang anh dũng tác chiến binh lính đều sẽ làm sao đối xử ta cái này đế hoàng? Ta làm sao xứng đáng những kia chết thảm ở quang minh đế quốc quân đoàn binh khí bên dưới dân chúng vô tội cùng trung thành binh sĩ. Nghe được Lý Gia Vượng, Đông Phương Cường nhìn kỹ một trong số đó biết, thản nhiên nói, xem ra ngươi không có chút nào quan tâm 10 năm sau khi ma cướp. Lần trước ta cho ngươi biết có quan hệ thâm viên ma kiếp tin tức không phải rất hoàn thiện, ngày hôm nay ta ở cho ngươi tỉ mỉ giới thiệu một chút đi. Thâm viên ma kiếp bắt đầu năm thứ nhất vẹn vẹn là tầng thứ nhất ác ma tiến vào đại lục. Đối với những này ác ma chúng ta trên đại lục các đại đế quốc cùng thế lực liên thủ liền có thể chống lại trụ công kích. Thế nhưng đến năm thứ hai sẽ có rất nhiều thâm viên tầng thứ hai, tầng thứ ba, thậm chí tầng thứ tư ác ma tràn vào đại lục. Đối với ở vào thâm viên tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư ác ma, chúng ta đại lục người căn bản không có quá to lớn năng lực PH. À kháng, nếu như không có đặc thù sức mạnh gia nhập, chúng ta tinh thần đại lục chắc chắn bị ác ma chiếm cứ. Trên đại lục tất cả mọi người đều sắp trở thành ác ma đổ bổ. May là, ở ma kiếp năm thứ hai, thâm viên tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư ác ma tràn vào chúng ta tinh thần đại lục thời điểm, nằm ở dị độ không gian thần ma hai tộc sẽ dáng lâm chúng ta tinh thần đại lục, giúp giúp chúng ta trên đại lục nhân dân chống lại thâm viên ác ma công kích, bởi vậy chỉ cần chúng ta trên đại lục các thế lực lớn liên thủ chống lại thâm viên ác ma một năm là có thể. Thế nhưng làm sao các ngươi phong diệp đế quốc cùng quang minh đế quốc bởi vì đại chiến, mà tổn thất nặng nghề rất khả năng đạo đưa chúng ta tinh thần đại lục không chống đỡ được thâm viên ác ma vòng thứ nhất công kích ở thần ma giáng lâm trước đó liền bị ác ma cho công chiếm hạ xuống bởi vậy trên đại lục hết thảy thế lực lớn đều sẽ không cho phép các ngươi kế tục. giao tiếp tục đánh nếu như ai ngoan cố không yên không chịu đình chỉ chiến tranh nhất định sẽ gây nên các thế lực lớn bất mãn tiến tới phái ra chân chính cao thủ hàng đầu đối với hán quốc người lãnh đạo tiến hành định điểm thanh trừ miễn cho hao tổn toàn bộ đại lục lợi ích nghe được đông phương cường Lý Gia Vượng lập tức quan tâm hỏi, chân chính cao thủ hàng đầu là bao nhiêu cấp cao thủ? Các cái thế lực cao thủ như vậy rất nhiều sao? Nghe được Lý Gia Vượng, Đông Phương Cường gật gật đầu nói rằng, trên đại lục chân chính cao thủ hàng đầu đều là 15 cấp trở lên cao thủ, những cao thủ này số lượng không nhiều, mỗi cái thế lực lớn nhiều nhất cũng là mấy chục người mà thôi. Đồng thời những này chân chính đại lục cao thủ hàng đầu, bình thường là sẽ không can thiệp trên đại lục các quốc gia chiến sự, bọn họ bình thường đều ẩn cư các nơi khổ sở tu luyện. Lấy hy vọng ngày đó có thể đột phá không gian ràng buộc, tiến vào năng lượng càng thêm sung túc thần ma thế giới kế tục tu luyện. Thế nhưng nếu như có ai uy hiếp đến toàn bộ đại lục lợi ích, bọn họ thì sẽ từ ẩn cư nơi đi ra đối với hắn tiến hành đả kích. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất đình chỉ cùng quang minh đế quốc chiến tranh. B. ăn không thì, rất dễ dàng gây nên những này cường giả đỉnh cao đả kích. Đương nhiên, ngươi không cần lo lắng quang minh đế quốc không đình chiến, sẽ cùng ngươi kế tục dây dưa. Bởi vì... Nếu như quang minh đế quốc không đồng ý đình chiến, quang minh đế quốc cấp lãnh đạo đem sẽ phải chịu những này cường giả đỉnh cao công kích. Nghe được đông phương cường, Lý Gia Vượng sắc mặt có chút khó coi, hắn nguyên vốn cho là mình có thể sương bá đại lục, không nghĩ tới trên đại lục lại vẫn có như vậy một nhóm cao thủ hàng đầu, đối với những cao thủ Lý Gia Vượng trong lòng tràn ngập sợ hai tình. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ tới khải đế tên kia người hầu gái lợi hại, biết đến loại kia cảnh giới về số lượng ưu thế đã không có quá to lớn tác dụng Trừ phi mình đồng ý dùng mấy ngàn vạn phổ thông cấp thần chiến sĩ đi tiêu hao thực lực của đối phương, sau đó tươi sống mệnh chết bọn họ. Đương nhiên, tiền đề là nhân gia cùng ngươi tử khái, mệt mỏi cũng không nghỉ ngơi vẫn cùng ngươi tiếp tục đánh, bằng không thì ngươi sẽ trở diệt vong ba. Đông Phương Cường nhìn thấy Lý Gia Vượng sắc mặt không dễ nhìn, biết đối với những kia cao thủ hàng đầu có chút sợ hãi, liền liền an ủi, "Gia Vượng, ta biết thực lực của ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng căn cơ dễ hiểu, không có loại kia đại lục cường giả đỉnh cao có thể dựa vào." Thế nhưng ta đừng quên nhạc phụ ngươi ta à. Chúng ta đông phương ra tuy rằng danh tiếng không hiện ra, không vì mọi người biết, thế nhưng là có hơn 10 người 15 cấp trở lên cường giả đỉnh cao tọa chấn, chỉ cần ta còn ở một ngày, ngươi liền không cần lo lắng cái khác cường giả đỉnh cao công kích. Ai muốn là không có mắt dám tùy ý công kích ngươi, chúng ta đông phương cường sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghe được đông phương cường, Lý Gia Vượng rõ ràng sững sở, sau đó dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn đông phương cường. Bọn họ thực ở không nghĩ tới Đông Phương Cường cái này hỗn loạn chi đô biến dị nhạc phụ, dĩ nhiên đủng có như thế gia tộc khổng lồ, liền dùng giọng hoài nghi nói rằng, nhạc phụ đại nhân, các người Đông Phương ra thật sự có như vậy cường sao? Nghe được Lý Gia Vượng hoài nghi, Đông Phương Cường không có sinh khí, mà là dùng nhàn nhạt ngữ khí nói rằng, Đại lục Ngân Hàng là chúng ta Đông Phương ra sản nghiệp. Nghe được Đông Phương Cường nói Đại lục Ngân Hàng là Đông Phương ra sản nghiệp, Lý Gia Vượng lập tức hít một hơi thật sâu, sau đó trầm mặt một hồi nói rằng, không nghĩ tới nhạc phụ đại nhân gia tộc dĩ nhiên ủng có như thế sản nghiệp khổng lồ, không biết nhạc phụ đại nhân lúc trước tại sao tuyển ta làm người con non rể. Đại lục ngân hàng không chế đại lục này trên 90% tiền lưu thông, chỉ cần hơi hơi động dở trò, thì có thể làm cho một cái đế quốc rơi vào khủng hoảng kinh tế ở trong, đồng thời trên tay càng là nắm giữ quy mô khổng lồ mạo hiểm giả cùng doanh binh đội ngũ, cùng với tinh nhuệ cấp thần quân đoàn. Hiện tại khi nghe đến Đông Phương Cường nói nhà bọn họ nắm giữ hơn 10 người 15 cấp trở lên cường giả Nhất thời, đối với lúc trước lựa Chọn chính mình làm con rể hiếu kỳ lên Lý Gia Vượng nhưng là biết rõ Hướng về bọn họ loại kia hiển hách gia tộc Là không có hôn nhân tự do Không phải hắn cướp được một cái tú cầu Là có thể cưới vợ Đông Phương Ngọc Nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi Đông Phương Cường cười nói Lẽ nào ngươi đã quên lúc trước tam con sao Cho tới bây giờ Chúng ta Đông Phương ra mấy cái lao nhân Đối với ngươi đều phi thường thỏa mãn Đều đồng ý ủng hộ ngươi ở trên đại lục tiến hành mở rộng Đương nhiên. Tiền đề là không thể cùng trên đại lục đỉnh cấp thế lực đại chiến, chỉ có thể đi chinh phục những kia tiểu đế quốc tiểu công quốc. Nghe được Đông Phương Cường, Lý Gia Vượng nụ cười nhạt nhòa một thoáng, sau đó nói: Ta nghe nhạc phụ đại nhân, đồng ý cùng quang minh đế quốc đỉnh chiến, chỉ cần quang minh đế quốc bên kia đã tuyên bố đỉnh chiến, ta liền lập tức hạ lệnh tiến vào quang minh đế quốc cảnh nội binh lính rút về phong diệp đế quốc cảnh nội. Nghe được Lý Gia Vượng, Đông Phương Cường thỏa mãn gật gật đầu, liền bắt đầu cùng đàm luận một ít những phương diện khác sự tình. Quang Minh Đế Quốc cùng Phong Diệp Đế quốc tuyên bố tiến hành trạng thái chiến tranh sau 7 ngày. Song phương ở Đại Lục những Đế quốc khác cùng thế lực lớn điều đình dưới, không hẹn mà cùng đồng thời tuyên bố đình chiến, vô điều kiện đem buồn quốc quân đội rút khỏi đối phương cảnh nội. Phạm La không có ở dự định trong thời gian rút khỏi quân đội, đều sẽ bị định nghĩa vì là Đại Lục tội nhân. Tao đến Đại Lục các quốc gia cao thủ liên hợp can giết. Một tuần sau khi ở Đại Lục các quốc gia phái ra giám sát đội giám thị dưới, Phong Diệp Đế quốc hết thảy quân đoàn toàn bộ từ Quang Minh Đế quốc rút khỏi mà quang minh quân đội của đế quốc cũng toàn bộ từ phong diệp đế quốc rút khỏi, đến tận đây hai nước chiến tranh liền như vậy kết thúc. Hai nước chiến tranh tuy rằng kết thúc, thế nhưng hai nước quan hệ nhưng lạnh lẽo tới cực điểm, chỉ cần có một điểm có thể sấn thời khác, đối phương đều sẽ không bỏ qua. Đồng thời vẻn vẹn 7 ngày chiến tranh nhưng cho hai nước bách tính mang đến tổn thương thật lớn, đặc biệt quang minh đế quốc, không chỉ mấy trăm tòa đại thành thị bị công chiếm, bên trong tài nguyên cùng của cải bị cướp bóc hết sạch, hơn nữa trong thành bách tính cũng có một phần 3 bị phong diệp quân cờ hở. Họ vô tình tàn sát, mà phong diệp đế quốc biên cảnh khu vực trước đây không lâu vừa bị Lý Gia Vượng đại quân cướp bóc quá một lần, bởi vậy đúng là không có bao nhiêu tài nguyên cùng của cải bị quang minh đại quân của đế quốc cướp bóc, thế nhưng là có vô số dân chúng vô tội chết thảm ở quang minh đế quốc đại quân đổ đao bên dưới. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 394, ngạ lang dòng binh đoàn diện. chương 394, ngạ lang dòng binh đoàn diện. Hai nước binh sĩ trên tay đều dính đầy đối phương quốc gia bách tính máu tươi, hai nước nhân dân từ đây đi tới lẫn nhau căm thủ con đường, nếu như có Quang Minh đế quốc người tiến vào Phong Diệp đế quốc cảnh nội, chỉ cần thực lực không phải mạnh mẽ quá đáng, chắc chắn gặp phải Phong Diệp đế quốc bách tính nghịch giết. Đương nhiên, nếu như có Phong Diệp đế quốc người tiến vào Quang Minh đế quốc cảnh nội, thực lực lại không phải mạnh mẽ quá đáng, nhất định sẽ gặp phải Quang Minh đế quốc bách tính vô tình đánh giết. Thành Phong Diệp lãnh chúa phủ phòng nghị sự bên trong, Lý Gia Vượng nhìn cả người khí thế như cầu vồng bạch khởi đầy mặt hưng phấn nói: "Bạch Khởi, lần này tiến công Quang Minh Đế quốc thu hoạch làm sao? Có hay không cho ta làm đến cái gì vật quý giá?" Nghe được Lý Gia Vượng, Bạch Khởi một mặt ý cười nói rằng: "Lãnh chúa đại nhân, lần này chúng ta đây thu hoạch rất tốt, chẳng những nhận được 20 triệu linh hồn, còn chiếm được mấy trăm ngàn viên thần cách, cùng với trăm vạn thánh vực ma hạch, còn cái khác các cấp ma hạch càng là vô số. Đồng thời chúng ta cũng từ Quang Minh Đế quốc mấy trăm cái đại thành thị bên trong" cướp đoạt đến vô số mấy kim tệ cùng vật tư, những này kim tệ vật tư, nếu như chỉ dựa vào mẫu dịch đi kiếm thủ, liền coi như chúng ta phong diệp lĩnh đang phát triển 10 năm, cũng không nhất định có thể kiếm được nhiều như vậy kim tệ vật tư, xem ra chiến tranh quả nhiên là phát tài cơ hội tốt nhất ta. Nghe được bạch khởi, Lý Gia Vượng vui vẻ liền vội và nói, hay, hay, được, xem ra chúng ta tiến công quang minh đế quốc là một cái lựa chọn chính xác, hiện tại tuy rằng không thể tiến công quang minh đế quốc, Thế nhưng là có thể đi tiến công những kia tiểu đế quốc, nghĩ đến, những kia tiểu đế quốc tích chữ của cải cùng vật tư cũng có thể không ít. Nói tới chỗ này, Lý Gia Vượng lại quay đầu nhìn về phía cách lâm cùng Vương Hải nói, các ngươi tiến công quang minh đế quốc thu hoạch làm sao. Nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi, cách lâm cùng Vương Hải lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó cung kính nói, bẩm đại nhân, chúng ta thu hoạch không có bạch khởi tướng quân thu hoạch lớn, chỉ thu được một ngàn vạn linh hồn cùng mười mấy vạn thần cách, mấy trăm ngàn thánh vực ma hoạch Cùng với vô số vật tư của cải Nghe được hai người đáp lời Lý Gia Vượng cười cợt nói rằng Các ngươi thu hoạch cũng không tồi Hiện tại trước đem những kia thần cách cùng thánh vực ma hoạch Cùng với linh hồn giao cho ta đi Cho tới những kia vật tư cùng kim tệ của cải Các loại, chờ tan họp thời điểm Giao cho mã nhã là tốt rồi Nghe được Lý Gia Vượng Bạch Hởi, Vương Hải Cách lâm ba người lập tức đáp một tiếng Sau đó nhanh chóng đem chính mình cướp đoạt thần cách Thánh vực ma hoạch Cùng với linh hồn giao cái Lý Gia Vượng Lý Gia Vượng ở tiếp thu quá những thứ đồ này sau khi, liền suy tư một hồi nói rằng, hiện tại đại lục không cho phép chúng ta cùng siêu cấp đế quốc đại chiến, bởi vậy chúng ta ủng có rất lớn tinh lực đi đối phó một ít trước đây không rảnh bận tâm ác lang dòng binh đoàn. Nghe được Lý Gia Vượng, bạch khởi ba người lập tức cao hứng nói, đại nhân nói đúng, hiện tại là chúng ta diệt vong ngạ lang dòng binh đoàn lúc. Bọn họ ở phong diệp lĩnh còn khi yếu ớt, rồi cung ác lang dòng binh đoàn đại chiến mấy chục tràng, không hề có một chút nào chiếm thượng phong. Để bọn họ cảm thấy rất phiền muộn Đồng thời đối với lần trước ác lang dòng binh đoàn phái Người đánh lén Lý Gia Vượng Cũng đem đánh rơi biển rộng Lang thang hồi lâu mới an toàn trở về thành phong diệp Cũng làm cho bọn họ đối với ác lang dòng binh đoàn thống hận không nốt Có thể nói Bọn họ phong diệp linh cùng ngạ lang dòng binh đoàn sớm liền đạt tới người tử ta vong mức độ Tiêu diệt ác lang dòng binh đoàn cũng là bọn họ đã sớm xác lập mục tiêu Hiện tại có cơ hội thực hiện nó B. Họn họ đương nhiên cao hứng phi thường. Nhìn thấy bạch khởi ba người hưng phấn dáng vẻ, Lý Gia Vượng thỏa mãn gật gật đầu, nói rằng, được, chúng ta hiện tại thương nghị một thoáng diệt vong ác lang dòng binh đoàn kế hoạch cụ thể đi. Kỳ thực, ở ta lần trước đi quang minh đế quốc thời điểm, liền thu phục ngạ lang dòng binh đoàn ở quang minh đế quốc người lãnh đạo, cũng để cho đem ác lang dòng binh đoàn tổng bộ vị trí, binh lực căn bài, cùng với những phân bộ khác vị trí cụ thể cùng binh lực an bài đều tả ở một tấm báo cáo trên giấy, giao cho ta. Bởi vậy. Lần này chúng ta diệt vong ngạ lang dòng binh đoàn phi thường dễ dàng, chỉ cần phái đại quân đi tới ác lang dòng binh đoàn tổng bộ, để ám ảnh thành viên đi tới ác lang dòng binh đoàn mỗi cái phân bộ, là có thể căn cứ diệt vong ngạ lang dòng binh đoàn, để cho không có. Một chút nào một lần nữa cơ hội vùng lên. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng đem tiễn phi giao cho hắn có liên quan với ngạ lang dòng binh đoàn tình báo báo cáo đưa cho bạch khởi, để ba người bọn họ tỉ mỉ xem một lần. Bạch Khởi ba người đem có liên quan với ngạ lang rong binh đoàn tình báo sau khi xem xong, nhỏ giọng đàm luận một lúc sau nói rằng, đại nhân, ngạ lang rong binh đoàn thực lực tuy rằng không yếu, thế nhưng đối lập cho chúng ta phong diệp lĩnh thực lực bây giờ mà nói, quả thực không đỡ nổi một đòn, chỉ cần phái ra 10 vạn cấp thần chiến sĩ là có thể dễ dàng đánh tan bọn họ. Nghe được Bạch Khởi, Lý Gia Vượng lắc lắc đầu nói rằng, 10 vạn cấp thần chiến sĩ là có thể đánh tan ngạ lang rong binh đoàn, thế nhưng là không cách nào đem cho tiêu diệt, sẽ chỉ làm chạy trốn tránh né lên cho chúng ta phong diệp lĩnh tương lai dây nịt an toàn đến mầm họa, dù sao Ngạ Lang Dòng binh đoàn tổng bộ có 10 vạn cấp thần chiến sĩ cùng 50 vạn thánh vực chiến sĩ. Bởi vậy, ta quyết định phái 30 vạn cấp thần chiến sĩ, đem Ngạ Lang Dòng binh đoàn tổng bộ cho hoàn toàn vây quanh, sau đó từng bước đẩy mạnh, đem người nội bộ của toàn bộ tiêu diệt, không cho Ngạ Lang Dòng binh đoàn người lưu lại một điểm sống sót cơ hội. Nghe được lý Gia vượng, Bạch Hởi, Cách Lâm, Vương Hải ba người nghĩ đến một hồi nói rằng, đại nhân nói có lý. Không biết lần này vây quét ngạ lang dông binh đoàn tổng bộ do ai mang đội. Nghe được ba người câu hỏi, Lý Gia Vượng thản nhiên nói: Lần này tiêu diệt ngạ lang dông binh đoàn tổng bộ để cho ta tự mình dẫn đội. Bạch khởi tướng quân là phụ, Vương Hải cùng Cách Lâm ở lại Thành Phong Diệp chủ trì quân đội đại cục còn ngạ lang dông binh đoàn ở các quốc gia phân bộ để cho Ám Ảnh thành viên giải quyết. Đem Lý Gia Vượng đem lần này tiêu diệt ngạ lang dông binh đoàn công việc đều an bài xong, Bạch khởi ba người cũng không tranh cãi nữa chuyện, mà là cung kính lớn tiếng nói: Vâng, đại nhân. Nghe được ba người, Lý Gia Vượng cười cợt nói rằng, được rồi, các ngươi xuống chuẩn bị đi. Binh quý thần tốc, sáng sớm ngày mai chúng ta liền thông qua lộ sâu trực tiếp chạy tới ngạ lang dòng binh đoàn tổng bộ phụ cận, nơi nào đã bị ta phái ám ảnh thành viên mang theo một tinh thợ thành lập một tòa lỗ sâu, chúng ta chạy tới phi thường thuận tiện cấp tốc. Nghe được Lý Gia Vượng câu nói này, bạch khởi ba người lập tức biết Lý Gia Vượng một khắc đều không có quyền tiêu diệt ngạ lang dòng binh đoàn bằng không cũng không thể đã sớm ở Ngạ Lang Dung binh đoàn phụ cận thành lập một tòa lỗ sâu, có thể để cho thành Phong Diệp đại quân bất cứ lúc nào giết tới tổng bộ, đem cho tiêu diệt. Rõ ràng Lý Gia vượng quyết tâm ba người lập tức đối với Ngạ Lang Dung binh đoàn cảm thấy một trận bi ai, bị Lý Gia vượng cho ghi nhớ trên người đều sẽ không có kết quả tốt, mà Bạch khởi càng là ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đang công kích Ngạ Lang Dung binh đoàn tổng bộ thời điểm, nhất định không thể thả chạy một cái Ngạ Lang Dung binh đoàn người, phải đem cho toàn bộ tiêu diệt, lấy thỏa mãn Lý Gia vượng tâm ý. Ở Bạch Khởi ba người rời đi phòng hội nghị thu thập cấp thần chiến sĩ, chuẩn bị ngày mai tiêu diệt Ngạ Lang Dung binh đoàn đi tới sau khi, Mã Nhã đĩnh một cái đã có chút nhô lên cái bụng từ phòng nghị sự một cái cửa nhỏ bên trong đi lên, quay về Lý Gia Vượng nói rằng: "Phu quân, ta tuy rằng không thích ngươi sát sinh, đặc biệt ở tiểu bảo bảo vẫn không có sinh ra thời điểm sát sinh, thế nhưng đối với ngươi phải đem Ngạ Lang Dung binh đoàn người toàn bộ sát quang quyết sách, ta toàn tâm toàn ý ủng hộ ngươi." Những này Ngạ Lang binh đoàn người đều là không thứ tốt. Lần trước dĩ nhiên đưa người đánh rơi biển rộng, thiếu một chút sẽ chết ở bên ngoài, cho dù đem bọn họ cho toàn bộ đều giết, không chỉ không quá đáng, vẫn tính là vì là đại lục tạo phúc đây. Nghe được Mã Nhã, Lý Gia Vượng biết đây là Thiện Lương Thế tử, là bởi vì lần trước Ngạ Lang Dung binh đoàn đánh lén mình mà ghi hận trong lòng, nếu muốn giết quang Ngạ Lang Dung binh đoàn người vì chính mình báo thù. Liên liên mỉm cười đi tới Mã Nhã bên người, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng vừa dơ cao cái bụng, dùng ôn nhu mà hạnh phúc ngữ khí nói rằng: "La bà Những này đánh đánh giết giết sự tình, ngươi liền không cần lo, ngươi chỉ cần đàng hoàng ở tại lãnh chúa trong phủ, hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, vì ta sinh một đứa bé là được. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng lại đang trên chán nhẹ nhàng hôn môi một thoáng. Nghe được Lý Gia Vượng, mã nhã gật gật đầu, nàng viện vốn cũng không yêu thích đánh đánh giết giết sự tình, hiện tại mang thai hải tử, càng không thích những kia đánh đánh giết giết sự tình. Liên liên không nhắc lại cập ngạ lang dòng binh đoàn sự tình, mà là có chút quan tâm hướng về Lý Gia Vượng hỏi, phu quân Ngươi hy vọng ta cho ngươi sinh cái nam hải, vẫn là một cái nữ hải. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 395, Ngạ lang Dong Binh Đoàn Diện, 2. chương 395, Ngạ lang Dong Binh Đoàn Diện, 2. Nghe được Mã Nhã câu hỏi, đang nhìn đến sắc mặt thần sắc quan tâm, Lý Gia Vượng không chút do dự nói rằng, đối với ta mà nói nam hải nữ hải không đáng kể, chỉ cần là ngươi tốt nhất là được. Nghe được Lý Gia Vượng trả lời. Mã nhã rất bất mãn cao mày nói, đừng tìm ta vòng vò, người đến cùng muốn nam hải, vẫn là nữ hải. Nàng mới không tin lý gia vượng đối với sinh nam, sinh nữ không đáng kể đây. Hắn nhưng là biết rõ, đối với một người quý tộc mà nói, đặc biệt một cái có quyền thế, nhưng không có dòng dõi quý tộc mà nói, có một cái nam hải người thừa kế có thể vững chắc hắn quyền thế, để cho thủ hạ lực liên kết càng mạnh hơn. Bởi vậy, nàng phi thường muốn đệ nhất thai sinh một cái nam hải, thế nhưng sinh nam sinh nữ lại không phải nàng có thể khống chế. Cho nên nàng mới có thể quan tâm hỏi dò Lý Gia Vượng là muốn nam hải, vẫn là muốn nữ hải. như vậy nàng có thể sớm có một cái chuẩn bị. Nhìn thấy mã nhã cao mày dáng vẻ, Lý Gia Vượng khẽ mỉm cười, một tay nhẹ nhàng ôm mã nhã phần eo, một tay sờ soạn dơ cao cái bụng, vui cười hớn hở nói rằng, Lao bà, ngươi làm sao liền không hiểu ý của ta đây. Đến ta loại cảnh giới này, muốn hài tử là một chuyện rất đơn giản tình. Trước đây sở dĩ không muốn, là nhân vì là thực lực của chúng ta vẫn không tính là cường đại không muốn hải tử theo chúng ta bị khổ. Hiện tại thực lực của chúng ta cường đại, hơn nữa ngươi luôn luôn ham muốn một đứa bé, vì lẽ đó ta liền cho một mình ngươi, bởi vậy, quay về đứa bé này là nam là nữ ta đối với không đáng kể, chỉ cần ngươi vui vẻ là được. Nghe được Lý Gia Vượng, mã nhã nhíu chặt lông mày bừng ra, sau đó nhẹ giọng nói rằng, nói như vậy, trước đây cho nên ta không có mang thai con của ngươi, là ngươi cố ý không chế. Nghe được mã nhã, Lý Gia Vượng gật gật đầu nói rằng, ân Đúng. Hắn ngữ âm vừa ra, mã nhã hay dùng tay nhỏ mạnh mẽ ở tại trên người nền cho mấy quyền, tâm tình khó chịu lớn tiếng quát lớn nói, ai bảo ngươi không chế không cho ta hài tử. Lẽ nào ngươi không biết ta vẫn hướng về sớm một chút muốn một đứa bé sao? Lý gia vượng nhìn mã nhã có vẻ tức giận, lập tức làm bộ rất đau nói rằng, lao bà đại nhân tha mạng. Là ta sai lầm, nhưng ngươi cũng không phải dụng lực như vậy nện ta a Nếu như đem ta cho truy hồng rồi, như vậy, ngươi trong bụng hài tử không phải là không có ba bà sao? Nghe được Lý Gia Vượng, đang nhìn đến ở nơi đó giả vờ giả vịt, mã nhã không khỏi trong lòng giận dữ, lớn tiếng quát lớn nói, ngươi cũng biết sai rồi, ta hỏi ngươi sau đó còn dám hay không cố ý khống chế không cho ta hài tử. Mã nhã tuy rằng ngoài miệng nói hung, cũng biết Lý Gia Vượng là đang cố ý giả vờ giả vịt, thế nhưng cũng đỉnh chỉ lệnh đánh hắn, trái lại nhẹ nhàng xoa xoa bụng của mình. Nghe được mã nhã, Lý Gia Vượng cười cận, biết không tức giận, liền liền ngay cả vội cười bồi nói, cảm ơn lão bà đại nhân tha mạng. Sau đó ta tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ngươi, cho ngươi cho ta sinh một đống lớn em bé. Nghe được Lý Gia Vượng, Mã Nhã hơi đỏ mặt, trong lòng vui vẻ nói, ai muốn cho ngươi sinh một đống em bé à? Ngươi coi ta là chưa sao? Nghe được Mã Nhã, Lý Gia Vượng biết không có nói thật, liền liền cố ý nói, hả, như vậy à, sau đó liền không muốn hài tử rồi. Ngươi dám. 6. Khoảng cách thành phong diệp bên ngoài 10 vạn rằm một cái bí ẩn bên trong thung lũng. Ngã lang dòng binh đoàn tổng bộ hội nghị phòng khách ở trong, mười mấy tên thực lực đạt đến thập tam, cấp 14 ác lang dòng binh đoàn các trưởng lão đầy mặt hưng phấn quay về ngồi ở chủ vị Phan Nhân Mỹ nói rằng, chúc mừng đoàn trưởng ở di chỉ bên trong thu được dưỡng hồn mục, chỉ cần giả lấy thời gian, các loại, chờ, đoàn trưởng đem dưỡng hồn mục luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng thời điểm, đoàn trưởng là có thể thuận lợi đột phá cấp 14 tiến vào 15 cấp, bước lên đại lục cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Đồng thời chúng ta Ngạ Lang Dung binh đoàn thế lực cũng đem tùy theo tăng vọt, trở thành đại lục thứ 11 đoàn lính đánh thuê. Nghe đến đại sảnh bên trong Dung binh đoàn trưởng lão môn chúc mừng tiếng, ngồi ở chủ vị Phan Nhân Mỹ nụ cười nhạt nhòa một tiếng, nói rằng, lần này cho nên ta có thể ở Di chỉ bên trong thu được dưỡng hồn mục, cũng là dựa vào tất cả trợ giúp mới có thể may mắn chiếm được. Chờ ta lợi dụng dưỡng hồn mục đột phá cảnh giới bây giờ, tiến vào 15 cấp chiến sĩ hàng ngũ thì ta nhất định sẽ đem đột phá cảm thụ cùng các vị trưởng lao chia sẻ. Để các vị trưởng lao đang đột phá hiện hữu cảnh giới thì, có thể nhiều một chút chắc chắn. Nghe được phan nhân Mỹ, trong đại sảnh trưởng lão lập tức cao hứng nói, đa tạ đoàn trương đại nhân. Bọn họ sở dĩ cùng phan nhân Mỹ nói nhiều như vậy lời hay, còn không chính là vì đạt được tương lai đột phá cảm thụ, cho mình tích lũy đột phá kinh nghiệm sao. Bằng không thì, lấy thực lực của bọn họ cùng địa vị căn bản sẽ không như vậy lấy lòng phan nhân Mỹ. Liếc mắt nhìn trong đại sảnh các trưởng lão, phan nhân Mỹ thản nhiên nói, Trước đây chúng ta vẫn tận sức với khai phá gì chỉ sự tình, không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực đi đối phó cái kia Lý Gia Vượng, hiện tại chúng ta đã đem gì chỉ khai phá được rồi, thời gian cùng nhân lực cũng phi thường sung túc, là đối phó cái kia Lý Gia Vượng lúc. Hiện tại An Ni tháp ngươi cho chúng ta giới thiệu một chút Lý Gia Vượng sự tình đi. Sau đó chúng ta căn cứ ngươi cung cấp tình báo, lập ra một cái kế hoạch tỉ mỉ, đem Lý Gia Vượng cái này vẫn cùng chúng ta ngạ lang dòng binh đoàn đối nghịch lãnh chúa cho diện trừ đi. Nghe được Phan Nhân Mỹ, một cái thực lực đạt đến 13 cấp Mỹ phụ trung niên, đi đến giữa đại sảnh, sắc mặt khó coi nói rằng, bẩm đoàn trưởng, Lý Gia Vượng thế lực. Nếu như không phải bởi đại lục các đại đế quốc cùng thế lực lớn điều đình thoại, còn ở cùng Quang Minh đế quốc nằm ở trạng thái chiến tranh đây. Nghe được An Ni Tháp, ngồi ở chủ vị Phan Nhân Mỹ cùng với trong đại sảnh các trưởng lao khác giật nảy cả mình, bọn họ thực sự không ngờ rằng, trước đây không lâu cùng liền bọn họ ngạ lang dòng binh đoàn một phần nhỏ thế lực đều đánh không lại Lý Gia Vượng. Làm sao lại đột nhiên trở nên cường đại như thế, dĩ nhiên có thể thống nhất đại lục phía đông khu vực, cũng cùng quang minh đế quốc đại chiến một trận. Ở một trận giật mình cùng trần chờ sau khi, Phan Nhân Mỹ cao mày nói rằng, Lý Gia Vượng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên nắm giữ như thế thực lực cường đại? Nghe được Phan Nhân Mỹ, An Ni Tháp do dự một hồi nói rằng, bẩm đoàn trương đại nhân, ta cũng biết Lý Gia Vượng làm sao lại đột nhiên trở nên cường đại như thế. Căn cứ tình báo của chúng ta nhân viên tặng lại trở về tình báo phân tích. Lý Gia Vượng rất khả năng ở kết thúc cùng Quang Minh Đế quốc chiến tranh sau, đem đầu mâu chỉ về chúng ta. Bởi vậy, ta hy vọng Đoàn Trương đại nhân đối với này sớm làm sắp xếp, bằng không thì chúng ta Ngạ Lang Dung binh đoàn rất khả năng bị Lý Gia Vượng xuất lĩnh đại quân cho đánh tan thậm chí bị cho tiêu diệt. Nghe được An Ni Tháp, Phan Nhân Mị trầm tư hồi lâu, mới chậm rãi nói rằng, thật không nghĩ tới chúng ta mới vừa từ di chỉ bên trong thu được lượng lớn tài nguyên cùng của cải, đang chuẩn bị mở rộng thời điểm, kẻ địch của chúng ta Lý Gia Vượng Càng nhưng đã đã biến thành một cái chúng ta không thể đối kháng quái vật khổng lồ Các vị trưởng lão cũng nghe được gan Ni Tháp, các người đối với này có ý kiến gì không? Chúng ta nên làm sao ứng đối lý gia vượng cái này kẻ địch? Cho tới muốn cùng giải kiến nghị liền không muốn nói ra, bởi vì chúng ta ngạ lang dòng binh đoàn cùng phong diệp lĩnh đã nằm ở không chết không thôi cảnh giới. Nghe được phan nhân Mỹ, trong đại sảnh các trưởng lão trầm mặc một hồi sau khi, một cái thực lực đạt đến cấp 14 lão giả đứng ra nói rằng, đoàn trương đại nhân... Lý gia vượng thực lực bây giờ cường đại, căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng. Thế nhưng tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cũng đắc tội rồi không ít thế lực lớn, ít nhất cùng quang minh đế quốc kết thành tử thủ, đồng thời cũng khẳng định gây nên đại lục những quốc gia khác cam thủ, dù sao không có một cái quốc gia người thống trị yêu thích trên đại lục ở thêm một cái siêu cường quốc. Bởi vậy, ta kiến nghị chúng ta hẳn tạm thời bí ẩn, trong bóng tối phát triển thực lực, các loại, chờ, cùng cái khác đại lục đế quốc giao chiến thực lực suy yếu thời điểm. Chúng ta ở nhân cơ hội, quật khởi, đem cho tiêu diệt. Nghe được người trưởng lão này kiến nghị, các trưởng lão khác cũng dồn dập đề ra bản thân không giống kiến giải. Ngay khi Ngạ Lang Dung binh đoàn trưởng lão vì là Lý Gia Vượng cường đại mà kinh hồn bạt vía, thương nghị kế sách hướng đối thời điểm, Lý Gia Vượng đã mang theo Bạch Khởi cùng 30 vạn cấp thần cao thủ, thông qua nằm ở thành Phong Diệp vùng ngoại ôm một tòa lỗ sâu, trực tiếp truyền tống đến Ngạ Lang Dung binh đoàn tổng bộ thung Lũng 10 dặm ở ngoài một cái hẻo lánh núi rừng ở trong. Lý Gia Vượng nhìn thấy 30 vạn cấp thần chiến sĩ toàn bộ đều thông qua lô sâu, liền đem bạch khởi cùng với 30 thống lĩnh gọi vào bên cạnh mình nói rằng, một hồi, đội thứ nhất đến để thập đội 10 vạn cấp thần chiến sĩ thủ hộ ở ngạ lang dòng binh đoàn tổng bộ Chu Vi, phụ trách đem từ tổng bộ bên trong trốn ra được ngạ lang dòng binh đoàn cho đánh giết, không cho phép thả chạy một cái ngạ lang dòng binh đoàn thành viên, hiểu chưa? Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 396. Ngạ lang dòng binh đoàn diện, 3. chương 396, ngạ lang dòng binh đoàn diện, 3. Nghe được Lý Gia Vượng mệnh lệnh, 10 cái thân thể cường tráng đại hán lập tức đáp, vâng, lãnh chúa đại nhân, chúng ta bảo đảm không tha chạy bất luận cái nào kẻ địch Nghe được đó là mệnh kiện tráng đại hán, Lý Gia Vượng gật gật đầu hài lòng nói, được, những người khác một hồi đều đi theo ta đồng thời giết vào ngạ lang dòng binh đoàn tổng bộ, nhiệm vụ lần này rất đơn giản, vậy thì là gặp người liền, liền giết, đem ngạ lang Dung binh đoàn tổng bộ người toàn bộ sát quang, đem bên trong tài vật toàn bộ đựng vào chúng ta không gian giới chỉ ở trong, hiểu chưa? Nghe được Lý Gia Vượng, còn lại 20 tên đại hán lập tức đáp, rõ ràng. Lúc này, Lý Gia Vượng gật gật đầu, sau đó nhìn sát trời một chút, vung tay lên nói rằng, đi, chúng ta diệt ngạ lang Dung binh đoàn. Sau khi nói xong, liền trực tiếp hướng về ngạ lang Dung binh đoàn tổng bộ bay đi, một điểm che giấu thân phận ý đồ cũng không có. Ở Lý Gia Vượng xem ra, Bọn họ 300.000 ngàn người coi như là muốn che giấu thân hình, cũng che giấu không được, còn không bằng liền dứt khoát không che giấu, trực tiếp giết tới sảng khoái. Đứng lên sau 30 vạn cấp thần chiến sĩ, cũng không chút do dự thả ra khí thế của mình, đang đằng sát khi hướng về ngạ lang dòng binh đoàn tổng bộ nhào tới. Nhất thời, Lý Gia Vượng cùng 30 vạn cấp thần chiến sĩ thả ra khí thế, đã kinh động ngạ lang dòng binh đoàn tổng bộ thủ vệ nhân viên, để cho tổng bộ thủ hộ nhân viên 1. Trận Kinh hoàng. Sau đó một nhóm người nhanh tay tốc chạy về phía trong tổng bộ bộ hướng về bọn họ đoàn trưởng báo cáo đi tới, những người khác thì lại lập tức ẩn dấu ở các góc, một bên chuẩn bị chống đối Lý Gia Vượng đại quân tiến công, một bên chờ đợi trong tổng bộ bộ trợ rút. Lý Gia Vượng ở thả ra cấp 14 chiến sĩ hùng hậu khí thế sau khi không có một chút nào dừng lại phá tan ngạ lang dông binh đoàn tổng độ ngoại vi. Còn nhận được mệnh lệnh đệ nhất đến đệ thập tiểu đội 10 vạn cấp thần chiến sĩ thì lại đàng hoàng đem ngạ lang dông binh đoàn cho hoàn toàn vây quấn trụ cũng chậm chậm đối ngoại vi nhân viên tiến hành vây quét khi lý gia vượng dẫn dắt bạch khởi các loại chờ 20 vạn cấp thần chiến sĩ đột nhập ngạ lang dông binh đoàn trong tổng bộ bộ thời gian chính đang ngạ lang dông binh đoàn thương nghị ứng đối ra sao lý gia vượng các trưởng lão cùng đoàn trưởng phan nhân mỹ vừa vặn chiếm được dưới báo cáo biết được lý gia vượng tự mình dẫn đội đến tiêu diệt bọn họ liên rôn dập phát mở thân thức đem tổng bộ mấy trong phạm vi trăm dặm tỉnh cảnh xem rõ rõ rằng, rằng đương nhiên Bọn họ bị 30 vạn phong diệp quân cấp thần chiến sĩ vây quanh tiến công tình cảnh, cũng xem rõ rõ ràng ràng. Nhất thời, chỉ thấy trong đại sảnh các trưởng lão sợ hãi quát to một tiếng, sau đó liền ở phan nhân Mỹ động viên cùng dẫn dắt đi, đi ra phòng hội nghị, chuẩn bị dẫn dắt thủ hạ cùng Lý Dê. Yêu vượng bính một hồi, bởi vì bọn họ ngoại trừ liều mạng ở ngoài đã không có cái khác lựa chọn. Khi Lý gia vượng dẫn dắt bạch khởi các loại, chờ, mười mấy tên thực lực đạt đến thập tam, cấp 14 chiến sĩ trình độ thống lĩnh. Đột phá tầng tầng phòng tuyến, tiến vào ngạ lang dòng binh đoàn tổng bộ nơi sâu xa thời điểm, vừa vặn gặp phải Phan Nhân Mỹ dẫn các trưởng lão từ phòng hội nghị đi ra. Chính sở vị kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, kết quả là không giống nhau, không trở lý gia vượng làm ra phản ứng, Phan Nhân Mỹ lập tức hét lớn một tiếng nói, "Các vị trưởng lão, các ngươi cũng biết bên ngoài có 30 vạn phong diệp lĩnh cấp thần chiến sĩ, nếu như chúng ta hướng về phá vòng đây, có thể nói khó như lên trời, hiện tại lý gia vượng bên người chỉ có này mười mấy tên hộ vệ." Chúng ta nhân cơ hội giết chết hắn hoặc là bắt giữ hắn, là có thể u. NG dung chạy khỏi nơi này, bởi vậy, ta hy vọng các vị trưởng lão không muốn lưu thủ, giúp ta ngăn cản Lý Gia Vượng bên người những hộ vệ kia, ta tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đánh giết hoặc là bắt giữ hắn. Sau khi nói xong, liền không chút do dự một bên hướng về Lý Gia Vượng phương hướng phóng đi, một bên đem các loại hùng mãnh công kích, hướng Lý Gia Vượng trên người bắt chuyện mà đi. Nghe được phan nhân Mỹ sau. Cái kia mười mấy tên ngạ lang giông binh đoàn trưởng lão đang trầm tư không giờ mấy giây sau khi, lập tức hét lớn một tiếng, hướng về Bạch Khởi các Loại, "Chờ!" trên thân thể người nhào tới. Mà Bạch Khởi các Loại, "Chờ!" mười mấy tên phong diệp quân thống lĩnh, cũng không chút do dự nổi giận gầm lên một tiếng, thả ra tràn ngập sát ý khí thế, sau đó nhanh chóng ra tay hướng về cái kia mười mấy tên trưởng lão công kích đi tới. Còn Lý Gia Vượng thì lại cười lớn một tiếng nói, "Đến hay lắm." Liên tùy ý đánh ra một trường, một đường dài chừng 10 trượng. Quan một trượng màu vàng hình trụ, mang theo giống như núi hùng hậu khí thế, đem phan nhân Mỹ các loại hung mãnh công kích từng cái tiêu trừ, cũng tốc độ uy lực không giảm hướng về đánh tới, nếu như PH An nhân Mỹ bị cái này màu vàng hình trụ cho đánh ngã, khẳng định không chết cũng là trọng thương. Thế nhưng, phan nhân Mỹ là ai? Nhân ra nhưng là nghe tên đại lục ngạ lang dòng binh đoàn đoàn trưởng, đường đường cấp 14 đỉnh điểm chiến sĩ, làm sao có khả năng không có có chút tài năng, bị lý gia vượng tùy ý một đòn cho đánh bại đây. Đối mặt khí thế hùng hổ màu vàng hình trụ, chỉ thấy phan nhân mị khẽ to mày, bàn tay mở rộng, gầm nhẹ một tiếng, quay về cái kia màu vàng hình trụ chính là mạnh mẽ một chảm, nhất thời, một cái dài chừng mười mấy trượng, khoan một trượng màu đen đại đao, nhanh chóng trên không trung hình thành, mang theo tiếng gió gầm rú, cũng nhanh như tia chớp đem cái kia màu vàng hình trụ chém làm mảnh vỡ, sau đó tốc độ không giảm hướng về lý gia vượng đỉnh đầu chém tới, rất nhiều đem cho một chảm hai đoạn. Tư thế Lý gia vượng nhìn thấy phan nhân Mỹ này thanh màu đen đại đao, dễ dàng đem chính mình ngưng tụ màu vàng hình trụ chém làm mảnh vỡ, cũng muốn đem chính mình chém mất. Liên liên cười nhạt, từ càn khôn trong nhẫn lấy ra này thanh trọng kiếm, quay về màu đen đại đao, nhẹ nhàng vung ra một chiêu kiếm. Nhất thời, một cái to lớn trưởng kiếm màu vàng nóng ở trong hư không hình thành, sau đó cấp tốc cùng màu đen đại đao trên không trung tranh đấu đi lên, cũng như mãnh hổ xuống núi giống như đem màu đen đại đao chém làm hai đoạn tiếp theo nhanh như tia chớp hướng về phan nhân mỹ trên người đâm tới thấy này thanh to lớn kiếm lớn màu vàng nóng dễ dàng như thế chặt đứt do chính mình chân khí ngưng tụ mà thành màu đen đại đao phan nhân mỹ lập tức hét lớn một tiếng trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt như mực mang có từng điểm từng điểm màu máu đại đao sau đó chỉ thấy hắn tay cầm đại đao quay về màu vàng to lớn trường kiếm chính là tùy ý một đao chỉ thấy một đạo hắc quang tránh qua lý gia vượng kim cương đấu khí hình thành kiếm lớn màu vàng nóng hóa thành điểm điểm kim quang Biến mất ở bên trong trời đất. Ở đánh tan Lý Gia Vượng phát sinh màu vàng to lớn trường kiếm sau khi, Phan Nhân Mỹ nhanh chóng chuyển bước, rơi lên đại đao, hướng về Lý Gia Vượng trên người chém tới. Đối mặt Phan Nhân Mỹ công kích, Lý Gia Vượng không chút nào khiếp nhược hành nhất tay bên trong trọng kiếm, bước nhanh tiến lên ngay tiếp, chuẩn bị cùng đến một hồi độ cứng ngạnh và chạm. Trong ngay mắt, nguyên bản cách nhau trăm mét hai người, nhanh như tia chớp tới gần, sau đó tay bên trong trọng kiếm đại đao và chạm nhau đến đồng thời phát sinh đinh thai nhức góc tiếng vang cùng ánh lửa chói mắt, sát theo đó hai người liền cấp tốc tách ra, cấp nâng vũ khí trong tay, một chút vẻ kinh ngạc nhìn đối phương. Lý Gia Vượng nhẹ nhàng lắc lắc hơi choáng tay phải, quay về Phan Nhân mị lớn tiếng nói, "Không nghĩ tới ngươi chân khí mạnh mẽ như thế. Nếu như không phải thân thể của ta sức mạnh hơi đứng lên phòng, nói không chắc đã bị ngươi cho một đòn trọng thương. Bất quá, ta hiện tại biết rồi chân khí không bằng ngươi, thì sẽ không ở cùng ngươi liều mạng chân khí, bởi vậy ngày hôm nay ngươi không có thắng lợi cơ hội." Nghe được Lý Gia Vượng, Phan Nhân Mỹ Kinh bị cười nói, chỉ bằng một mình ngươi vừa lên cấp đến cấp 14 chiến sĩ ra hỏa, còn muốn đem ta cho đánh bại, đó là không có khả năng, ngày hôm nay ta liền muốn để ngươi biết đều là cấp 14 cường giả trên lệnh vẫn là rất lớn. Sau khi nói xong, chỉ thấy đem trong tay màu đen đại đao ném không trùng, sau đó chủ động bay lên đại đao bên trên, đem toàn thân ám hắc đấu khí truyền tống đến đại trong đao, nhất thời, chỉ thấy này thanh màu đen đại đao khẽ run lên thả ra như mực giống như đen kịt màn ánh sáng đem Phan Nhân Mỹ cho bao phủ trong đó, sắt theo đó ở Phan Nhân Mỹ một tiếng người đao hợp nhất bên trong hóa thành một tia chớp màu đen, hướng về Lý Gia Vượng chém tới. Lý Gia Vượng nhìn thấy Phan Nhân Mỹ động tác, ở cảm nhận được cây đại đao kia trên truyền đến nguy hiểm khí tức, không một chút nào dám thất lễ, đem trọng kiếm hoành nâng ở trước người, cũng đem toàn thân kim cương đấu khí toàn bộ truyền tống đến trọng kiếm bên trong, nhất thời, chỉ thấy này thanh nguyên bản đèn kịp trọng kiếm trậm rãi bị từng đạo từng đạo còn như thực chất hóa kim quang cho bao vây, mà Lý Gia Vượng cũng tương tự bị còn như thực chất thoại kim quang cho bao vây, sau đó thấp. Giọng quát, nhân kiếm hợp nhất, vô địch thiên hạ. Liên hóa thành một đạo sắc bén kim quang, hướng về Phan Nhân Mị hóa thành tia chớp màu đen trên đánh tới. Một phần vạn giây sau khi, tia chớp màu đen cùng sắc bén kim quang đánh tới đồng thời, cũng ở trong hư không đối lập lên, đồng thời từ tia chớp màu đen cùng sắc bén kim quang va chạm địa phương, phát sinh từng đạo từng đạo vô hình ngợ sóng đem tất cả xung quanh vật phẩm cùng với thổ địa hóa thành một mỗi người bé nhỏ hạt nhỏ, ở trong phạm vi 100 mét xung quanh hình thành một cái to lớn phá toái hư không. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 397, ngạ lang dòng binh đoàn diện, 4. chương 397, ngạ lang dòng binh đoàn diện, 4. Nhìn Lý Gia Vượng cùng phan nhân Mỹ Chu Vi hình thành trăm mét hư không, bạch khởi cùng cái kia mười mấy tên phong diệp quân thống lĩnh sắc mặt căng thẳng lập tức gia tăng đối với cái kia mười mấy tên ngạ lang giông binh đoàn trưởng lão công kích dự định mau chóng đem cho đánh tan hoặc là đánh giết sau đó viện trợ Lý gia vượng hiệp trợ hắn Phan Nhân Mị cho đánh giết mà cái kia mười mấy tên ngạ lang giông binh đoàn trưởng lão cũng biết Lý gia vượng cùng Phan Nhân Mị tranh cướp đến thời khắc then chốt liền đại thanh nổi giận gầm lên một tiếng cũng theo gia tăng trong tay cường độ chăm chú ngăn cản bạch khởi đám người không cho bọn họ một điểm viện trợ Lý gia vượng cơ hội một phút sau khi Tiêu chấp màu đen bị sắc bén kim quang cho đánh nát, nổ tung vì là từng mảnh từng mảnh hất mang, tràn ngập mấy trăm mét không gian, mà lúc này lý ra vượng từ kim quang bên trong hiện ra thân hình, loạn choa loạn trọng chạm ở trong hư không, khỏe miệng lộ ra ý cười, lẳng lặng nhìn cách đó không xa phan nhân Mỹ, chỉ thấy phan nhân Mỹ cũng từ tiêu chấp màu đen bên trong hiện ra thân hình, dưới chân màu đen đại đao đã vỡ vụn thành vô số khối bé nhỏ hạt nhỏ, chỉ còn dư lại một cái dài một tấc, bất mãn vết rách trôi đao. Đồng thời bản thân thể con người cũng là vô cùng thê thảm, khắp toàn thân đâu đâu cũng có vết thương sâu tới xương, những vết thương kia còn không đoạn chảy ra một giọt nhỏ ân hồng máu tươi, nhìn qua đi, quả thực chính là một cái từ trong địa ngục đi ra huyết ma giống như vậy, cả người che kín máu tươi. Những vết thương kia còn mặc dù coi như nghiêm trọng cực kỳ, đối với người bình thường mà nói đều là chí mạng tồn tại, thế nhưng đối với fan nhân Mỹ như vậy cấp 14 chiến sĩ mà nói, chỉ là chút lòng thành mà thôi, chịu vốn muốn không được tính mạng của hắn. Thiên Chốt là hắn không chỉ thân thể bị trọng thương, trong cơ thể kinh mạch càng bị chấn động đến mức đứt thành từng khúc, bên trong thân thể sức sống cũng đang nhanh chóng trôi qua. Đã kinh biến đến mức thoi thóp fan nhân Mỹ, nhìn cách đó không xa đầy mặt mỉm cười Lý Gia Vượng, đầy mặt oán hận vẻ nói rằng, xem như ngươi lợi hại, ngày hôm nay bộ không cho ta dễ chịu, ta cũng không cho ngươi dễ chịu. Sau khi nói xong, liền tự sát thước bay về phía Lý Gia Vượng, cũng ở khoảng cách Lý Gia Vượng chỉ có mười mấy mét thời điểm, đột nhiên tự bạo thần cách Đem chu vi mấy trăm mét không gian trực tiếp nổ nát, hình thành một cái to lớn hư không cảm bấy, mà Lý Gia Vượng ở phan nhân Mỹ tự bạo một khắc đó, liền ý thức được không được, lập tức bay trốn đi, miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, nếu bị hư không cảm bấy cho ban chúng, như vậy, hắn cho dù bất tử, cũng sẽ ở trong hư không lang thang, không biết, khi nào mới có thể tìm được trở về con đường. Nhìn trước mắt làm người khủng bố hư không cảm bấy, Lý Gia Vượng bị dọa một thân mồ hôi lạnh, sau đó mới mạnh mẽ mắng, mẹ nhà hắn, thật tác độc không đánh lại được ta lại dám tự bạo. Hắn nào biết Phan Nhân Mỹ nỗi khổ tâm trong lòng a. Muốn nhân gia Phan Nhân Mỹ vừa đạt được dưỡng hồn mục, đang chuẩn bị tương kỳ luyện hóa, mượn tẩm bộ linh hồn công hiệu, một lần đột phá hiện hữu cảnh giới, tiến quân 15 cấp chiến sĩ, đại lục cường giả đỉnh, cao hàng ngũ thì, dĩ nhiên trùng hợp gặp phải Lý Gia Vượng xuất linh 30 vạn cấp thần đại quân đột kích, để hắn không thể không tiếp nhận chiến. Càng làm hắn không may chính là, vốn là bởi vì người đạo hợp nhất có thể dễ dàng đánh giết Lý Gia Vượng hoặc là trọng thương Lý Gia Vượng. Nhưng không ngờ, nghĩ tới không chỉ không có đạt thành mục đích, còn ngược lại bị Lý Gia Vượng nhân kiếm hợp nhất cho đánh bại, để thân thể của chính mình kinh mạch chịu đến tổn thương, sức sống cực tốc trôi qua, buồn bực trong lòng tính có thể tưởng tượng được, hơn nữa hắn tự biết tại thân thể bị trọng thương sau khi, không cách nào từ Lý Gia Vượng 30 vạn cấp thần trong đại quân đào tẩu. Liên liên trong lòng một phát tàn nhẫn, tới một người cá chết lưới rách, dùng tự bạo phương thức trọng thương Lý Gia Vượng, nhưng đáng tiếc Lý Gia Vượng phản ứng quá nhanh. Hắn trọng thương mục đích không có đạt thành, chỉ có thể không tại địa ngục than thở vận mệnh không an thua. Phan Nhân Mỹ tử vong sau khi đang cùng Bạch Khởi các loại, chờ mười mấy tên phong diệp thống lĩnh giao chiến ngạ lang dòng binh đoàn trưởng lão, lập tức giật nảy cả mình, sau đó trong lòng kinh hoàng nhìn Lý Gia Vượng một chút, sát theo đó liền nhanh chóng đánh ra một kế trùng chiêu, đem bên người đối thủ bức lui, cấp tốc rời đi chiến trường, hướng phía ngoài bỏ chạy. Đáng tiếc, mục đích của bọn họ không có thực hiện được, ở tại bọn hắn sử dụng trùng chiêu một đó, Bạch Khởi cùng Phong Diệp quân thống lĩnh, liền ý thức được bọn họ muốn chạy trốn, liền cố ý né tránh một thoáng, sau đó, ở tại chạy trốn thả lỏng cảnh giác trong nháy mắt đó, phát sinh một cái đại chiêu, đem cái kia mười mấy tên trưởng lão toàn bộ trọng thương, ngã trên mặt đất bất đắc dĩ dê. "Em là gì?" Ở đem cái kia mười mấy tên ngạ lang dòng binh đoàn trưởng lao trọng thương sau khi, Bạch Khởi đám người không có bất kỳ lòng thương hại, trực tiếp một chiêu kiếm cắt lấy đầu của bọn họ, sau đó đi tới Lý Gia Vượng phía sau lặng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi dặn dò, mà Lý Gia Vượng thì lại sẽ không lý bạch khởi đám người phản ứng, mà là khác biệt tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn chính đang thong thả khép lại hư không cảm bấy bên trong, cái kia một cái tỏa ra nồng nặc linh hồn khí tức dưỡng hồn mục, ở nhìn chăm chú một lúc sau, Lý Gia Vượng cẩn thận từng ly từng tí một vung ra từng đạo từng đạo đấu khí màu vàng nóng, đem hóa thành một cái dày đặc tấm vong lớn màu vàng kim, đem cái kia dưỡng hồn mục chủng kín, sau đó chậm chậm hướng về bên cạnh mình rời qua đến. Các lo. Ý, chờ đem dưỡng hồn mục kéo đến bên cạnh mình sau đầy mặt hưng phấn đem nắm trong tay vui dạo dược quan sát một lúc sau liền đem cho để vào càn khôn trong nhẫn Lý gia vượng ở đem dưỡng hồn mục thu vào càn khôn trong nhẫn sau khi liền đối với phía sau bạch khởi đám người nói chúng ta đi hiệp trợ những huynh đệ khác đem ngạ lang dông binh đoàn người toàn bộ tiêu diệt đi sau khi nói xong liền xuất rời đi trước ngạ lang dông binh đoàn tổng bộ nơi sâu xa hướng phía ngoài giết đi tới mà bạch khởi đám người thì lại theo sát phía sau mà đi Thú nhân đế quốc đô thành Thú Vương trong thành một làm to lớn trạch viện ở ngoài, An Kiệt Nhị quay về bên người mấy cái ám ảnh đầu lĩnh thản nhiên nói, nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản, cho dù đem ngạ lang Dung binh đoàn ở Thú Vương thành phân bộ cứ điểm bên trong nhân viên toàn bộ sát quang, hiện tại số 1, thứ 2, đệ tam tiểu đội canh giữ ở cứ điểm Chu Vi, đối phó những kia cá lọt lưới, đệ tứ, đệ ngũ, thứ 6, thứ 7, thứ 8 tiểu đội toàn bộ theo ta đồng thời đánh vào ngạ lang Dung binh, đoàn bên trong cứ điểm, Sau khi nói xong, liền trực tiếp hóa thành một đạo bóng đen, biến mất ở trong đám người, quỷ mị bình thường hướng về bên trong cứ điểm tiềm hành mà đi. Mà đệ tứ đến thứ 8 tiểu đội 500 tên ám ảnh thành viên, cũng không nói tiếng nào nhanh chó. NG di động thân hình, hướng về bên trong cứ điểm tiềm hành mà đi, cũng cấp tốc giải quyết đi cửa thủ vệ, tiến vào cứ điểm bên trong. Địch tấn công. Một cái ngạ lang dông binh đoàn thành viên ở trước khi chết trước đó một tiếng sợ hãi gào hét nhất thời. Để bên trong cứ điểm mấy ngàn tên ngạ lang rong binh đoàn người cấp tốc thức tỉnh, cùng tồn tại tức cầm lấy vũ khí, hướng về phát sinh âm thanh địa phương bước đi. Ma ám ảnh thành viên thấy hành tung đã bạo lẩu, liền thẳng thắn không ở ẩn giấu thân hình, trực tiếp cầm lấy vũ khí, ỉ vào thực lực cao hơn ngạ lang rong binh đoàn người rất nhiều, thỏa thích tàn sát bên trong cứ điểm bộ ngạ lang rong binh đoàn thành viên. Đi chết đi. Một tên thực lực đạt đến 12 cấp ngạ lang rong binh đoàn thành viên, một tiếng lửa giận, một chiêu kiếm đem một tên ám ảnh thành viên đầu lâu chém xuống. Sau đó nhanh chóng đi chém giết cái khác ám ảnh thành viên. Bất quá, hắn không có hung hăng bao lâu, rất nhanh hắn anh dũng biểu hiện liền gây nên An Kiệt Nhị tên sát tinh này chú ý, cũng cấp tốc gần dấu ở Đức Nhị phía sau, thừa dịp không chú ý, trực tiếp đem một cái mang theo điểm điểm dị xét truy thủ, đâm vào tên kia thực lực đạt đến 12 cấp ngạ lang dông binh đoàn trong cơ thể. Thanh truy thủ kia nhưng là ở quá thời kỳ cổ có tiếng hung khí, chỉ thấy ở đâm vào tên kia ngạ lang rong binh đoàn cường giả trong cơ thể sau khi liên bắt đầu hấp thu trong cơ thể rồi rào tinh lực cùng với dày đặc linh hồn khí tức một lúc sau khi tên kia ngạ lang rong binh đoàn cường giả cả người tinh lực cùng với linh hồn bị thủy thủ hút vào trong đó đã biến thành một cái gầy teo thây khô không hề có một tiếng động nằm trên đất ở giết cái kia ngạ lang dòng binh đoàn cường giả sau khi thanh thủy thủ kia trên vết máu lại ra tăng rồi một điểm uy lực cũng thuận theo tăng lớn một điểm mà an kiệt nhĩ thì lại lòng tràn đầy vui mừng liếc mắt nhìn thanh thủy thủ kia liền lần thứ hai ẩn thân chỗ tối tìm kiếm những kia thực lực mạnh mẽ, sẽ cho ám ảnh thành viên mang đến uy hiếp Ngạ Lang Dòng binh đoàn người đem cho đánh giết. Ở An Kiệt nhĩ mệnh lệnh 300 tên ám ảnh thành viên thủ hộ ở Ngạ Lang Dòng binh đoàn cứ điểm ngoại bộ, chính mình tự mình xuất lĩnh 500 tên ám ảnh thành viên giết vào bên trong cứ điểm bộ thời điểm, Thú Vương Thành Vương cung ở trong, một cái đầy mặt uy nghiêm vẻ thú nhân đại hán quay về Bố Long Hy nhĩ đạt nói rằng, "Con trai của ta à, Xem ra nghe tên đại lục Ngạ Lang Dòng binh đoàn, bắt đầu từ hôm nay đem muốn trở thành bụi bặm của lịch sử." nghe được tên kia uy nghiêm đại hán bố long hy nhị đạt nói rằng là vâng đúng a phụ hoàng ai bảo cái này ngạ lang rong binh đoàn treo chọc phong diệp đế quốc lý gia vượng đây ta nghe nói ngạ lang dông binh đoàn cùng phong diệp đế quốc kết toán đã lâu lý gia vượng còn bị phái cao thủ đánh rơi biển rộng suýt chút nữa chết ở hải ngoại giữa bọn họ kiêu hận đã tới không chết không thôi mức độ là không cách nào hóa giải thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống đón đọc đỉnh cấp công tử Chương 398, Trung ương tập quyền, 1. Chương 398, Trung ương tập quyền, 1. Nghe được bố Long Hy Nhĩ Đạt, cái kia uy nghiêm đại hán gật gật đầu nói rằng, Ân, phong diệp đế quốc cùng ngạ lang dòng binh đoàn cửu hận đã tới không chết không thôi mức độ, từ lý gia vượng phái cao thủ đồng thời công kích thú vương trong thành ngạ lang dòng binh đoàn cứ điểm, cùng với chúng ta thú nhân đế quốc cái khác đại thành thị bên trong ngạ lang dòng binh đoàn cứ điểm tình cảnh đến xem. Lý Gia Vượng nhất định là đánh một lần đem toàn bộ ngạ lang dòng binh đoàn cho diệt dự định, đồng. Thời lấy phong diệp đế quốc thực lực đến suy tính, từ hôm nay sau đó, ngạ lang dòng binh đoàn đều sẽ bị Lý Gia Vượng cho triệt để phá hủy, từ đây trở thành lịch sử đại lục bụi trận. Nghe được cái kia uy nghiêm đại hán, bố Long Hy Nhĩ đã khinh khẽ gật đầu một cái nói rằng, phụ hoàng nói rất đúng, ngày hôm nay ngạ lang dòng binh đoàn sắp trở thành bụi bầm của lịch sử. Bất quá, đây đối với chúng ta nhưng cũng không có ảnh hưởng gì. Trái lại sẽ mang đến cho ta chỗ tốt không nhỏ, ít nhất, ác lang dòng binh đoàn ở đế quốc chúng ta hết thảy bất động sản, đem sẽ trở thành đế quốc chúng ta tài sản. Nghe được bố Long Hy Nhĩ Đạt, cái kia uy nghiêm đại hán cười nói, Hoàng Nhi nói không sai, cái này cũng là chúng ta đối với hắn tranh đấu khoanh tay đứng nhìn một trong những nguyên nhân. Lý Gia Vượng nhìn một chút cả người dính đầy máu tươi bạch khởi đám người nói, mệnh lệnh đại quân đem ngạ lang dòng binh đoàn tổng bộ triệt để lục soát một bên, nhìn có hay không cái gì quý trọng đồ vật. Nếu như phát hiện có cái gì quý trọng đồ vật lập tức thu vào không gian giới chỉ trở về phong diệp lĩnh sau khi giao cho quách ra, sau đó để cho lãnh chúa phủ thống nhất phân phát chiến lợi phẩm, còn có, để động tác của bọn họ nhanh một chút, sau một tiếng, chúng ta rời đi nơi này trở về. Thành phong diệp. Nghe được Lý Gia Vượng, Bạch Khởi cùng mười mấy tên phong diệp quân thống lĩnh lập tức đồng ý một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng về mỗi cái phương hướng tán đi, cho phân tán ở các góc phong diệp quân gia lệnh đi tới. Mà Lý Gia Vượng chính mình thì lại thả ra thần thức, ở Ngạ Lang Dung binh đoàn tổng bộ bên trong tùy ý tra xem ra, thần thức của hắn đến mức phát hiện đâu đâu cũng có ở cướp đoạt tài vật tài nguyên phong diệp quân, chỉ có số ít phong diệp quân còn ở cùng những kia ngoan cường chống lại Ngạ Lang Dung binh đoàn dư nghiệt chém giết. Bất quá, những kia Ngạ Lang Dung binh đoàn dư nghiệt cũng chỉ có mấy ngàn người, đã không lật nổi cái gì song lớn, hơn nữa đối mặt mấy vạn phong diệp quân vây quét, toàn bộ bị chém giết cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi. Có thể nói Hắn lần này tiêu diệt ngạ lang Dung binh đoàn hành vi đã đạt được thành công, chỉ cần đem ngạ lang Dung binh đoàn tổng bộ cướp đoạt một lần, đem hết thể sức chiến đấu phẩm đều tìm tới sau đó, là có thể mang theo thắng lợi vui sướng trở về thành phong diệp. Sau một tiếng, ngạ lang Dung binh đoàn trong tổng bộ dư nghiệt toàn bộ bị đánh giết, ngoại trừ mấy trăm cái thực lực mạnh mẽ mà lại cơ linh ngạ lang Dung binh đoàn thành viên chạy ra thăng thiên ở ngoài, cái khác bao quát đoàn trưởng Phan Nhân Mỹ ở bên trong thành viên toàn bộ bị Lý Gia Vượng tiêu diệt đồng thời trong tổng bộ tích lũy một số năm của cải tài nguyên cũng bị Lý Gia Vượng cho lao đi. Lý Gia Vượng liếc mắt nhìn Bạch Khởi cùng cái kia mười mấy tên phong diệp quân thống lĩnh, cùng với đã tập hợp xong xuôi hơn 20 vạn cấp thần đại quân, thản nhiên nói, chúng ta đi. Sau khi nói xong, liền trước tiên hướng về cách đó không xa lỗ sâu địa điểm bay đi, mà Bạch Khởi đám người không chút do dự theo sát phía sau bay đi. Các loại, chờ, Lý Gia Vượng cùng phong diệp quân rời đi ngạ lang dòng binh đoàn tổng bộ sau khi... Ngạ Lang Dòng binh đoàn tổng bộ đột nhiên giấy lên hừng hực liệt hỏa, cực nóng ánh lửa đem trong tổng bộ bộ kiến trúc cùng mấy trăm ngàn thi thể toàn bộ đốt thành cho bụi, để cách xa ở bên ngoài mấy chục dặm người xúc đều có thể rõ ràng cảm nhận được hỏa diễm cực nóng cùng bá đạo. Thú nhân đế quốc thú vương trong thành, An Kiệt nhị hiện ra thân hình đem Ngạ Lang Dòng binh đoàn phân bộ cuối cùng một tên thực lực đến 13 cấp thành viên giải quyết đi sau, toàn bộ phân bộ bên trong cao thủ toàn bộ bị cho giết chết, còn lại một ít thực lực người nhỏ yếu, ở mấy trăm tên ám ảnh thành viên căn giết dưới. Dồn dập mang theo sâu sắc không cam lòng chi tâm, bị mất mạng vương tay nhân gian. Ở đem phân bộ bên trong ác lang dòng binh đoàn thành viên toàn bộ giết sau khi, An Kiệt nhị dẫn dắt đánh vào phân bộ bên trong 500 tên ám ảnh thành viên nhanh chóng lui ra, sau đó liếc mắt nhìn phân bộ cửa ngạ lang dòng binh đoàn thành viên thi thể, quay về thủ hộ ở xung quanh 300 tên ám ảnh thành viên thở nhẹ một tiếng, liền biến mất ở Thú Vương Thành, trở về thành phong diệp đê. Y tới. Ngay khi An Kiệt Nhĩ mới vừa vừa rời đi Thú vương thành Thú Vương trong thành đội cảnh vệ lập tức chạy tới ngạ lang doanh binh đoàn cứ điểm, đem bên trong của cải tài nguyên toàn bộ lôi đi, cũng đem đầy đất thi thể ngay tại chỗ hỏa táng. Lý Gia Vượng trở lại thành Phong Diệp sau khi, liền gặp phải Quách Gia hướng về hắn báo cáo nói các nơi quý tộc hầu như đều đã chạy tới thành Phong Diệp, tùy thời cũng có thể tổ chức quý tộc hội nghị. Liên Lý Gia Vượng liền ở trầm tư một chút sau khi, để Quách Gia thông báo những quý tộc kia, sau 3 ngày lãnh chúa phủ tổ chức quý tộc hội nghị, để bọn họ đúng giờ tham gia. Phàm là đến muộn hoặc là không tới giả toàn bộ thủ tiêu quý tộc tức vị, cũng tịch thu thổ địa. Sau ba ngày sau khi, thành phong diệp lên chúa phủ phòng nghị sự ở trong, phong diệp đế quốc to nhỏ quý tộc toàn bộ đều dựa theo tức vị to nhỏ ngồi vào chỗ của mình, một bên nhỏ rộng cùng chu vi nhận thức hoặc là không quen biết quý tộc nói chuyện phiếm một ít quý tộc chuyện Lý Thu cùng với Lý Gia Vượng lần này tổ chức quý tộc hội nghị mục đích vân vân. một bên lẳng lặng chờ đợi Lý Gia Vượng đến. Những quý tộc này ở trong phần lớn đều là vừa bị Lý Gia Vượng chinh phục trên đất quý tộc, đối với Lý Gia Vượng tính cách cùng tính khí đều không phải hiểu rất rõ, thậm chí đại thể đều chưa từng thấy Lý Gia Vượng một mặt, bởi vậy, bọn họ đối với Lý Gia Vượng lần này tổ chức quý tộc hội nghị tràn ngập vẻ lo âu, chỉ lo chính mình tức vị cùng đất phong khó, giữ được. Bất quá, mặc dù đối với hội nghị này tràn ngập lo lắng, thế nhưng bọn họ cũng không dám không đến, bởi vì, bọn họ biết rõ nếu như bọn họ không dựa theo Lý gia vượng yêu cầu đúng hạn tham gia hội nghị, nhất định sẽ bị cho rằng điển hình xử lý, không phải là bị tịch thu tước vị cùng thổ địa, chính là bị trò vô tình đánh giết. Bởi vậy, bách với Lý gia vượng thế lực cường đại uy thế giới, bọn họ kinh hồn bạt vía tham gia lần này hội nghị, cũng âm thầm cầu khẩn Lý gia vượng lần này tổ chức quý tộc hội nghị không phải nhằm vào bọn họ. Ngay khi những quý tộc kia chờ đến nhanh thiếu kiên nhận thời điểm, Lý gia vượng mang theo An Đức lỗ, bạch khởi. Quách ra đám người cấp tốc đi tới phòng hội nghị, cũng ở chính mình chủ vị nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, sau đó quay về trong phòng hội nghị một cái lãnh chúa phủ tổng quản nội vụ Tát Lâm Tư hỏi, người tham gia hội nghị đến đông đủ không có. Nghe được Lý Gia Vượng, Tát Lâm Tư cung kính trả lời, bẩm lãnh chúa đại nhân, còn có 20 nguyên lạc khắc vương quốc Nam Tước, bởi đường xa quá mức xa xôi, có hay không công cụ thay đi bộ, vẫn không có chạy tới, 5 cái nguyên tự do liên minh đại công tức trực tiếp từ chối tham gia hội nghị. Nghe được có 5 cái nguyên tự do liên minh đại công tức trực tiếp từ chối tham gia hội nghị, Lý Gia Vượng sắc mặt lập tức chìm xuống, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có người dám từ chối tham gia hắn tổ chức hội nghị, này không phải rõ ràng ở đánh mặt của hắn sao. Nếu như hắn không thể cho 5 người này một cái nghiêm khắc giáo hấn, hắn uy vọng đều sẽ bị hao tổn, ở các người quý tộc bên trong hình tượng cũng sẽ trở nên không thể tả lên. Liên ở trầm tư một chút sau khi, Lý Gia Vượng thản nhiên nói, cái kia 20 không có đúng lúc chạy tới nam tức tức vị thủ tiêu. Nếu như trong vòng 3 ngày vẫn chưa thể chạy tới thành phong diệp, đất phong cũng tịch thu. Còn cái kia 5 cái từ chối tham gia hội nghị 5 cái đại công tước, lập tức phái lãnh chúa phủ tinh nguyện, đem. Này 5 cái đại công tước phủ cho tàn sát một lần, cũng đem này 5 cái đại công tước đầu lâu cho ta mang tới. Nghe được Lý Gia Vượng, tắt lâm tư lập tức như mặt, cung kính nói, vâng, lãnh chúa đại nhân. Sau khi nói xong, trực tiếp rời đi phòng hội nghị sắp xếp đi tới. Mà phong nghị sự bên trong các quý tộc thì lại bắt đầu nhỏ giọng bắt đầu nghị luận, bọn họ đều cảm thấy Lý Gia Vượng xử phạt nghiêm khắc một chút. Bất quá, bọn họ mặc dù đối với với Lý Gia Vượng đối với những kia không có quý tộc xử lý bất mãn, thế nhưng là không có một người đem biểu đặt ra. Dù sao, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, không có cần thiết vì một cái không liên hệ người đi đắc tội Lý Gia Vượng. Lại nói nữa, cho dù hắn muốn đem bất mãn cho biểu hiện ra, nói không chắc, không chỉ không thể giúp trợ những kia bị xử phạt quý tộc còn có thể đem chính mình cho dính vào, như vậy nhở. Ưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Lý Gia Vượng dùng nguy nghiêm ánh mắt, nhìn quét một lần giữa trưởng quý tộc sau khi, lớn tiếng nói, phí lời liền không nói nhiều, ngày hôm nay ta để cho các ngươi tới tham gia hội nghị, chủ yếu có vài món sự phải làm diện thông báo các ngươi một tiếng, để cho các ngươi còn có một cái chuẩn bị tâm lý, đồng thời hướng về để cho các ngươi mở mang chúng ta phong diệp thủ đô đế quốc thành phố vinh, cùng với nhận thức một thoáng lĩnh chủ chúng ta phủ quan Bởi vì các ngươi sau đó có thể sẽ thường xuyên cùng bọn họ giao thiệp với Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống Đón đọc đỉnh cấp công tử Chương 399, Trung ương tập quyền 2 Chương 399, Trung ương tập quyền 2 Nghe được Lý Gia Vượng, trong đại sảnh các quý tộc rối loạn tương bừng Dồn dập bắt đầu nhỏ giọng bắt đầu nghị luận Bởi vì bọn họ rõ ràng nghe được Lý Gia Vượng nói là thông báo bọn họ một ít chuyện mà không phải thương lượng với bọn họ một cái chuyện, nói cách khác hội nghị hôm nay không phải chân chính hội nghị, mà là Lý Gia Vượng không bán hai giá. Bởi vậy, bọn họ đối với Lý Gia Vượng sắp sửa tuyên bố quyết sách tràn ngập lo lắng, chỉ lo chính mình quyền lợi chịu đến tổn hại. Xem đến đại sảnh bên trong các quý tộc gây rối tình cảnh, Lý Gia Vượng hơi nhướng mày, nhẹ nhàng tăng háng một cái. Trong đại sảnh mọi người lập tức đình chỉ nghị luận, đưa mắt tìm đến phía trên người, lẳng lặng chờ đợi sau đó phải nói. Thấy trong đại sảnh lại một lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Lý Gia Vượng mới chậm rãi nói rằng, chuyện thứ nhất là từ nay về sau chúng ta phong diệp đế quốc cương vực một lần nữa xác định, chia làm 9 cái châu, 81 cái quận, 729 cái huyện. Những này châu quận huyện quan trên để cho lãnh chúa phủ chọn lựa, trực tiếp nhận lệnh, phụ trách xử lý các châu quận huyện các loại sự vật. Sau khi nói xong, liền thấy vung tay lên, nhất thời, sau khi đứng dậy xuất hiện một cái phong diệp đế quốc to lớn phép thuật địa đồ, cái này. Trên bản đồ rõ ràng biểu thị 9 cái châu, 81 cái quận. 729 cái huyện phân chia cùng với cụ thể phạm vi quản hạt. Nghe được Lý Gia Vượng đang nhìn đến sau người to lớn phép thuật địa đồ, trong đại sảnh các người quý tộc lập tức kinh hãi, Lý Gia Vượng một lần nữa phân chia cương vực, cũng trực tiếp nhận lệnh các nơi chủ quan, như vậy bọn họ những quý tộc này môn làm sao bây giờ? Bọn họ thổ địa cùng quyền thế làm sao bây giờ? Bởi vậy, ở tỉ mỉ quan sát qua cái kia chương phép thuật địa đồ sau khi, các quý tộc bên trong nhân vật đại biểu nguyên lạc khắc vương quốc quốc vương bán y đứng lên đến. Cung kính hướng về Lý Gia Vượng do hỏi, lãnh chúa đại nhân một lần nữa thiết lập châu quân huyện, chúng ta những quý tộc này đất phong xử lý như thế nào? Địa phương nguyên bản quan chức xử lý như thế nào? Nghe được bán nghi, Lý Gia Vượng không có ngoài ý muốn, hắn đã sớm biết quyết định của mình nhất định sẽ có người đưa ra nghi vấn. Bất quá, hắn đối với những quý tộc kia đưa ra nghi vấn không ngần ngại chút nào, bởi vì, hắn nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, có thể dễ dàng đem những quý tộc này sẽ vì là nát tan nếu như không phải xem những quý tộc này bên trong ủng có thật nhiều nhân tài có thể lấy cho mình sử dụng, nói không chắc hắn sớm đã đem cho toàn bộ giết chết, để tránh khỏi cho mình phiền phức. liền Lý Gia Vượng quay về bán y nhàn nhạt trả lời, các ngươi những quý tộc này môn nguyên bản đất phong còn thuộc về các ngươi, thế nhưng các ngươi chỉ có những kia thổ địa tiền lợi quyền, nói cách khác, các ngươi chỉ có thể thu được những kia trên đất tài sản tiền l, y, không ở nắm giữ đối với đất phong cư dân quản hạt quyền, cùng với thành lập các loại tư pháp, hành chính các loại. Chờ, quyền lợi. Còn địa phương nguyên bản quan chức đều sẽ bị triệu tập đến lãnh chúa phủ huấn luyện, người hợp lệ được bổ nhiệm làm các nơi quan chức, không hợp cách giả thì bị đào thải. Nghe được lý Gia vượng, trong đại sảnh các quý tộc lập tức trong lòng cả kinh, cũng âm thầm tức giận lên, dựa theo lý Gia vượng nói như vậy đi làm, bọn họ những quý tộc này quyền thế đều sẽ tổn thất 99%, chỉ có thể ở địa phương làm một cái phú gia ông. Liên một cái nguyên lạc khắc vương quốc hầu tức đầy mặt phẫn nộ đứng lên tới nói nói, lãnh chúa đại nhân Ta không phản đối ngươi một lần nữa phân chia cương vực, thiết lập châu quận huyện, thế nhưng ta mánh liệt phản đối ngươi đối với cho chúng ta những quý tộc này sắp xếp, mánh liệt phản đối ngươi cướp đoạt chúng ta những quý tộc này đối với đất phong quản hạt quyền, phải biết toàn bộ đại lục mỗi cái đế quốc cơ sở đều là quý tộc, mà ngươi làm như vậy quả thực chính là ở hủy hoại cơ sở này. Đồng thời chúng ta những quý tộc này làm đất phong chủ nhân, nguyên bản liền nắm giữ những này đất phong xử lý quyền, cùng với đất phong trên con dân quản hạt quyền không biết lãnh chúa đại nhân tại sao muốn cướp đoạt chúng ta nguyên bản quyền lợi nghe được tên kia hầu tước bá ni biến sắc mặt lập tức đối với hắn an toàn lo lắng lên hắn làm nguyên là khắp vương quốc quốc vương nhưng là rõ ràng biết đế hoàng trong lòng biết đế hoàng là ghét nhất những kia ở trước mặt mọi người phản bác người của mình mà lý gia vượng sắc mặt bất biến nhìn quét trong đại sảnh các người quý tộc một chút nhẹ giọng nói rằng các ngươi ai ý kiến giống như hắn phản đối sắp xếp của ta nghe được lý gia vượng trong đại sảnh các quý tộc lâm vào trong yên tĩnh Tuy rằng trong bọn họ tuyệt đại thể một số người đều đối với lý gia vượng quyết nghị bất mãn, thế nhưng ở tình thế không rõ tình hung dưới, cũng không dám đề ra bản thân bất mãn, chỉ lo sẽ bị khi, làm, làm chim đầu đàn đối phó rồi. Chỉ có mấy chục cái các nơi công hầu các loại, chờ, tức vị cao, thực lực mạnh quý tộc chạm lên nói rằng, lãnh chúa đại nhân, chúng ta tán đồng luận quốc sở tơ hầu tước, giống như hắn phản đối lãnh chúa đại nhân cướp đoạt chúng ta những quý tộc này ở đất phong trên quyền lợi. Nghe được này mấy chục người. Lý Gia Vượng không trả lời ngay, mà là lần thứ hai nhẹ giọng hỏi, còn có ai hay không cùng ý kiến của bọn họ như thế, nếu như có liền mau mau đứng lên. Một phút sau khi, Lý Gia Vượng thấy không tiếp tục đứng lên đến quý tộc, liền nhanh cười một tiếng, vung tay lên, quay về phía sau an đức lấu các loại, chờ, hộ vệ nói rằng, giết bọn họ. Hắn ngữ âm vừa ra, liền đem an đức Lâu các loại, chờ, hơn 10 người thực lực cao tới cấp 14 cấp thần chiến sĩ, như như gió thổi qua. Trong chớp mắt liền nghe thấy mấy chục tiếng kêu thảm thiết thành, tiếp theo liền thấy An Đức Lô đám người đem cái kia mười mấy tên công tức đầu lâu nhắc tới Lý Gia Vượng bên người nói rằng, "Bẩm lãnh chúa đại nhân, những kia người đã bị toàn bộ đánh giết." Nghe được An Đức Lô đám người, Lý Gia Vượng gật gật đầu nói rằng, "Được rồi, các ngươi trở về tại chỗ đi." Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng liền đầy mặt sát khí nhìn về phía trong đại sảnh đầy mặt kinh hãi quý tộc nói rằng, "Nhớ kỹ các ngươi vị trí cùng thân phận." Ở trong mắt ta các ngươi không phải cao cao tại thượng quý tộc, mà là vì ta thủ hộ thiên hạ thần tử thủ hạ, các ngươi không có tư cách đi phản đối ta quyết nghị, hết thảy phản đối ta quyết nghị người đều đều sẽ ta từng cái đưa vào địa ngục. Chúng ta biết trong các ngươi có rất nhiều người sẽ nói ta lòng dạ độc ác, nói ta tàn bạo bất nhân, sẽ đối với ta hận thấu xương, thời khắc nguyền rủa ta tử không hận thân nơi, thế nhưng ta đối với những này không ngẩn ngại chút nào, chỉ muốn các ngươi ca. Không có để ta nghe được các ngươi đem muốn gây bất lợi cho ta tin tức. Ta đều sẽ không làm khó các ngươi. Nếu như các ngươi muốn trái với ta quyết sách cũng được, chỉ cần ngươi có đủ thực lực đem ta đánh bại là được. Nếu như thực lực của ngươi không được, liền không muốn phản đối ta quyết nghị, bằng không thì ngươi sẽ chết rất thê thảm. Được rồi, không cùng các ngươi nói những lời nhảm nhí này. Hiện tại ta tiếp theo tuyên bố ta quyết nghị, các ngươi chỉ cần đi nghe, sau đó đi tuần hoàn là được, liền không muốn đứng ra phản đối hoặc là để kiến nghị. Nhìn thấy Lý Gia Vượng dĩ nhiên ở ngay trước mặt bọn họ đem cái kia mấy chục quý tộc giết chết. Khi nghe đến Lý Gia Vượng lần này ngang ngược không biết lý lẽ, trong đại sảnh các quý tộc trong lòng đối với hắn ấn tượng kém tới cực điểm. Nếu như không phải sợ sệt chọc lửa thiêu thân, nói không chắc bọn họ đã sớm đứng ra muốn cùng Lý Gia Vượng phản bác một phen. Cho dù không thể làm diện phản bác Lý Gia Vượng, bọn họ cũng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần trở lại đất phong, bọn họ sẽ không chút do dự đối với Lý Gia Vượng quyết sách giam phụng Dương Vi. Không tưởng những kia quận trưởng cùng huyện trưởng quyền lợi, bọn họ mới không tin mình mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm hình thành căn cơ. Sẽ không sánh được Lý Gia Vượng phái một cái nho nhỏ huyện. Trường quận trường đây. Lý Gia Vượng liếc mắt nhìn trong đại sảnh sắc mặt âm trầm các quý tộc, không phản ứng chút nào lớn tiếng nói. Chuyện thứ hai tình là các ngươi ở đây nhưng quý tộc này, nhất định phải ở thời gian ba tháng bên trong, đem ra tộc hết thẻ sáu đời trong vòng thân thuộc di chuyển đến thành phong diệp đến. Ta đã cho các ngươi ở thành phong diệp bên trong chuẩn bị kỹ càng lượng lớn phong ốc. Bởi vậy, các ngươi không cần lo lắng ở lại vấn đề. Đồng thời, Có hay không ở trong vòng 3 tháng đem gia tộc di chuyển đến thành phong diệp quý tộc, đều sẽ gặp phải phong diệp đại quân đế quốc vây quét. Nghe được Lý Gia Vượng, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt tát tư một trận hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Lý Gia Vượng đã vậy còn quá tàn nhẫn, lập tức liền đức đoạn mất hết thể quý tộc căn cơ. Một khi những quý tộc kia rời đi nguyên bản đất phong đi tới thành phong diệp, bọn họ không chỉ sẽ mất đi đối phương đất phong không chế, thời gian dài ở đất phong hình thành vững chắc mạng lưới liên lạc bị vô tình phá hủy thuần nữa bọn họ đều sẽ sinh sống ở Lý Gia Vượng ngay dưới mắt thời khắc chịu đến Lý Gia Vượng thủ hạ giám thị nếu như có một chút phản kháng phản loạn ý tứ sẽ bị Phong Diệp quân cho tàn khốc trấn áp đồng thời bọn họ những này sinh hoạt xa hoa quý tộc tiến vào thành Phong Diệp đều sẽ phồn vinh thành Phong Diệp kinh tế tăng cường thành Phong Diệp thực lực tổng hợp thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống đón đọc đỉnh cấp công tử chương 400 trung ương tập quyền 3 chương 400 trung ương tập quyền 3. Phần lớn bên trong những tiểu quý tộc khi nghe đến Lý Gia Vượng yêu cầu bọn họ nhất định phải di chuyển đến thành phong diệp ở lại sau khi, lập tức ở khuôn mặt lộ ra cay đắng tỉnh. Bọn họ không tưởng đất phong con trên, đối với Lý Gia Vượng mệnh lệnh em phụng dương vì kế hoạch, vẫn không có thực thi liền triệt để chết trẻ. Bất quá, bọn họ cũng không hề tuyệt vọng, mà là ở trong lòng quyết định chú ý, trở về đất phong sau khi, trước tiên quan sát cái khác quý tộc động tác cùng Lý Gia Vượng phản ứng sau khi ở nhiều dự định nếu như cái khác quý tộc không di chuyển, Lý Gia Vượng vừa không có dành cho nghiêm trọng xử phạt, bọn họ cũng sẽ thấy dạng học dạng đối với hắn di chuyển mệnh lệnh không để ý tới không hỏi. Nếu như cái khác quý tộc đàng hoàng di chuyển, hát. hoặc là không di chuyển quý tộc bị Lý Gia Vượng cho vô tình đánh giết, bọn họ cũng sẽ đàng hoàng di chuyển đến thành Phong Diệp. Lý Gia Vượng không để ý đến trong Đại Sảnh các quý tộc phản ứng, kế tục nói rằng, chuyện thứ ba là hết thể quý tộc không cho phép tùy ý chiêu thu tư binh mỗi một cấp bậc quý tộc chỉ có thể chiêu thu hạng ngạch tư binh Cụ thể các cấp quý tộc chiêu thu tư binh hạn ngạch như sau, công tước có thể chiêu thu 5 vàng người, hầu tước có thể chiêu thu hai vàng người, bá tước có thể chiêu thu 8.000 người, tử tước có thể chiêu thu 5.000 người, nam tước có thể chiêu thu 3.000 người, hơn tước có. Thể chiêu thu 500 người, kỵ sĩ có thể chiêu thu 50 người. Các người có thể căn cứ chính mình tức vị cùng tài lực tự mình tiến hành chiêu mộ, thế nhưng không cho phép nhiều chiêu, phạm là tư binh chiêu thu vượt quá hạn ngạch quý tộc, đều sẽ lấy mưu phản tội luận xử cả. Nhà sử tử Chu Diệt cựu tộc. Đệ tứ sự kiện là ta quyết định ở toàn quốc phạm vi mở rộng đấu khí cùng phép thuật, tăng cao chúng ta Phong Diệp Đế quốc thực lực tổng hợp cùng bình dân tố chất, vì là đế quốc tương lai phồn vinh cùng hưng thịnh điện dưới cơ sở vững chắc. Mở rộng đấu khí cùng phép thuật đại thể biện pháp như sau, mỗi một cái châu thiết trí một cái châu diễn võ đường, mỗi một cái quận thiết trí một cái quận diễn võ đường, mỗi một cái huyện thiết trí một cái huyện diễn võ đường, diễn võ đường để cho lãnh chúa phụ trực tiếp phái người tiến hành quản lý nghe được Lý Gia Vượng hạn chế bọn họ tư binh quy mô, những quý tộc kia không có quá to lớn phản ứng, bởi vì Lý Gia Vượng dành cho bọn họ tư binh hạn ngạch đã có đủ nhiều, có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Đồng thời nếu như bọn họ muốn mở rộng tư binh quy mô, có thể ung dung tìm tới vô số phương pháp đi thực hiện, tỉ như khoech chiêu gia đình người hầu nô lệ, coi bọn họ là làm tư binh đi huấn luyện vân vân. Thế nhưng khi bọn họ nghe được Lý Gia Vượng muốn ở toàn quốc trong phạm vi mở rộng đấu khí cùng phép thuật thời điểm, lập tức ngồi không yên. Đấu khí cùng phép thuật nhưng là bọn họ những quý tộc này thống trị cơ sở, nếu như toàn quốc người đều sẽ, bọn họ quyền thế địa vị đem sẽ phải chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Bởi vậy, lý gia vượng vừa, vừa dừng lại, lập tức thì có quý báo tộc đứng lên đến cung kính nói, lãnh chúa đại nhân, ở toàn quốc trong phạm vi mở rộng đấu khí cùng phép thuật cách làm không hay lắm chứ. Dù sao chúng ta phong diệp đế quốc tài nguyên tu luyện là có hạn, nếu như toàn quốc người đều tu luyện, như vậy chúng ta phong diệp đế quốc tài nguyên tu luyện đều sẽ cung không đủ cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến đế quốc chúng ta phát triển cùng lớn mạnh. Đồng thời nếu như toàn quốc người đều tu luyện đấu khí cùng phép thuật, như vậy chúng ta phong diệp đế quốc đều sẽ bởi vì cướp giật tài nguyên tu luyện mà trở nên dung chuyển bất an, nghiêm trọng uy hiếp đến đế quốc ổn định cùng an toàn. Nghe được tên kia quý tộc, Lý Gia Vượng trừng mắt lên lớn tiếng nói, "Cổ Hủ, chúng ta phong diệp đế quốc tài nguyên tu luyện không đủ chẳng lẽ là sẽ không đi cấp a? Lại nói nữa, chúng ta phong diệp đế quốc diện tích có thể đại lục số 1, các loại tài nguyên đến không xuể." làm sao có khả năng sẽ khuyết thiếu tài nguyên tu luyện đây? Cho tới toàn quốc con dân tu luyện đấu khí cùng phép thuật sẽ ảnh hưởng đến đế quốc an toàn cùng ổn định càng là lời nói vô căn cứ. Chỉ cần chúng ta phong diệp đế quốc ở một ngày, phong diệp đại quân một ngày không có giải tán, đế quốc an toàn cùng ổn định liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Ta nhìn ngươi là sợ sệt đế quốc con dân tu luyện phép thuật cùng đấu khí ảnh hưởng đến các ngươi những quý tộc này địa vị đê. Y, nghe được lý gia vượng, tên kia quý tộc biến sắc mặt, lập tức sợ hai nói rằng. Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không dám. Mà lúc này Bán y đứng lên đến vì là tên kia quý tộc giải vây nói, lãnh chúa đại nhân ở toàn quốc trong phạm vi mở rộng đấu khí cùng phép thuật cách làm là chính xác cùng vĩ đại, lãnh chúa đại nhân động tác này sắp mở ra đại lục cường thịnh cơ sở, đồng thời cũng sẽ để chúng ta Phong Diệp Đế quốc ở mấy chục năm sau trở thành đại lục đệ nhất cường quốc. Thế nhưng đại nhân động tác này xúc phạm trên đại lục cái khác các quốc gia quý tộc cùng hoàng tộc cùng với thế lực lớn căn bản lợi ích, sẽ gặp đến bọn họ mâu thuẫn cùng đả kích không biết đại nhân có gì kế sách tương đối nghe được bán y, lý gia vượng kinh ngạc nhìn bán y hai mắt sau đó thản nhiên nói kế sách tương đối rất đơn giản ai không phục liền đánh ai ai dám phá hoại ta lập ra quy tắc ta liền giết ai nghe được lý gia vượng bán y khẽ thở dài một cái hắn không nghĩ tới dĩ nhiên đạt được như vậy một cái đáp án đồng thời hắn cũng biết lý gia vượng cái biện pháp này rất đơn giản cũng rất hữu hiệu, hiệu thế nhưng tiền đề là nắm giữ những thế lực khác không nói gì ngang hàng thực lực bằng không thì Hết thể đều đem sẽ chỉ là trong gương hoa trăng trong nước. Ở than nhẹ sau khi, bá ni không có chấp nhất cùng cái kia vấn đề, mà là hỏi, lãnh chúa đại nhân, diễn võ đường là làm được việc gì? Nghe được bá ni vấn đề, Lý Gia Vượng không chút do dự nói rằng, diễn võ đường là phụ trách quản lý các châu quận huyện tu luyện giả địa phương, hết thể đăng ký trong danh sách đế quốc con dân, cũng có thể tới đó dùng chút ít tiền tài mua một phần cấp 7 trở xuống phép thuật hoặc là đấu khí công pháp. Hết thể đế quốc con dân cung có thể tới đó đăng ký chính mình tu luyện cấp bậc, sau đó căn cứ đấu khí của mình hoặc là phép thuật đẳng cấp lính chút ít kim tệ lấy cung bọn họ mua tài nguyên tu luyện. đương nhiên đế quốc dành cho bọn họ công pháp cùng kim tệ tu luyện vật tư cũng không phải toàn bộ miễn phí. Hết thể cấp 7 trở lên phép thuật cùng đấu khí công pháp cần bọn họ vì là đế quốc làm ra cống hiến thu được điểm cống hiến, sau đó lợi dụng đi. Em mở cống hiến ở diễn võ đường đổi lấy tương ứng công pháp. Đồng thời trong tay bọn họ công pháp là không có thể tùy ý loạn truyền ra, một khi phát hiện có tùy ý truyền tống công pháp, đem sẽ phải chịu truy nã của đế quốc cùng trừng phạt. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 401, Địa tinh di tộc, 1. Chương 401, Địa tinh di tộc, 1. Nghe được Lý Gia Vượng, Phong Diệp lính những kia nguyên quý tộc lập tức hưng phấn lên, phải biết hải ngoại không người hòn đảo như hàng tình chi xa như thế nhiều không kể xiết. Muốn phải tìm đến những kia hòn đảo dễ như trở bàn tay. Bọn họ trước đây sở dĩ không quan tâm những kia hòn đảo, là bởi vì những kia hòn đảo đại thể không có phong phú tài nguyên, cho dù có một ít tài nguyên, cũng ở lại rất nhiều dân bản địa cùng ma thú các loại, chờ khó chơi sinh vật. Nếu như cô ý đi mở mang, sự tổn thất của bọn họ sẽ rất lớn, cho dù may mắn tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực khai phá thành công, cũng sẽ gặp phải cái khác mạo hiểm giả cùng thế lực cấp dở. Lấy thực lực của bọn họ căn bản là không có cách bảo vệ hộ ích lợi của bọn họ. Bởi vậy, hải ngoại phần lớn hòn đảo căn bản không đáng bọn họ những quý tộc này đến khai phá, thế nhưng hiện tại có lý gia vượng hải ngoại chính sách, bọn họ thì sẽ không lo lắng lợi ích bị những người khác hoặc thế lực xâm chiếm, bọn họ là có thể lợi dụng nắm trong tay của chính mình đường hàng không cùng hòn đảo vì chính mình giành lợi ích lớn nhất. Mà mới nhất tiến vào phong diệp lĩnh quý tộc nghe được lý gia vượng, lại có hỉ có yêu. Một ít trong tay có nắm lượng lớn thuyền cùng hải ngoại mẫu dịch quý tộc tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Những kia ở tại nội lục khu vực quý tộc thì lại không tự nhiên lộ ra nhàn nhạt vẻ lo âu, bởi vì Lý Gia Vượng mấy câu nói, phân hóa bọn họ những quý tộc này liên hệ, để những kia có thể từ Lý Gia Vượng ở chính sách bên trong đến lợi quý tộc, từ bọn họ trận doanh bên trong tách ra ngoài. Bá Ni khi nghe đến Lý Gia Vượng sau, trong lòng cũng là lập tức hơi động, sau đó không chút do dự đứng lên tới nói nói, Lanh Chúa Đại nhân. Nếu như chúng ta phát hiện một ít tài nguyên phong phú hòn đảo, không muốn báo cáo cho thám hiểm ti, mà là chính mình một mình khai phá, đế quốc sẽ làm sao đối xử với chúng ta khai phá những này hòn đảo. Nghe được bán y, Lý Gia Vượng khỏe miệng mỉm cười nhìn nói rằng, nếu như các ngươi phát hiện hòn đảo lại không báo cáo cho thám hiểm ti, như vậy các ngươi phát hiện hòn đảo đem không sẽ phải chịu quân đế quốc đội bảo vệ, các ngươi ở hòn đảo là trên lợi ích đem không phải nhận được đế quốc thừa nhận, các loại, chờ. Những người khác hướng về thám hiểm ti báo cáo các ngươi phát hiện hòn đảo thì, quân đế quốc đội sẽ không chút do dự đem bọn ngươi trục xuất ra hòn đảo, các ngươi ở trên hòn đảo hết. Thể đều sẽ bị mất, cái kia hướng về thám hiểm ti báo cáo hòn đảo người, đem phải nhận được trên hòn đảo một phần mười lợi ích cùng quyền sở hữu. Nghe được Lý Gia Vượng, không chỉ bán nghi biến sắc mặt, không ít quý tộc sắc mặt cũng là một mảnh ứng hướng vẻ Lý Gia Vượng làm như vậy hoàn toàn là không cho bọn họ một mình khai phá hòn đảo cơ hội Phải biết bọn họ cũng không có thực lực và phong diệp quân đội của đế quốc tranh cướp hòn đảo quyền không chế. Một khi bọn họ một mình khai phá hòn đảo, bị những người khác cho báo cáo cho thám hiểm thi, như vậy bọn họ ở trên hòn đảo tập trung vào tất cả đều sẽ hóa thành cho bụi, không chiếm được một chút báo lại. Ở trầm tư một chút sau khi, bán y quay về Lý Gia Vương hỏi, lãnh Chúa Đại Nhân, nếu như chúng ta muốn một mình khai phá hòn đảo, trở thành hòn đảo chủ nhân, lại muốn có được đế quốc thừa nhận cùng bảo vệ, nên làm sao đi làm? Nghe được Bá Nhi, Lý Gia Vượng cười nói, rất đơn giản, chỉ có ngươi ngay đầu tiên đem hòn đảo vị trí, tài nguyên phân bố các loại, chờ tư liệu báo cáo cho Thám Hiểm Tì, cũng một lần nộp lên một tước kim tệ là có thể trở thành đảo chủ. đương nhiên, tiền đề là cái kia hòn đảo tài nguyên giá trị không vượt quá ngàn tước kim tệ. Một khi cái kia hòn đảo tài nguyên tổng giá trị vượt quá ngàn tước kim tệ, Đế quốc sẽ đưa ngươi giao nộp phí dụng trở về cho ngươi, cũng dành cho ngươi hòn đảo một phần mười lợi ích. Sau đó cái kia hòn đảo đều sẽ được không với Đế quốc. Nghe được Lý Gia Vượng, bá Nhi sắc mặt đẹp đẽ không ít, mà những kia quan tâm việc này các quý tộc cũng là một trận mừng rỡ. Tuy rằng không thể dựa theo ý của bọn họ một mình nắm giữ một tòa tài nguyên phong phú hòn đảo, thế nhưng có thể nắm giữ một tòa tài nguyên coi như không tệ hòn đảo, bọn họ vẫn là có thể tiếp thu. Dù sao chỉ cần giao nộp nhất định phí dụng sau khi bọn họ hòn đảo đem phải nhận được quân đế quốc đội bảo vệ, liền không cần lo lắng chính mình hòn đảo gặp phải những thế lực khác công kích cùng mình vùi đầu vào không được báo lại các loại vấn đề. Lý gia vượng ánh mắt ở trong phòng hội nghị các quý tộc trên người nhìn quét một vòng, đang chuẩn bị giải tán hội nghị để mỗi người bọn họ trở lại chuẩn bị thời điểm. Một tên lãnh chúa phủ thị vệ đột nhiên vội vội vàng vàng chạy đến Lý gia vượng trước mặt, túi đầu ở Lý gia vượng bên tai nói nhỏ lên. Nghe được người thị vệ kia, Lý gia vượng trên mặt không khỏi lộ xẻ ra chút điểm ý cười, sau đó khẽ khẽ gật đầu đối với vị kia thị vệ nói rằng, được, ngươi xuống lĩnh thường đi. Tên kia lãnh chúa phủ thị vệ nghe được Lý gia vượng, lập tức đầy mặt hưng phấn trả lời tạ lãnh chúa đại nhân. Sau khi nói xong, liền vui vẻ dám nước thí nước rời đi phòng hội nghị tìm tổng quản lĩnh thưởng đi tới. Mà trong đại sảnh rằng tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt các quý tộc, lập tức bắt đầu ở trong lòng âm thầm suy đoán, là không phải lại xảy ra cái gì việc vui, để Lý Gia Vượng cao hứng như vậy. Ở tên kia thị vệ đi qua sau khi, Lý Gia Vượng ho khan hai tiếng, đem trong đại sảnh các quý tộc ánh mắt đều hấp dẫn đến chính mình chính là trên người, mới chậm rãi mở miệng nói rằng, hội nghị hôm nay liền tới đây. Các ngươi sau khi rời đi, mau chóng dựa theo ta ở trong hội nghị nói đi làm đi. Nhớ kỹ, các ngươi nhất định phải ở thời gian 3 tháng bên trong toàn bộ chuyển tới thành phong diệp ở lại, có hay không đúng hạn đến, đều sẽ gặp phải lãnh chúa phủ xử phạt. Còn có, cái kia mấy cái không có tham gia hội nghị công tức đã bị lĩnh chủ chúng ta phủ người giải quyết, thi thể của bọn họ cũng đã bị treo lơ lửng ở huyền thi quảng trường thị chúng. Nếu như các ngươi ai có hứng thú, có thể đi nhìn, được rồi, phí lời liền không nói nhiều, túi chào. Nói xong truy sau, Lý Gia, Vượng liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi phòng hội nghị tìm mã nhã tâm sự đi tới. Trong đại sảnh các quý tộc nghe được Lý Gia Vượng, đang nhìn đến Lý Gia Vượng rời đi bóng lưng, không khỏi thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ kinh dị, bọn họ thực sự không thể tin tưởng. Này trong khoảng thời gian ngắn ngủi Lý Gia Vượng người liền đem bên ngoài mấy vạn dặm mấy cái đại công tức cho toàn bộ giải quyết. Thế nhưng Lý Gia Vượng nói cái kia mấy cái đại công tức được giải quyết, vậy khẳng định chính là được giải quyết Dù sao lấy Lý Gia Vượng địa vị bây giờ cùng thân phận là không sẽ cùng nói dối lừa bọn họ, bởi vì nói dối lừa bọn họ đối với Lý Gia Vượng mà nói không hề có một chút chỗ tốt, chỉ cần bọn họ đi một chuyến huyền thi quảng trường, là có thể dễ dàng phân biệt ra được Lý Gia Vượng là thật hay giả. Nguyên lạc khắc vương quốc quốc vương bán y cùng nguyên tự do liên minh mình chủ tắt tư nhìn Lý Gia Vượng rời đi bóng lưng, không khỏi khẽ thở dài một hơi, từ hôm nay mở hội Lý Gia Vượng ngôn ngữ cùng động tác bên trong. Bọn họ có thể dễ dàng nhìn ra trên người tự tin mãnh liệt cùng tiêu ngạo. Đồng thời bọn họ từ lý gia vượng trên người rõ ràng cảm nhận được đối với mọi người xem thường, đúng, là xem thường, là ở nắm giữ thực lực cường đại làm làm hậu thuẫn mà sản sinh tự tin cơ sở bên trên xem thường. Đối với lý gia vượng bây giờ có được thực lực, bọn họ tuy rằng chỉ là hiểu rõ đến một điểm ra lông, thế nhưng chính là điểm này ra lông đã để bọn họ run sợ không ngớt, không dám sản sinh một điểm lòng phản kháng, chỉ ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính. Mình, không nên cùng đối nghịch, phải tận lực vì đó hiệu lực, mau chóng tiến vào hạt nhân, để mượn thực lực cường đại đến thực phát hiện mình trong lồng ngược hoài bão Thành phong diệp phía tây bên ngoài mấy vạn dặm vô tận sa mạc nơi sâu xa, mấy trăm cái thân cao 1m4, năm khoảng trường, trái phải, trên người mặc cấp 9 đại địa ma hùng bì chế tác rắp ra, bên hông treo một cái dài nửa mét, do ải nhân công tượng tỉ mỉ chế tạo tinh cương đoàn kiếm, cả người tỏa ra sốc vác khí tức địa tinh chiến sĩ, đẩy rát thái dương. Ở hoang tàn vắng vẻ yên tĩnh không hề có một tiếng động trong sa mạc, bước kiên định bước tiến, giẫm cực nóng mà sốp sa tử, một bước một. Cái hố nhỏ, chậm rãi bước hướng về một cái đặc biệt phương hướng bước đi. Ở cái này mấy trăm tên điệu tinh chiến sĩ tạo thành đoàn đội bên trong, có thập mấy người mặc ngân ngôi sao màu trắng khôi giáp, tay cầm ba thước thanh phong trường kiếm, một mặt vẻ kiên nghị điệu tinh thị vệ, không chút nào bởi vì bốn phía đều là mênh mông vô bờ hoàng sa mà thả lỏng cảnh giác, mà là dùng dị thường cẩn thận ánh mắt quan sát sa mạc bốn phía. Tận tâm tận lực bảo vệ đoàn đội trung ương, cái kia một gia một trẻ, hai cái trên người mặc hoa lệ trang phục điệu tinh. Từ nay mười mấy cái tinh nhuệ điệu tinh hộ vệ trên người trong lúc vô tình tản mát ra cấp thần cấp cao khí thế, cùng với bọn họ nhìn về phía cái kia tiểu điệu tinh thì trong ánh mắt toát ra đến trung trinh cùng kiêu ngạo ánh mắt, có thể dễ dàng nhìn ra, cái kia trên người mặc hoa lệ trang phục bị đặt ở đoàn đội trung ương, bảo vệ bảo vệ chặt chẽ kỹ càng tiểu điệu tinh là một cái thân phận hiển hách người, đồng thời cũng là bọn họ đối tượng thần phục cùng chủ nhân. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 402, Địa tinh di tộc, 2. Chương 402, Địa tinh di tộc, 2. Bá thúc, còn bao lâu nữa chúng ta mới có thể đến căn cứ? Cái kia chỉ có một mét ra mặt, trên người mặc hoa lệ trang phục, cả người tỏa ra cổ lão quý tộc khí tức tiểu địa tinh, khinh cao mày hướng về bên người đồng dạng quần áo hoa lệ, quản gia mô dạng lao địa tinh hỏi. Nghe được cái kia tiểu địa tinh? bị gọi là bá thuốc lao địa tinh không trả lời ngay, mà là từ trong lồng ngực lấy ra một cái một thước vương vắn, mặt trên khắc đầy lít nha lít nhít phù hiệu cùng với con số màu bạc mâm tròn, xem xét cẩn thận một thoáng mâm tròn trên con số cùng phù hiệu cùng với phía trên kia cái kia kim chỉ nam, sau đó mới thu hồi màu bạc mâm tròn, dùng từ hai ánh mắt nhìn tiểu địa tinh một chút, mới chậm rãi dùng cung kính ngựa khí nói rằng, bẩm thiếu ra, căn cứ tổ tiên lưu lại. Mâm tròn biểu hiện, Chúng ta chỉ cần tại chiều hướng Tây Bắc cất bước hơn 100 km là có thể đến căn cứ, vì lẽ đó thỉnh thiếu ra đang cực khổ một thoáng, kiên trì đi tới căn cứ là được. Nghe được lao điệu tinh, tiểu điệu tinh đầy mặt khó chịu trở về thanh, hả, ta biết rồi. Sau đó liền cúi đầu, một bên hướng về Tây Bắc phương hướng bước đi, một bên nhỏ giọng tự nói, chân thực. Cái gì phá quy củ a, Dĩ nhiên không cho phép phi hành, chỉ có thể vô ích bộ hành đi vạn dặm sa mạc. Mới có thể tìm được cái kia sẽ tự do di động căn cứ Cũng không biết trải qua mấy trăm ngàn năm năm tháng ăn mòn Cái kia bị tộc nhân vẫn dành cho kỳ vọng cao căn cứ còn có tồn tại hay không Nếu như không tồn ở đây Tộc nhân mấy trăm ngàn niềm tin một khi tăng vỡ Thật không biết nên làm thế nào cho phải Ở tiểu điệu tinh bên người cái kia lão điệu tinh Nghe được lên nhỏ giọng nói nhỏ Đem đầu chuyển qua một bên Trang làm cái gì đều làm như không nghe thấy hướng về hướng Tây Bắc bước đi Bất quá từ hơi khinh nhăn lại lông mày có thể thấy được trong lòng cũng không phải như vậy khẳng định, cũng là tồn tại một ít lo lắng. Mấy tiếng sau khi, một nhóm mấy trăm người trải qua gian khổ bôn ba, rốt cục đi tới một mảnh sinh trưởng không ít thấp bé cỏ dại địa phương, đến căn cứ địa điểm ẩn nút. Lao địa tinh nhìn trước mắt không ít cỏ dại, đầy mặt kích động, thân thể bởi vì hương phấn mà run dày hướng về tiểu địa tinh nói rằng, Thiếu ra, chúng ta đến, chúng ta tìm tới căn cứ vị trí, chúng ta địa tinh di tộc rốt cục có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời Trình hợp giải rắc ở đại lục điệu tinh, trùng kiến vi đại điệu tinh vương quốc, để đại lục các tộc bởi vì chúng ta xuất hiện mà run rẩy sợ hãi đi. Nghe được lao điệu tinh hưng phấn lời nói, cái kia mấy trăm tên điệu tinh chiến sĩ trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động, trùng kiến vi đại điệu tinh vương quốc, để đại lục các tộc run rẩy sợ hãi, vẫn là bọn họ niềm tin cùng theo đuổi, cũng là bọn họ không ngừng khắc khổ tu luyện động lực một trong. Mà tiểu điệu tinh khi nghe đến lao điệu tinh sau, thì lại không có hướng về cái khác điệu tinh như vậy kích động hưng phấn mà la nhẹ nhàng sẹp sát miệng, trên mặt vẻ khinh thường chợt lóe lên. Hắn mặc dù là điệu tinh di tộc vương tộc con trưởng đi tôn, tương lai điệu tinh vương quốc quốc vương, thế nhưng là không có hướng về cái khác điệu tinh như vậy đối với căn cứ dành cho kỳ vọng cao. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù hắn chiếm được trong căn cứ phong phú di sản, trùng kiến cổ lão điệu tinh vương quốc, cũng không thể để đại lục các tộc run rẩy sợ hãi, ngược lại sẽ gây nên đại lục các tộc kịch liệt phản ứng. Nếu như không thể rất tốt xử lý cùng đại lục các tộc quan hệ, Bọn họ điệu tinh di tộc một khi thò đầu ra, liền đem sẽ gặp đến đại lục các tộc liên hợp đá kích, tái hiện mấy chục vạn năm trước đại lục các tộc liên quân hợp lực tiêu diệt bọn họ điệu tinh nhất tộc lịch sử. Bất quá, tiểu điệu tinh không có đem lo âu trong lòng nói cho những kia hưng phấn bọn hộ vệ, bởi vì hắn còn không muốn đánh kích những kia trung tâm thủ hạ niềm tin, để bọn họ biến thành không có niềm tin cùng tinh thần người. Lao điệu tinh hưng phấn một trận sau khi liền đem trong lòng màu bạc mầm tròn lấy ra, chỉ thấy mâm tròn trung nguyên bản không ngừng lay động hai cái kim chỉ nam, không chỉ hợp hai làm một đã biến thành một cái càng thêm thô to kim chỉ nam, còn lẳng lặng trôi nổi ở nơi nào không núp đích, Đồng thời màu bạc mâm tròn bắt đầu chậm chậm thả ra điểm điểm hường quang, hướng bốn phía lan tràn ra. nhìn lão điệu Tinh trong tay màu bạc mâm tròn biến hóa, Tiểu điệu Tinh đẩy mặt hưng Phân nói: quá tốt rồi, rốt cục không cần ở bước đi, chân của ta đều ma ra mấy cái phao, nếu như đi thêm nữa, phỏng chừng còn không có tìm được căn cứ, ta liền lui nga xuống. Hắn cũng chỉ có chiến sĩ cấp 7 thực lực, nếu như không phải những hộ vệ kia trợ giúp, hắn căn bản là không thể đi bộ đi hơn vạn dặm sa mạc, tiến vào này sa mạc nơi sâu xa, đi tới căn cứ vị trí, bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng mệt mỏi đến không được, dù sao vẫn áo cơm không lo hắn, nơi nào chịu đến quá khổ cực như thế sự tình a. Lão Điệu Tinh nhìn thua tay múa chân tiểu Điệu Tinh, đầy mặt mỉm cười lắc lắc đầu, hắn biết mình vị thiếu gia này, tuy rằng thân phận cao quý, đầu óc thông tuệ, thế nhưng bởi tuổi tác còn nhỏ cha mẹ chết sớm, hơn nữa chính mình những này nuôi nấng bên trên đại người, vẫn đối với sủng ái rất nhiều, không dám chặt chẽ qua hàn giáo, vì lẽ đó nuôi thành bướng bỉnh, hết ăn lại nằm thói xấu. Bất quá, cũng còn tốt, vị thiếu gia này từ nhỏ đáy lòng thiện lương, đối với mình những này đem nuôi nấng lớn lên lão nhân kính yêu cực kỳ, tuy rằng không có lao chủ nhân uy nghiêm, nhưng lợi dụng chính mình thông tuệ đầu góc cùng thiện lương tâm tư chiếm được trong tộc trưởng lão cùng tộc nhân yêu thích. Bỏ qua những kia dư thừa ý nghĩ, Lao điệu tinh giảng tản ra hồng quang màu bạc mâm tròn đưa cho tiểu điệu tinh, chỉ vào mâm tròn trung ương một cái tiểu tàu nói rằng, thiếu ra, người ở nơi này nhỏ lên một giọt máu tươi, mâm tròn là có thể mở ra truyền tống công năng, đem chúng ta đưa đến trong căn cứ kế thừa tổ tiên lưu lại di sản. Nghe được lao điệu tinh, tiểu điệu tinh tiếp nhận màu bạc mâm tròn, không nói hai lời, cứ rửa theo lao điệu tinh yêu cầu, cắn phá ngón trỏ, ở mâm tròn trung ương tiểu tàu bên trong nhỏ xuống một giọt tân máu đỏ tươi. Tiểu địa tinh máu tươi một giọt nhập mâm tròn ở trong, ngay lập tức bị hấp thu tiến vào mâm tròn ở trong, sắt theo đó chỉ thấy mâm tròn tự động thoát ly tiểu địa tinh trong tay, bay lên trời, biến thành một con số 10 trượng phạm vi màu bạc đại bính, để cạnh nhau ra còn như thực chất hoa hồng quang, đem tiểu địa tinh một nhóm mấy trăm người bao vây trong đó. Sau đó màu bạc đại bính cấp tốc ở trên bầu trời xoay tròn lên, thả ra hồng quang cũng càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng mánh liệt, cuối cùng một đạo tráng kiện màu đỏ hình trụ sông thẳng bầu trời ở. Cực cao chính là bầu trời ầm ầm nổ tung, hóa thành một bộ to lớn màu đỏ sơn hà đồ, lặng lặng mà treo lơ lửng ở nơi nào, thật lâu không tiêu tan, mà tiểu địa tinh một nhóm mấy trăm người, ở màu đỏ hình trụ nổ tung thời điểm, liền thấy hồng quang lóe lên, biến mất ở vô tận trong sa mạc. Thành phong diệp phía tây trên sa mạc không đột nhiên xuất hiện một bộ màu đỏ sơn hà đồ, lập tức gây nên thành phong diệp bên trong mạo hiểm giả, giọng binh, thương nhân, quý tộc, cùng với các quốc gia sứ thần cùng gián điệp chú ý đồng thời những người này dồn dập suy đoán trong sa mạc xuất hiện không muốn người biết biến cố càng có một ít gan lớn đoàn lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả ở phát hiện màu đỏ sơn hà đổ sau khi liền lập tức mang theo sung túc đồ ăn cùng nước uống nhanh chóng chạy về phía trong sa mạc đi tới dưới cái nhìn của bọn họ trong sa mạc xuất hiện như vậy tình huống khác thường khẳng định là bởi vì có bảo tàng xuất hiện bởi vậy mới có thể căn cứ nhanh tay có tay chậm không ý nghĩ lao tới sa mạc liu đủ có thể mò đến đầy đủ chỗ tốt. Đương nhiên, cũng có một chút nhát gan cùng cẩn thận mạo hiểm giả, không có lập tức lao tới sa mạc, mà là chuẩn bị ở thành phong diệp chờ đợi tin tức, chỉ cần bảo tàng xuất thế tin tức một khi xác nhận, bọn họ sẽ không chút do dự lao tới trong đó. Đồng thời thành phong diệp bên trong các quốc gia, các thế lực lớn gián điệp, cũng đem thành phong diệp phía tây sa mạc tình huống khác thường, truyền tống cho các quốc gia các thế lực lớn, trong lúc nhất thời các quốc gia các thế lực lớn ánh mắt, lập tức tìm đến phía hoang tàn vắng vẻ sa mạc khi, làm, bên trong. Lý Gia Vượng lôi kéo mã nhã tay nhỏ, mang theo bạch khởi, quách ra, an đức lô đám người đứng ở lãnh chúa phủ đại viện ở trong, nhìn phía tây giữa bầu trời màu đỏ sơn hà đồ, hướng về mọi người nhẹ giọng nói rằng, đối với phía tây trên sa mạc để chống xuất hiện màu đỏ sơn hà đồ, các người có ý kiến gì không? Là không phải là cùng trong thành những người mạo hiểm kia như thế, cho rằng đây là bảo tàng xuất thế dấu hiệu. Nghe được Lý Gia Vượng, mã nhã dùng tay sờ sờ đã hơi dơ cao cái bụng, đầy mặt hạnh phúc nói rằng, phu quân. Con của chúng ta thực sự là có phúc lớn, vẫn không có xuất thế, thì có bảo tàng đi đầu xuất thế. Nghe được mã nhã, Lý Gia Vượng một trận cười khổ, hắn thực sự là không hiểu bảo tàng xuất thế cùng mình vẫn không có xuất thế hải tử có quan hệ gì. Bất quá, hắn không có đem loại ý nghĩ này nói ra xuất hiện cùng mã nhã lý luận, bởi vì này không có cần thiết. Dù sao cùng một cái đem toàn bộ tâm tư đều vùi đầu vào bụng hải tử trên người nữ nhân có cái gì tốt lý luận đây. Quách ra nhìn một chút một mặt vẻ cười khổ Lý Gia Vượng khẽ mỉm cười nói rằng lãnh chúa đại nhân đối với giữa bầu trời tình huống khác thường là không phải bảo tàng xuất thế dấu hiệu chúng ta không có cần thiết đi lưu ý chỉ cần phái người thời khắc quan tâm một thoáng là được dù sao sa mạc cách chúng ta không xa chúng ta chiếm cư sân nhà ưu thế chỉ cần một khi trong sa mạc xác định xuất hiện bảo tàng chúng ta là có thể dễ dàng phái ra rất nhiều cao thủ tham dự đến bảo tàng tranh cướp bên trong đồng thời còn có thể thu được lợi ích lớn nhất thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 403, Sa mạc phong bạo, 1 Chương 403, Sa mạc phong bạo, 1 Nghe được quách ra, Lý Gia Lisa Vượng thỏa mãn gật gật đầu nói rằng, không sai, chúng ta chiếm cư sân nhà ưu thế, không có cần thiết cùng bọn họ những thế lực kia vì một cái không biết có hay không tồn tại bảo tàng mà phát sinh mâu thuẫn, để cho liên hợp lại đối với trả cho chúng ta phong diệp đế quốc. Tuy rằng bọn họ cho dù liên hợp lại cũng không phải đối thủ của chúng ta, thế nhưng dù sao ma kiếp tới gần. Trên đại lục hiện trạng không cho phép chúng ta quy mô lớn sát thương bọn họ, bởi vậy, chúng ta liền để bọn họ đi tranh cướp cái gọi là bảo tàng, mà tự chúng ta ngồi ở bên cạnh xem cho vui chờ đợi thời cơ đi. Bạch khởi đám người nghe được quách ra cùng Lý Gia Vượng đối thoại, dồn dập gật đầu tán thành. Liên ở trên đại lục các thế lực lớn vì không biết tên bảo tàng xuất thế mà tích cực chuẩn bị nhân thủ thì, làm khoảng cách bảo tàng vị trí gần nhất, thế lực khổng lồ nhất phong diệp đế quốc nhưng ngoài dự đoán mọi người lựa chọn trầm mặc. Phong Diệp Đế Quốc trầm mặc để các thế lực lớn một tiểu trận kinh ngạc sau khi liền đem ý đồ cho đoán 89 chín phần 10. Bất quá, đối với Phong Diệp Đế quốc trầm mặc, trên đại lục các thế lực lớn đều khá là hoang nhen, bởi vì làm cho trên đại lục các thế lực lớn thu được bảo tàng khi sẽ gia tăng thật lớn. Dù sao thực lực mạnh mẽ, lại chiếm cứ sân nhà ưu thế Phong Diệp Đế quốc, một khi toàn lực ứng phó như vậy, trên đại lục thế lực của hắn liền căn bản không có được bảo tàng cơ hội. Tuy rằng Phong Diệp Đế quốc trầm mặc chỉ là tạm thời. Nhưng này đủ khiến trên đại lục những thế lực khác vui vẻ, bởi vì, chuyện này ý nghĩa là bọn họ có thể có đại cơ hội thu được bảo tàng bên trong vật quý giá nhất, đúng, là bảo tàng bên trong vật quý giá nhất. Còn đạt được bảo tàng toàn bộ hoặc là phần lớn đồ vật, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới, bởi vì bảo tàng bên cạnh phong diệp đế quốc không phải là một cái con gọc giấy, mà là một cái chọn người mà thực chờ thời mà động, để bọn họ kiêng rẻ không thôi hồng thủy manh thú. Liên ở trên đại lục thế lực khắp nơi bởi vì trên sa mạc không màu đỏ sơn hà đồ, mà suy đoán trong sa mạc có bảo tàng xuất thế, cũng tích cực điều binh khiển tướng chuẩn bị ở bảo tàng xuất thế trong quá trình cướp đoạt to lớn nhất lợi ích thời điểm. Tiểu điệu tinh một nhóm mấy trăm người thì bị lặng yên không một tiếng động chuyển tống đến một cái có tới mấy trăm ngàn mét vuông sắt thép trong đại sảnh. Tiểu điệu tinh một nhóm mấy trăm người, một mặt kinh ngạc vẻ nhìn sắt thép trong đại sảnh, một chút nhìn không thấy bờ, hình thái thiên kỳ quái tư thế thiên xoa vạn biệt từng mảng từng mảng trắng loáng các tộc hài cốt cùng đã kinh biến đến mức gì xét loang lổ số lượng hàng trăm ngàn các loại khôi giáp vũ khí yên lặng mà ở trong lòng tưởng tượng thấy mấy chục vạn năm trước cái kia một hồi đại chiến kinh thiên âm thầm hồi tưởng ở vô số mấy các tộc liên quân cao thủ vây công dưới gian nan chống lại các tộc liên quân cao thủ công kích dùng tính mạng của mình cùng máu tươi bảo vệ căn cứ không bị liên quân xâm lấn, ở không chống đỡ được liên hợp công kích thời khắc cuối cùng vì bảo vệ địa tinh nhất tộc truyền thừa cùng hy vọng Dứt khoát đóng căn cứ cửa lớn, mở ra căn cứ hôn mê hình thức, cùng xâm nhập trong căn cứ liên quân cao thủ cùng chết ở căn cứ không khác biệt công kích bên dưới chính là Tinh. Anh hùng môn. Đi ngang qua một trận nhớ lại sau khi, tiểu điệu Tinh từ từ khôi phục kiên tĩnh, sắc mặt phức tạp liếc mắt nhìn trong đại sảnh điệu Tinh hài cốt cùng với đại lục các tộc liên quân hài cốt, sau đó trầm tư một chút sau khi, quay về đồng dạng đã khôi phục lại yên lặng lão điệu Tinh cùng mấy trăm tên điệu Tinh hộ vệ, dùng không thể hoài nghi ngữ khí nhẹ giọng nói rằng Đem trong đại sảnh chúng ta điệu tinh nhất tộc Hải Cốt đều thu thập được đồng thời, sau đó hỏa táng trang đến cái bình ở trong, chờ Chúng ta trở về thôn xóm sau khi, liền đem bọn họ an táng ở sau núi, để chúng ta những này tử tôn có thể thuận tiện đi tế điện bọn họ, cảm tạ bọn họ năm đó hy sinh, cảm tạ bọn họ dùng tính mạng của mình cùng máu tươi cho chúng ta điệu tinh nhất tộc lưu lại hy vọng ngọn lửa, lưu lại phục hưng cơ sở. Còn những kia đại lục các tộc liền quân Hải Cốt cũng đem tụ lại đến đồng thời hỏa táng. Sau đó đem tùy ý mai táng ở trên một ngọn núi, lập cái kế tiếp bia đá, đơn giản giới thiệu một chút thân phận của những người này là được. Nghe được tiểu điệu tinh, lao điệu tinh đầu tiên là một trận vui vẻ, sau đó có chút không vui nói rằng, thiếu ra, chúng ta tại sao phải an táng những kia mấy chục vạn năm trước xâm lấn chúng ta điệu tinh nhất tộc, hủy diệt chúng ta điệu tinh nhất tộc huy hoàng cùng vinh quang kẻ địch, trả lại cho lập cái kế tiếp bia đá đây. Nghe được lao điệu tinh, tiểu điệu tinh không còn nữa trước đây cười hiếp mắt răng rấp, mà là trần mặt nghiêm túc nói. Người chết đã qua đời, hết thể cừu hận đều hẳn là theo người chết tử vong mà biến mất. Lại nói nữa, mấy chục thời gian vạn năm đều qua, chúng ta hẳn là thả xuống trước đây cừu hận, một lần nữa cân nhắc cùng đại lục các tộc quan hệ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục hướng về mấy chục vạn năm trước như vậy đồng thời cùng đại lục các tộc là địch. Bởi vì chúng ta không nữa làm thay đổi, mà là giống như trước đây tự cao tự đại, xem thường cái khác các tộc nhân dân, chúng ta điệu tinh nhất tộc cuối cùng đều sẽ bị đại lục các tộc cường giả xóa bỏ trở thành lịch sử đại lục một đám buổi trận. Tiểu điệu tinh mặc dù tuổi tác không lớn, xã hội trải qua không nhiều, thế nhưng trời sinh thông thuệ, nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, đồng thời từ tổ tiên lưu lại phong phú lịch sử trong tài liệu, hiểu rõ đến bọn họ điệu tinh nhất tộc hủy diệt cấp độ sâu nguyên nhân là bởi vì thế đơn lực bạc, đồng thời gặp phải mấy ngàn lần đầy đất tinh chiến sĩ đại lục các tộc liên quân cao thủ đồng thời vây quét mới có thể thảm bại liên hắn căn cứ điệu tinh nhất tộc thành bại hưng vinh lịch sử tìm tới khôi phục điệu tinh nhất tộc quang vinh cùng vinh quang phương pháp đồng thời loại này quang vinh cùng vinh quang không phải loại kia phủ dung chấm nở mà là vĩnh hằng như một loại kia muốn tìm đến phương pháp chính là đầy đủ lợi dụng điệu tinh nhất tộc sức mạnh tận lực cùng một ít đại lục cường quốc giao hảo phòng ngừa kết thủ quá nhiều gặp phải đông đảo thế lực liên hợp công kích bởi vậy hắn mới có thể mệnh lệnh thuộc hạ hộ vệ thu nạp những kia đại lục các tộc cao thủ hải cốt đem tiêu thu gom trôn giấu Nghe được tiểu điệu tinh cái kia không thể hoài nghi, đang nhìn đến cái kia cả ngày cười ha hả trên mặt cho thấy đến nghiêm túc vẻ mặt, lao điệu tinh khẽ thở dài một cái, lắc lắc đầu, đem nguyên bản nếu muốn phản đối nuốt vào trong bụng, sắc mặt khó chịu nói rằng, vâng, thiếu gia. Sau khi nói xong, liền lập tức đối với này bên người mấy trăm tên hộ vệ lớn tiếng quát lớn nói, các ngươi không nghe thấy thiếu gia vừa nãy mệnh lệnh sao? Còn xứng sở ở này làm gì? Còn không mau mau thu nạp hải quốc đi? Nghe được lao điệu tinh quát lớn thanh. Cái kia mấy trăm tên hộ vệ sắc mặt quái lạ nhìn một trong số đó mắt, âm thầm ở trong lòng nói rằng, "Sắt, ngươi tâm tình khó chịu, cũng không cần hướng chúng ta phát giận a. Chúng ta vừa không có đắc tội ngươi nằm, tuy rằng trong lòng suy nghĩ trách cứ lão Địa tinh, nhưng là mấy trăm tên hộ vệ nhưng không dám nói ra khỏi miệng đến, bởi vì tên kia lão điệu tinh là bọn họ đầu lĩnh, cũng là điệu tinh di tộc đại tổng quản, không phải bọn họ có thể đắc tội lên." Thấy mấy trăm tên hộ vệ chính ở chỗ này lờ ra, lão điệu tinh lập tức bất mãn lớn tiếng mắng: Đám ngai con, các ngươi không đi làm hoạt, vẫn còn ở nơi này phát cái gì ốc? Sau khi nói xong, liền quay về bên người tên hộ vệ kia cái mông trên tản nhẫn mà đạp một cước, đem cho trực tiếp đạp ngã xuống đất. Nghe được lao điệu tinh tiếng mắng, cái kia mấy trăm tên điệu tinh hộ vệ lập tức tan tác như chim mông, ở to lớn sắt thép trong đại sảnh thu nạp điệu tinh cùng các tộc cao thủ hải cốt. Lại đem điệu tinh nhất tộc cùng đại lục các tộc liên quân hải cốt phân biệt tiêu thu thập giữ gìn kỹ sau khi, tiểu điệu tinh đoàn người liền dọc theo giữa đại sảnh tiến đầu. Bước kiên định bước tiến hướng về chỗ cần đến tiến đến. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 404, sa mạc phong bạo, 2. Chương 404, sa mạc phong bạo, 2. Hồi lâu sau, một đạo dày nặng thuần cương cửa lớn chặn lại rồi tiểu điệu tinh đoàn người đường đi. Lúc này, tiểu điệu tinh vượt ra khỏi mọi người, chậm rãi đi tới thuần cương cửa lớn trước mặt. Ở trên cửa chính diện con số khí bên trong đưa vào hơn một đạt 19 vị con số mật mã, khi, làm, đem cuối cùng một vị con số đưa vào song xuôi thời điểm, chạm một tiếng kim loại va chạm vang lên giòn dã ở trong đại sảnh vang lên, sắt theo đó liền nhìn thấy đạo kia dậy nặng thuần cưng, cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra 10 mét ở ngoài đạo thứ 2 tinh cương cửa lớn. Nhìn thấy 10 mét ở ngoài đạo thứ 2 tinh cương cửa lớn, tiểu điệu tinh không hề có một chút bất ngờ. Chỉ thấy đi từ từ đến cửa lớn trước mặt một cái một mét vuông vắn vòng tròn bên trong, nhất thời một cái máy móc âm thanh nói rằng, xin mời đưa bàn tay để vào cửa lớn bên trên nghiệm chứng vân tay. Nghe được cái này máy móc âm thanh, tiểu điệu tinh không hề do dự đem tế bạch tay nhỏ kề sắt ở cửa lớn bên trên, nhất thời thì có một vệ kim quang tránh qua, đem tiểu bạch tay nhỏ bao vây, sắt theo đó máy móc thanh lại vang lên nói, vân tay phù hợp độ 99% điểm 8 phù hợp yêu cầu, đạo thứ hai cửa lớn tự động mở ra. Máy móc thanh vừa ra, liền thấy đạo thứ 2 tinh cương cửa lớn từ từ mở ra, hiện lộ ra 10 mét ở ngoài đạo thứ 3 cửa lớn, đồng thời máy móc thanh lại vang lên nói, xin mời nhỏ vào một giọt hiến huyết đến cửa lớn tiểu tàu ở trong. Nghe được máy móc thanh nhắc nhở sau khi, tiểu địa tinh không chút do dự cắn phá ngón trỏ, đem một giọt tân máu đỏ tươi nhỏ vào đến cửa lớn tiểu tàu bên trong, nhất thời liền nhìn thấy cái kia giọt máu tươi nhanh chóng bị trên cửa chính tiểu tàu hấp thu xong tất đồng thời một đạo hào quang màu vàng ở trên cửa chính như thủy ngân lưu động lên. Thời gian uống cạn chén trà sau khi trên cửa chính màu vàng quang vội biến mất không còn tam hơi. Máy móc thanh nhấp nhở, huyết dịch nghiệm chứng xong xuôi. Gen ăn khớp độ 99.9,9, phù hợp cửa lớn yêu cầu. Đạo thứ ba cửa lớn tự động mở ra. Máy móc thanh vừa ra liền thấy một mảnh thực chất hóa hồng quang đem tiểu địa tinh gói lại. Đồng thời một đạo kia chớp màu đỏ nhanh chóng tiến vào đầu ở trong. Liên tiếp theo liền nghe được máy móc tiếng nói. Khỏe mắt mô an khớp độ 90% điểm 2, phù hợp yêu cầu, trong cơ thể tế bào tường tự độ 98%, phù hợp yêu cầu 6, kiểm tra ký ức, thuộc về chủ nhân dòng chính hậu duệ phù hợp căn cứ kế thừa yêu cầu, hiện tại mở ra căn cứ nhận chủ hình thức. Tích tích tích tích 5, một trận tiếng vang sau khi, máy móc thanh lại vang lên nói, tư liệu truyền tống xong xuôi, xét thấy căn cứ thân thể của chủ nhân quá mức yếu đuối, mở ra căn cứ cải tạo công năng, đối với căn cứ chủ nhân tiến hành cường hóa thân thể. Máy móc thanh vừa ra, liền thấy cái kia dường như thực chất hóa hồng quang chậm rãi tán đi, từng đạo từng đạo hàm chứa năng lượng khổng lồ hào quang màu vàng, từ bốn phương tám hướng điên cuồng tràn vào tiểu điệu tinh trong thân thể, bắt đầu nhanh chóng cải thiện thể chất, tăng cường tế bào hoạt tính, rèn luyện gân cốt huyết nhục, khiến cho thân thể trở nên càng ngày càng cường hĩnh, có thể chứa đựng năng lượng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng khi, làm tiểu điệu tinh thân thể bị cải tạo xong xuôi sau khi, một luồng lượng lớn năng lượng tràn vào bên trong thân thể rồi giao ở tại thân thể các bộ, mãi đến tận từ chiến sĩ cấp 6 lên cấp đến 13 cấp chiến sĩ thời điểm, cái cố này lượng lớn năng lượng mới bởi vì thân thể đã bao hòa đến năng lượng lớn nhất dung độ chậm rãi tán đi, chỉ để lại tiểu điệu tinh đứng ở nơi đó yên lặng mà cảm thụ trong cơ thể sức mạnh khổng lồ, chậm rãi thích ứng toàn thân thể mới, cùng với tỉ mị thu. Dọn suy tư căn cứ truyền tống cho tài liệu của hắn. Một ngày một đêm sau khi, tiểu điệu tinh chậm rãi từ trầm tư ở trong tỉnh táo lại, hai mắt thả ra đạo vệ tinh mang Quay về đứng bình tĩnh ở một bên, trung thành tuyệt đối bảo vệ hộ vệ của hắn môn thản như nói, các người đi theo ta. Sau khi nói xong, sẽ theo tay mở ra đạo thứ tư cửa lớn, trải qua rẻ phải rẽ trái sau khi, đi tới trong căn cư hương phòng chỉ huy ở trong. Tiểu điệu tinh một nhóm mấy trăm người mới vừa tiến vào đến phòng chỉ huy, liền nghe đến một cái thanh âm dễ nghe nói rằng, số một hoan nghênh tân chủ nhân đến. Nghe được này thanh thanh âm dễ nghe. Lão Địa tinh cùng cái kia mấy trăm tên điệu tinh hộ vệ dồn dập quay đầu hướng bốn phía tìm kiếm chủ nhân của thanh âm, nhưng không có phát hiện bất cứ người nào ảnh. Chính ở một bên âm thầm kỳ quái thời điểm, chỉ thấy tiểu điệu tinh một mặt trầm tĩnh đi tới phòng chỉ huy trung ương một cái màn ảnh khổng lồ trước mặt nói rằng: "Số 1, ngươi giới thiệu cho ta một thoáng căn cứ hiện tại cơ bản tình hình." Tiểu điệu tinh đang tiếp thu căn cứ truyền thống tư liệu thời điểm tiến hành nhận chủ nghi thức trong quá trình, liền biết rồi số 1 tồn tại cũng hiểu rõ đến số 1 là toàn bộ căn cứ trung tâm kiểm soát không lưu, thuộc về hạch trong lòng hạt nhân. Đồng thời hắn càng thêm rõ ràng biết số 1 là bọn họ điệu tinh nhất tộc tối công nghệ cao kết tinh, hàm chứa điệu tinh nhất tộc hết thảy khoa học kỹ thuật, khống chế điệu tinh nhất tộc hết thảy hàng đầu vũ khí chiến tranh, cũng là bọn họ điệu tinh nhất tộc tái hiện cổ lao huy hoàng dựa vào cùng tối tiền vô lớn. Nghe được tiểu điệu tinh câu hỏi, số 1 dùng nó cái kia dễ nghe máy móc thanh thản như nói, căn cứ hiện hữu 9561239858 đơn vị năng lượng 96587142456479841164 tấn sắt thép, 3699 vạn lực công kích vì là cấp 6. Mỗi lần chiến đấu có thể phóng ra 120 viên đạn địa tinh hỏa sạ thủ, 497 vạn lực công kích vì là cấp 10. Mỗi lần chiến đấu có thể phóng ra 90 viên đạn pháo điệu tinh tạ trên xa, 696 vạn lực công kích vì là cấp 11. Mỗi lần chiến đấu có thể phóng ra 160 viên loại nhỏ đạn. Đạo điệu tinh chiến đấu cơ, 36 vạn lực công kích chỉ là cấp 7. Sức phòng ngự cao tới 13 cấp, một lần có thể vận chuyển 10 vạn binh sĩ, hình thể khổng lồ điệu tinh vận tải phi thuyền, 18 vạn lực công kích nhỏ yếu, có thể tự mình khảo sát khai thác khoáng sản, hình thể khổng lồ khoáng vật vận hái xe, 5 vạn không có lực công kích, có thể khai thác điệu tâm năng lượng, làm cơ sở địa cung cấp năng lượng bổ sung điệu tâm năng lượng khai thác nền tảng. Đồng thời bởi căn cứ hiện tại nằm ở bị hao tổn trạng thái, ở năng lượng cùng sắt thép tài nguyên sung túc điều kiện dưới mở đủ mã lực Mỗi ngày có thể sinh sản 10 vạn địa tinh hòa sạ thủ, 8.000 địa tinh tạ chiến xa, 3.000 địa tinh chiến đấu cơ, cái khác vũ khí chiến tranh tạm thời không thể sinh sản, chỉ có thể chờ đợi đến căn cứ chữa trị thật sau khi mới có thể lấy sinh sản. Nghe được số 1, phòng chỉ huy bên trong lao địa tinh bá thúc cùng mấy trăm tên địa tinh hộ vệ, một mặt kinh ngạc vẻ hưng phấn, bọn họ không nghĩ tới mấy trăm ngàn năm đi qua, trong căn cứ lại vẫn có nhiều như vậy đơn vị năng lượng cùng sắt thép chữ lượng, cùng với nhiều như vậy địa tinh nhất tộc chiến tranh thông thường vũ khí phải biết những ngày vũ khí chiến tranh mỗi một cái đều nắm giữ không thua kém chiến sĩ cấp 6 cường đại lực công kích, là bọn họ điệu tinh nhất tộc Huy Hoàng trọng yếu trụ cột cùng dựa vào. Ngay khi láo điệu tinh cùng điệu tinh bọn hộ vệ thời điểm hưng phấn, tiểu điệu tinh nhưng khinh cao mày suy tư lên, căn cứ hắn từ điệu tinh nhất tộc lưu lại lịch sử tư liệu cùng với căn cứ truyền thống tư liệu trong tin tức, hắn biết rõ trong căn cứ năng lượng cùng sắt thép chữ lượng, cùng với còn lại vũ khí chiến tranh đều quá thiếu, căn bản không đủ điệu tinh nhất tộc toàn thắng thời kỳ một phần vạn. Đồng thời căn cứ đang đứng ở bị hao tổn nghiêm trọng trạng thái, chỉ có 20% hoàn hảo suất, cái khác 80% đều rơi vào tổn hại trạng thái. Bởi vậy, nếu như muốn tăng cao căn cứ sinh sản vũ khí chiến tranh số lượng cùng tốc độ, tăng cường sinh sản vũ khí chiến tranh trùng loại, nhất định phải sử dụng mấy trăm loại quý trọng khoáng sản cùng vô số đỉnh C. Về khoa học kỹ thuật đem căn cứ chữa trị hoàn hảo, mà mấy trăm loại quý trọng khoáng sản cần hắn ở trên đại lục tìm kiếm. Vô số hàng đầu khoa học kỹ thuật cần hắn tổ chức tộc nhân lợi dụng trong căn cứ hiện hữu khoa học kỹ thuật tư liệu đi nghiên cứu đi thăm dò. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 405: Sa mạc phong bạo, 3. Chương 405: Sa mạc phong bạo, 3. Bất quá cũng còn tốt, mấy trăm loại quý trọng khoáng sản tuy rằng số lượng ít đòi, phân bố ở mỗi cái chỗ đặc thù, thế nhưng chỉ cần chịu tiêu tốn thời gian tinh lực cùng tiền tài, vẫn là có thể tìm tới còn cái kia vô số hàng đầu khoa học kỹ thuật càng là đơn giản bất quá bọn họ điệu tinh nhất tộc tuy rằng không phải tu luyện võ ký liêu mấy chục cữ tộc nhân Dĩ nhiên chỉ có mấy vạn tu luyện thành công giả trong đó cấp thần trở lên chiến sĩ càng là chỉ có hơn một ngàn người thế nhưng điệu tinh nhất tộc người nhưng là trời sinh máy móc ra cùng nghiên cứu viên thân thể của bọn họ nhỏ yếu đầu nhưng cực kỳ phát đạt suy nghĩ vấn đề như cao tốc cònủ tờ bình thường cấp tốc hữu hiệu bởi vậy tiểu điệu tinh tự tin có thể dựa vào hắn tộc nhân thông minh tài tê Dí, độc lập giải quyết đi hết thể khoa học kỹ thuật vấn đề, đem căn cứ chữa trị hoàn hảo, để căn cứ hết thể công năng toàn bộ phát huy hiệu dụng, thậm chí đem căn cứ công năng tăng cao đến một tầng thứ mới. Bất quá hiện tại cần nhất hắn làm không phải chữa trị căn cứ, mà là làm sao để điệu tinh nhất tộc là một người độc lập tự chủ dân tộc, lại xuất hiện ở đại lục nhân dân tầm nhìn. Làm sao trùng kiến một cái hoàn toàn mới điệu tinh vương quốc, cũng để điệu tinh vương quốc bị đại lục các tộc tiếp nhận. Làm sao vì là điệu tinh nhất tộc khôi phục huy hoàng tranh thủ đến đầy đủ thời gian cùng tài nguyên? Làm sao đem căn cứ tài nguyên chuyển hóa thành khôi phục điệu tinh nhất tộc huy hoàng động lực? Nghĩ tới những thứ này đồ vật sau khi, tiểu điệu tinh hướng về số 1 hỏi, số 1, căn cứ lớn như vậy cần muốn thời gian bao lâu có thể di động đến đại lục cực tây nơi? Nghe được tiểu điệu tinh câu hỏi, số 1 nhàn nhạt trả lời, căn cứ quá to lớn, căn bản không có cách nào di chuyển nhanh trong đến đại lục cực tây nơi chỉ có thể ở mảnh này đặc thù trong sa mạc tự do di động. Bất quá, trong căn cứ thiết có một cái siêu cấp lớn hình truyền tống trận, có thể mang căn cứ phần lớn đồ vật truyền tống đến cực tây nơi, này vẹn vẹn cần một ít năng lượng cùng cực tây nơi tọa độ là được. Nghe được số 1, tiểu điệu tinh trầm tư một chút nói rằng, số 1, đem căn cứ vật sở hữu đều chuyển đến cực tây nơi cần muốn thời gian bao lâu. Đối với trong căn cứ khổng lồ vật tư cùng vũ khí chiến tranh, Tiểu điệu tinh rất là lo lắng lên cần thời gian quá lâu mới có thể chuyển đến cực tây nơi. Nói như vậy, đối với điệu tinh nhất tộc phát triển sẽ sản sinh phi thường bất lợi ảnh hưởng. Nghe được tiểu điệu tinh, số một không chậm chễ chút nào trả lời. Trong căn cứ năng lượng cùng sắt thép chứa đựng ở ta chí nào không gian ở trong, có thể theo ta đồng thời rời đi. Cái khác vũ khí chiến tranh cần cần rất nhiều thời gian đi rời đi. Bởi vì truyền tống trận mỗi một lần chỉ có thể truyền tống 100 vạn điệu tinh hỏa xã thủ, hoặc là 10 vạn địa tinh tạ trên xa hoặc là 10 vạn điệu tinh chiến đấu cơ, hoặc là 1 vạn điệu tinh vận tải phi thuyền, hoặc là 5000 lượng khoáng vật vật hai xe, hoặc là 3000 điệu tâm năng lượng khai thác nền tảng. Đồng thời truyền tống trận mỗi truyền tống một lần cần 10 phút làm lạnh thời gian, bởi vậy, đem căn cứ vũ khí chiến tranh toàn bộ rời đi song xuôi cần cần rất nhiều thời gian. Nghe được số 1, tiểu điệu tinh trầm tư một chút, tuy rằng cảm giác điệu tinh vũ khí rời đi thừa ải gian quá dài, thế nhưng nghĩ đến những thứ này vũ khí chiến tranh đối với bọn hắn điệu tinh nhất tộc có rất trọng yếu tác dụng. Hẳn là tận lực chuyển đến bọn họ đại bản doanh Đồng thời hắn hiện tại cũng không thiếu cái kia một chút thời gian Có thể cho phép căn cứ chậm rãi rời đi vũ khí Liên liên giọng nói nhẹ nhàng điệu nói rằng Không có chuyện gì Chúng ta có thể chậm rãi rời đi mà Ngược lại chúng ta hiện tại cũng không thiếu hụt này một chút thời gian Có đầy đủ thời gian đem những này vũ khí chiến tranh chuyển đến cực tây nơi Lại nói nữa lập tức rời đi nhiều như vậy đồ vợ Cực tây nơi bên kia cũng cần một ít thời gian đi chuẩn bị Nghe được tiểu điệu tinh số một dùng thanh âm dễ nghe nói rằng khang tư chủ nhân ngươi khả năng còn không biết căn cứ tình huống bên ngoài hiện tại đang có rất nhiều mạo hiểm giả cùng rong binh cùng với mỗi cái thế lực lớn tiểu đội ở chúng ta căn cứ chu vi ngàn dặm trong phạm vi tìm kiếm căn cứ vị trí cụ thể căn cứ ta suy tính nếu không có gì bất ngờ xảy ra nhiều nhất một tuần chúng ta căn cứ vị trí liền đem sẽ bộc lộ ra chịu đến những lính đánh thuê kia cùng mạo hiểm giả công kích sau khi nói xong. Liên thấy trên màn ảnh lớn xuất hiện mấy trăm cái tiểu màn hình, mỗi một cái tiểu trong màn ảnh đều có một đội hoặc mấy đội mạo hiểm giả cùng dòng binh, chính đang một mặt vẻ mệt mỏi ở trong sa mạc tìm tòi tỉ mỉ cái gì. Nghe được số 1, đang nhìn đến trên màn ảnh hình ảnh, Khang Tư liền biết hắn không thể an tâm đem căn cứ vật tư chuyển đến cực tây nơi. Liên liên trầm tư một chút nói rằng, số 1, ưu tiên rời đi điệu tâm vật hái lên tảng cùng khoáng vật vật hái xe, sau đó ở rời đi cái khác vật tư cùng vũ khí chiến tranh các loại, chờ căn cứ bị phát hiện thời điểm phóng thích địa tinh hỏa xạ thủ địa tinh tạ chiến xa địa tinh chiến đấu cơ ngăn chặn tiêu diệt xâm lấn chi địch làm cơ sở địa rời đi càng nhiều vật tư cùng vũ khí chiến tranh tranh thủ đến nhiều thời gian hơn cũng nhân cơ hội hướng về đại lục các tộc thích thả chúng ta địa tinh nhất tộc một lần nữa quật khởi tín hiệu cùng với biểu diễn chúng ta đây địa tinh nhất tộc thực lực cường đại cùng sức chi n đấu vì tương lai chúng ta địa tinh nhất tộc tranh thủ đến càng to lớn hơn địa bàn càng nhiều lợi ích đặt vững một ít danh vọng cơ sở Nghe được Khang Tư, số 1 đáp, "Vâng, chủ nhân." Sau khi nói xong, liền lập tức mở ra truyền tống trận, đem lão điệu tinh cùng mười mấy tên điệu tinh hộ vệ cùng với rất nhiều điệu tâm năng lượng khai thác nền tảng truyền tống ra ngoài, Sắp theo đó truyền tống trận tiến vào làm lệnh trạng thái, chờ đợi sau 10 phút, ở thứ truyền tống một nhóm vật tư đến cực tây nơi. Ở số 1 mở ra truyền tống trận thời điểm, Khang Tư thì lại bắt đầu quan sát ngoại giới mạo hiểm giả cùng bọn lính đánh thuê tin tức, cũng không ngừng mà đem trong căn cứ một ít điệu tinh hỏa sát thủ Địa tinh tạ chiến xa, địa tinh chiến đấu cơ bí mật đưa lên đến mỗi cái khu vực, chuẩn bị bất cứ lúc nào điều động tiêu diệt trong sa mạc xâm lấn chi địch, làm cơ sở địa rời đi vật tư vũ khí tranh thủ nhiều thời gian hơn. Ở làm tốt những này công phu sau khi, Khang Tư càng là đem 500 vạn địa tinh hỏa xạ thủ, 50 vạn địa tinh tạ chiến xa, 50 vạn địa tinh chiến đấu cơ tập hợp xong xuôi, cũng phân tán đưa lên đến căn cứ đạo thứ tư cửa lớn sau khi, căn cứ trong phạm vi chăm dặm sa mạc sâu dưới lòng đất căn cứ ngàn dặm bên trong phạm vi tầng cắt bên dưới. Cùng trên tầng mây, chuẩn bị bất cứ lúc nào sao điện chống lại ngoại giới khả năng viện quân. Cũng muốn ta cơ hội lần này, trọng thương đại lục thế lực khắp nơi, biểu diễn địa tinh nhất tộc cường đại sức chiến đấu, vì là địa tinh vương quốc tranh thủ đến nên có cường quốc địa vị cùng quyền thế. Sau 3 ngày, một con số trăm người mạo hiểm giả đoàn đội bất ngờ tìm tới căn cứ lối vào, chính vô cùng phấn khởi chuẩn bị ăn mừng thời điểm, căn cứ chu vi sa mặt dưới đột nhiên bước lên mấy vạn cái điệu tinh hỏa xạ thủ cũng đem nòng súng nhắm ngay bọn họ, không chút do dự bốc cò, trong nháy mắt đến hàng mấy chục ngàn viên đạn hình thành một đạo dày đặc đạn mạc, đem mấy trăm người mạo hiểm giả đoàn đội phần lớn thành viên xạ thành cái sảng, chỉ còn dư lại mấy cái thực lực mạnh mẽ, sức phòng ngự, kinh người mạo hiểm giả may mắn đến thoát may mắn thoát khỏi vừa chết. bất quá khi vừa đem căn cứ vị trí tín hiệu phát ra ngoài thời điểm, sa mạc dưới nền đất đột nhiên bước lên mấy chục đen nhánh pháo quạng. Sắp theo đó liền nghe vài tiếng lanh lảnh pháo tiếng vang, liền nhìn thấy cái kia mấy cái người may mắn còn sống sót bị tương đương với cường giả thánh vực một đòn toàn lực đạn pháo bắn chúng, chết thảm tại chỗ trở thành sa mạc căn cứ mở ra một cái vật hy sinh, lại đem mấy trăm kẻ mạo hiểm tiêu diệt sau khi căn cứ chu vi mấy vạn địa tinh hỏa xa thủ, tổng số 10 chiếc địa tinh tạ trên xa lần thứ hai chậm rãi rơi vào sa mạc dưới, chờ đợi một cái kẻ địch đến. Thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 406, Sa mạc phong bạo, 4. Chương 406, Sa mạc phong bạo, 4. Cái kia mấy trăm kẻ mạo hiểm đem căn cứ vị trí tin tức phát đưa sau khi đi ra ngoài, tương ứng thế lực đầu lĩnh lập tức tận khiển nhóm mạo hiểm bên trong cao thủ, hướng về trong sa mạc căn cứ vị trí chạy đi. Rất nhiều thừa dịp những thế lực khác không biết căn cứ vị trí có lợi thời cơ, sớm một chút chạy tới địa phương đi đầu vơ vét một chút chỗ tốt cùng bà bối. Bất quá! Cái kia nhóm mạo hiểm đoàn trưởng chú ý đánh đúng là rất tốt, nhưng đáng tiếc, hắn nhóm mạo hiểm bên trong nhân viên thành phần không thuần khiết, ẩn giấu đi rất nhiều những thế lực khác thám tử cùng với tham lam bối chủ hàng người. Những người này khi chiếm được căn cứ vị trí tin tức sau khi, lập tức liền tìm ra các loại cớ thoát thân đi ra ngoài, trong nháy mắt liền đem căn cứ vị trí tin tức bán cho cái khác các thế lực lớn, lấy thu được phong phú của cải báo lại. Kết quả là, căn cứ vị trí tin tức lấy tốc độ nhanh như tia chấp khuếch tán ra đi, vẹn vẹn không tới một ngày. Hầu như trên đại lục hết thảy trên đạt được mặt bàn thế lực, thậm chí rất nhiều như quang minh thành như vậy đại thành thị bách tính đều biết căn cứ vị trí, chuyện này nhất thời để rất nhiều tiêu tốn đại lực khí trước tiên đạt được căn cứ vị trí tin tức thế lực nhức đầu không thôi, âm thầm hô to lần này thiệt tòi lớn rồi. Một cái hơn 200 người loại nhỏ mạo hiểm giả đoàn đội, chậm chậm ở vạn dặm vô bờ cắt đuổi quần cuộn trong sa mạc, hướng về tây bắc căn cứ vị trí cho ở phương tiến về phía trước. Lúc này mạo hiểm giả đoàn đội bên trong, một cái thấp bé x Trong mắt thỉnh thoảng tránh qua đạo vệ tinh mang đạo tặc, quay về một cái hình thể khỏe mạnh, lưng đeo dày nặng đại kiếm hai tay trắng hán, cười hi hì, hì nói, lao đại, nghe nói bảo tàng chính là hướng tây bắc bên ngoài mấy trăm giảm, chúng ta là không phải hẳn là tăng nhanh tốc độ, sớm một chút cản qua xem một chút, miễn cho bảo tàng bị người khác cho nhanh chân đến trước. Nếu như bảo tàng thật bị người khác cho nhanh chân đến trước, chúng ta hơn 200 cái huynh đệ không phải liền bạch ăn một bữa hoàng sa, vưởng phí hết m ở, ý gì trăm ngàn kim tệ tin tức phí đi sao Nghe được cái kia thấp bé đạo tặc, cái kia tráng hán đoàn trưởng lập tức dùng tay dùng sức vỗ một cái đầu giận dữ nói, phí lời, đương nhiên muốn tăng nhanh tốc độ, bằng không thì chúng ta nhóm mạo hiểm không phải hưởng phí hết so với người khác tăng cao suất phát nửa ngày thời gian sau. Không phải hưởng phí hết chúng ta đoàn mấy trăm ngàn kim tệ tin tức phí đi sao. Lại nói nữa, tuy rằng bằng vào chúng ta nhóm mạo hiểm thế lực không thể độc chiếm bảo tàng, thậm chí không thể bắt được bảo tàng đầu to. Thế nhưng chỉ cần chúng ta có thể ở bảo nút bên trong thu được bất luận cái nào hữu dụng bảo bối, cũng đủ chúng ta nhóm mạo hiểm ăn uống tốt mấy năm. Nghe được cái kia tráng hán đoàn trưởng, thấp bé đạo tặc lập tức vội và cười hiếp mắt định hót nói, Lao đại anh Minh, Lao đại vi vũ, chỉ cần chúng ta ở Lao đại anh Minh chỉ đạo dưới, chúng ta nhóm mạo hiểm nhất định có thể ở bảo tàng bên trong phát trên một phen phát tài, khẳng định có thể cẩn thận mà ăn uống tới mấy năm. Nghe được thấp bé đạo tặc, tráng hán đoàn trưởng Dương Dương tự đắc nói rằng, đó là đương nhiên Bằng không làm sao ta là đoàn trưởng, các ngươi chỉ là đoàn viên đây. Vì lẽ đó các ngươi chỉ cần cẩn thận mà theo ta hốn, ta bảo đảm các ngươi mỗi ngày đều có thể nổi tiếng uống tay, cả ngày đều quá thần tiên giống như sinh hoạt. Nói tới chỗ này, tráng hán đoàn trưởng giọng nói vừa chuyển lớn tiếng nói, được rồi, không cùng các ngươi phí lời, mau nhanh cho lão tử tăng nhanh tốc độ, nếu ai dám tha tất cả chân sau, chỉ hoan tất cả thời gian, ngăn cản tất cả phát tài, ta cái thứ nhất không buông tha hán, định để hắn sống không bằng chết hối hận đi tới phía trên thế giới này. Cái kia Tráng Hán đoàn trưởng vừa dứt lời, liền thấy trong sa mạc đột nhiên nô ra hơn 2000 cái điệu tinh hỏa xạ thủ, những này điệu tinh hỏa xạ thủ mỗi người nắm giữ một cái lực công kích cao tới cấp 6 hỏa thương, bọn họ cầm ngang hỏa thương, mỗi 10 người nhắm ngay một cái mạo hiểm giả, quả đoán mà cấp tốc kéo co súng, đem từng viên một uy lực to lớn viên đạn bắn về phía không hề phòng bị mạo hiểm giả. Nhất thời một trận kịch liệt tiếng súng vang lên, hơn 200 cái mạo hiểm giả phần lớn nhân viên Toàn bộ đều chăn đạn ở trên người mở ra 10 cái lỗ nhỏ, sau đó ngã xuống đất mà chết, chỉ có tráng hán đoàn trưởng cùng với mấy trụ cấp 9 chiến sĩ, bằng vào thực lực cường đại cùng hài lòng trang bị may mắn tránh được một kiếp. Làm người kinh ngạc cùng kỳ quái chính là, cái kia xem ra chỉ biết là định hót thấp bé đạo tặc cũng không có chăn bắn ra giết, mà là trên đất tinh hỏa xạ thủ xạ kích một khắc đó, không tên lòng bán chân trượt đi té lăn trên đất, tránh thoát cái kia 10 viên trí mạng viên đạn. Để phí hết đại công phu mới tránh thoát thập viên đạn xạ kích cháng hán đoàn trưởng cùng mười mấy tên chiến sĩ cấp 9 đấu kỵ không ngớt. Ở tránh thoát viên đạn xạ kích sau khi, cháng hán đoàn trưởng cùng cái kia mười mấy tên chiến sĩ cấp 9, không cho điệu tinh hỏa xạ thủ lần thứ 2 xạ kích cơ hội, cấp tốc vung động trong tay các thức vũ khí, đem từng đạo từng đạo ác liệt ánh kiếm hướng về hiện lộ ở trong sa mạc hơn 2000 danh điệu tinh hỏa xạ thủ chém tới, nhất thời mấy trăm tên điệu tinh hỏa xạ thủ bị chém ngã hông ngã trên mặt đất buốc lên một trận đốn lửa. Cùng lúc đó Còn lại Điệu Tinh Hỏa Sạ thủ cũng ở thứ kéo cò súng nổ súng, gần 2000 viên lực công kích cao tới cấp 6 viên đạn đem Tráng Hán đoàn trưởng cùng mười mấy tên chiến sĩ cấp 9 bao vây, lập tức thì có hơn 10 người chiến sĩ cấp 9 né tránh không kịp, chăn bắn ra bên trong muốn hại, chỗ yếu mà chết. Xát theo đó may mắn còn sống sót Tráng Hán đoàn trưởng cùng hơn 20 tên chiến sĩ cấp 9 ở thứ vung động vũ khí trong tay, phát sinh từng đạo từng đạo ác liệt ánh kiếm, hướng về Điệu Tinh Hỏa Sạ thủ chém tới, đồng thời đem trên người số tiền lớn mua các loại phép thuật quyền tụ. Hướng điệu tinh hỏa xạ thủ trên người ném đi. Trong lúc nhất thời, ác liệt ánh kiếm, cực nóng quả cầu lửa, băng hàn mà sắc bén băng truy, cứng rắn mà thô to địa đầm, tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn chớp giật các loại công kích, rơi vào sức phòng ngự hạ thấp điệu tinh hỏa xạ thủ trên người, nhất thời, gần 2000 danh điệu tinh hỏa xạ thủ trong nháy mắt bị giết chết hơn 1000, chỉ còn giữ lại hơn 500 danh điệu tinh hỏa xạ thủ lẻ loi tán tán trạm ở trong sa mạc. Nay còn lại hơn 500 danh điệu tinh hỏa xạ thủ Không chút nào bởi vậy đồng bạn chết thảm mà sản sinh bất kỳ tâm tình tiêu cực gọn sóng, mà là sắc mặt bình tĩnh bưng lên hòa thường, đem viên đạn hướng về Tráng Hán đoàn trưởng cùng hơn 20 tên chiến sĩ cấp 9 trên người xạ kích mà đi. Lần thứ 2 mang đi 5 tên chiến sĩ cấp 9 sinh mệnh sau khi, bọn họ cũng không còn xạ kích cơ hội, bởi vì phẫn nộ Tráng Hán đoàn trưởng cùng còn lại 20 tên ai tèm hoàn mỹ chiến sĩ cấp 9, đem bọn họ đánh giết trên đất, không ngừng lóng lánh đố lửa. Nhìn đầy đất đốt lửa hoa điệu tinh hỏa xạ thủ, Cùng trên người bị mở ra mấy chục lỗ nhỏ, liên tục chảy ra đỏ sẫm máu tươi hơn 200 tên nhóm mạo hiểm thành viên, cháng hán đoàn trưởng một mặt bi thống vẻ, cũng vẫn hận hùng hùng hổ hổ lên. Mà cái kia 20 tên chiến sĩ cấp 9 cũng sắc mặt phức tạp nhìn trong sa mạc ngã xuống đất điệu tinh hỏa xạ thủ cùng những đồng bạn thi thể, bọn họ không nghĩ tới đoàn người mình còn chưa tới nơi bảo tàng nơi, liền gặp phải cái này nghe tên đại lục địa tinh chiến tranh thông thường vũ khí công kích, cũng để cho mình nhóm mạo hiểm hầu như tổn hại hầu như không còn. Chỉ còn dư lại chính mình chừng 20 cá nhân. Ngay khi tráng hán đoàn trưởng cùng 20 tên chiến sĩ cấp 9 bởi vì bi thống mà thả lỏng cảnh giác thời điểm, cách xa ở một km ở ngoài sa mạc dưới, chậm rãi bước lên mấy chục con đen nhánh thô to pháo quản, cũng thấy những này pháo quản đem thô to nòng tháo, nhắm ngay tráng hán đoàn trưởng cùng 20 tên chiến sĩ cấp 9, tiếp theo thô to pháo quản cấp tốc biến nhiệt, sau đó đột nhiên co dù lại, mấy chục lực công kích có thể so với cường giả thánh vực một đòn đạn tháo hướng về. Tráng Hán đoàn trưởng cùng 20 tên chiến sĩ cấp 9 đánh tới. Chính rơi vào trong đau buồn Tráng Hán đoàn trưởng trong lòng đột nhiên tránh qua một trận nguy hiểm mà kinh ngạc sự tỉnh, đang chuẩn bị hướng về một bên tránh ra thời điểm, ba viên uy lực to lớn đạn pháo đồng thời bắn chúng thân thể, đem thân thể của hắn cho nổ nát tan, mà cái khác 20 tên chiến sĩ cấp 9 cũng đồng dạng gặp phải mấy viên đạn pháo công kích, bị nổ thành tan xương nát thịt, trong lúc nhất thời 21 người toàn thân máu tươi, đem giữa bầu trời một mảnh nhỏ hẹp địa. Phương nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu vẻ. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 407, sa mạc phong bạo, Nam. Chương 407, sa mạc phong bạo, Nam. Khi tráng hán đoàn trưởng cùng 20 tên chiến sĩ cấp 9 tan xương nát thịt mà chết thời điểm, Nam ở trong sa mạc cái kia thấp bé đạo tặc, chậm chậm đứng lên đến than nhẹ một tiếng sau, liền thấy hắn từ đai lưng bên trong rút ra một cái bé nhỏ nhuyễn kiếm, quay về một kỳ lở mệt ở ngoài mấy chục pháo quản phương hướng tùy y Nhất thời một đạo ác liệt thu kiếm khí lớn, nhanh như tia chớp biến mất ở trong không khí, xuyên đến một kỳ lợn mệt ở ngoài mấy chục pháo quản phía dưới. Xát theo đó liền nghe mấy chục thanh nổ vang tiếng vang, mấy chục lượng điệu tinh tạ chiến xa bị nổ bay ra đến trên bầu trời, sau đó hóa thành một đoàn đốm lửa, biến thành từng cái từng cái tổn hại linh kiện rơi xuống trong sa mạc. Ở cái này thấp bé đạo tặc mới vừa vừa mới chuẩn bị rời đi nơi này, đi tới hướng tây bắc căn cứ thời gian, chu vi trong sa mạc bước lên mấy ngàn điệu tinh hỏa xạ thủ. Những này điệu tinh hỏa xạ thủ ở trong sa mạc hiện lộ một khắc đó, liền đem mấy ngàn phát đạn cấp tốc bắn nhanh hướng về cái kia đạo tặc. Nhìn mấy ngàn viên đạn lít nha lít nhít tạo thành một đạo sắt thép đạn mạc xạ hướng mình, cái kia đạo tặc xỉ cười một tiếng, liền thấy hắn lây chân phải vì là trụ, tay cầm nhuễn kiếm toàn lượn một vòng, nhất thời một đạo kiếm khí màu xanh lam từ nhuễn kiếm bên trong phát sinh, theo thân thể xoay tròn khuyết tán thành một cái màu xanh lam vòng sáng, đem chu vi mấy ngàn điệu tinh toàn bộ bao vây ở bên trong trực tiếp đem mấy ngàn điệu tinh hỏa xạ thủ từ bên hông chém làm hai đoạn, ngã vào bên Mông hoàng sa bên trong, hóa thành một đạo đạo rực rỡ đống lửa. Mà bắn nhanh hướng về cái kia đạo tặc mấy ngàn viên uy lực có thể so với chiến sĩ cấp 6 một đòn viên đạn, thì lại đang đến gần đạo tặc khoảng 1 mét thời điểm, phản phất gặp phải một bức vô hình vách tưởng cũng không còn cách nào tiến thêm nửa bước, chỉ có thể vô lực đi ở trong sa mạc, ở sốt trên sa mạc đập ra từng cái từng cái sâu cạn bất nhất lỗ nhỏ. Lại đem cái kia mấy ngàn địa tinh hỏa xạ thủ một chiêu kiếm chém giết sau khi, cái kia đạo tặc khẽ cau mày suy tư một hồi, liền hóa thành một vệ sáng hướng phía tây bắc hướng về mà đi. Lúc này, chạm ở căn cứ phòng chỉ huy tiểu địa tinh khăng tư, thì lại đem cái kia đạo tặc động tác xem rõ rõ ràng ràng, nhất thời cảm thấy một luồng áp lực cực lớn, hắn không nghĩ tới một cái minh không kinh chuyện thấp bé đạo tặc làm sao sẽ nắm giữ như thế thực lực cường đại, càng không hiểu cái kia thấp bé đạo tặc rõ ràng có thực lực cứu cái kia hơn 200 người mạo hiểm giả đoàn đội nhưng làm bộ thành một cái thực lực nhỏ yếu chỉ có thể lịnh nọt lang thứ đạo tặc suy tư một hồi thực sự không nghĩ ra nguyên nhân sau khi tiểu địa tinh khang tư lập tức từ bỏ suy tư cái kia vấn đề mà là đưa mắt tìm đến phía cái khác màn ảnh dù sao cái kia thấp bé đạo tặc thực lực cho dù ở cường đại cũng chỉ là một người sẽ không đối với kế hoạch của hắn sản sinh ảnh hưởng quá lớn thái đội trưởng người nói chúng ta có thể hay không từ bảo tàng bên trong mò đến chỗ tốt ta nhưng là nghe nói quang minh đế quốc an tức đế quốc tinh linh đế quốc Ngông, cổ đế quốc, quý xương đế quốc, thú nhân đế quốc các loại, chờ trên đại lục mỗi cái cường quốc, cùng với ma pháp sư công hội các loại, chờ trên đại lục các thế lực lớn đều đối với cái này bảo tàng cảm thấy hứng thú, cũng phải tinh nhuệ tiểu đội đến đây trong sa mạc tìm kiếm bảo tàng. Một cái thân thể thon dài, an mặc màu đen bó sát người chiến đấu phục, chiến đấu phục nơi ngược thêu một cái dương nhanh múa vướt màu đen cự lòng, thanh niên, dùng tay lao lao rồi một thoáng mồ hôi trên đầu nửa khí nghi hoặc hướng về một cái trên mặt có một cái đao ba tráng hắn hỏi nghe được người thanh niên kia câu hỏi đao ba tráng hắn đội trưởng không chút do dự dùng hắn cái kia hùng tráng thô tiếng nói trả lời đương nhiên là có thể ngươi muốn rõ ràng chúng ta nhưng là hắc long đoàn lính đánh thuê chiến sĩ tinh nhuệ tiểu đội cùng trên đại lục lục đại cường quốc cùng với những thế lực lớn khác chiến sĩ tinh nhuệ tiểu đội so ra không một chút nào nhược đồng thời chúng ta đạt được tin tức tương đối sớm hẳn là có thể chiếm cứ một thoáng tiên cơ nói không chắc các loại chờ Những thế lực lớn khác nhân mã chạy tới thời điểm, chúng ta đã chiếm được bảo tàng trở về tổng bộ đây. Nghe được đao ba đội trưởng uy nghiêm bên trong mang theo hì hì lời nói, người thanh niên kia cùng với 500 tên hắc long đoàn lính đánh thuê chiến sĩ tinh nhuệ lập tức cười và nói, đội trưởng nói có lý, chúng ta hắc long đoàn lính đánh thuê nhưng là đại lục đệ nhất đoàn lính đánh thuê, làm sao có khả năng không vất được một điểm chỗ tốt đây. Cho dù độc chiếm bảo tàng cũng là hẳn là, cũng không có ai dám đến tìm phiền phức của chúng ta bốn. Chính đang đầy mặt hưng phấn nghe đội viên khen tặng thoại đao ba đội trưởng, đột nhiên phát hiện hoàn cảnh chung quanh có điểm không đúng, trong lòng cũng không khỏi bước lên một trận nguy hiểm địa cảm giác, đến hắn loại kia cảnh giới, trong lòng mỗi một cái cảm giác hầu như đều chuẩn xác cực kỳ, bởi vậy, ở cảm thấy gặp nguy hiểm một khắc đó, đao ba đội trưởng lập tức đối với mình 500 tên đội viên giống to, cẩn thận, địch tấn công. Đao ba đội trưởng phát sinh cảnh cáo tuy rằng cấp tốc, nhưng vẫn là chậm một bước, Chỉ thấy hơn 200 lượng điệu tinh tạ chiến xa từ mấy ngoài trăm thực trong sa mạc xuất hiện, cũng rỗi dài đen nhánh phá quản, liên tục phóng ra mấy lần, đem mấy ngàn viên uy lực to lớn đạn pháo hướng về 500 tên Hắc Long đoàn lính đánh thuê rong binh hành kích mà đi. Cùng lúc đó, gần vạn cái điệu tinh hỏa xạ thủ từ Hắc Long đoàn lính đánh thuê ngoài trăm thực trong sa mạc bốc lên, cũng liên tục kéo cò súng, đem mấy vạn viên đạn hướng về 500 tên Hắc Long đoàn lính đánh thuê thành viên trên người bắn nhanh mà đi. Trong lúc nhất thời, ầm ầm ấm, ấm thương tiếng pháo ở trên sa mạc văng lên, hơn 200 tên thực lực đối lập nhỏ yếu, hoặc là bị mấy chục viên đạn pháo đồng thời bắn chúng, lại hoặc là bị mấy ngàn viên đạn đồng thời bắn trúng, kẻ xui xẻo chết thảm ở trong sa mạc, cái khác 300 người thì lại bởi đào ba đội trưởng nhắc nhở, đúng lúc làm ra phản ứng, hoặc là bởi không có gặp phải thương pháo trọng điểm hành kích mà chạy quá một kiếp. Nhìn ngã vào trong sa mạc cái kia 200 cụ đồng bạn thi thể, may mắn còn sống sót 300 tên chiến sĩ tinh nhuệ. Lập tức đầu tiên ở trên người bố tầng tiếp theo giày đặc lồng phong ngự, chống lại chỗ ở tinh hỏa xạ thủ cùng địa tinh tạ chiến xa hoanh kích. Sau đó phẫn nộ rút ra trên người vũ khí vung ra từng đạo từng đạo màu sắc khác nhau đấu khí ánh kiếm hướng về địa tinh hỏa xạ thủ cùng địa tinh tạ chiến xa hoanh kích mà đi. Nhất thời từng đạo từng đạo ác liệt ánh kiếm đem ngoài trong thực địa tinh hỏa xạ thủ quét đến một đám lớn. Chỉ là những này ác liệt đấu khí ánh kiếm ở gặp phải tạ chiến xa thời điểm lại bị bên ngoài giày đặc tình cương thiết giáp cho chống lại rồi. Mà cái kia hơn 200 lượng địa tinh tạ chiến xa ở ngăn trở đấu khí ánh kiếm công kích sau khi, cũng cấp tốc giáng trả, đem từng viên một uy lực to lớn đạn pháo hướng về may mắn còn sống sót 300 tên hắc long đoàn lính đánh thuê trên người đánh tới, chỉ là bởi những này may mắn còn sống sót hắc long đoàn lính đánh thuê thành viên đều có thánh vực chiến sĩ trở lên thực lực, cái kia 200 lượng tạ chiến xa phát sinh đạn pháo có liên quan với phân tán, bởi vậy này luôn pháo kích đối với hắc long đoàn lính đánh thuê tạo thành thương tổn không lớn, chỉ chết rồi hơn 50 người mà thôi. Nhìn thấy trong sa mạc lại nhiều 50 bộ thi thể, đao ba đội trưởng sắc mặt khó coi một tiếng hư nhẹ, sau đó liền thấy hắn rút ra trường kiếm, quay về mấy ngoài trăm thực tạ chiến xa vung lên, nhất thời một đạo kiếm khí màu tím thành hình cung trạng hướng về tạ chiến xa công kích mà đi. Khi, làm, hình cung kiếm khí màu tím cùng mấy chục lượng tạ chiến xa tiếp xúc thời điểm, cái kia mấy chục lượng tạ chiến xa bên ngoài cứng rắn thâm hậu thiết giáp, như giấy mỏng bình thường vạch một cái tức phá. Cái kia mấy chục lượng tạ chiến xa lập tức bị kiếm khí màu tím chém làm hai đoạn, ngã, cũng ở trong sa mạc lóng lánh từng mảnh từng mảnh đố lửa, sau đó hống một tiếng vang thật lớn, hóa thành điểm điểm sắt thép mảnh vỡ, dài rác đến mấy trăm mét bên trong phạm vi cho. NG Sa Mạc Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử chương 408, Sa Mạc Phong Bạo, 6 chương 408, Sa Mạc Phong Bạo, 6 ở giải quyết đi mấy chục lượng điệu tinh tạ chiến xa sau khi, đao ba đội trưởng không hề dừng lại một chút nào di chuyển nhanh chóng thân hình, hóa thành một đạo hữu ảnh cấp tốc liên tiếp vung động trường kiếm trong tay, đem từng chiếc từng chiếc điệu tinh tạ chiến xa chém thành hai nửa, trở thành một đóa đóa long lánh đống lửa, sau đó ầm ầm nổ tung, một tiếng vang giòn hóa thành điểm điểm sắt thép mảnh vỡ, dài rác đến chu vi trong sa mạc. Mà cái kia hơn 200 tên người may mắn còn sống sót cũng vẫn nộ vũ động trong tay các thức vũ khí, phát sinh từng đạo từng đạo thổ thiện bất nhất đến ánh kiếm. Đem từng cái từng cái điệu tinh hỏa xạ thủ phá hủy hầu như không còn Bất quá những này điệu tinh hỏa xạ thủ cũng không phải ngồi không Sức phòng ngự tuy rằng hạ thấp, thế nhưng là có siêu cường lực công kích Mấy trăm tên điệu tinh hỏa xạ thủ đồng thời hướng về một người liên tục xạ kích Vẫn là rất dễ dàng đem từng cái từng cái hắc long đoàn lính đánh thuê người may mắn còn sống sót xạ thành tổ hong vỏ vẽ đưa vào địa ngục Bởi vậy, mấy ngàn điệu tinh hỏa xạ thủ sắp chết phản kích Lần thứ 2 để mười mấy tên Hắc Long đoàn lính đánh thuê chiến sĩ tinh nhuệ tổn hại ở trong sa mạc, làm cho Hắc Long đoàn lính đánh thuê 500 người tiểu đội, còn chưa tới nơi bảo tàng nơi, liền tổn hại hơn nửa nhân viên, những người còn lại viên cũng hứng chịu không giống trình độ tổn thương, cần tính dưỡng một quãng thời gian mới có thể khôi phục sức chiến đấu. Thấy tình cảnh này, tên kia Đao Ba đội trưởng hơi nhướng mày, trầm tư không ít, cảm giác mang tới còn lại hơn 200 người cũng là một cái chói buộc, đối với cướp giật bảo tàng không có quá to lớn tác dụng. Liền liền mở miệng nói rằng, ta vừa nay đã âm thầm muốn đoàn trưởng phát sinh tín hiệu cầu viện, tin tưởng không tốn thời gian dài, chúng ta hắc long đoàn lính đánh thuê đại quân sẽ chạy tới cướp giật bảo tàng. Bởi vậy các ngươi trở lại thành phong diệp tĩnh dưỡng một quang thời gian, chờ đợi viện quân đến, ta tới trước bảo tàng nơi nhìn. Sau khi nói xong, liền không giống nhau, không chờ cái kia hơn 200 đội viên đáp lời, liền trực tiếp buôn hướng phía tây bắc hướng về mà đi. Đoàn trương đại nhân Lần này mặt trên làm sao sẽ là ngươi dẫn dắt chúng ta đến đây tuần tra cùng cấp giật cái này sa mạc bảo tàng. Này không phải đại tài tiểu dụng sao? Phải biết ngươi nhưng là chúng ta Quang Minh kỵ sĩ đoàn tân đoàn trưởng, không phải một cái nho nhỏ người tích cực dẫn đầu. Một người mặc màu bạc sáng rực rác, tay cầm kỵ sĩ trưởng thương người thanh niên, quay về đi ở trước nhất một cái tướng mạo anh tuấn xoáy tiểu tử nói rằng: "Nghe được tên thanh niên kia kỵ sĩ có chứa khen tặng ngứa tức giận, cái kia anh tuấn xoáy tiểu tử cười khẽ hai tiếng, thản nhiên nói: Được rồi, ngươi cũng đừng ở cái kia bàn lộng thị phi. Lao tử sống hơn 1.000 năm, chuyện gì chưa từng thấy, liền ngươi cái kia một điểm nhỏ tâm tư ta chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao. Nói thiệt cho các ngươi biết, các ngươi không nên đoán giận mặt trên phái các ngươi những tinh anh này đến đây cái này chim không thèm ị trong sa mạc tầm bảo. Chỉ nhờ vào lần này bảo tàng đối với cho chúng ta quang minh đế quốc tới nói vô cùng trọng yếu, cho nên mới phải phái ta cái này mới vừa từ trong vùng đất bí ẩn đi ra quang minh, kỵ sĩ đoàn tân đoàn trưởng cùng các ngươi những này Quang Minh kỵ sĩ đoàn nòng cốt đến đây tranh cướp bảo tàng. Nhìn thấy cái kia 500 tên cấp thần cấp cao chiến sĩ thủ hạ một mặt không rõ dáng vẻ, Quang Minh kỵ sĩ đoàn tân đoàn trưởng nhàn nhạt giải thích, căn cứ mặt trên đạt được tin tức, lần này trong sa mạc bảo tàng là mấy chục vạn năm trước điệu tinh nhất tộc lưu lại khoa học kỹ thuật di sản, ẩn chứa trong đó lượng lớn điệu tinh vũ khí chiến tranh, cùng với điệu tinh nhất tộc hết thảy khoa học kỹ thuật, bao quát các loại điệu tinh vũ khí chiến tranh phương pháp luyện chế. Một khi chúng ta Quang Minh Đế quốc đạt được những này địa tinh khoa học kỹ thuật, là có thể chế tạo lượng lớn máy móc vũ khí chiến tranh, để đế quốc thực lực nâng cao một bước, không lại e ngại Phong Diệp Đế quốc máy móc đại quân cho đế quốc chúng ta mang đến áp lực. Đồng thời, các ngươi cũng hẳn phải biết trước đây không lâu chúng ta Quang Minh Đế quốc cùng Phong Diệp Đế quốc giao chiến ăn rất lớn thiệt tỏi, sở dĩ ăn thiệt tỏi lớn như thế, hoàn toàn là bởi vì Phong Diệp Đế quốc nắm giữ lượng lớn không biết mệt mỏi, không sợ sinh tử, tinh lực vô cùng, sức chiến đấu cường hãn máy móc đại quân. Bởi vậy, mặt trên đối với lần này ẩn chứa điệu tinh khoa học kỹ thuật bảo tàng tình thế bắt buộc, hết thể ngăn cản đế quốc chúng ta thu được bảo tàng nhân hòa thế lực, đều là chúng ta quang minh đế quốc kẻ địch, đều sẽ chịu đến chúng ta quang minh kỵ sĩ đoàn mãnh liệt mà cấp tốc công kích. Vì lẽ đó, các ngươi từ giờ trở đi cho ta tiếp sức tinh thần đến, không phải cho ta tiêu cực lãng công, thời khắc mấu chốt đi dây xích. Nếu ai dám cho ta tiêu cực lãng công, thời khắc mấu chốt đi dây xích, tha tất cả chân sau. Ta sẽ để anh nếm thử sống không bằng chết tư vị, để cho hối hận đi tới phía trên thế giới này. Nghe được anh tuấn tiểu tử câu cuối cùng tràn ngập uy hiếp lời nói, vừa nãy câu hỏi người thanh niên kia sau đó chu vi 500 tên quang minh kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ nòng cốt chiến sĩ lập tức cùng nhau dùng mình một cái, vội vã bảo đảm nói, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, tha ngươi chân sau. Cái này tướng mạo anh tuấn xoáy tiểu tử, nhưng là một cái ngàn năm láo yêu quái, một cái không nhìn pháp luật cùng quy tắc sắt tinh. Có người nói ở 300 năm trước bởi vì giết chết Quang Minh đế quốc kẻ địch quá nhiều, bị trên đại lục người cùng xưng là Quang Minh chấp pháp dạng ngưu người. Tuy rằng ở mật cảnh bên trong trải qua 300 năm rèn luyện, đã sớm đem toàn thân sát khí cho hẳn giấu ở thân thể bên trong, thế nhưng ai biết có thể hay không bởi vì nhất thời khó chịu, mà đột nhiên nổi lên giết người a